Chương 968, đế tộc thế giới phải thuộc về tới. Chương 968, đế tộc thế giới phải thuộc về tới. Giờ khắc này, trong chốc ngắn này, tất cả bản nguyên đại lục sinh linh, triệt để chấn kinh. Không ai có thể tại bực này, lực lượng trước mặt có bất kỳ cản trở ý nghĩ. Cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn từng chứng kiến độ cao. Nương theo lấy từng đợt tiếng vang minh, toàn bộ sinh linh đều đang lặng lặng chờ đợi. Muốn nhìn một chút, sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đúng lúc này, nương theo lấy kinh khủng nhất một tiếng phá toái, thiên địa mở lại. Một trùng cường quang chiếu xạ đến bản nguyên đại lục phía trên, sau đó chính là triệt để chiến khai. Quang mang bao phủ hết thảy. Rốt cục, tầng kia phong lớn ngăn cách hai thế giới cách ngăn, bị Trần Trường Sinh tay không xé nát. Từ đây đã không còn đế tộc thế giới cùng bản nguyên đại lục phân chia, cái này sẽ đúng chung một thế giới. Tại thời khắc này, tất cả bản nguyên đại lục sinh linh đều cảm ứng được, thế giới này sẽ phải phát sinh cải biến. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ đó là đế tộc thế giới. Đế tộc thế giới phải thuộc về tới. Không thể tưởng tượng nổi, lại có chuyện như vậy. Cái này sao có thể? Là ai có thủ đoạn như vậy, có thể sẽ bỏ cách trở? 4. Có người đã bắt đầu bức thiết muốn cảm thụ đây hết thảy mang đến biến hóa nhưng cũng có người, nội tâm bắt đầu sinh ra khó nói nên lời lo lắng cùng sợ hãi. Phải biết, từng có lúc hai thế giới bản thân liền là có thể tùy ý ghé qua. Chỉ là tại một ngày nào đó bắt đầu, liền xuất hiện dạng này cách trở đó là một trận tất cả mọi người không biết vì sao phát sinh biến cố, càng là tại đã từng chấn kinh vô số người. Bắt đầu từ lúc đó, những cái kia viễn cổ gia tộc chính là có một bộ phận bị ngăn cách đến đế tộc thế giới, mà còn lại bộ phận kia thì là lưu tại bản nguyên đại lục. Tại đế tộc trong thế giới tồn tại đều là càn mạnh tồn tại, đồng thời đế tộc thế giới tại nguyên cùng đủ khả năng cảm nhận được, đều muốn áp đảo thế giới bên ngoài. Cũng chính vì vậy, đế tộc thế giới cường giả mới có thể xuất hiện ba tồn đại đạo cảnh giới tồn tại. Càng là có vô số thang trời cảnh giới cường giả hiện ra đến. Cũng tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, dần dần tạo thành thống trị hết thảy chín đại đế tộc đây hết thảy nhỉ qua, tựa hồ càng giống là vị chín đại đế tộc trưởng thành mà thiết kế lập giang cầm, vì rằng chọn ra cường đại hơn chín đại đế tộc huyết mạch. Tại vô tận năm tháng trôi qua đằng sau, hoàn toàn chính xác cũng nghiệm chứng điểm này, chín đại đế tộc trưởng thành tốc tốc, thu được trước nay chưa có thực lực. Bọn hắn thậm chí suýt nữa liền đẩy ngã bản cổ tộc tồn tại, cùng đem bản cổ tộc nhân triệt để tiêu diệt ở trong thế giới này. Nếu không phải bởi vì Trần Trường Sinh xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đã trở thành đế tộc trong thế giới duy nhất người cầm quyền. Mà tại sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Có lẽ bọn hắn sẽ thâm dò đến tầng thứ cao hơn thế giới, nhưng cũng có khả năng chín lại đế tộc trong tương lai sẽ bộc phát càng thêm mãnh liệt chiến tranh. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã bởi vì chính mình phản bội mà bị vận mệnh phán phán. Cái này cũng mang ý nghĩa, tầng này cách ngăn cuối cùng đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại là trở thành tiến bộ phát triển trở ngại. Bởi vậy, Trần Trường Sinh mới muốn tại tới gần rời đi thế giới này trước đó, đem nó triệt để bại trừ. Phải biết, đây chính là cần hao phí không ít tâm tư thần cho dù là đại đạo cường giả cũng căn bản không cách nào làm đến. Nếu không phải Trần Trường Sinh có được hệ thống Hồng Mông lĩnh vực làm chèo chống, đem hết thảy cách trở hắn xé nát từng này cách ngăn lực lượng chớ náp lại, chỉ sợ cũng là cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Cũng chính là ở thời điểm này, những cái kia tại bản Nguyên Đại Lục phía trên, nguyên bản có thể được xưng là cường giả, cũng hoặc là nói là có thể đủ xưng bá một phương đạo tôn cấp bậc cường giả, đều cảm giác được nội tâm vô cùng bối rối. Trần Trường Sinh một cử động kia, để bọn hắn cảm thấy nghiêm trọng địa vị uy hiếp. Dù sao, bọn hắn hiện tại mới bất quá đúng đạo tôn cảnh giới muốn cùng đế tộc thế giới cường giả so sánh với, căn bản chính là sâu kiến thôi. Chỉ sợ là thổi một hơi, đều đầy đủ đem bọn hắn tùy tiện giết chết. Nguyên bản những tại nguyên kia, cũng đều sắp mở bắt đầu triệt để nghiêng xong đời. Địa vị của chúng ta ngày sau chẳng phải là muốn triệt để thất bại? Không. Cuối cùng là vì cái gì? Ta không cam tâm a. 4. Vô số đạo tôn các cường giả, cũng bắt đầu là sau này vô tận ưu sầu. Không có người nào nguyện ý bị người khác giẫm tại dưới chân, dạng này chênh lệch cảm giác cho dù tiếp qua vô số tuyết nguyệt, cũng căn bản không có khả năng thói quen. Hiện tại hưởng thụ hết thảy Mắt thấy đều muốn biến mất, đạo tôn bọn họ nhao nhao bi phẫn không thôi, muốn ngăn cản, nhưng là đối mặt Mên Ngông như vậy lực lượng, nhưng lại căn bản không có trôi xuống tay, càng không có dũng khí đó đi thực hiện. Giờ phút này, Trần Trường Sinh bóng người to lớn như cũ đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Bất luận sinh linh gì đều không nhìn thấy hắn hoàn chỉnh thân thể, đó thật là quá to lớn đủ để đem tất cả đều nắm nâng tại trong tay. Cái này sẽ rách cách trở thủ bút, càng làm toàn bộ sinh linh đều lòng sinh é ngại trưởng sinh đạo tôn. Đế tộc thế giới những cái kia quý hàng chủng tộc bọn họ, nhao nhao quỳ xuống lạy, bị một màn này dọa đến không dám ngẩng đầu. Trong miệng la lên thanh âm Đúng bọn hắn biểu đạt đối với trưởng sinh đạo tôn tôn trọng đã ngưỡng vọng tín niệm. Dù sao, người quy hàng tự nhiên là không cách nào nhanh chóng dung nhập Hồng Hoang Đế tộc trong trận doanh. Tuy nói mặt ngoài nhìn xem đã mười phần hài hòa, thế nhưng là âm thầm phải chăng còn sẽ phải gánh chịu đến sa lánh, ai cũng khó mà đoán trước. Lại nghe nói Trần Trường Sinh muốn sau đó rời đi thế giới này, tiến về một thế giới khác. Càng là lo lắng tại Trần Trường Sinh sau khi rời đi, nguyên bản Đế tộc sinh linh sẽ đối với bọn hắn những này từ bên ngoài đến gia nhập có chỗ bất mãn cùng nghi kịch. Thế là liền nhao nhau biểu đạt chân thành, muốn thu hoạch được chân chính tán thành. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh nghe được đến từ ức vạn sinh linh phát ra từ nội tâm tín ngưỡng cầu nguyện, cũng đối nảy mười phần hài lòng đây hết thảy đều không có làm không, chí ít chính mình bây giờ đã bị tất cả mọi người ghi khắc, cho dù là rời đi vô tận với nguyệt, cũng nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng bất biến truyền thuyết tồn tại. Chính như cùng bản cổ như vậy, thậm chí là siêu việt bản cổ bất hủ truyền thuyết. Như vậy, cũng là có thể càng thêm an tâm tại cao hơn trên thế giới tiến hành thăm dò đợi đến lúc thời cơ chín muồi đằng sau, liền có thể lại lần nữa đem toàn bộ Hồng Hoang đế tộc, nhất cử đưa đến tồn tại cao hơn. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, càng tại nắm giữ bên trong. Mà lúc này hưng phấn nhất nhưng thật ra là bản nguyên đại lục bên trong, những cái kia chờ mong đã lâu viễn cổ gia tộc. Bọn hắn cả đám đều kích động không thôi, Phản Phất đã thấy, tương lai gia tộc một lần nữa chấp chưởng đại quyền tư thái. Bởi vì gia tộc bọn họ lão tổ chính là tại đế tộc trong thế giới. Một khi trở về, đối với gia tộc thực lực tăng lên, không có chút nào tưởng rằng khó nói đến lời. Nhất là cái kia chín đại đế tộc truyền thừa, Căng La đối với nhà mình lão tổ xuất hiện, đầy cõi lòng chờ mong. Chín đại đế tộc tại bản nguyên đại lục thế nhưng là có thể so với tồn tại vô địch. Căng La khát vọng có thể có được lão tổ ân trạch. Trong một chớp mắt, từng đạo quang mang xuất hiện. Từng tôn đạo tôn càng là đi vào thế giới kia cách ngăn chi địa. Chuẩn bị muốn nghênh đón thuộc về bọn hắn đế tộc trở về. Có chút thế lực, một chút chính là nhận ra lai lịch của những người này. Không khỏi kinh hô lên đúng bọn hắn. Quả nhiên tới. Chương 969, người mạnh nhất cũng nhất định là tại cuối cùng ra sân. Chương 969, người mạnh nhất cũng nhất định là tại cuối cùng ra sân đó là đại nhất một tổ. Còn có hòa tộc. Các ngươi nhìn, đúng dân tộc thủy, bốn. Từng tiếng kinh hô đều nhận ra người tới bất phàm thân phận đối với cái này càng là cảm thấy có chút hứa e ngại. Dù sao Bọn hắn đều đúng bản nguyên đại lục bên trong, có mặt mũi gia tộc. Mặc dù tại bản nguyên đại lục bên trong cũng không phải là cường đại nhất, nhưng ở đế tộc thế giới thế nhưng là vô địch tồn tại. Không người nào dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, nếu không chính là cho chính mình tìm phiền toái, có thể là chạn sống rồi. Bây giờ, hai phe thế giới một lần nữa mở ra, cách cục cũng tự nhiên là muốn phát sinh cải biến. Nguyên bản tại bản nguyên đại lục còn không đạt được đỉnh phong chính đại đế tộc, tại Đông đảo sinh linh xem ra, định thời gian muốn trở lại đỉnh phong. Mà trước đây những cái kia tiêu giao đỉnh tiêm các gia tộc, cũng phải bị triệt để chèn ép. Toàn bộ mặt bài một lần nữa thời qua, sẽ là tương lai một đại xu thế. Mang theo ý nghĩ như vậy, đông đảo chủng tộc giờ phút này đều tại nội tâm cân nhắc, sau đó hẳn là muốn làm thế nào mới có thể tự vệ. Dù sao, một khi xuất hiện cuộc diện náo độc lớn, cũng tất nhiên là cần một chút thủ đoạn, đến tận khả năng duy trì ở ít lợi của mình. Một chút trung tầng gia tộc đã bắt đầu thương thảo, nên như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà thảo luận đi ra kết quả, trên cơ bản đều là nhất trí cho rằng hẳn là lựa chọn lần nữa cường giả chân chính phụ thuộc. Mà dưới mắt, có khả năng nhất trở thành bản nguyên đại lục đỉnh tiêm gia tộc tồn tại, tại rất nhiều người xem ra, chính là chín đại đế tộc. Rất nhanh Chín đại đế tộc còn sót lại tại bản nguyên đại lục những huyết mạch kia truyền thừa, chính là nhao nhao sắp xếp trình tự, chuẩn bị muốn nên đón bọn hắn lão tổ trở về. Mặt khác những gia tộc kia, nhất là những cái kia nguyên bản xương bá một phương gia tộc, giờ phút này cũng đều là không dám nhiều lời. Cho dù là trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể đem lời tất cả đều giấu ở trong lòng đầu. Dù sao, bọn hắn còn không muốn đắc tội sẽ phải nhất phi trùng thiên cái này cửu đại gia tộc chúc mừng. Chúc mừng. Ngày sau đại Nhật đế tộc tất nhiên có thể trở thành bản nguyên đại lục tồn tại chí cao vô thượng, chúng ta còn muốn dựa vào mượi hai Dân tộc Thủy nhất định là bản nguyên đại lục mạnh nhất bộ tộc, chúng ta đều là nguyện ý thần phục tại dân tộc Thủy phía dưới. Chúng ta đến đây đầu nhập vào, Cam Nguyện Phụng dưỡng Hỏa tộc làm chủ. 4. Ngay sau đó, cái này đến cái khác những gia tộc kia, nhao nhao bắt đầu tiến về chín đại đế tộc trước mặt, bắt đầu đối bọn hắn A Zuun định hốt đứng lên đều là tranh nhau chen lấn muốn thu hoạch được một cái bảo định bình an danh hạt. Lúc trước, bọn hắn đều đứng đầu dựa vào mấy đại tại bản nguyên đại lục làm mưa làm gió gia tộc tương đại Vốn cho rằng đế tộc thế giới cùng bản nguyên đại lục ở giữa cách trở sẽ vĩnh viễn tồn tại, bởi vậy cũng từng có cùng 9 đại đế tộc huyết mạch ở giữa to to nhỏ nhỏ xung đột, giờ phút này chỉ có thể là mau chóng bồi tội, hy vọng có thể đạt được tha thứ. Theo liên tục không ngừng thăm viếng, cơ hồ toàn bộ bản nguyên đại lục sinh linh đều bám vào 9 đại đế tộc huyết mạch phía dưới. Liên hiệp như trở thành bọn hắn phụ thuộc, hoặc là chỉ có thể làm nó suy thế nô bộc, cũng ở đây không tiếp. Có thể có được 9 đại đế tộc tốc đẩy, cũng tại những chủng tộc này trong lòng, cảm thấy là phi thường vinh hạnh. Bọn hắn đều chạy theo như vịt, hận không thể lập tức toàn bộ quy giảm xuống 9 đại đế tộc trước mặt ha ha ha. Hào hào. Lão tổ trở về, chúng ta chín đại đế tộc, rốt cục tại hôm nay muốn mở mày mở mặt. Ngày sau bản nguyên đại lục, chín đại đế tộc sẽ triệt để thống trị hết thảy. Bốn. Giờ này khắc này, những này chín đại đế tộc huyết mạch truyền thừa bọn họ, còn tại làm lấy 10 phần mộng đẹp đối với những cái kia Azure Dragon Hot, cũng đều là cùng nhau tiếp thu, càng là đối với này cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Cái này tại trong lòng của bọn hắn, mới là đã sớm phải như vậy hiện tượng. Nếu như không phải còn có những cái kia, tại chín đại đế tộc đế tộc cường giả rời đi bản nguyên đại lục đằng sau, quật khởi cường giả gia tộc. Bọn hắn chín đại đế tộc cũng sớm đã tại bản nguyên đại lục cùng sương vương sương bá. Hiện tại tất cả biến cố, tại chín đại đế tộc nội tâm đều nhất trí nhận định là, là chuyện đương nhiên hết thảy. Chẳng qua là muốn so dự đoán tới chậm một chút chút. Cùng lúc đó, chín đại đế tộc sinh linh chính là không gì sánh được đắc ý cùng cao ngạo tiếp nhận chủng tộc khác thần phục. Cũng tự nhiên mà vậy bắt đầu muốn hưởng thụ lấy bị người tôn kính đãi ngộ chứ vị. Hôm nay các ngươi có thể tỉnh ngộ, tất nhiên là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Từ hôm nay, chúng ta chín đại đế tộc chắc chắn đem bản nguyên đại lục đẩy hướng tiến thêm một bước phồn vinh cùng hưng thịnh. Chín đại đế tộc các lão tổ cũng sẽ cho đám người ban ân. 4. Chín đại đế tộc quý vũ. Chín đại đế tộc quý vũ. 4. Trong lúc nhất thời, tại chín đại đế tộc các sinh linh không ngừng la lên đằng sau, liền để cho càng nhiều loại hơn trong tộc tâm chân thành thần phục. Dù sao cũng đánh không lại, nếu như bị Thanh Toản nói, còn có thể toàn bộ chủng tộc đều bị tiêu diệt. Cái kia cũng không phải làm tộc trưởng nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, nhau nhau dẫn theo chủng tộc của mình, đến đây gặp nhau. Trải qua một phen nho nhỏ dày vò đằng sau, giờ phút này đã tập kết ước vạn sinh linh ngay tại cao giọng triệu bái. Chín đại đế tộc hy vọng trong nháy mắt này, đặt đến chân chính đỉnh phong. Cũng liền vào lúc này, hư không đột nhiên nổ tung ầm ầm ào ào. Tiếng vang ầm ầm, chấn động từng đạo kinh khủng vận sóng làm cả thế giới đều đang run rẩy lấy, vô số sinh linh đều bị cả đời này chô cô rửa, tự thân trong nháy mắt tinh thần tăng lên mấy lần. Cũng vào lúc này, bọn hắn cảm ứng được, phải có tồn tại thập phần cường đại từ đế tộc thế giới đi ra. Từ lúc mới bắt đầu vị thứ nhất thân ảnh bước ra đế tộc thế giới. Sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba, mười tôn, trăm vị, vạn tôn, chẳng vạn tôn bốn. Càng ngày càng nhiều đế tộc các cường giả, nhao nhao từ đó đi ra. Trên người bọn họ tự mang lấy có thể nghiền ép toàn bộ bản nguyên đại lục sinh linh khí tức ở chỗ này. Bản nguyên đại lục sinh linh căn bản không đáng chú ý, thậm chí bọn hắn liền ngay cả sâu kiến cũng không tính, chỉ có thể là nhỏ bé không gì sánh được bùi bặm. Mà khi những lão tổ này đều lần lượt xuất hiện đằng sau, cũng là để vô số bản nguyên đại lục sinh linh sợ hãi thần phục. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu đế tộc các cường giả đến tột cùng đến trình độ nào ở trong đó chiến lệnh thật sự là quá lớn, đến mức hoàn toàn không cách nào đề bủ. Mà trước đi ra đều là một chút danh khí không quá thịnh vượng tiểu gia tộc tiên tổ. Ngay sau đó, liên lại là từng đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh bay ra thần thoại cảnh. Thang trời cảnh giới. Thang trời mấy chục tầng. Đó là nhà ta lão tổ, cũng là thang trời cảnh giới. Ta gia tộc lão tổ, chỉ sợ đã thang trời 90 tầng. Bốn. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Có người thậm chí đã nhận ra chính mình lão tổ thân phận, nhưng cũng chính là vào giờ phút này, có chút gia tộc đã bắt đầu xôn xao. Cái kia nguyên bản làm tốt nhất xung tốc chuẩn bị, muốn dùng nhất làm cho người kích động phương thức, đến đây nên đón lão tổ trở về chín đại đế tộc bọn họ. Giờ khắc này nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường tại sao có thể như vậy. Chín đại đế tộc vì sao chưa từng xuất hiện? Từng tiếng nghi hoặc truyền ra. Nhưng cũng liền tại lúc này, có người thầm nghĩ chúng ta tộc đàn làm sao có thể cùng bọn hắn những người này bình thường? người mạnh nhất, cũng nhất định là tại cuối cùng ra sân. Chương 970. Hắn đủ để ổn thỏa bản nguyên đại lục người thứ nhất. Chương 970, hắn đủ để ổn thỏa bản nguyên đại lục người thứ nhất. Nhưng cũng liền vào lúc này, chợt phát hiện càng thêm không thích hợp chuyện xuất hiện. Chín đại đế tộc sinh mệnh bọn họ, lập tức hướng về một phương hướng nhìn lại. Giống như là có trong mắt dự cảm một dạng, động tác lạ thường nhất trí. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh cũng đều là nhao nhao ghé mắt, nội tâm cũng vô cùng căng trương. Theo bọn hắn nghĩ, sau đó ra sân hẳn là liền sẽ đúng chín đại đế tộc cử ra. Có thể bỗng nhiên một người hốt hoảng hô lớn, không đối Các người mau nhìn đó là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, đông đảo sinh linh đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì tại trước mắt của bọn hắn, đúng là xuất hiện làm cho người cảm thấy cảnh tượng khó tin. Không chỉ là chín đại đế tộc lão tổ chưa chân chính đến đây cùng bọn hắn nhận nhau, những cái kia đã xuất hiện các cường giả, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi. Ngược lại là nhao nhao đứng ở hai bên, sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua tựa hồ vô cùng nghiêm túc. Giống như là muốn chuẩn bị nên đón cái gì, làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho dù là phi tộc trong đầu suy tư, bản nguyên đại lục các sinh linh, cũng như cũng không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, cái này cũng không phù hợp lẽ thượng. Cho dù là chín đại đế tộc muốn tại cuối cùng áp chụp ra sân, cũng sẽ không có như vậy chiến trận mới đối. Dù sao, giống như là bọn hắn cường giả như vậy, cho dù là thần phục với chín đại đế tộc, cũng không nên dưới tình huống như vậy, như cũng bị hạn chế. Tuy nói Phô Trương nhìn qua hoàn toàn chính xác đầy đủ lý vũ, có thể ít nhiều khiến người khó có thể lý giải được. Cho dù là cái kia chín đại đế tộc huyết mạch truyền thừa bọn họ, nhìn thấy như vậy chẳng diện, cũng đều nhíu mày chẳng lẽ, đều đã đi ra còn muốn làm những này sự tình rườm rà tình, đến lãng phí thời gian sao? Yĩ Miệp Các lão tổ tự nhiên có các lão tổ quy củ, chúng ta nhìn xem liền tốt. Đã có người bắt đầu đối với cái này tiến hành đấu đen giao muốn cùng bất mãn, nhưng cũng rất nhanh liền bị giáo huấn, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Cùng lúc đó, chín đại đế tộc tộc nhân chợt nhìn thấy có chín đại đế tộc sinh linh xuất hiện, lập tức hưng phấn không thôi rốt cuộc đã đến. Đúng chín đại đế tộc tiền bối. Bọn hắn nhất định là muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Quá cường đại, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy chủng tộc cam nguyện thần phục. Chín đại đế tộc huyết mạch truyền thừa, lúc này cảm giác hữu việt vẫn là siêu việt tất cả mọi người. Những chủng tộc kia các thủ lĩnh Càng là nhau nhau tiến lên xung soe, muốn tiến thêm một bước tiến hành lệnh nọ đại Nhật đế tộc quý vũ. Chúng ta khát vọng thảm bại đại Nhật đế tộc tiên tổ phong thái. Đây là trong tộc ta quý giá nhất đồ vật, cam nguyện lập lên, còn xin nhiều hơn chiếu cố. Chúng ta đều là vui lòng phục tùng, còn xin ngài phù hộ chúng ta chu toàn. Bốn. Từng cái vào lúc này tất cả đều biến thành đồ hèn nhát, muốn cầu xin tha thứ mạng sống, thậm chí là ngay cả trong tộc tổ truyền bảo bối đều đem ra. Nếu là bọn họ tổ tông biết được, chỉ sợ hiện tại cũng hận không thể đem bọn hắn từng cái tự tay bắt chết. Mà giờ khắc này, những này chín đại đế tộc các tộc nhân đã thực hiện cười đến không ngậm miệng được. Càng là ở trong lòng nghĩ đến, đợi đến trong tộc tiền bối quý vị đằng sau, chính là nhờ vào đó chế công, tranh thủ tin, cậy cùng hữu ái. Nhưng cũng chính là tại bọn hắn cao hứng như vậy trong chốc lát, có người trực tiếp nhìn trợn tròn mắt các ngươi nhìn. Đó là chuyện gì xảy ra? Chơi ạ? Chín đại đế tộc người, vậy mà quy xuống tới. Như vậy sắp hàng chỉnh tề, đến tột cùng là ai có thể có mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ là Tôn kia đại đạo cường giả? 4. T. Coi là thật khủng bố. Cái kia hẳn là cũng là chín đại đế tộc tiền bối sao? Ngay tại như thế trong lúc tháng qua, đã có thật nhiều người đều rơi vào trầm tư. Chỉ vì hiện tại còn không cách nào phán đoán đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống. Một màn này cho bọn hắn mang đến trùng kích quá lớn lực, đến mức tại thời gian ngắn ở giữa bên trong, đều không thể lắng lại nội tâm ba động. Chín đại đế tộc tất sinh linh, cũng đều là nhìn chằm chằm trên hư không, khí tức ngưng kết. Tại thời khắc này, đối với tất cả bản nguyên đại lục sinh linh tới nói, đều chính là cực kỳ trọng yếu ầm vang ở giữa, một trận ô minh thanh thiết rải hư không, làm cho tất cả bản nguyên đại lục sinh linh đều cảm thấy nội tâm không gì sánh được sợ hãi, phản phất tại trong chốc nhoáng này rơi vào vực sâu vô tận. Cho dù là lại dễ dỗ như thế nào, cũng căn bản không cách nào thoát ly trong đó. Bọn hắn giống như là hoàn toàn bị một tấm đại thủ bao phủ lại, có một loại không nói được ngạt thở cảm giác. Sợ hãi nội tâm, cũng cản để bọn hắn cùng nhau quỳ xuống lại, muốn nên đón cái kia sắp đến, lại chưa từng có biết tồn tại. Chín đại đế tộc những truyền thừa khác các sinh linh, từng cái nội tâm càng là sinh ra rất nhiều phỏng đoán sẽ không phải, đúng chín đại đế tộc chín vị lão tổ đi. Nếu thật là chín đại lão tổ, có lẽ thật có có thể là bậc này mà diện. Chín vị lão tổ, chẳng lẽ đều bước vào đại đạo cảnh giới? Hay là 99 tầng trời bập thang cảnh giới? 4. Phỏng đoán đang không ngừng xuất hiện, nhưng không có người biết nguyên nhân chân chính. Rốt cục, trên hư không Sắp xếp hai bên ở giữa, xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng truyền, thậm chí tựa như đúng một thế giới ý hệt, cực kỳ chấn động. Trường Sinh cung, tại chiếc truyền lớn này to như vậy trên cơ sí, chỉ viết hạ cái này ba cái có thể thấy rõ ràng chữ lớn, nhưng cũng vẹn vẹn lấy ba chữ, liền đủ để chấn nhiếp tất cả. Khi thấy cái này Trường Sinh cung xuất hiện một khắc này, rất nhiều bản nguyên đại lục các sinh linh, nội tâm đã bắt đầu rung động đứng lên. Nhất là những cái kia đã sớm được chứng kiến Trường Sinh cung thực lực từng tôn đạo tôn các cường giả. Nội tâm càng là nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng cái kia, cái kia lại là Trường Sinh cung. Đúng tồn tại kinh khủng kia. Đáng sợ lại sẽ là thế lực kia tồn tại. Tại sao lại đúng như vậy? Chẳng lẽ chúng ta các vị tổ tiên đúng là đều tại E Ngại Trường Sinh cũng sao? 4. Không, ta không tin. Đây tuyệt đối không có khả năng. Khủng bố như vậy, cái này Trường Sinh cũng đến tụt cùng đạt đến cỡ nào độ cao. Vô số sinh linh bắt đầu thét lên hoảng hốt. Có nội tâm bàng hoàng lại e ngại, mà có thì là đã cảm thấy chết lặng. Cái kia nguyên bản còn tràn đầy tự tin, muốn nên đón chín đại đế tộc tiên tổ trở về, càng là muốn kế hoạch thống trị toàn bộ bản nguyên đại lục chín đại đế tộc các tộc nhân. Giờ phút này trong lòng đã có chút số độ. Bọn hắn tự nhiên là phải sợ. Bởi vì Trưởng Sinh cung thế nhưng là gần nhất mới quật khởi cực kỳ cường hãn khủng bố thế lực. Tại Trưởng Sinh cung trước mặt, bọn hắn những này bản nguyên đại lục cường giả, căn bản chính là đám mưu hợp. Trưởng Sinh cung tại bản nguyên đại lục phía trên những sự tích kia, càng là mọi người đều biết. Giết đi thập đại trong tông môn mấy vị cường giả không nói, càng là có thể đỗ trấn áp bản nguyên đại lục bên trong hết thảy sinh linh. Vệ đút vệ đút vệ đút net. Giờ phút này, phản phật hắc ám đã bao phủ ở trong lòng, bọn hắn triệt để thất thần. Có chút trùng tộc cường giả, càng là ánh mắt đờ đẫn, phản phật thấy được cũng không tương lai tốt đẹp thật sự là Trưởng Sinh cung. Chuyết tuyệt, trưởng môn của bọn hắn người thế nhưng là vô địch tồn tại. Cảnh giới của hắn siêu việt đạo tôn phía trên, không cách nào đoán chừng. Không, thậm chí phải nói, hắn đủ để ổn thỏa bản nguyên đại lục người thứ nhất. Chương 971, 10005. Chương 971, 100 0005. Theo Trần Trường Sinh xuất lĩnh chúng sinh trở về, sẽ mở các chợ. Bản nguyên thế giới cùng đế tộc thế giới đã hoàn toàn tương thông, lại không khác nhau chút nào. Song phương sinh linh cũng đều đem có thể hưởng thụ được cộng đồng đãi ngộ. Những cái kia nguyên bản cho là có thể một lần nữa chấp trưởng đại quyền chín đại đế tộc tộc nhân, cũng đều triệt để nhận mệnh. Tất cả bản nguyên đại lục sinh linh cũng biết hiện nay đến tụt cùng là như thế nào hình thức. Tại được chứng kiến Trần Trường sinh khai thiên thủ đoạn đằng sau, cũng đối nó no không dám bất kính. Dù sao, đây chính là đại đạo tồn tại, chính là toàn bộ bản nguyên đại lục có khả năng đạt tới cùng tiếp nhận cao nhất tồn tại. Những cái kia chín đại đế tộc sinh linh, còn có bản nguyên đại lục đạo tôn bọn họ, càng là chỉ có thể nhìn lên. Muốn bước vào đại đạo cấp độ, còn không biết cần vượt qua bao nhiêu năm tháng đồng thời, tự thân cơ duyên, còn có tiên phú đều cần vô cùng tốt, mới có thể. Tại trải qua một phen tẩy lễ đằng sau, toàn bộ thế giới cộng đồng sinh tồn, hồng hoàng đế tộc cũng dần dần thích hứng cái này đại lục mới. Cứ như vậy đi qua 100. Không không không năm lâu, mắt thấy toàn bộ sinh linh ở giữa đã rất quen thuộc lạc. Hồng Hoàng Đế tộc tại toàn bộ thế giới địa vị, cũng theo đó không ngừng tất cao, trở thành cao cấp nhất đế tộc tồn tại đồng thời, không cái gì một chủng tộc dám đối với Hồng Hoàng Đế tộc địa vị có chỗ chất vấn. Mà tại cái này 100, không không không năm ở giữa, Trường Sinh cung cũng đã trở thành toàn bộ thế giới tuyệt đối chi chủ. Phạm La Trường Sinh cung cho ra chỉ lệnh, không cái gì chủng tộc dám can đạm chống lại. Vô số sinh linh nhao nhao thờ phụng Trường Sinh cung, thậm chí muốn trở thành Trường Sinh cung phụ thuộc, vì Trường Sinh cung hiệu lực Tại trên toàn bộ đại lục, Cang La thành lập nên từng tòa trưởng sinh đạo tôn pháo thượng, phục làm chân chủ. Cang La tại trong tuế nguyệt này, xuất hiện mấy vị đại đạo cảnh giới cường giả đem toàn bộ bản nguyên đại lục cấp độ cất cao rất nhiều. Trong đó, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân, chính là trong cùng một lúc đi vào đại đạo cảnh giới đại đạo chủ tôn, vô số sinh linh nao nao cùng bái. Vô luận đúng dân tộc thủy, hỏa tộc hay là đại Nhật bộ tộc chờ chút, nhao nhao đều thần phục tại trưởng sinh cung phía dưới. Một ngày này, trưởng sinh cung trung lớn bỗng nhiên gõ vang đồng. Đồng, bốn. Tất cả ở trên đại lục này sinh linh đều có thể nghe được nhất thanh nghi sở trong nháy mắt dừng tay lại bên trên sự tỉnh, bất luận đang làm cái gì, đều không ngoài dự tính, chờ đợi trưởng sinh cũng tiến một bước chỉ thị đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đây cũng không phải là tùy tiện sẽ gõ vang cảnh báo, thật chẳng lẽ phải có việc đại sự gì phát sinh? Bốn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, tại cái này 100.0005 trong tuế nguyệt, cũng tiếng chung cũng chỉ bất quá gõ một lần. Lần này, là bởi vì muốn cảnh cáo tất cả bản nguyên trên đại lục sinh linh, cũng cáo tri tất cả mọi người, ai mới là trên thế giới này chủ nhân đến tận đây đằng sau liền không còn có bất luận kẻ nào đối với trưởng sinh cung cũng có bất kỳ ý kiến. Bởi vì, phản đối trưởng sinh cung hoặc là người không phục, đều đã nuốt hận tây bắc, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tại trải qua một số người giáo huấn đằng sau, liền không còn có bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến chúng tộc. Cũng chính bởi vì vậy, hôm nay tiếng trung mới đặc biệt dẫn tới đám người cảm thấy kinh ngạc. Mà những sinh linh này chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Trưởng sinh cung các đệ tử, còn có hồng hoàng đế tộc các đại năng, thì càng khiếp sợ hơn đã thật lâu không nghe thấy trưởng sinh cung tiếng trống gõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây chính là trưởng sinh cung tiếng trống, trước đừng quản tại sao, mau tới thôi. Xem ra, thật sự có khả năng xảy ra chuyện gì, các ngươi nhìn, bốn. Chỉ chốc lát sau, đám người ngẩng đầu, chính là phát hiện trên đầu rất nhanh liền bay qua rất nhiều thân ảnh. Hiển nhiên, những cái kia tất cả đều là trưởng sinh cung đệ tử, còn có chút thực lực cường hãn đại năng. Cái này đủ để mang ý nghĩa, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Trong một chớp mắt, chính là thật nhiều thân ảnh, bắt đầu hướng phía trưởng sinh cung chỗ, ra tốc tiến lên. Không có người nào dám chậm trễ thời gian, sợ lại bị vậy trêu đến Trần Trưởng Sinh không nhanh. Dù sao, hiện tại trưởng sinh cung bên trong trấn giữ Trần Trưởng Sinh, thế nhưng là siêu việt đại đạo tồn tại cho dù là đã đạt đến đại đạo cấp bậc cường giả, cũng đối Trần Trường Sinh càng thêm cảm thấy e ngại, nhất là Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân. Vốn cho là, khi cảnh giới tăng lên to lớn đạo cảnh giới thời điểm, liền có thể thoáng tới gần Trần Trường Sinh một chút, rút ngắn chiến lệnh, nhưng lại không nghĩ tới, cảm nhận được đúng một loại khác, càng khó xử lý tin chiến lệnh. Trân chính đến cái này cao tầng mặt đằng sau, mới có thể cảm nhận được, lúc trước Trần Trường Sinh lấy lực lượng một người, trấn sát hai tên đại đạo cường giả, tiện tay có thể cầm tù một tôn đại đạo ngũ giai cường giả, đứng cỡ nào biến thái cấp bậc. Cho dù là bọn hắn hiện tại, cũng căn bản không dám nói, có thể lấy sức một mình làm đến trình độ như vậy. Việc này, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân lẫn nhau lên tiếng chào đạo hữu, nghe nói ngươi đã bước vào đại đạo, không biết có thu hoạch gì. Không gì hơn cái này thôi, đạo hữu ngươi sao lại không phải? 1000005, cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Hai người một phen càng khái, đều rất chờ mong hôm nay tụ tập ở chỗ này tình huống. Mà vừa lúc này, vô số trường sinh cùng các đệ tử cũng đã nhao nhao hội tụ trở về. Cho dù là tại Càn Sa đại lục ở xa, cũng đều chạy về, không có người nào thiếu thốn. Vô số thang trời 90 tầng cảnh giới người, xuất hiện tại trường sinh cùng bên trong với các khác này Trường Sinh Cung, không gì sánh được cường đại, đội hình càng là viễn siêu bản nguyên trên đại lục, bất kỳ chủng tộc nào cùng gia tộc tồn tại. Cho dù là chỉ có mấy người, cũng đều có thể đủ hoàn toàn biểu sát những cái được gọi là viễn cổ gia tộc. Lại càng không cần phải nói, Trường Sinh Cung bên trong, tầng cao nhất những đệ tử tiệp, đã triệt triệt để để trở thành bản nguyên đại lục cao cấp nhất cường giả. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể như vậy cảm tạ Trường Sinh đạo tôn. Nếu không phải bởi vì Trường Sinh đạo tôn tồn tại, bọn hắn tuyệt không có khả năng thu hoạch được như vậy cơ duyên, có thể tại như vậy trong thế giới, đạt được nhanh chóng trưởng thành là bởi vì Trường Sinh Đạo Tôn đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cộng đồng phi thăng, lại lấy sức một mình, diệt sát tất cả trở ngại. Lúc này mới khai thác ra, như vậy thích hợp Trường Sinh cùng cùng Hồng Hoang Đế tộc sinh linh sinh tồn tuyệt đại. Trong tim của mỗi người, đối với Trường Sinh Đạo Tôn đều là đặt ở vị trí số 1. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ, đều suy đoán hôm nay sẽ có chuyện gì tỉnh cố ý triệu tập thời điểm, một bóng người dáng lâm bái kiến đại sư hình. Đông đảo Trường Sinh cung đệ tử, nhao nhao hành lý quy lại. Người tới chính là Trường Sinh cung đại đệ tử, Dương Thiến. Bây giờ, Dương Thiến đã tại đại đạo trong cùng cảnh giới lục loại 100. 00005 Sớm đã 10 phần ổn định. Lại thêm đúng trường sinh đạo tôn Trần Trường Sinh thủ tịch đệ tử, tự nhiên cũng là nhận được vô số sinh linh tôn sủng. Cho dù là những cái kia thế hệ trước đại năng cường giả, cũng đối nó 10 phần tin phục. Sau đó, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân cũng cùng nhau giáng lâm. Chương 972. Hồng Hoang Tiên Đạo tấn thăng đại đạo cảnh. Chương 972. Hồng Hoang Tiên Đạo tấn thăng đại đạo cảnh đối với Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân, đông đảo các đệ tử cũng đều nhao nhao kính trọng. Dù sao, hai người thế nhưng là hồng hoang trong đại lục, nguyên bản tồn tại chí cao vô thượng. Hiện nay địa vị cũng là cực kỳ tôn cao, đồng dạng là đại đạo cảnh giới tự nhiên cũng có được không ít người đối với nó tôn kính. Ngay sau đó, có một cái nữ nhân thần bí từ trong hư không đi ra. Chỉ gặp, trên hư không vậy mà mở rộng một đạo cánh cửa không gian, trung quanh thời gian cùng không gian tạo thành quỷ dị và mèo. Tất cả mọi người đối với cái này đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, cũng tại nhau nhau suy đoán đó là. Thôi thật thật là khủng bố. Trên người nữ tử khí tức quá mức cường đại, thậm chí khiến người ta cảm thấy so với bình thường đại đạo còn muốn cần mạnh. Cố khí tức này cũng là để đám người nhau nhau nhìn lên, đều đang đợi lấy nó dáng lâm mà đến, trong mắt tràn đầy tính ý cho dù là Dương Tiễn, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi ba người. Đều đối với nó không dám có bất kỳ bất kính chi tâm. Rất nhanh, nữ tử này chính là chậm rãi đạp không mà đến, mỗi đi một bước, tại dưới chân đều hình thành một đạo kinh khủng không gian thay đổi. Phản phất là rậm trên vô tận tuế nguyệt thời không mà đến, nhìn qua càng thần bí lại cường đại. Cũng chỉ có dương tiến các loại hồng hoàng sinh linh mới biết được, nàng đến tuột cùng là lai lịch thế nào. Kỳ thật, nàng nguyên bản cũng không phải là cường đại như vậy đại đạo sinh linh, nhưng nàng vẫn là đã từng tất cả hồng hoàng sinh linh rựợi vào tồn tại, bởi vì nàng chính là hồng hoàng tiên đạo tồn tại. Càng là cái kia tiên đạo hoàn chỉnh hóa thân. Bây giờ, tại cái này 100 0005 ở giữa, nàng tại Trần Trường Sinh trợ giúp bên dưới, triệt để thôn phệ bản nguyên đại lục bản nguyên, thành tựu đại đạo chi cảnh. Bởi vậy, cũng tương đương với trở thành toàn bộ bản nguyên đại lục bản thân. Chỉ cần tại cái này bản nguyên trên đại lục sinh linh, đều là có thể bị nàng nắm trong tay. Hạn thực lực, không thua kém Trần Trường Sinh một người, ở tại dư trên tất cả mọi người. Cho dù là Dương Tiễn bực này được trời ưu ái tồn tại, cũng vẫn không kịp nữ tử tăng trưởng thực lực. Giờ này khắc này, liền ngay cả Hỗn Hoang Thiên Đạo cũng đều đã xuất hiện ở đây, đám người cũng càng là nghị luận ầm ĩ, trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Dù sao, cái này 100 0005 đến nay, cũng không từng chứng kiến tiên đạo bản thân, hôm nay có thể nói là khó gặp. Cái này cũng mang ý nghĩa, nhất định là có cực kỳ trọng yếu tình huống, mới có long trọng như vậy triệu kiến các ngươi đó được, đúng tình huống như thế nào sao? Ta luôn cảm giác, phải có chuyện lớn phát sinh. Chớ đoán mò, nếu như bị nghe được, thế nhưng là chịu không nổi. Bất luận phát sinh cái gì, chỉ cần Trường Sinh Đạo tồn tại, dù sao cũng không có cái gì thật là sợ. Lời này có lý, Trường Sinh Đạo tôn chính là vô địch. Đừng nói trước nhiều như vậy, Trường Sinh Đạo tôn nên chẳng mấy chốc sẽ có chỗ chỉ thị, cũng không thể nghe là muốn. Không ít người cũng bắt đầu an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi tiếp xuống chỉ thị. Dương Thiến bọn người thì là cùng tiên đạo chào hỏi một tiếng, sau đó, chính là cùng nhau đứng ở Trường Sinh cung ngoài đại điện. Tại không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì trước đó, liền không biết bất kỳ cử động. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại trong một sát na yên tĩnh trở lại, không còn bất kỳ thanh âm nào phát ra. Nhưng mặc dù là như thế an tĩnh đáng sợ, cũng như cũng không người dám lên tiếng đánh vỡ. Cho dù là những cái kia tại Trường Sinh cung bên ngoài các sinh linh, cũng đều ngước đầu nhìn lên, không dám có bất kỳ động tác. Mặc dù trong lòng không gì sánh được nghi hoặc, nhưng cũng biết hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu như dưới tình huống như vậy náo nhiệt trường sinh cùng, cũng chỉ có một con đường chết, vẫn chưa có người nào sẽ ngu xuẩn như vậy. Khi hết thảy đều trầm mặc xuống đằng sau, qua một hồi, rốt cục có một cái đặc thù thanh âm truyền đến, vang vọng toàn bộ hư không, khiến cho mọi người đều cảm giác được tâm hồn chấn động, pháp vật bị đạo thanh âm này xuyên thấu qua sâu trong linh hồn bình thường. Càng làm cho mỗi người đều tập trung tinh thần, lập tức duy trì thanh tỉnh dương tiễn, Dương Mi, Hồng Quân, Thiên Đạo, các ngươi tự nhân vào đi. Dù cho một câu nói đơn giản như vậy, liền để vô số người không dám thở dốc, trong lòng cảm nhận được áp lực lớn lao. Sau đó, Trường Sinh đại điện cửa lớn rốt cục từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một cái vô cùng cường đại khí tức từ đó bao phủ mà ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một sát na, liền lại khôi phục bình tĩnh. Cho dù là ngắn ngủi như thế thời gian, cũng đủ làm cho toàn bộ bạn nguyên đại lục sinh linh cảm nhận được thực lực khủng bố. Càng là không có người dám can đạm sinh ra nửa điểm dị tâm. Rất nhanh, bị gọi đến đến bốn người lẫn nhau nhìn đối phương một chút, chính là đồng loạt bước vào trong đại điện. Bốn người trước mắt chính là trừ Trần Trường Sinh bên ngoài, toàn bộ thế giới mạnh nhất tồn tại, cũng là toàn bộ sinh linh chí cường đại biểu. Khi bọn hắn bị gọi đến đến thời điểm, tất cả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, giống như là dưới tình huống như vậy, có bất kỳ sự tình cần bằng hân giao, tất nhiên là muốn trước cáo chi cường giả bức này. Sau đó, mọi người mới có có thể biết được quyền lực. Lúc này, 4 người cũng đều là nội tâm cảm thấy không gì sánh được tâm thần bất định, cũng không biết, đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ biết là, Trần Trường xin cô ý tự mình triệu kiến, tất nhiên không phải cái gì việc nhỏ đồng thời, liền ngay cả hồng hoang thiên đạo đều bị triệu tập mà đến, càng nói rõ sau đó phải nghe được nội dung, khẳng định 10 phần mấu chốt. Thế là Nhao nhao ở trong nội tâm lại là suy đoán đi vào trong đại điện, bốn người nhìn xem ngồi tại chủ vị Trần Trường Sinh, chính là lập tức không người cúi đầu bái kiến Sư Tôn. Dương Tiến trước hết nhất lên tiếng, còn lại ba người thì là trầm miệng một lời, bái kiến Trường Sinh đạo Tôn. Lúc này, Trần Trường Sinh mới chậm rãi đứng dậy, từ đại trên điện từng bước một đi xuống. Cung cáo chi mấy người nói lần này ta đem bọn ngươi triệu tập mà đến, đúng có một kiện chuyện quan trọng nói cho các ngươi biết. Sư Tôn, có gì phân phó? Dương Tiến ánh mắt lập tức hiện lên một cái chớp mắt sáng ngời, có chút hưng phấn muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Còn lại ba người cũng là ánh mắt nóng rực, biểu thị chờ mong. Mà Trần Trường Sinh thì là đi qua Dương Tiễn bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bợ vai của hắn biểu thị tán thành đồng thời nói ra, cũng không phải là bởi vì cái gì đại sự, mà là ta sắp rời đi nơi này, tiến về bạn, cổ biến mất chi địa. Cái gì? Cái này? Sư Tôn, thật muốn đi sao? Bốn người đồng thời cảm thấy chấn kinh, càng là đối với chuyện này biểu hiện ra thần sắc lo lắng. Nhất là Dương Tiễn, cho tới nay đều chưa bao giờ Trần Chính thoát ly qua cùng Trần Trường Sinh ở giữa liên hệ. Lần này, luôn cảm giác Trần Trường Sinh muốn đi, không biết khi nào chả có thể gặp lại đồng thời, bản cổ lúc trước biến mất thần bí như vậy cũng lo lắng Trần Trường Sinh sẽ như cùng bản cổ như vậy. Mặc dù vạn năm trước, Trần Trường Sinh liền đã cho bọn hắn sớm chào hỏi, nhưng là bây giờ bỗng nhiên nhắc lên, cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Dù sao, đây hết thảy đều là ân số, đối với bản cổ biến mất chi địa hiểu rõ càng là cực kỳ bé nhỏ. Hằng Quân cùng Dương Mi cũng đều còn muốn mở miệng thuyết phục. Thiên đạo cũng là trong mắt biểu lộ ra không thôi thần sắc chẳng lẽ, nơi đó thật không đi không được sao? Trường Sinh đạo tôn, ngươi thế nhưng là đã có kế hoạch gì? Kỳ thật, chúng ta ở chỗ này đã phát triển được vô cùng tốt, không phải sao? Chương 973 Chúng ta đều là mong ước đạo tôn, sớm ngày khai hoãn. Chương 973, chúng ta đều là mong ước đạo tôn, sớm ngày khai hoãn. Trần Trưởng Sinh tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của bọn hắn, nhưng chuyến này tiến lên, đã là nhất định phải đi nhiệm vụ. Nếu như lúc trước, hệ thống còn chưa cho ra nhiệm vụ trước đó, có lẽ Trần Trưởng Sinh sẽ còn thêm chút cân nhắc, lại thăm dò cẩn thận một chút. Nhưng là, hệ thống như là đã cấp ra nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền phải nhanh một chút khởi hành, tìm tòi hư thực. Dù sao, có hệ thống ở trên người, bây giờ thực lực của mình cùng hết thảy thủ đoạn, cũng tình không lo lắng sẽ phát sinh cái gì không thể làm gì tình huống. Phải biết, cho tới nay, hắn Trần Trường Sinh đều đúng từ người khác cho là không cách nào làm được tình huống dưới, từng bước một quật khởi đi lên. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, mọi người đối với hắn thực lực đã dần dần mơ hồ. Chỉ biết là, hắn mười phần cường đại, lại trên thực tế cũng không rõ ràng, đến tột cùng tại loại trình độ gì đối với hắn thủ đoạn cũng căn bản không có sát thực khái niệm đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là cười nhạt một tiếng, nói không cần lo lắng, việc này ta sớm lên kế hoạch hoàn mỹ. Sở Dĩ nói cho các ngươi biết, cũng là muốn để cho các ngươi tiếp tục ở chỗ này an tâm tinh luyện tự thân, khống chế hảo chỉnh cái bản nguyên đại lục. Dù sao Trần Trường Sinh đã là ở chỗ này chờ 100.0005 tuyết nguyệt. Vốn là dự định vạn năm liền trực tiếp xuất phát, nhưng đợi lâu thời gian dài như vậy, chính là vì cho bọn hắn phát triển thời gian. Tiếp tục đến hôm nay, bọn hắn phát triển đã đạt đến siêu việt mong muốn tiêu chuẩn. Coi như không có hắn tọa trấn, cũng có thể hoàn toàn dựa theo suy nghĩ lộ tuyến tiến hành tiếp. Có lẽ, đợi đến lần nữa trở về thời điểm, toàn bộ bản nguyên đại lục liền đã có tăng lên tới cao hơn một tầng tiêu chuẩn. Hắn rời đi, cũng có thể tiến một bước dạng phóng bốn người quyền lực, để bọn hắn có thể tại từng cái phương diện vung tay đi làm. Tương lai đến tột cùng sẽ phát triển đến như thế nào trình độ? Trần Trường Sinh đối với cái này cũng là mười phần chờ mong. Bây giờ, cũng đích thật là nên đến khi xuất phát. Trần Trường Sinh lại lần nữa chậm rãi đi lên đại điện chủ vị, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chậm rãi nói ra, bây giờ có các ngươi bốn người, người tọa trấn, nơi này ta cũng liền không có gì đáng lo lắng. Đạo Tôn, chúng ta bốn người mặc dù đã là đại đạo cảnh giới, thế nhưng là so với ngươi còn xa xa không kịp a. Hồng Quân lão tổ lập tức phát biểu lấy ý kiến của mình, muốn thuyết phục Trần Trường Sinh hay là lại nhiều suy tính một chút. Cung Tôn tại tức cho bên cạnh ba người một ánh mắt, hy vọng có thể cùng một chỗ giúp đỡ nói chuyện. Dư Mi đạo nhân cũng là lập tức tiếp tra nói đúng vậy à, đạo tôn nếu là không tại, chúng ta quản lý đứng lên, có thể chưa chắc có dễ dàng như vậy. Mà đi không có ngài cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, sau đó ta sợ đúng sẽ xuất hiện nhiễu loạn, thậm chí là chỉ trệ không tiến. Nghe nói như thế, Dư Tiễn cũng đội vàng phụ họa sư tôn, chúng ta còn cần ngài chỉ điểm nhiều hơn, hay là ở lại đây đi. Còn có rất nhiều các đệ tử, đều khát vọng có thể có được ngài ưu ái đâu. Giờ phút này, liền ngay cả Thiên đạo cũng là lập tức mở miệng, thuyết phục một phen ta mặc dù không biết, bản ngã kia cổ biến mất chi địa sẽ mang đến cái gì, nhưng nếu như ngươi cứ vậy rời đi lời nói Khó tránh khỏi nơi này sẽ xuất hiện một chút không quá hài hòa biến hóa, ta cho là chỉ có ngươi mới có loại năng lực kia đi ổn định hết thảy. Chúng ta phát triển, tuyệt đối không thể rời bỏ ngươi thủ hộ cùng chỉ thị. Bốn, bốn người ngươi một lời ta một câu, đều đang cực lực muốn thuyết phục Trần Trường Sinh lại suy nghĩ một chút, không cần trực tiếp kết luận. Trần Trường Sinh cứ như vậy duy trì trầm mặc, một mực nghe được bọn hắn nói hết lời, không còn lên tiếng nữa thôi. Một lát sau đằng sau, bốn người đều là lần lượt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên đại điện Trần Trường Sinh. Gặp bọn họ không lời có thể nói, Trần Trường Sinh mới chần khẩu khí đối với bọn hắn lo lắng, tự nhiên trong lòng cũng vô cùng minh bạch. Cái này dù sao cũng là một lần không biết lưỡng hành. Theo bọn hắn nghĩ, ở trong đó trình độ hung hiểm tự nhiên là cực cao. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Trần Trường Sinh trên người hệ thống cường đại đến mức nào, càng không hiểu rõ hiện tại Trần Trường Sinh, nam giữ lấy như thế nào lực lượng thủ đoạn. Kết quả là, Trần Trường Sinh liền đem sự lo lắng của bọn họ từng cái bài trừ ở bên ngoài. Cũng nói ra, không có cái gì tốt thay ta lo lắng, cũng không cần vì nơi này phát triển cảm thấy mê mang. Thực lực của ta, chính ta biết, tuyệt sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, mà các ngươi chỉ cần dựa theo nguyên bản ý nghĩ tiến hành chính là. Bốn người còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại há to miệng sao? lại không thể không dừng lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết, liền xem như nói lại nhiều, cũng căn bản nói không lại Trần Trường Sinh. Cục diện bây giờ, Trần Trường Sinh muốn đi, bọn hắn ai cũng ngăn không được, đối bọn hắn nói rõ tình huống, đã là lớn nhất tín nhiệm. Sau đó, Trần Trường Sinh gặp bọn họ cuối cùng không có cái gì ngăn cản ý nghĩ. Chính là khẽ mỉm cười nói, "Tốt, các ngươi cũng không có tất yếu lo lắng nhiều như vậy, còn không biết thực lực của ta sao? Chỉ cần các ngươi tiếp tục phát triển, đem bản nguyên đại lục chế tạo càng thêm cường đại, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Giờ phút này, bốn người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, trong đầu không khỏi nhớ lại, từng có lúc Chân Trường Sinh thời điểm vừa mới xuất hiện, thế nhưng là không có người cho là hắn có thể lấy sức một mình đánh vỡ nhiều như vậy trở ngại. Thậm chí là lúc trước Hồng Quân lão tổ còn tự nhận là có thể ngăn chặn Chân Trường Sinh. Có thể sự thật chứng minh, Chân Trường Sinh tiềm lực đúng vô hạn, cảnh giới của hắn càng là từng bước một siêu việt mấy người nhận biết. Chính là như thế một đường vô địch tới, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Tại Hồng Hoang trong thế giới đúng như vậy, mà sau đó đến bản Nguyên Đại Lục đằng sau, càng là cơ hồ ngay tại miễu sát trên đường. Bất luận cái gì ngăn cản người, hiện tại cũng đã tan thành mây khói. Cho dù là một lần lại một lần, Địch nhân trở nên càng thêm cường đại, nhưng tại Trần Trường Sinh trong mắt, những như cũ đúng nhỏ bé như vậy đám người cũng đều là thấy tầm mắt, một lần kia lại một lần kỳ tích phát sinh. Cũng chính bởi vì gặp nhiều, mới quên đi, vậy hẳn là không có khả năng được xưng là kỳ tích, mà là bởi vì Trần Trường Sinh bản thân liền có được siêu việt thực lực của đối thủ, đồng thời cho đến nay còn không người được chứng kiến, Trần Trường Sinh cực hạn đến tột cùng tại cái gì độ cao. Nghĩ tới những thứ này, bốn người cũng đều triệt để trầm mặc lại. Dù sao liền ngay cả đại đạo ngũ giai đều là bị Trần Trường Sinh miểu sát tồn tại, có lẽ liền xem như lại cao hơn thế giới, có thể là loại tồn tại kia cũng nên không phải Trần Trường Sinh đối thủ. Lập tức, Dương Tiến chính là chắp tay cúi đầu, trình trọng đạo, ta biết được, nếu sư Tôn tâm ý đã định, liền mong ngước sư Tôn sớm ngày khai hoãn. Chúng ta đều là mong ngước đạo Tôn, sớm ngày khai hoãn. Hồng Quân ba người cũng đều tại thời khắc này lựa chọn hòa hiệp. Dù sao, nói cũng nói bất quá, đánh cũng đánh không lại. Cũng đều minh bạch hôm nay Trần Trường Sinh cũng không phải tới hỏi bọn hắn ý kiến chỉ là thông báo một tiếng thôi. Hú hồn, cứ như vậy một đường vô địch cương giả, bọn hắn cũng không tin có người nào có thể đối với Trần Trường Sinh cấu thành uy hiếp. Gặp hết thảy đều giao phó xong đằng sau, Trần Trường Sinh cũng chính là phất tay, để bọn hắn tạm thời lui ra. Sau đó, Trần Trường Sinh thi triển thủ đoạn, chính là đi tới cái kia giam giữ lấy trước đó đế tộc tôn kia đại đạo địa phương. Phất tay mở ra phủ bội 100. "Không không không, năm lão tổ chúng ta cần phải đi." Sau một khắc, chính là mang theo một tôn này tồn tại, cùng nhau rời đi bản nguyên đại lục. Chương 974. Một bàn tay hô chết một tôn đại đạo cường giả. Chương 974. Một bàn tay hô chết một tôn đại đạo cường giả. Trải qua một phen tìm tòi đằng sau, hai người rốt cục đi tới một dòng sông dài trước mặt. Nơi này, đúng một đầu tuyết nguyệt chương hạ. Liếc nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, bởi vì cái này đầu này trong Tuyế Nguyệt Trường Hà vẫn tồn tại vô số số lượng không rõ thế giới. Tùy ý một cái tiết điểm bên trên, đều có thể nhìn thấy vô số sinh mệnh ngay tại không ngừng nhảy lên ở trong đó, gấp mắc liên lụy cùng tồn tại quá nhiều biến số. Sau đó, hai người cũng liền như thế dừng lại tại đầu này Tuyế Nguyệt Trường Hà trước mặt, mà trước mắt, khoảng cách muốn đi trước cái chỗ kia, còn có một số khoảng cách. Nơi này là một cái con đườngắt phải qua. Lúc này, một mục tại dẫn đường đại đạo cương giả, chính là Trần Khẩu Khí, nhìn về phía Trần Trữ Sinh. Trong ánh mắt mang theo một chút e ngại giải thích nói, "Tiền bối, Chúng ta nếu là muốn đến cái chỗ kia, nhất định phải vượt qua trước mắt Trường Hà này. Nhưng là, cho dù là chúng ta dạng đại đạo này cảnh giới, cũng không dễ dàng, chỉ sợ cần tiêu hao rất nhiều. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Trường Sinh tự nhiên là minh bạch hắn có ý tứ gì. Dù sao, đầu này Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải phổ thông Tuế Nguyệt Trường Hà. Nó ẩn chứa đồ vật, muốn so so với tại tự thân giới chân thai nghén mà ra Tuế Nguyệt Trường Hà, phức tạp quá nhiều. Quái vật khổng lồ như vậy, cho dù là đại đạo cảnh giới ở trong đó, cũng chỉ bất quá là nhỏ bé một chút. Muốn vượt ngang nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, cần tiêu hao tự thân năng lượng cũng sẽ đúng không thể đo lường. Nếu là muốn cưỡng ép vượt ngang lời nói, Lục thân cũng rất có thể sẽ ở trong đó đụng phải tổn thất, đây cũng là Trần Trường Sinh bên cạnh một tôn này đại đạo cường giả nội tâm ý nghĩ. Thế là, ở một bên có chút lo lắng chờ đợi, muốn nghe một chút nhìn, Trần Trường Sinh sẽ có ý tưởng gì. Nhưng Trần Trường Sinh lại là vẫn như cũ một mặt đạm mạc, nói ra, ý của ngươi là, nơi này vượt không qua đi, ngươi có khác đường giả sao? Đại đạo cường giả lập tức giải thích nói, không phải, chẳng qua là ban đầu ba người chúng ta lấy tự thân lực lượng xuyên qua, tiêu hao vô số bảo vật, lúc này mới có thể cuối cùng đến, nhưng cũng chỉ là ở trong đó chờ đợi một lát, liền bị một cú không biết lực lượng đưa trở về. Bởi vậy, lần này nếu muốn tiến đến, còn cần tiền của ngươi, có thể là đến." Nói nói, đại đạo cường giả thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, thậm chí không dám nói quá rõ ràng ngay thẳng. Dù sao, hắn thấy, liền xem như Trần Trường Sinh cường đại như vậy, có thể đối mặt khủng bố như Thế Thuế Nguyệt Trường Hạ, nên cũng là không, có cái nào. Mà nghe hắn như thế ấp úng nói chuyện, Trần Trường Sinh cũng không có lãng phí thời gian nữa. Trong lòng không khỏi cười một tiếng liền cái này. Trần Trường Sinh còn một vị hắn sẽ nói ra một chút, trong Thế Nguyệt Trường Hạ, tồn tại một loại nào đó không biết lực lượng, sẽ đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp loại hình. Kết quả chỉ là bởi vì xuyên qua không dễ dàng, đây đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Sau đó, phất tay chính là trực tiếp gọi ra một viên lệnh bài lơ lửng trước người. Chỉ gặp, trên lệnh bài quang mang màu vàng không ngừng lập loé, làm cho không gian bốn phía cùng theo đó sinh ra đặc thù ba độ. Nhìn thấy bạo vật như vậy xuất hiện, cũng là để tên này lại đạo cường giả trong nháy mắt sử sốt. Vẹn vẹn trong đó phát ra khí tức, cũng đã đầy đủ làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt cũng chăm chú nhìn không tha. Trần Trường Sinh nhìn xem tấm lệnh bài này, đối trước mắt Tuế Nguyệt trưởng Hà cảm thấy rất là khinh thường. Phải biết, lệnh bài này thế nhưng là lúc trước Ngô Cương cho hắn có tác dụng cực lớn. Lệnh bài này sau khi xuất hiện, rất nhanh chính là đưa tới một cái thuyền cô độc, tự hành du đãng đến trước mặt hai người. Tại cái này tuyết nguyệt trường hạ lực lượng phía dưới, cũng vẫn như cũ đúng không trở ngại chút nào cái này. Vút vút vút. Thấy cảnh này thời điểm, tên này đại đạo cường giả trong nháy mắt liền khiếp sợ không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, chân trường sinh lại có thể triệu hồi ra một chiếc có thể đủ tải mênh mông như vậy bên trong chạy thuyền. Cho dù là dạng này một chiếc tuy nhỏ, cũng đã đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động. Dù sao lúc trước, ba người bọn họ cùng nhau tiêu hao không biết bao nhiêu bảo vật, đều không cách nào chế tạo ra có thể tại trong tuế nguyệt trường hà chạy thuyền, cũng chỉ có thể là mượn nhờ những bạo vật kia lực lượng thiếu đốt cho bọn hắn vượt ngang đi qua năng lượng. Có thể tại trong tuế nguyệt trường hà chạy thuyền, hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Cang La nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể tồn tại hoặc là nói kiến tạo ra cường đại như thế sự vật. Tại thời khắc này, đối với Trần Trường Sinh thực lực cùng thủ đoạn, tên này đại đạo cường giả lại có tiến một bước nhận biết cùng thể nghiệm. Trong lòng Cang La không khỏi sợ hai tháng phục liên tục cuối cùng là đến dạng gì cảnh giới. Quá kinh khủng. Lúc trước ta muốn đối kháng đúng là như vậy tồn tại. Cũng may lưu ta một mạng. Nếu không ta hiện tại sợ là đã sơ hóa thành mùi bặm. 4. Một phen cảm khái đằng sau, tên này lại đạo cường giả, cũng lạ chìm khẩu khí, nội tâm cảm thấy càng bất an. Dù sao, chính mình đi theo tại dạng này một tôn cường giả trước mặt, nếu là hơi không cẩn thận, đều có tùy thời bị diện sát khả năng. Mà bây giờ, càng lại đã đem biết một số bí mật nói cho Trần Trường Sinh. Sau đó có thể hay không mạng sống, cũng chỉ có thể cầu nguyện Trần Trường Sinh đúng một cái tuân thủ uy tín người. Sau đó, theo thuyền cô độc dần dần tới gần, một thanh âm cũng chậm rãi truyền đến Tiểu Hữu, chúng ta lại là mật. Đúng ngươi. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua tự nhiên là nhận ra đối phương là ai. Vị lão giả này thật lâu trước đó liền đã thấy qua, lúc kia lại nhìn không thấu đối phương đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Mà lần này, khi hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt thời điểm, lại vẫn như cũng là không cách nào thấy rõ, đối phương chân chính độ cao ở nơi nào. Phàm phất, cho dù là bước vào đại đạo cảnh giới, so sánh người này tới nói, cũng vẫn như cũng là tại ở dưới chân núi, nhìn không thấy đích điểm. Vốn cho là, đến đại đạo cảnh giới đằng sau, hẳn là sẽ phát sinh cải biến. Nhưng bây giờ, tựa hồ sự tình muốn so trong tưởng tượng càng khó có thể hơn tin. Lập tức cũng không có lại soán suất, mà là đối với lão giả nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta muốn đi đâu đi. Lão giả gật đầu, mỉm cười, "Ân, chủ nhân đã nói với ta." "Chủ nhân." Nghe được hai chữ này, Trần Trường Sinh chính là minh bạch, hắn nói hẳn là ngô cương. Sau đó, cũng không có lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp bước lên thuyền. Lúc này, lão giả lại nhìn về hướng Tôn kia đại đạo cường giả, đối với Trần Trường Sinh hỏi, "Tiểu Hữu, hắn gặp lão giả tựa hồ cũng không muốn để cho mình lên thuyền ý tứ, thậm chí tựa hồ có chút phải xử lý rơi ý tứ." Đại đạo cường giả trong nháy mắt không gì sánh được bối rối. Dù sao Hiện tại đã đi tới nơi này, cho dù là không vượt ngang Tuyế Nguyệt Trường Hà, tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu là muốn trở về, chỉ sợ tự thân lực lượng cũng rất khó chèo chống. Thậm chí, cuối cùng có khả năng lại biến thành tại cái này Tuyế Nguyệt Trường Hà bên cạnh lang thang thi hải, hoặc là bị một loại nào đó không biết lực lượng cho cuốn vào trong đó, chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới những thứ này, tôn này đại đạo cường giả càng là nội tâm hoảng sợ. Lập tức đối với Trần Trường Sinh cầu xin tha thứ, tiền mối, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, không giết ta. Chương 975. Bản cổ tổ thần, hồng hoàng chí cường một trong. Chương 975 bàn cỗ tổ thần, hồng hoàng chí cường một trong. Lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt quay lại, nhìn về hướng Tôn này đại đạo cường giả, gật đầu nói, "Coi ta, ta nói qua không giới người, liền nhất định sẽ không ra tay với người, ta đúng một cái hết lòng tuân thủ cam kết người." Cái kia đại đạo cường giả nghe được Trần Trường Sinh cam đoan như vậy đằng sau, lập tức yên tâm lại. Dù sao, Trần Trường Sinh thế nhưng là lập xuống qua lời thề, một khi vi phạm lời nói, vẫn như cũng là phải bị đến trừng phạt. Hiện tại có được minh xác khẳng định trả lời đằng sau, cũng càng để đại đạo cường giả nội tâm yên ổn rất nhiều đã bắt đầu tưởng tượng lấy, ngày sau đi theo tại Trần Trường Sinh sau lưng, nhất định có thể phong quang vô hạ nhẫn phải so với hiện tại mạnh quá nhiều. Dù sao, lấy hắn tự thân điều kiện, nếu là còn muốn tiến thêm một bước, coi như quá khó khăn. Chỉ sợ không đợi đến ngày đó đến, tự thân liền đã đến cực hạn. Tuy nói đến đại đạo cấp bậc, đã có thể đủ coi như là vô tận năm tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng chỉ có triệt để diệt vong ngày đó đến. Nếu là tìm không được thời cơ đột phá, cuối cùng cũng có một ngày sẽ dần dần mặc dù yếu mã chết đây cũng là khi tiến vào đến đại đạo cảnh giới đằng sau, cảm ngộ sâu nhất một chút. Giờ phút này nếu là thật sự có thể có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không nguyện ý buông tha đối với trước đó Trần Trường Sinh giết chết hắn huynh đệ, còn có tộc nhân những chuyện này, cũng đều hoàn toàn mất hết đề ý có thể đi theo một cái người mạnh hơn bên cạnh, tự nhiên không cần lại đi hồi tưởng những cái kia không trọng yếu quá lại. Kết quả là, chính là muốn muốn cùng nhau lên thuyền, tốt tiến về mục đích thực sự chứng kiến khởi đầu mới. Nhưng hắn cũng không biết chính là, Trần Trường Sinh tại mới vừa nói mấy câu nói kia thời điểm, đã âm thầm cho lão giả một cái đặc biệt ánh mắt. Chính là ánh mắt này, để lão giả minh bạch hắn phải làm thứ gì. Ngay tại tôn kia đại đạo cường giả sẽ phải đạp vào thuyền trong ánh mắt. Lão giả tiện tay vung lên oanh. Ngay tại một sát na này ở giữa, cái kia đại đạo cường giả chính là trực tiếp bị một cô vô hình lực lượng kinh khủng toàn phương vị báp phủ. Can bản không có sức hoàn thủ, chính là trực tiếp toàn thân bạo liệt tiền mỗi ba. Ngay tại cái này tử vong cuối cùng trong nháy mắt, đại đạo cường giả dùng hết toàn lực điên cuồng tiêu gạo. Hắn không thể tin được, chính mình lại còn là muốn chết, đồng thời chết như vậy không có dấu hiệu nào ở đây hết thảy đều phát sinh thật sự là quá nhanh hoàn toàn chính là miểu sát. Nguyên bản những cái kia ở trong lòng vết tưởng, giờ phút này cũng đều đã đúng tan thành mây khói. Trần Trường Sinh cũng không biết, cái này đại đạo cường giả nội tâm đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không muốn biết. Tác dụng của hắn đã hoàn toàn kết thúc, sau đó cũng không có tất yếu mang theo dạng này một cái vướng víu ở bên người. Dù sao, giống như là dạng này bản thân lĩnh ngộ được đại đạo cảnh giới, muốn nói ngày sau không có phản tâm, rất khó nói rõ ràng. Trước đó liền đã phản bội qua một lần người, đó là tuyệt đối không có khả năng tín nhiệm. Chư Dương Tiến bực này chính mình bồi dưỡng ra được đệ tử bên ngoài, Trần Trường Sinh đối với những người khác trên cơ bản sẽ không cho cho hoàn toàn tín nhiệm. Tại thực lực này vi tôn trong thế giới sinh tồn, tất nhiên là muốn lấy tự thân làm đầu đối mặt cái này lại đạo cường giả sau cùng không cam lòng, Trần Trường Sinh vẫn như cũ đúng thần sắc lạnh nhạt ta không giết ngươi, nhưng không có nói người khác không cũng có khả năng giết ngươi, đây chính là ngươi nên tiếp nhận vận mệnh. Nói đi, Trần Trường Sinh lúc này cũng là đối với lão giả thực lực cảm thấy chấn kinh. Trong lòng âm thầm trầm tư nói, lại là trong nháy mắt, liền đem một tôn ngũ giai đại đạo cường giả gạt bỏ, thật sự là lực lượng kinh khủng. Cái kia tựa hồ đối với hắn tới nói, càng chỉ là hời hợt thủ đoạn, xem ra cần con đường đi tới còn rất dài a. Sau đó, lão giả cũng là chuẩn bị ký càng chính là trực tiếp đứng ở trên đầu thuyền đối với Trần Trưởng Sinh nói ra, "Tiểu Hữu, cần phải ngồi bước vàng." "A, đi thôi." Trần Trưởng Sinh khẽ gật đầu, chính là dứt khoát trực tiếp tại thuyền dẫn xuống dưới. Dù sao dọc theo con đường này, khẳng định đúng lão giả mở đường, chính hắn cũng là không cần đi làm thứ gì. Theo thuyền bắt đầu hướng phía phía trước đi thuyền, rất nhanh chính là lọt vào trong Tuế Nguyệt Trưởng Hà 4. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, có hai người xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Một người trong đó nói ra, "Ngươi đệ tử này thật đúng là không đơn giản, trên người hắn đến cùng ẩn chứa bí mật gì?" Người nói chuyện này chính là Lô Cương mà đổi thành bên ngoài một vị đứng đấy người, chính là Trần Trường Sinh sư tôn. Nghe Ngô Cương tra hỏi, Trần Trường Sinh sư tôn cũng là lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá người này là vị kia coi cho người, mặc kệ hắn như thế nào, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý điều tra. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, chính là có một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến hai người các ngươi, là nói bản tò sao. Chỉ gặp, một bóng người xuất hiện, chính hướng phía hai người chậm rãi đến gần. Tạ nhìn thấy người này xuất hiện trong ngay mắt, Ngô Cương cùng Trần Trường Sinh sư tôn lập tức khom người cúi đầu bái kiến bản cổ tổ thần. Giờ phút này, hai người trong mắt cũng đều là tràn đầy trân kinh. Không nghĩ tới bàn cổ tổ thần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phải biết, bàn cổ tổ thần thế nhưng là hồng hoàng chí cao tổ thần một trong. Hắn thực lực cùng cảnh giới không thể đo lường. Cho dù là liền đứng tại trước mặt, trên thân loại kia không giận tự uy khí thế, cũng đã đủ để khiến người kinh thán không thôi. Mà lúc này, bàn cổ tổ thần ánh mắt, nhưng cũng là rơi vào một mặt kia tỏa ra trần trưởng sinh trong gương. Nhìn xem lúc này ngồi tại trên thuyền cô độc trần trưởng sinh, lộ ra một chút bất mãn thần sắc tiểu tử này thật đúng là chậm. Đều đi qua đã lâu như vậy, mới vừa tới thế giới thứ 3, khi nào mới có thể nhảy ra cắt sông vũ trụ. Nói, bàn cổ tổ thần sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Hiển nhiên đối với Trần Trường Sinh biểu hiện là có chút không đủ thỏa mãn, nhưng nghe đến đánh giá như thế Ngô Cương cùng Trần Trường Sinh sử tồn, lại là nội tâm phi thường kinh ngạc, cũng không khỏi đến cảm thấy mập mấc, trong lòng không hẹn mà cùng thẩm nghĩ cái này còn chậm. Phải biết, Trần Trường Sinh có thể có tốc độ như vậy, đã coi như là mau. Nếu là đổi lại người khác, còn không chừng bây giờ tại thế giới thứ nhất bên trong đều nhảy nhót không rõ ràng đâu. Cho dù là đem bọn hắn hai người đánh về nguyên hình, một lần nữa đưa lên đến trong đó, sợ là cũng không dám cam đoan có thể có Trần Trường Sinh dạng này tiến độ. Khi nhìn đến Trần Trường Sinh có thể có tốc độ này thời điểm, Trong hai người tâm kỳ thật đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí cảm giác lần này hẳn là có thể có được một chút khen ngợi mới đối, nhưng không nghĩ tới, lại nên đòn chính là bản cổ tổ thầnếc bỏ. Bất quá, trong lòng cũng chỉ có thể là cảm thán, bản cổ tổ thần yêu cầu quả thật là cao đối với dạng này đánh giá, càng là không dám nói thêm cái gì. Dù sao, tầm mắt của bọn hắn nhìn thấy tự nhiên là không có bản cổ tổ thần sâu như vậy xa, cũng không muốn bởi vì nói nhầm mà nhận trừng phạt. Liên tiếp như hai người bọn họ, tại bản cổ tổ thần trước mặt, thế nhưng không dám có chút làm cản. Lúc này, bản cổ tổ thần lại nhiều nhìn thoáng qua đằng sau chính là quay người muốn đi đồng thời bước chân dừng lại một chút, trở lại đối với hai người phân phó nói, các ngươi cố gắng cho ta nhìn xem, nếu là có những người khác gầm thầm độc thủ, các ngươi minh bạch làm thế nào chứ? Chương 976, quy cơ chi địa. Chương 976, quy cơ chi địa. Giờ phút này, nghe được bản cổ tổ thần câu nói này, hai người tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì. Cho dù là bản cổ tổ thần không nói, bọn hắn cũng hiểu biết hắn là muốn làm thế nào. Dù sao, chân trường sinh thế nhưng là tỉ mỉ chọn lựa ra đệ tử đồng thời Càng là bọn hắn bố cục phía dưới nhân vật trọng yếu đây là tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm một cái khâu, nếu không toàn bộ bố cục đều sẽ xuất hiện cực lớn sai lầm. Thậm chí cuối cùng dẫn đến bố cục mất đi tất cả ý nghĩa đã bố cục thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng không thể lại để cho Trần Trường Sinh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phải biết, hắn một người thế nhưng là liên quan đến chính mình bố cục. Nếu là giờ phút này, hắn vẫn lạc lời nói, như vậy chính mình bố cục liền triệt để không có đây chính là hắn từ 3000 người bên trong chọn lựa ra duy nhất một người. Cho nên, bất kể như thế nào, Trần Trường Sinh hắn cũng phải làm cho hắn trưởng thành đến một bước nào bốn. Giờ này khắc này, trân trường sinh bên này, cũng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đến mới mục đích đối với lần này yêu cầu tiến về địa phương, nội tâm cũng là có không nhỏ chờ mong. Tuy nói đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn đúng hết sức tò mò, đến tụt cùng có thể nhìn thấy như thế nào một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái kia dù sao cũng là một cái muốn so bản nguyên đại lục càng cường đại hơn tồn tại, cũng không biết chính mình đến tụt cùng tại thế giới kia xem như như thế nào đối với dạng này không biết, nội tâm kiểu gì cũng sẽ là có chút khôngức chế được hẩn trương cảm giác. Giờ khắc này ở qua lại tuế nguyệt trường hà trong quá trình Hồ định lại tâm thần cũng có thể thu hoạch rất nhiều đối với tự thân tâm cảnh điều chỉnh, càng là có trợ giúp thật lớn. Cứ như vậy một mực cảm thụ được, có một loại đặc thù sự vật từ chung quanh thân thể lưu động mà qua. Thượng như là tiếp xúc đến, nhưng tựa hồ lại là xa xôi như vậy. Thân khí như vậy cảm thụ, cũng làm cho Trần Trường Sinh càng thêm trầm tĩnh lại, được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, chuyến này xuyên qua Tuyế Nguyệt Trường Hà lưu trình chính là nên đón mục đích. Thuyền cô độc tốc độ dần dần hạ thấp xuống đến, mà lão giả thì là quay đầu nhìn thoáng qua, "Ê, Tiểu Hữu, đến chỗ rồi." Lúc này, Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, Trong náy mắt chính là cảm giác được có quang mang màu vàng đập vào mi mắt. Lúc này thấy được, xuất hiện trước mặt năm cái trụ trời, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Rộng rãi, khổng lồ, lộng lẫy, làm cho người sợ hai thán phục. Thời khắc này Trần Trường Sinh, thậm chí muốn càng nhiều thượng tức một phen, nhưng cùng lúc cũng là cảm thấy vạn phần nghi hoặc đây là tại không rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào chứ đó, Trần Trường Sinh vẫn là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống xung quanh. Mà lão giả thì là chỉ vào năm cái cây cột, nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần qua nơi đây, chính là muốn tới Quy Khư chi địa." Quy Khư, hai chữ này Trong nháy mắt để Trần Trường Sinh cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cang La đối với này không gì sánh được lạ lẫm, còn chưa từng nghe từng tới địa danh này, đồng thời cũng ở trong lòng nghi ngờ nói, không phải hắn là muốn đi hướng Hồng Mông thế giới sao? Quy Khư là địa phương nào? Lao giả tựa hồ là nhìn ra Trần Trường Sinh nghi ngờ trong lòng. Chính là tiến một bước giải thích đứng lên tại cái kia bản nguyên trên đại lục chính là Quy Khư thế giới, đúng một cái to lớn hơn lại bao hàm toàn diện thế giới, tên là Quy Khư. Nghe được cái này một lời giải thích đằng sau, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem như tạm thời công nhận biết tin tức mới nhất đồng thời, nội tâm cũng là đối với cái này Quy Khư thế giới Cố càng thêm mãnh liệt thăm dò dục vọng. Mặc dù cùng nội tâm suy nghĩ hùng nông tựa hồ không giống nhau lắm, nhưng cũng càng làm cho người cảm thấy chờ mong. Nhất là lại tiến một bước nghĩ đến, cái thế giới mới này nên cũng có được đặc thù cấp độ thực lực. Cũng còn không biết, chính mình đến tột cùng ở trong thế giới này, xem như cái nào cấp bậc chẳng lẽ lão giả này thực lực, chính là như là quy khư bên trong cường giả bình thường sao? Như vậy so sánh hắn, ta tính là cái gì? Chính nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, quy khư thực lực là như thế nào sao? Nghe được vấn đề này đằng sau, Lão giả trong lòng suy tư một lát, chủ nhân mặc dù để cho ta đừng bảo là quá nhiều, nhưng hắn vấn đề này tựa hồ cũng không có vượt qua phàm bị, nói cho hắn biết một chút cơ sở hẳn là cũng không có cái gì. Kết quả là, gia chính là bắt đầu cho Trần Trường Sinh dạng giải cái này quy khư bên trong thực lực cảnh giới, cũng có chính mình phân chia. Theo thứ tự từ thấp đến cao, Thiên đạo, Đại đạo, Chí đạo, đạo giả, đạo vương, đạo hoàng, đạo đế, lặng thánh, đạo tổ, vạn đạo chi tổ hết thảy chính là cái này 10 cái cảnh giới. Nghe được lại còn có nhiều như vậy cảnh giới, Trần Trường Sinh trong mắt cũng không khỏi có chút tức nóng. Lúc này liền đúng chí vấn, như vậy, ý theo ngươi biết được ta hiện tại cảnh giới này đi quy cơ đằng sau, hẳn là đối ứng tầng kia cảnh giới. Venus Venus Venusnet. Nhưng là, lão giả lại lắc đầu, khẽ cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi hay là không nên gấp gáp làm tốt. Bất quá, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cũng có thể miễn cưỡng coi là đệ nhị cảnh bốn." Cái gì? Ta mẹ nó, lại là thấp nhất. Trăn chương sinh giờ phút này vô cùng chấn kinh. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thật vất vả đến bản nguyên đại lục cảnh giới tối cao, trở thành danh xứng với thực long đầu lão đại, kết quả hiện tại thế mà mới vừa vận thăm dò thế giới mới không lâu trực tiếp sẽ biến thành ở cuối xe tồn tại. Mỗi một lần đều là dạng này, muốn từ thấp nhất cấp độ bắt đầu tìm tòi đi lên. Bất quá, đã sớm quen thuộc, Trần Trường Sinh cũng rất nhanh chính là an định lại. Liền xem như thấp nhất thức tỉnh cảnh cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại, tay nắm lấy Hồng Mông lĩnh vực, có thể tùy tiện chém giết siêu việt tự thân cảnh giới 4 đẳng cấp tồn tại. Chỉ cần từng bước một đi lên, đồng dạng không ai có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Nếu là một bước lên trời, cũng là ngược lại đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Ngay tại Trần Trường Sinh suy tư thời điểm, lão giả chính là nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi nếu là muốn bước vào nơi đây, chỉ cần xuất ra chủ nhân lệnh bài là có thể. Đa tạ. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Lão giả cũng chính là chạy lấy thuyền cô độc, dần dần biến mất tại Trần Trường Sinh trong tầm mắt. Cáo biệt lão giả đằng sau, Trần Trường Sinh chính là hướng phía ngày đó trụ đi đến dừng lại. Đây là quy khư chi địa. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản Trần Trường Sinh đường đi đồng thời, trên thân tán mắt ra khí tức cường đại, muốn tại đại đạo trên cảnh giới ta muốn bước vào nơi này. Trần Trường Sinh cũng không nói nhảm, liền muốn đi vào trong đó liền ngươi. Chỉ là một cái đại đạo, đi vào cũng bất quá là muốn chết tôi. Người kia mười phần khinh thường. Trong ánh mắt càng là tràn đầy khinh miệt đối mặt tình huống như vậy, Trần Trường Sinh cũng đã đúng không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian, nhớ tới lão giả trước khi đi lời nói, chính là trực tiếp lộ ra ngay nô cương viền kia lệnh bài cái gì? Ngươi, ngươi làm sao có thể? Người kia nhìn thấy Trần Trường Sinh lệnh bài trong tay, lập tức quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được, loại bảo vật này lại có thể từ trên người hắn xuất hiện. Càng làm cho người này cảm thấy sợ hãi chính là, hắn cảm nhận được trên lệnh bài thai nén lực lượng, đây chính là siêu việt đại năng cảnh tồn tại, chương 977, 2.0 phiên bản. Chương 977 2.0 phiên bản. Tại gặp được Trần Trường Sinh lệnh bài trong tay đằng sau, người cản đường chính là dọa đến toàn thân run rẩy. Mặc dù cũng không biết vì cái gì, Trần Trường Sinh chẳng qua là một cái tiên đạo cảnh giới kẻ yếu, lại có thể nắm giữ dạng này lệnh bài tại thân. Nhưng hắn ở chỗ này chăm sóc vô tận Tuyết Nguyệt, tự nhiên là biết được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Biết đến càng nhiều, ngược lại không có cái gì chỗ tốt, thậm chí có khả năng vì chính mình đưa tới họa sát thân. Bản thân có thể ở chỗ này tồn tại đã 10 phần không dễ dàng, thế nhưng là không dám trêu chọc tồn tại cường đại như thế. Giờ phút này, trong mắt lại nhìn Trần Trường Sinh tuyệt điểm đã không có lúc trước loại kia khi miệt, ngược lại là không gì sánh được cân cần cặn, hấp tấp tiến lên, là Trần Trường Sinh tự mình mở ra thông hướng quy khưa cửa lớn. Túi đầu không lưng nói, ngài xin mời. Thấy đối phương như vậy hiểu chuyện, Trần Trường Sinh cũng không có dự định quá nhiều dây dưa. Dù sao tình huống như vậy, đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua, đây cũng là nhân chi thường tình. Thực lực không đủ bị người xem thường đúng chuyện rất bình thường, nhưng chỉ cần nhân mạch bối cảnh tại, đạo cũng không cần lo lắng. Huống chi, Trần Trường Sinh trên tay còn có thủ đoạn đặc thủ, nếu là vừa rồi người kia muốn đấu một trận, đến cũng không giả. Sau đó, chính là trực tiếp bước vào thông hướng quy khưa lối vào. Tân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gặp Trần Trường Sinh rời đi về sau, cái kia trông coi người vừa rồi thở dài một hơi nguy hiểm thật, nếu là ta đắc tội hắn, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau này nhất định phải trước hỏi thăm rõ ràng, để tránh trêu chọc thị phi. Mà cùng tên này trông coi khẩn trương sợ hãi khác biệt chính là, Trần Trường Sinh giờ phút này tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không vì muốn đi đến một cái địa phương mới, mà cảm thấy khẩn trương, ngược lại là càng nhiều mong đợi hơn. Rất nhanh, xuyên qua một cái ánh sáng đạo đằng sau, lại lần nữa thấy rõ ràng con đường phía trước lúc, Trần Trường Sinh liền phát hiện không gian xung quanh sảnh sinh biến hóa lại trải qua một cái đặc biệt cách ngăn đằng sau, chính là chân chính tiến vào quy khư thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đúng là một mảnh bao la không gì sánh được hoang vũ chi địa. Nhìn qua, nơi này mười phần thê lương, thậm chí là không gặp được bất kỳ một cái nào sinh linh bóng dáng. Cẩn thận cảm thụ một chút, cũng vẫn là không thể phát hiện nơi này có người nào ẩn hiện qua vết tích đối mặt dạng này một cái lạ lẫm lẫm điệu, đang quan sát một phen đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi cảm thán thật đúng là nhìn không thấy bờ, giống tuyết. Nơi này chính là bản nguyên đại lục phía trên quy khư chi địa sao? Sau đó, Trần Trường Sinh cũng là hít sâu một hơi cẩn thận cảm thụ được, nơi này đến tụt cùng cùng bản nguyên đại lục có như thế nào khác nhau. Rõ ràng chính là, nơi này linh khí thậm chí muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hoặc là nói, nơi này khí tức cùng bản nguyên đại lục bản nguyên chi khí hoàn toàn khác biệt, chính là cao hơn một tầng lực lượng khí tức. Hút vào thể nội đằng sau, có thể trong nháy mắt liền hình thành lực lượng nơi phát ra, đồng thời không gì sánh được kiềm dùng, không có chút nào cảm giác khó chịu. Cảm thụ như vậy, cũng làm cho Trần Trường Sinh càng phát ra hưởng thụ đứng lên, chính là đứng tại chỗ, càng không ngừng vận chuyển chu thiên, thu nạp tiên địa chi khí. Theo trung quanh quy khu chi khí không ngừng bị thu nạp mà đến, Trần Trường Sinh cũng dần dần cảm giác được thân thể của mình càng phát hữu lực. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là ngắn như vậy tạm thời gian, liền có như vậy biến hóa, không khỏi làm Trần Trường Sinh kinh ngạc. Dù sao, đây chính là tại bản Nguyên Đại Lục không cách nào cảm nhận được không hổ là cao hơn một cấp bậc thế giới, quả thật là có chỗ phi phàm. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh lại nghĩ tới, chính mình bây giờ cũng là mới trong thế giới này cực thấp một cái cấp độ. Nguyên bản tại bản Nguyên Đại Lục đã làm đến đại đạo cảnh giới. Không nghĩ tới ở chỗ này, nhưng căn bản không được việc, phía trên vẫn tồn tại rất nhiều tầng thứ cao hơn. Lại hướng lên tăng lên đằng sau, mới là đến đại đạo trên cảnh giới chí đạo. Sau đó đúng đạo giả, đạo vương, đạo hoàng, đạo đế, đạo thánh, đạo tổ và đạo chi tổ. Thật có thể nói là đúng gánh nặng đường xa a. Nhưng càng là nghĩ tới những thứ này, Trần Trường Sinh nội tâm cũng liền càng phát cảm xúc mạnh trướng. Chỉ có như vậy có tính tiêu chiến, mới càng có thể kích phát ra nội tâm hoạt tính cùng đấu trí. Tại trải qua một phen quen thuộc cái này quy khư chi địa khí tức đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giáng lâm tại trước mặt đối mặt với sải ra bất ngờ người, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao, vừa rồi thế nhưng là nhìn không thấy bờ Căn bạn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Rõ ràng, thực lực của đối phương cũng không đơn giản, chí ít lấy trước mắt đến xem, nên muốn ở trên hắn. Mới đến, Trần Trường Sinh cũng làm 10 phần cẩn thận, cũng không có bưng lòng cảnh giác. Nhưng để Trần Trường Sinh cũng không có nghĩ tới đúng, người này đến đằng sau chính là trực tiếp không người tối đầu gặp qua trưởng môn. Trưởng môn? Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Chính mình lúc nào ở nơi này trở thành trưởng môn? Mới vừa vận tiến vào thế giới này, chẳng lẽ có vóc người cùng mình cực kỳ tương tự sao? Vì không làm ra yêu tiêu thân gì đến, Trần Trường Sinh chính là lập tức mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì gọi ta trưởng môn? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta thế nhưng là vừa mới đến không lâu, đối với quy khư chi địa không lắm quen thuộc, nhưng người này lại là lão đầu. Sau đó chính là đối với Trần Trường Sinh giải thích nói, trưởng môn không cần hoài nghi, ta chính là trưởng sinh cùng đệ tử, đời trước trưởng môn rời đi thời khắc, chính là cáo chi ngươi sẽ ở hôm nay xuất hiện, đặc mệnh ta đến đây đón ngươi trở về. Ta soạn. Thật hay giả, quy khư chi địa cũng có địa bàn của mình. Trần Trường Sinh lập tức bó tay rồi, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục. Chính mình người sư tôn này đến cùng đúng lai là gì? Tại bản Nguyên Đại Lục có Trường Sinh Cung thì cũng tôi đi, chạy tới quy khu khư chi địa nơi này đến, lại còn có Trường Sinh Cung. Hiện tại Trần Trường Sinh thậm chí cảm giác chính mình đối với Trường Sinh Cung hiểu rõ, cũng mới bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Càng la sâu nhập suy nghĩ, Trần Trường Sinh thì càng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ tư sợ. Sau đó dứt khoát lắc lắc đầu, đem những này phức tạp suy nghĩ toàn bộ đều ném xó. Ngay vào lúc này, trong đầu chính là truyền đến một trận tiếng vang keng. Chúc mừng chủ nhân đến thế giới mới. Hệ thống thăng cấp làm thu đồ đệ 2.0 phiên bản. Hệ thống mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Xin mời đến giới này Trường Sinh cung. 4. Theo liên tiếp tin tức cáo chi sau, Trần Trường Sinh đầu cũng là trở nên càng thêm thanh tĩnh. Không khỏi đối với hệ thống thăng cấp cảm thấy có chút kinh hỉ hai không phiến bản. Xem ra, lại phải có không ít chỗ tốt rồi, nơi này tốt. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là đối với hệ thống hoàn toàn mới có chờ mong. Sau đó, chính là đối diện trước người này nói ra, đã như vậy lời nói, vậy ngươi ngay ở phía trước dẫn đường đi. Đúng. Đến đây dẫn đường đệ tử cũng không có nói thêm cái gì đối với Trần Trường Sinh mệnh lệnh càng là nói gì nghe đấy. Hai người rất nhanh chính là hướng phía Trường Sinh cung mà đi. Trải qua một khoảng cách cùng thời gian tiêu hao, cuối cùng, hai người tới một tòa có được 13 ngọn núi dãy núi trước đó. Chương 978, làm cho người nghi ngờ chủ phong tình huống. Chương 978, làm cho người nghi ngờ chủ phong tình huống. Giờ phút này, Trần Trường Sinh từ phía trên nhìn lại, cái này 13 ngọn núi nguy nga đứng vững, 10 phần phía phái. Nhất là ở giữa tòa kia, càng là cao lớn nhất, rất hiển nhiên chính là chủ phong. Bên cạnh tên đệ tử này cũng là mang theo Trần Trường Sinh đáp xuống trên chủ phong. Sau đó đối với Trần Trường Sinh nói ra, nơi đây chính là Trường Sinh cung. Cảm nhận được nơi này không giống bình thường đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là ánh mắt trước rõ xét một phen. Nhìn thấy trước mắt đến, tựa hồ cùng tại bản nguyên đại lục Trường Sinh cũng có chút không quá giống nhau. Chí ít không khí tốt nhất quặn khu bé rất nhiều, giống như là không ít người đều đang làm chính mình sự tình, không có quá nhiều giao lưu. Bất quá, cũng điện tiết kế ngược lại là 10 phần to lớn, có thể hiển lộ rõ ràng ra Trường Sinh cung khí phái. Cùng lúc đó, từ chủ phong liếc nhìn lại, còn lại 12 tòa ngọn núi cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì có chút ý tứ, nơi này thật đúng là 10 phần không sai. Tán dương một phen đằng sau, Trần Trường Sinh lại lần nữa ngắm nhìn phương xa, nơi này nhìn qua cần phải so mới vào quy khư chi địa lục. Cái tiêu hoang vu cảnh tượng tốt quá nhiều, chỉ ít nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều sinh linh tồn tại, giống loài cũng vô cùng phong phú. Các nơi ngọn núi có khác biệt sinh khí, hiển nhiên là bởi vì khác biệt phong chủng mà xuất hiện khác biệt. Nhưng cũng chính là dạng này đều có khác biệt, mới có thể để trưởng sinh cung càng có lên cao không gian. Dù sao, cảnh tranh phía dưới tự nhiên là sẽ có tốt hơn xuất hiện, có thể không ngừng vồn vồn bình phát triển. Trước mắt đến xem, chân trường sinh đối với hiện tại mắt thường thấy hết thảy, đều là vừa lòng phi thường. Chính là đối với cụ thể một chút còn chưa không hiểu rõ lắm, thế là nhìn về hướng bên cạnh dẫn đường người này, nói ra, có thể vì ta giới thiệu một fan Người kia chính là nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn dãy núi, nói ra: "Chúng ta Trường Sinh cung tại Nam Cương cũng coi là nhất lưu môn phái, ở chỗ này cấm dãy tổng cộng chia làm 13 ngọn núi, mỗi một ngọn núi chính là nhất mạch, mà mỗi một mạch chi chủ cảnh giới đều đã đạt đến đạo đế cấp độ." "Đạo đế?" Nghe được người này giọng nói chuyện, tựa như là đối với cảnh giới này mười phần kiêu ngạo. Nhưng là Trần Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút đạo đế, mặc dù tốt đùa giỡn nghe cũng không tệ lắm thế, nhưng là mặt trên còn có đạo thánh, đạo tổ, vạn đạo chi tổ, cái này tam đại cấp độ tại Vốn cho rằng Trường Sinh cung ở thế giới này nói là nhất lưu môn phái, làm sao cũng phải có mấy cái đạo tổ loại hình. Nhưng bây giờ chỉ là nói đế cư như vậy đã chí, không khỏi làm Trần Trường Sinh hơi kinh ngạc. Trong lòng cũng là đối với cái này có chút xem thường mới chỉ đúng đạo đế a. Liên cái này mà thôi sao? Xem ra, phát triển cũng không có gì đặc biệt. Mà lúc này, ở một bên giảng giải người kia, gặp được Trần Trường Sinh tựa hồ khinh thường sắc mặt đằng sau, cũng ít nhiều có chút bất mãn. Dù sao, những này đều đúng trong mắt hắn đã 10 phần khó lường tổn đại. Tại nam cương thế hệ này, ai thấy bọn họ Trường Sinh cung không được cho mấy phần chút tình mộ. Cứ như vậy các bậc, còn có cái gì được không đầy? Thế là đối với Trần Trường Sinh cũng ít nhiều có chút sắc mặt làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đạo đế còn rất yếu sao? Phải biết, tại nam cương thế hệ này, đạo đế liền đã xem như đỉnh tiêm cấp độ. Nói, người này cũng là tương đương cấp độ, trong mắt tràn đầy tự hào. Mắt Trần có thể thấy, người này thật là đối với Trường Sinh cung trung thành tuyệt đối, chí ít tín ngưỡng phương diện này đúng sẽ không sai. Chính là ánh mắt tại Trần Trường Sinh xem ra, vẫn ít nhiều có chút không đủ, vẫn như cũng là thấp một chút. Không nói đến phải chăng có đạo tổ tồn tại, chỉ là tại đạo đế cấp độ giống như này thỏa mãn nói có thể nhập không được Trần Trường Sinh pháp nhãn. Nếu đã tới nơi này, như vậy theo đội không chỉ có chỉ là tại chỗ này vị nam cương một đời xưng vương xưng bá, mà là muốn trở thành toàn bộ khu khư chi địa tuyệt đối bá chủ. Như cùng ở tại bản nguyên đại lục như vậy, đem Trường Sinh cung chế tạo trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, không người nào có thể so sánh tồn tại. Đây mới là Trần Trường Sinh giờ phút này nội tâm suy nghĩ, cũng có được tuyệt đối tự tin có thể làm đến. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là không có tính toán lên tiếng giáo dục, dù sao vừa mới đến không lâu, còn phải cho chút mặt mũi. Nhưng người này lại ngược lại đối với Trần Trường Sinh nói ra Người bây giờ cũng bất quá đúng chỉ là đại đạo cảnh giới, hay là không cần biểu hiện quá mức kiêu ngạo. Một số thời khắc, ánh mắt muốn thu liễm một chút, làm tốt ngay sau đó mới có thể đi được càng xa. Nghe được người này vậy mà đối với mình dạy dỗ đứng lên, Trần Trường Sinh có nhiều bất mãn, nhưng cũng biết, hết thảy đều là cần nhờ thực lực nói chuyện. Hiện tại bọn hắn nếu cho rằng thực lực của mình đã rất mạnh, mà hắn cái này mới đến trường môn thực lực không chịu nổi một kích. Như vậy, ngày sau muốn những bọn hắn tâm phục khẩu phục cũng rất dễ dàng, chỉ cần có thể siêu việt thực lực của bọn hắn. Cũng cuối cùng dẫn đầu bọn hắn trở thành bá chủ thực sự, vậy liền không có người sẽ không phục. Thế là cũng 10 phần có trưởng môn pháp phạm, không cùng tên đệ tử này tính toán chi ly. Cũng liền ở thời điểm này, tên đệ tử này bỗng nhiên nhìn về phía các đại ngọn núi, nói ra, "Đứng rồi, ngươi lần hai làm sơ trở đợi, ta đi triệu tập mặt các phong chủ." "Đi thôi, đi thôi." Trần Trương Sinh cũng chưa suy nghĩ nhiều, dù sao luôn luôn muốn gặp mặt cũng nghĩ xem bọn hắn những phong chủ này đến tột cùng là như thế nào mà hàng. Cũng liền vào lúc này, hệ thống thăng cấp thành công, trong nháy mắt bắt đầu nhiệm vụ tuyên bố keng. Phát động nhiệm vụ, dẫn đầu chủ phong đệ tử quật khởi, thu một người đệ tử, có thể đạt được thần bí bát thượng. Lúc này Đối mặt hệ thống cho ra nhiệm vụ, Trần Trường Sinh cũng có chút nghi hoặc để cho ta dẫn đầu chủ phong của thời. Chẳng lẽ chủ phong không phải là mạnh nhất tồn tại sao? Lúc này, Trần Trường Sinh mới chú ý tới, so với mặt khác 12 tòa ngọn núi, tựa hồ hắn chủ phong này nhìn qua vắng lạnh rất nhiều, thậm chí không gặp được bao nhiêu người đi lại, cũng chỉ có rải rác hai người ở chỗ này quét dọn, nhìn qua cũng không giống đúng cái gì đắc lực đệ tử. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Trường Sinh nội tâm càng thêm sinh ra hoài nghi. Tình huống nơi này, tựa hồ muốn cùng trong tưởng tượng có chênh lệch không nhỏ. Thế là, liền cho người kia đi đem 12 tòa ngọn núi bên trên phong chủ mời đến. Nhìn xem đến tuột cùng là như thế nào một cái tình huống hỗn bốn. Cùng lúc đó, một đạo tiếng trung gõ vang. Tiếng vang nặng nề trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trường sinh cung phi, tại trong vùng này không ngừng quẩn quần. Trong tiếng trung phảng phất có chứa một loại nào đó ma lực, còn có hùng hậu không gì sánh được lực uy hiếp. Nghe lọt vào trong tai, cho người ta một loại linh hồn đánh thức cảm giác. Trải qua từng tiếng chấn động đằng sau, cũng là kinh động đến tất cả mọi người đây là. Toàn bộ trường sinh cung đệ tử, toàn bộ cảm thấy nghi hoặc. 12 ngọn núi bên trong, từng cái thân ảnh đi ra ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tập trung tại chủ phòng chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đúng chủ phòng tiên trung. Có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, vô số người nhất thời cảm thấy vạn phần kinh ngạc làm sao có thể? Từ khi trưởng môn biến mất đằng sau, chủ phong chính là không có mưa ai, không có một cái nào đệ tử. Chỉ là chúng ta 12 ngọn núi thay phiên phái đệ tử ngoại môn tiến đến quét dọn, ai dám lung tung có trùng. Chương 979, hắn đủ tư cách chấp trưởng trường sinh cung sao? Chương 979, hắn đủ tư cách chấp trưởng trường sinh cung sao? Tại trải qua một phen kinh ngạc đằng sau, đông đạo trưởng sinh cung đệ tử cũng là phỏng đoán không ngừng. Thập nhị phong ở càng là lẫn nhau truyền lại tin tức, lẫn nhau thảo luận có khả năng xuất hiện tình huống. Đương nhiên Có một người giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức nói chẳng lẽ, đúng người kia tới. Lúc này, bọn hắn nhao nhao hồi tưởng lại, lúc trước sư đại trưởng môn giờ đằng sau, đã từng lưu lại qua một câu vạn năm đằng sau, sẽ có đệ tử của ta tới đón trưởng môn. Giờ khắc này, tiếng chuông vang lên cũng là để bọn hắn nhao nhao nghĩ đến câu nói này, đây cũng là vẫn luôn quanh quẩn tại mỗi một người bọn hắn trong lòng một câu. Cho dù là qua vạn năm, đều không có người cảm giác tùy tiện quên. Dù sao, đời trước trưởng môn cường đại, trong lòng bọn họ đã sớm lạ gấn khắc sâu. Cho dù là đi qua lại thời gian dài, cũng tuyệt đối không có khả năng quên. Nhưng là Đối mặt cái này không hà người lãnh đạo, bọn hắn thập nhị phong chủ lại là đều cũng không chịu phục. Theo bọn hắn nghĩ, đời trước trưởng môn rời đi, liền mang ý nghĩa hiện tại trưởng sinh cung cũng không chủ nhân. Thập nhị phong cũng đều là riêng phần mình làm chủ, ai cũng không nguyện ý lại nghe từ người khác điều động. Cho dù là tiền nhiệm trưởng môn đệ tử, cũng không thể để bọn hắn trực tiếp tin phục. Dù sao, vị trí trưởng môn này hẳn là người tài mới có. Cho tới nay, bọn hắn đều bận vì chức trưởng môn mà không ngừng tranh đoạt. Mặc dù không có một kết quả đi ra, nhưng cũng đều chấp nhận, như bây giờ ở chung hình thức, thập nhị phong từng người tự chiến. Chỉ có tại có đại sự phát sinh thời điểm, mới có thể cùng một chỗ đứng ra đối mặt đã qua vạn năm đều là như vậy, đều quen thuộc chủ phòng không cũng có người quản lý tình huống. Bây giờ, Trưởng chương xinh đến không thể nghi ngờ muốn đánh vỡ đây hết thảy, cũng làm cho bọn hắn đối với mình địa vị có nguy cơ rất lớn cảm giác. Nếu là không có chức trưởng môn, bọn hắn người người đều có thể tranh làm trưởng môn, tự nhận địa vị là đỉnh phong. Tại cái này nam cương một đời, tùy ý một người ra ngoài, đều sẽ bị thế lực khác tôn xưng là trưởng sinh cung một đại phong chủ. Mà một khi có trưởng môn đằng sau, bọn hắn ngày sau sợ là tại thế lực khác trong mắt, địa vị liền muốn hàng nhất đẳng rất nhiều chỗ tốt, cũng đều muốn bị chủ phong cấp đi. Nếu như chủ phong nắm trong tay, thậm chí không bằng lời của bọn hắn, đây càng đúng để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Không chỉ là bọn hắn sẽ đối với này cảm thấy bất mãn, bọn hắn tọa hạ đệ tử sợ là cũng đều sẽ không đáp ứng đến lúc đó, làm cho lòng người tăng dã, chỉ sợ đối với bất kỳ bên nào cũng sẽ không có nửa điểm chỗ tốt đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn cũng đều đứng lập tức hội tụ hướng phía chủ phong mà đi. Muốn xem cái minh bạch, cũng nghĩ như vậy chuyện làm ra tốt nhất phán đoán. Nếu như người đến thực lực cương đại, bọn hắn thần phục thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là cũng không như thế nào, như vậy trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng đương nhiên sẽ không trẻ dấu. Thập nhị phong các đệ tử cũng đều là nghị luận âm ỉ, đang suy đoán chủ phong phát sinh tình huống, cùng sau này thế cục chủ phong tiếng chuông gõ vàng, xem ra là phải có đại sự phát sinh. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Theo như đồn đại đời trước trưởng môn trước khi đi để lại một câu nói, sẽ có người tới tiếp nhận vị trí của hắn. Hẳn là thật sự là người kia tới. Người kia lại sẽ là như thế nào tồn tại? Vì sao cảm giác không thấy nửa điểm khí tức? Chắc hẳn nhất định là phi thường tồn tại cương đại, nếu không sao dám tiếp nhận chức trưởng môn? T. Sau hôm đó chúng ta còn có thể có như vậy tự do sao? Bốn Thập Nhị Phong phía trên thanh âm ồ nào không ngừng, có thể nói là lòng người bảng hoàng đều tại đối với mình lợi ích cảm thấy lo lắng. Cũng có bắt đầu nghĩ đến nếu là chủ Phong Cương đại, phải chăng hẳn là sớm làm lệnh bợ mọ fan. Dù sao, đây chính là một cái cực tốt được ra. Mà đối với Thập Nhị Phong Khẩn Trương cùng Ngự vực vô căn cứ, Trần Trường Sinh giờ phút này ngược lại là nhàn nhã, lặng chờ bọn hắn đến. Chỉ chốc lát sau, từng cái thân ảnh chính là đều dáng lâm tại trước mặt. Trần Trường Sinh nhìn xem người tới, cũng là đến, không nhiều không ít vượt vặn mười hai người. Mỗi người đối ứng một món núi, nhìn xem cũng đều là phong cách khác nhau, có đặc điểm của mình có bắp thịt cả người, đầu trọc hung ác, có thì là cách ăn mặc sinh đẹp diễm lệ, cũng có mặc một mạc thô ráp. Mỗi người trên thân phát ra khí tức cũng đều là không giống nhau, đây cũng là thập nhị phong cho Trần Trường Sinh lần đầu lưu lại ấn tượng. Hình tượng của bọn hắn nên cũng là cùng tự thân bản lĩnh có quan hệ. Có ít người lấy lực lượng làm chủ, có chút lấy ngoại lực làm chủ, cũng có am hiểu hơn một chút thủ đoạn đấu thủ. Nhưng những này tại Trần Trường Sinh trong mắt đều không có cái gì khác nhau, đều là tương lai muốn tại hắn dẫn dắt phía dưới thủ hạ. Mà bản lĩnh của bọn hắn cũng chính là ngày sau tiếp tục khai cương thác thủ đoạn. Bất quá Lần đầu gặp mặt, thân là tân nhiệm trưởng môn, Trần Trường Sinh cũng không có sốt ruột mà miệng. Mà là khí định tần nhàn, chờ lấy xem bọn hắn sẽ phản ứng như thế nào một cái phản ứng. Dù sao, chủ phong này tình huống thật là có chút kỳ quái, từ trên người của bọn hắn hẳn là có thể hiểu rõ đến không ít tin tức. Lúc này, thập nhị phong phong chủ bọn họ cũng đều đồng loạt nhìn về hướng Trần Trường Sinh cái này một cái duy nhất người xa lạ. Không khỏi nhíu mày, trong mắt có nhiều khinh thường liền cái này. Chẳng lẽ hắn chính là tiền nhiệm trưởng môn nói tới vị đệ tử kia sao? Một cái chỉ là đại đạo cảnh giới tiểu tử, cũng muốn kế nhiệm chức trưởng môn? Bốn. Không hồi sự nói đùa đi. Liên hẳn thật có tư cách này sao? Đừng nói trước trưởng môn ta nhìn coi như nhập trường sinh cung làm đệ tử cũng khó khăn. 12 vị phong chủ đối với Trần Trường Sinh ấn tượng đầu tiên liền đều là vô cùng khinh miệt, hoàn toàn xem thường cái này tân nhiệm trưởng môn. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Trường Sinh tu vi thật sự là quá yếu, thậm chí là không bằng bọn hắn tọa hạ những đệ tử kia, hoàn toàn chính là một nhân vật nhỏ. Cùng lúc đó, nội tâm cũng đều sinh ra ghét bỏ, cũng đối với cái này nhất an sắp xếp biểu hiện ra cực lớn bất mãn. Rất hiển nhiên, tại đời trước trưởng môn biến mất đằng sau, thập nhị phong ở giữa đã sớm không bằng lúc trước như vậy đoàn kết. Tiên nhiệm trưởng môn lưu lại Đối bọn hắn uy hiếp cũng tại dần dần giảm nhỏ. Thậm chí có thể nói, hiện tại bọn hắn cơ hồ đều không muốn thừa nhận chuyện này. Nhất là khi nhìn đến Trần Trường Sinh cảnh giới thấp như vậy đằng sau, cũng đều nhao nhao biểu hiện ra không vui. Cũng liền ở thời điểm này, trước đó đi đem Trần Trường Sinh mang tới người kia, một lần nữa về tới nơi đây, gặp được 12 vị phong chủ trên mặt biểu lộ, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng đem Trần Trường Sinh giới thiệu cho mọi người nói, "Chư vị phong chủ bọn họ, trước mắt các ngươi thấy cũng không sai, vị này Trần Trường Sinh chính là trưởng môn đệ tử, cũng là ta chờ đợi trưởng môn tiến đến nên đón chờ về người, hắn từ giờ trở đi chính là chủ phong người chấp trưởng." cũng là trưởng môn kế nhiều người. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đều nhớ trưởng môn biến mất trước đó lưu lại đi. Bốn. Chờ chút. Ngay tại người này còn không có hoàn toàn nói xong tình huống dưới, đột nhiên có một thanh niên xuất hiện. Trong đạo thanh niên này mang theo lấy có chút u nộ, tựa hồ đã biểu đạt ra bất mãn. Giờ phút này, đám người nhao nhao nhìn lại. Chương 980. Nếu là ở Hưng Hoàng, người đã chết. Chương 980. Nếu là ở Hưng Hoàng, người đã chết. Người nói chuyện chính là đệ tam phong chi chủ. Tu vi của nó đạt đến Đạo Đế bát giai đoạn, khí thế vô cùng hùng hậu. Tại đại đạo trên cảnh giới Mỗi một cấp bậc chính là chia làm 9 giai đoạn. Bây giờ vị phong chủ này cũng chỉ kém một giai đoạn, liền có thể trùng kích vào một cái cấp độ. Tại 12 vị phong chủ bên trong, thực lực cũng là xếp tại hàng đầu. Nó dáng người thẳng tắp chững kiện, nhìn xem chính là dãi dầu sương gió khuôn mặt, rất có uy hiếp. Giờ phút này, đệ tam phong chủ chính là chậm rãi từ trong mọi người đi lên trước, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Trần Trường Sinh. Cũng ngay trước mặt mọi người, nói ra, mặc dù lúc trước trưởng môn nói là vị trí trưởng môn này muốn cho đệ tử của hắn, tuy nhiên lại chưa hề nói đệ tử của hắn vậy mà thời điểm như vậy yêu ớt tu vi. Cho nên Tất cả mọi người đang đợi đệ Tam phong chủ nói ra cái này cho nên đằng sau nội dung. Mặc dù bọn hắn đều rất muốn nói mấy câu nói kia, nhưng đã có dạng này vừa ra mặt điều, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như ngày sau muốn có lỗi, cũng là có thể đem trách nhiệm trên cơ bản đẩy lên đệ Tam phong chủ trên thân. Kết quả là, mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn đứng ở đệ Tam phong chủ cái này một liền. Lúc này, đệ Tam phong chủ nhìn một chút xung quanh đông đảo phong chủ, sắc mặt rất là phách lối cho nên vị trí trưởng môn này, tự nhiên hẳn là người tại mới có. Khi một câu nói kia nói ra được trong nháy mắt đó, còn lại phong chủ cũng đều là nhao nhao gật đầu có người càng là hết sức cao hứng lập tức phụ họa đối với, liên hẳn là người tài mới có, chúng ta đều là đạo đế cảnh giới, sao có thể để một chỉ là đại đạo thống lĩnh. Đại đạo cùng đạo đế cách xa nhau không biết bao nhiêu, như vậy kẻ yếu thống lĩnh phía dưới, còn không biết người khác muốn thế nào trò cười chúng ta trưởng sinh cung. Ta cũng không đồng ý. Đại đạo làm trưởng môn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Người tài mới có mới là đúng lý. Như vậy không hàng mà đến mau đầu tiểu tử, ta không tán đồng. Tiên nhiệm trưởng môn thật sự là hồ đồ rồi, loại đệ tử rác rưởi này, làm sao phối thống lĩnh ta trưởng sinh cung. Tuyệt không thể để bực này xỉ nhục phát sinh. Bốn Trong lúc nhất thời, thanh âm phản đối cũng là liên tiếp. Tất cả phong chủ đều đối với chuyện này có mảnh liệt ý kiến cũng bất mãn, đối với Trần Trường Sinh càng phi thường khinh thường. Trong mắt bọn họ, Trần Trường Sinh chính là một cái nhỏ bé sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính. Bực này tùy tiện liền có thể bị bọn hắn nghiền chết tiểu nhân vật, nếu là cưỡi tại trên đầu của bọn hắn, để bọn hắn trên mặt không ánh sáng, chỉ cảm thấy mất mặt. Hiện tại, theo đệ tam phong chủ tướng sự thật này nói ra đằng sau, bọn hắn từng cái cũng không có chút nào che giấu. Dù sao, tiền nhiệm trưởng môn cũng chính là Trần Trường Sinh sư tôn cũng không ở chỗ này. Bởi vậy, bọn hắn cũng không e ngại tiền nhiệm trưởng môn, chỉ cảm thấy đó đều đã là quá khứ thực. Bởi vì cái gọi là núi cao hoàng đế sa, coi như muốn quản, cũng khẳng định không có dễ dàng như vậy. Huống chi, người tài mới có cũng đều là tất cả mọi người cộng đồng tán thành ý nghĩ, không có người cho là ở trong đó có vấn đề gì. Tùy theo mà đến, chính là khí thế hùng hổ của người, muốn để Trần Trường Sinh chính mình minh bạch thực lực của mình, từ đó biết khó mà lui. Nhưng là lúc này, nghe bọn hắn lời nói đằng sau, Trần Trường Sinh không những không giận mà còn cười ha ha ha ha. Nó tiếng cười càng là có mánh liệt tính xuyên thấu. Tại trên cả ngọn núi không ngừng vận quanh, thậm chí là muốn tại 13 ngọn núi ở giữa, vừa đi vừa về mà đãng. Vẹn vẹn tiếng cười kia cũng đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy dù mình, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng lúc này, đệ tam phong chủ thì là càng thêm cảm thấy phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, rất là khó chịu trợn quát lên, ngươi cười cái gì? Bất quá là một cái chỉ là đại đạo cảnh rối rất cười, cũng dám ở trước mặt bản tọa tùy tiện. Giờ khắc này, đám người cũng đều là chờ lấy xem kịch. Tuy nói 12 phong chủ bọn họ, đều không nhìn chúng Trần Trường Sinh, Nhưng làn nếu để bọn hắn động thủ giải quyết Trần Trường Sinh lời nói, nhưng đều là không quá nguyện ý do chính mình đến. Dù sao, không nhìn chúng là một chuyện, nhưng nếu là thật giết Trần Trường Sinh, nhưng chính là sống sợ sợ đang đánh đời trước trưởng môn thể diện. Loại này có khả năng sẽ trêu chọc chuyện phi phức, bọn hắn cũng đều đúng có thể không làm liền tận lực không làm. Cũng đều biết, đệ Tam phong chủ tính tình nhất là nóng nảy, chính là nhao nhau ở một bên chờ lấy xem hắn muốn thế nào giải quyết. Nếu là có thể ra tay, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cũng tiết kiệm bọn hắn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Mà đệ Tam phong chủ thì là đối với Trần Trường Sinh cười, cực kỳ bất mãn đã có chút nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn phải biết, hắn nhưng là đạo đế cả cảnh giới, đồng thời đã cách đạo đế cảnh giới giai thứ 9 không xa. Không nói đúng tại Trường Sinh cung nội bộ, cho dù là tại toàn bộ Nam Cương một khối, cũng đều là được cho đỉnh tiêm tồn tại. Vung tay một cái, động một chút suy nghĩ, cũng không biết phải có bao nhiêu ít người quỳ xuống đất thần phục. Nếu là thật sự tức giận, càng là muốn máu chảy thành sông, thì sơn thi hải. Căn bản không có bao nhiêu người dám ở trước mặt hắn còn lớn lối như thế. Bởi vì những cái kia bất kính người, cũng sớm đã biến thành vô tận mùi bặm. Mà đối mặt lúc này Trần Trường Sinh, cũng càng là lộ ra khinh thường thần sắc tiểu tử, bản tọa tại đạo đế trong cùng cảnh giới đều là nhân tại kiên suất tồn tại. Ngươi xem như cái thứ gì? Bằng ngươi ở trước mặt ta cũng dám cùng thiếu. Bản tọa một cái ngón tay liền có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Thời khắc này đệ Tam Phong chủ cũng là tương đương đã ý, một chút không có đem Trần Trường Sinh để vào mắt. Trong tay càng là vô tình hay cố ý ngưng tụ một chút hư lực, lượng. muốn tại Trần Trường Sinh trước mặt hiện ra chính mình thực lực kinh khủng. Dù sao, tại đại đạo cảnh giới trước mặt, chỉ cần hắn hơi thực chiến, trên cơ bản đều có thể áp đảo hết thảy đại đạo cùng đạo đế ở giữa chiến lệnh, thậm chí như là sổ ức ngân hà giống như, khó mà đoán chừng. Hiện tại, chính là muốn dùng chiến lệnh như vậy, đến để Trần Trường Sinh cảm nhận được chính mình đúng cỡ nào nhỏ bé. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh lại một mặt lạnh nhạt, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc thôi. Cười lạnh nói, "Liên ngươi, hiện tại bản tọa liền đứng ở trước mặt ngươi, cho dù là động thân một chút con, coi như ngươi thắng." Đối mặt Trần Trường Sinh đột nhiên nói ra những lời này, 12 phong chủ tất cả đều ngây mặt cả người. Lập tức, chính là Ổ Nào cười to ha ha ha. "Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Chỉ là đại đạo cái giới, vậy mà dám can đạm khẩu xuất của non. Ta xem là bị sợ choáng váng đi, thật là một cái đáng thương rắc rưởi." 4 Giở phút này, đệ tam phong chủ càng là đối với Trần Trường Sinh lại nói, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Trần Trường Sinh nhưng lại đúng lại lần nữa nói ra, ngươi nói người tài mới có, nếu ngươi thua, liền muốn quỳ xuống, nhận ta làm chủ. Nếu ta bại, vị trí trưởng môn này, tặng cho ngươi. Nghe nói như thế, đệ tam phong chủ nhãn trước sáng lên, lập tức kinh ngạc coi là thật. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Lần này, đệ tam phong chủ thế nhưng là hưng phấn lên, đây chính là ngàn năm một nở cơ hội tốt, cũng có thể nói là lấy không cơ hội thật tốt, nhưng vẫn là sợ trong đó có bẫy, chính là lại lần nữa xác nhận nói, nếu ngươi bại, sẽ không cầm lên một nhịp kỳ trưởng môn nói sự tình. Thật nếu để cho vị trí trưởng môn này cho ta. Chương 981. Hồng Ngông lĩnh vực vừa mở, hết thảy chấn áp. Chương 981, Hồng Ngông lĩnh vực vừa mở, hết thảy chấn áp không sai. Chân Trường Sinh đối với cái này chẳng thèm nó tới. Những người trước mắt này trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là tự cho là đúng thôi. Tại đạo đế cảnh giới liền từng cái kiêu ngạo tự mãn, hoàn toàn không có lòng cầu tiến đúng là cả ngày đều vì tranh đoạt một cái chức trưởng môn mà vắt hết óc. Nếu là lại nhiều hoa chút tâm tư, Hiện tại Trường Sinh Cung, lại thế nào khả năng chỉ là tại chỉ là nam cương một đời dương vương dương bá đối với những phong chủ này tầm mắt, Trần Trường Sinh thật sự là không dám lập bừa. Thân là trưởng môn, tự nhiên là muốn đến đây dẫn đầu bọn hắn kiến thức đến cái gì mới thật sự là cường giả để bọn hắn một lần nữa quyết tâm nội tâm đấu trí, đem toàn bộ Trường Sinh Cung dẫn dắt đi hướng tồn tại cao hơn, mà không phải co cụp tại cái này mới ba ngọn núi chi địa, chỉ thấy cái gọi là nam cương một đời. Giờ phút này, đối mặt với đệ tam phong chủ khiêu chiến, vừa vặn cũng là có cơ hội tốt, có thể nhờ vào đó giáo huấn một phen. Mặc dù hắn chỉ là đại đạo cảnh giới, So sánh đạo đế cảnh giới nhìn qua thế nhưng là kém rất nhiều, ở giữa còn có mấy tầng đại cảnh giới mới có thể ngang hàng cảnh giới đồng thời, Trần Trường Sinh càng là đại đạo trong cùng cảnh giới, giai đoạn thứ 5 thôi. Nhưng cái này cũng không chút nào ảnh hưởng, có thể áp chế đạo đế cảnh giới. Bởi vì, giờ phút này nắm giữ Hồng Nông lĩnh vực, thế nhưng là có siêu cường hiệu quả, có thể trấn áp vượt qua tự thân 5 cái đẳng cấp cấp độ. Không nhiều không ít, vừa vặn có thể trấn áp đạo đế cảnh giới. Hiện tại, bọn gia hỏa này tự nhận là có thể nhẹ nhõm nắm, cũng là cho Trần Trường Sinh lập vì cơ hội thật tốt. Lại thêm Đúng đệ Tam phong chủ chủ động phiền toái tìm tới cửa, như vậy coi như trách không được hắn sử dụng thủ đoạn chèn ép. Mà lúc này, chung quanh mặt khác phong chủ cũng đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ tiểu tử này, sợ là đầu góc có vấn đề, chức trưởng môn dạng này liền muốn nhường ra đi, thật sự là buồn cười. Ta nhìn hắn căn bản cũng không minh bạch, chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, các loại chức trưởng môn không trên tay, sinh tử của hắn cũng không cần yếu. Ta dù sao là chờ lấy xem vui, nếu là đệ Tam phong chủ thua, chúng ta cũng không có gì mặt mũi tranh hạ đi. Tuyệt không có khả năng thua. Cái này đều không thắng được, còn tính là đạo gì để cạnh rối. Tranh giành nhiều năm như vậy, Hôm nay vậy mà dễ dàng như vậy xác định, ta không tán đồng. Bốn. Trải qua một phen nghị luận đằng sau, còn lại phong chủ lúc này cũng đều là đang mong đợi nhìn thấy Trần Trường Sinh ăn quả đắng bộ dáng. Dù sao vừa rồi hắn cùng thiếu cũng là để còn lại phong chủ cảm thấy vô cùng khó chịu, mà đệ tam phong chủ khi lấy được Trần Trường Sinh trả lời khẳng định đằng sau thì là càng phát hư vẫn. Lúc này gật đầu nói, "Tốt, đã ngươi thông minh như vậy muốn tặng không cho ta vị trí trưởng môn này, ta liền nhận. Ngươi cũng đừng trách ta, một hồi ta sẽ để cho ngươi triệt để minh bạch giữa ngươi và ta trên lĩnh Cho dù đối với dễ dàng như thế định đoạn phong chủ vị trí, đệ mặt các phong chủ cũng đều có chút không quá vui lòng. Dù sao bọn hắn cũng đều tự nhận là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Trần Trường Sinh. Nhưng là, nhưng cũng muốn tận mắt nhìn, Trần Trường Sinh đến tụt cùng đúng có át chủ bài gì, đuổi tại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế. Nếu là không có bạn lẫnh gì lời nói, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ phủ nhận đệ tam phong chủ chuyện đã đã hứng. Dù sao giữa bọn hắn đã cãi lộn nhiều năm như vậy, là tuyệt đối không có khả năng dễ nổi giận như vậy. Lại thêm, tháng một cái đại đạo cảnh giới rất rủi, liền lên làm trưởng môn, cũng khẳng định không có khả năng phục chúng. Mạc Khắc Phong chủ cũng tự nhiên có chuyện có thể nói, thế là dứt khoát tiến tâm để cho hai người tiến hành đo sức. Lúc này, nhìn xem Đệ Tam phong chủ hòa những người khác đối với chuyện này đã không còn ý kiến, Trần Trương Sinh cũng là nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra, "Như vậy, đến." Thấy hắn như thế phong khinh vấn đạm, Đệ Tam phong chủ lập tức mày nhăn lại, trong lòng có một đoàn lửa giận xông ra người tiểu tử này, dĩ nhiên như thế một chết. Vậy coi như trách không được ta. Giờ phút này, Đệ Tam phong chủ trong nháy mắt vung tay lên, chỉ gặp một thanh đại đao xuất hiện trên tay, lưỡi đao giấy lên liệt hỏa, phản phất có được kinh khủng pháp tắc bám vào tại trên thân đao ra hỏa này, vậy mà dùng để binh Đế binh uy lực, thế nhưng là đủ để chém giết bất luận cái gì đạo đế phía dưới tồn tại, hoàn toàn không cho tiểu tử này đường sống a. Không quan trọng, dù sao tiểu tử này thua không nghi ngờ, chết tại đế binh phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của hắn. 4. Trận đấu trong nháy mắt trực tiếp bùng phát. Tất cả mọi người giờ khắc này ở nhìn thấy đệ Tam phong chủ gọi ra binh khí sau, đều nhất trí cho rằng, Trần Trường Sinh không đợi. Bởi vì, đạo đế phía dưới không ai có thể tại đế binh lực lượng bên trong còn sống sót. huống chi, Trần Trường Sinh cũng chỉ bất quá là chỉ là một cái đại đạo cảnh giới, càng là không có còn sống khả năng. Trong mắt bọn họ, Trần Trường Sinh lúc này đã là một bộ thi thể. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Trần Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng búng tay một cái đủng. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, thanh âm này đúng là gồm có mãnh liệt tính xuyên thấu. Trong một chớp mắt, phảng phất thẩm thấu đến mỗi một vị phong chủ trong linh hồn, làm bọn hắn không khỏi trong lòng run lên. Chính là trong nháy mắt này, giống như là có một tầng lực lượng trực tiếp bao trùm cả ngọn núi đạo binh kia chính là lúc này lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy nửa phần đế binh, đạo đế phía dưới không thể sống. Liền cái này, Trần Trường Sinh mí mắt khẽ nhúc nhích, tràn đầy khinh thường. Trực tiếp một tay nhẹ nhàng nắm chặt băng. Thanh âm vỡ vụt, vô số mảnh vỡ tại phong chủ bọn họ trước mặt rải xuống. Trong mắt bọn họ, chính mình tự nạo, cũng cho là đạo đế phía dưới vô địch đế binh, cứ như vậy bị Trần Trường Sinh tùy ý bóp nát cái gì? Cái này sao có thể ba? Đệ Tam Phong chủ khiếp sợ không tên, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình huống. Cái này khiến hắn thậm chí cảm giác giống như là ở trong một cảnh, một mực để mà chém giết đạo đế phía dưới đế binh, cứ như vậy ở trước mắt hủy đi, Đệ Tam Phong chủ lúc này cũng là một trận phẫn nộ. Nhưng không đợi hắn có hành động, mà khắc Phong chủ càng là trơ nghĩ rõ ràng dưới tình huống như thế nào. Trần Trường Sinh nhìn về hướng cái kia Đệ Tam Phong chủ, thân ảnh không động, khoảng cách giữa hai người lại mà xui quỷ khiến giống như bị kéo vào đến chỉ có chênh lệch nửa bước đụng, trực tiếp một cái đại bước đầu, không chỉ có là vặn rồi, càng là cực kỳ lực lượng cảm giác đệ Tam phong chủ trực tiếp bị đánh đến đầu góc chôn váng, nguyên địa quay cuồng vài vòng, mới khó khăn lắm dừng lại, chật vật nằm rạp trên mặt đất đá A3. Côn loạn gầm thét, đệ Tam phong chủ điên cuồng phát tiết bất mãn trong lòng. Giờ khắc này, hắn quả nhiên là nổi giận, trong mắt càng là tràn đầy huyết sắc. Bị một cái đại đạo cảnh giới, một cái ở trong mắt chính mình bất quá là rác rưởi tồn tại, trước mặt mọi người bật hay, còn làm cho chật vật như thế không chịu nổi. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói, đúng chưa bao giờ có lớn sỉ nhục càng là làm hắn không cách nào tha thứ xỉ nhục. Nhưng lại tại trong nháy mắt kế tiếp, Đệ Tam phong chủ tâm bên trong lập tức mắt ấu, lâm vào khó mà ức chế khủng hoảng không, tại sao có thể như vậy? Hắn triệt để trợn tròn mắt, chẳng biết tại sao, tu vi của hắn vậy mà tại lúc này biến mất. Thậm chí tùy ý hắn như thế nào phát lực, đều không thể lại cảm ứng được nửa điểm lực lượng làm sao có thể? Chương 982, Đạo đế rất mạnh sao? Chương 982, Đạo đế rất mạnh sao? Lúc này, Trần Trường sinh mặt không biểu tình, một cước giẫm tại Đệ Tam phong chủ trên đầu, cùng đem nó áp chế ở dưới chân, bộ mặt gắt gao dán tại trên mặt đất. Vì ý đệ tam phong chủ nghĩ như thế nào muốn phản kháng, cũng đều chẳng qua là phí công. Hiện tại, có Hồng Mông lĩnh vực cấp chế, đệ tam phong chủ cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo đạo đế bắt giại lực lượng, bị áp chế không còn. Thời khắc này đệ tam phong chủ, tại Trần Trường Sinh trước mặt, liền như là một cái không có năng lực phản kháng chút nào chuẩn. Chỉ cần lại thoảng dưới chân dùng nhiều chút lực, Trần Trường Sinh một cước này, liền có thể đem hắn triệt để nghiền chết đối mặt với tử vong như vậy uy hiếp, đệ tam phong chủ cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, chính mình sợ là thật sẽ bị giết chết. Cứ việc vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi không rõ Trần Trường Sinh vì sao có thể làm đến mức độ như thế, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực. Mà lúc này, Trần Trường Sinh tỉ là một mặt lạnh lùng nhìn xuống dưới chân đệ Tam Phong chủ. Rất là khinh miệt cười lạnh nói, nếu không phải xem ở ngươi đúng ta trưởng sinh cũng lợi, hiện tại ngươi đã có thể hóa thành một đống núi hoa cỏ chất dính dữa. Sau đó, chộp dái giơ chân lên. Tại đệ Tam Phong chủ vô ý thức đứng dậy trong nháy mắt, trực tiếp một cước đá ra vênh ba. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem đệ Tam Phong chủ đã bay ra ngoài, thật sâu khảm vào trong lòng núi, mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này người đã triệt để hôn mê bất tỉnh, không có mảy may hành động năng lực. Lắc đầu, Đối với đệ tam phong chủ hành vi ngu xuẩn, Trần Trường Sinh cảm thấy vạn phần khinh thường. Sau đó chính là một mặt lạnh nhạt ngẩng đầu quét mắt còn lại mặt các phong chủ bọn họ. Mở miệng hỏi, còn có ai muốn tới thử thử một lần sao? An giáo hắn có lẽ đối với các ngươi cũng không ít chỗ tốt đâu. Cái này, cái này mẹ nó, làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có thực lực như vậy, không phải chỉ là đại đạo cảnh giới sao? Đệ tam phong chủ thế nhưng là đạo đế bát giai a. Cái này nhất định đúng chúng ta nhìn hoa mắt đi. Bay ra ngoài cái kia mới là tiểu tử kia đi, cho ăn. Đệ tam phong chủ, ngươi trưởng lão thì học được biến thành tay của người khác ghê mất. 4. Những này còn lại phong chủ bọn họ vẫn như cũng là không nguyện ý tin tưởng, Trần Trường Sinh đứng trước mắt người thắng đồng thời, cái này thủ thắng phương thức, thật sự là quá đơn giản thô bạo. Tay không bó nát đế binh thì cũng thôi đi, lại còn có thể để đạo đế bắt giai đệ tam phong chủ hình như phế nhân bình thường ngã xuống. Một cước kia, trực tiếp đá ra đạo đế đỉnh phong cũng không có lực lượng. Trừ khiếp sợ ra, bọn hắn đã không cách nào hình dung chính mình nội tâm giờ phút này nhận trùng kích. Nhìn xem bọn hắn từng cái không thể tin bộ dáng, Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy càng thêm một người. Bất quá là một đám ít ngồi lại giếng, tự nhiên là chưa từng thấy qua bực này trận diện. Cũng liền ở thời điểm này lại một đạo thanh âm truyền đến để cho ta tới. Đám người nhao nhao nhìn lại, phát hiện đúng là đệ thập phong chủ trạm đi ra. Có thể tại lúc này còn lớn mật như thế nếm thử, cũng làm cho còn lại phong chủ cảm giác sâu sắc bội phục, đồng thời đại lực duy trì tốt. Đệ thập phong chủ nhất định có thể phá tiểu tử này chướng nhan pháp. Xử lý hắn. Vừa rồi cái kia hết thảy, nhất định đúng giả. Còn lại phong chủ vẫn như cũng là kiên định cho là thấy không phải thật sự. Mà đệ thập phong chủ càng là tràn đầy tự tin, cười lạnh nói, ta lại không tin, ngươi thật có thể cường đại như thế. Ta có thể không bằng đệ tam phong chủ như vậy chỉ biết là dùng man lực nói chuyện, ngươi mánh khoé không lừa được ta. Đối với đệ thập phong chủ tự quyết định, Trần Trường Sinh cũng không có quá mức để ý chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, lại buồn bực ngắn ngẩm cười ha hả. Thấy hắn như thế phớt lỗi, đệ thập phong chủ cũng là giận dữ xuất thủ chết đi, lại là một đạo đế binh được triệu hoán đi ra. Nhưng mới vừa vận xuất hiện bất quá một giây, chính là nghe được bằng một tiếng. Cái này đế binh thậm chí không bằng đệ tam phong chủ đại đao, ra sân cùng đụng rút lui cái gì? Ta đế binh. Đệ thập phong chủ triệt để trợn tròn mắt. Tự tin cảm thụ phía dưới, coi là thật không có bất cứ liên hệ gì. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đế binh từ đây hoàn toàn biến mất, hết thảy đều là thật. Cũng liền tại nội tâm bi thống trong nháy mắt, bất tri bất giác, lại dương mắt lúc, Trần Trường Sinh đã xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi, làm sao lại? Một sát na này, Đệ Thập Phong chủ trực tiếp bị dọa đến lui về phía sau hai bước, nhưng căn bản né tránh không kịp đụng. Lại làm một cái vang dội đại bước đầu Đệ Thập Phong chủ nửa bên mặt càng là trực tiếp trở nên vừa đỏ vừa sưng, giống như là một đầu lợn rừng biến dị. Liền ngay cả cổ cũng đều nghiêng về một bên, xương cốt sớm đã đứa gãy. Thời khắc này Đệ Thập Phong chủ, má trên mặt đất toàn thân co rúm, khóe miệng càng không ngừng tràn ra tiếng huyết. Cường độ nhục thể của hắn, thậm chí không bằng đệ Tam Phong chủ, chỉ là lần này, liền đánh cho gần chết quá yếu, quá yếu, các ngươi thật sự là quá yếu. Cũng chỉ là như vậy rắc rưởi sao? Trần Trường Sinh miệt thị tất cả, ánh mắt khé quét mà qua lộc của ba. Giờ phút này, Song Vương địa vị trong nháy mắt hoàn thành 180 độ chuyển biến lớn. Tất cả còn lại phong chủ bọn họ, nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hiện tại đứng tại Trần Trường Sinh trước mặt, tựa như đứng đối mặt với một tòa cao vút trong mây núi lớn, mà bọn hắn thì là bị dắt gao đè xuống đất ma sát, như rơi vào hầm băng bình thường, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy cao cao tại thượng vốn là bọn hắn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn phản tới. Trong mắt bọn hắn xem thường đại đạo cảnh giới, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn dẫm đạp, nghiền ép. Cho dù là hiện tại luôn ngứ tiến hành đúng nhã, bọn hắn cũng không dám nói thêm nữa nửa chữ không. Dù sao, cái này thật sự là quá biến thái. Một cái đại đạo cảnh giới, có thể dễ như trở bàn tay miểu sát bọn hắn những này lão đế. Ai dám tin tưởng? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là nói đang nằm mơ, chỉ sợ đều sẽ bị xem như đúng một chuyện cười. Liên xem như hiện tại bản thân thể nghiệm qua sau, bọn hắn cũng đều vẫn là khó có thể tin. Cái này nếu là sản xuất đi chỉ sợ đều không có người sẽ coi là thật. Hiện tại, Trần Trưởng Sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú bọn hắn như vậy, ta ngồi tại vị trí trưởng môn này, các ngươi còn có một ý kiến sao? Đối mặt đặt câu hỏi, còn lại phong chủ bọn họ trong nháy mắt lắc đầu không có. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám nói có sao? Trừ phi là không muốn sống, nếu không tuyệt không có khả năng sẽ có như thế đảm lượng, còn đi làm trái Trần Trưởng Sinh tồn tại khủng bố như vậy. Cho dù là bọn họ không rõ, cuối cùng là sẽ ra chuyện gì, nhưng trước mắt hai cái ví dụ đều là sống sợ sờ sợ để tam phong chủ hòa đệ thập phong chủ thảm trạng, cũng tuyệt đối không giả được. Nếu như bọn hắn lại không tức thời nói, chỉ sợ muốn so hiện tại càng thêm thê thảm. Nhìn xem bọn hắn từng cái nhận sợ hai bộ dáng, Trần Trường Sinh càng là nhịn không được cười tiếu ha ha ha. Một đám ngu ngốc. Đối mặt lục mà, cũng là không ai dám phản kháng yên tâm, nếu như các ngươi thật có ý tửng gì, tự nhiên có thể tự mình đến tìm tới bản chưởng môn, có thể tự tay cho ngươi một cái tuyệt pháp. Nói, Trần Trường Sinh lại giơ lên tay phải. Mấy người trong nháy mắt bụng mặt, phảng phất trên mặt đã trúng chiêu, đau rát. Nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Trần Trường Sinh khinh thường quát, nếu là không có, liền cút đi cho ta. Ai còn dám nói có? Yên tâm, nếu như các ngươi cảm giác có ý nghĩ gì, có thể tìm bản trưởng môn. Nếu không có, liền cút đi cho ta. Chương 983, tuyên bố nhiệm vụ, xin chủ nhân tuyển nhận một vị cho điểm 90 trở lên đệ tử. Chương 983, tuyên bố nhiệm vụ, xin chủ nhân tuyển nhận một vị cho điểm 90 trở lên đệ tử. Khó chịu. Thập nhị phong chủ tại Trần Trường Sinh Lục Nhã phía dưới, căn bản không dám nhiều lời một chữ. Bởi vì, căn bản không dám nói, cũng không có cách nào nói. Hai người đều đã tao ương. Hơn nữa là một cái so một cái còn muốn thẳng hại hơn đệ thập phong chủ tương thế, chỉ sợ là không có 10 ngày 8 ngày không lại được. Nếu là bị môn hạ đệ tử nhìn thấy, cũng không biết muốn trở thành bao nhiêu người trò cười. Nếu là nói thêm gì nữa, sợ là bọn hắn cũng muốn chịu không nổi. Trần Trường Sinh thật sự là quá mức cường đại. Hiện tại, 12 vị phong bế cũng coi là minh bạch vì cái gì đời trước trưởng môn sẽ lưu lại câu nói kia. Mặt ngoài nhìn xem Trần Trường Sinh chỉ có đại đạo cảnh giới, có thể cái này thực lực chân chính cùng thủ đoạn, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Cũng tại lần này giáo huấn đằng sau, triệt để lật đổ bọn hắn đối với cảnh giới cùng thực lực ở giữa lẽ ra thành có quan hệ trực tiếp nhận biết đại đạo nghiền ép đạo đế, vực này quỷ dị tình huống, có thể nói là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, lần này, thập nhị phong chủ cũng đều xem như nhặt vua. Lúc này từng cái theo nhau gật đầu túi người khách khách khí khí, không người tối đầu sau, lúc này mới hậm hực tối lui. Tại bọn hắn sau khi đi, chủ phong nơi này cũng coi như đúng trở nên thanh tịnh xuống tới. Trần Trường Sinh duỗi lưng một cái, rất là khinh thường quét mắt vẩn quanh dãy núi tuấn phong. Cảm thụ được nơi này mang tới tự nhiên khí tức, lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Hít sâu một hơi, ngạt thở dung nhập hoàn cảnh xung quanh rất tốt, đây cũng là ta Trường Sinh cung địa giới. Sau này, nơi này sẽ thành làm cả quy khu chi địa đều cảm thấy sợ hãi địa phương. Giờ khắc này, tại Trần Trường Sinh trong lòng, đã sớm xác lập cao nhất mục tiêu. Hiện tại đã dùng cường đại thủ đoạn, trấn áp những kẻ lòng mang ý đồ xấu phong chủ bọn họ. Sau đó chính là nên thiết trực tiếp nhận Trường Sinh cùng, chiêu thu đệ tử phát triển chủ phong thời điểm. Cứ như vậy, qua sau 10 ngày, toàn bộ Trường Sinh cung thập nhị phong đều lập tức náo nhiệt. Bởi vì, hôm nay đối với tất cả Trường Sinh cung các đệ tử, thậm chí tất cả nam cương một đời mấu chốt thời gian. Hôm nay, Trần Trường Sinh muốn tại Trường Sinh cung bên trong thu đồ đệ, đặt vào chủ phong bên trong. Trong những ngày qua, thập nhị phong các đệ tử đều đã biết được, chủ phong tới vị chủ tử đồng thời Càng là toàn bộ trưởng sinh cung chủ tử, muốn một lần nữa mở ra chủ phòng. Bởi vậy, những cái kia nguyên bản tại thập nhị phong từng cái phong chủ môn hạ các đệ tử, cũng đều trong mắt nóng rực, đối với cái này rất là chờ mong. Nhất là một chút, vừa mới đầu nhập môn hạ cũng không được coi trọng đệ tử, đều muốn nhân cơ hội này tại chủ phong biểu hiện tốt một chút, tranh thủ thu hoạch được tốt hơn gánh nổ. Mà đây đối với những cái kia đã sớm tại trường sinh cung ở trong cơ chỗ đứng đệ tử, có chút cũng đều có đi ăn máng khác ý nghĩ. Dù sao, đây chính là chủ phòng, chỉ có trưởng môn mới có thể chấp chưởng địa phương. Nếu là có thể trở thành trưởng sinh cung trưởng môn, thậm chí đúng trưởng môn đệ tử thân truyền, cái này truyền đi tên danh, cần phải so phong chủ môn hạ đệ tử vang dội nhiều. Những cái kia càng để ý đầu hàng các đệ tử, cũng đều là kích động. Cơ hội khó được, đều không muốn bỏ lỡ. Cho dù là những cái kia cũng không định biến hóa ngọn núi đệ tử, cũng đều đối với thịnh hội này cảm thấy hứng thú vô cùng, tích cực đụng lấy náo nhiệt. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều trưởng sinh cung bên ngoại sinh linh, có thể có cơ hội bái nhập trưởng sinh cung, trở thành đệ tử. Phải biết, tại toàn bộ nam cương một đời, trưởng sinh cung đều đúng đỉnh tiêm thế lực tối cao. Nếu là có thể trở thành trưởng sinh cung đệ tử, vậy tuyệt đối muốn so một người ở bên ngoài du tán, tốt không ngừng ngàn vạn lần. Bất luận đúng ở thế giới nào, cho dù là hiện tại Quy Khư Đại Lục, cũng đều là phải có thực lực càng phải có bối cảnh. Bình thường tán tu, cho dù là có chút thủ đoạn, nếu là chọc giận thế lực khác, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thậm chí là, tại tài nguyên cấp đoạn phương diện, còn có thể thưởng xuyên chỉ có thể ngậm bồ hòn, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng nếu là lương tự tông môn, như vậy hết thảy liền muốn thông thuận rất nhiều. Không chỉ có không cần chính mình khổ cấp cấp đi bên ngoài tìm tài nguyên, cùng người khác cứng đối cứng, tại trong tông môn liền có tài nguyên chia sẻ thậm chí còn có thể đạt được cường giả chỉ điểm, theo thực lực tăng lên, địa vị cũng tự nhiên đề cao. Người bình thường càng là không dám tùy tiện trêu chọc. Bởi vậy, hôm nay tại Trường Sinh cung bên ngoài, có thể nói là đại bại Trường Long, đều chờ đợi muốn lấy một cơ hội, hiện ra thiên phú của mình, tốt bị nhìn chúng. Mà đối mặt dạng này rầm rộ, không chỉ có riêng chỉ là Trần Trường Sinh cảm thấy cao hứng, cái kia đã bị giáo huấn đàng hoàng thập nhị phong chủ, cũng càng là tương đương hưng phấn. Tuy nói thủ hạ đã có không ít đệ tử, có thể bảo vệ không cho phép còn có thể bên ngoài tìm thu đến một chút hạt giống tốt, gia nhập vào môn hạ của bọn hắn. Kết quả là cũng là phi thường tích cực hưởng ứng chiêu thu đệ tử cử động đúng vào lúc này keng. Theo một tiếng vang nhỏ trong đầu xuất hiện, Trần Trường Sinh cũng là ngẩng lên đón, hệ thống mới nhất tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ, xin chủ nhân tuyển nhận một vị cho điểm 90 trở lên đệ tử. Lần này, nghe được mới nhất nhiệm vụ Trần Trường Sinh cũng là hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới lần này lại là muốn tuyển nhận 90 cho điểm trở lên đệ tử, cũng không tốt xử lý a. Liên xem như trước mắt toàn bộ trường sinh cung, sợ là cũng không dung tìm ra đi. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh cũng là rơi vào trầm tư. Dù sao Trường Sinh cung trước mắt mặc dù nhìn xem phát triển đã rất không tệ, thậm chí có thể nói là tại Nam Cương một đời như mặt trời ban trưa. Có thể thập nhị phong chủ tọa dưới những đệ tử kia, còn có từ bên ngoài đến những sinh linh kia bọn họ. Chưa hẳn có thể đạt tới hệ thống yêu cầu 90 điểm trở lên đệ tử, mang ý nghĩa tuyệt đối là một vị khiến cho mọi người đều có thể cảm thấy sợ hãi than tuyệt thế thiên tài. Cho dù là tại toàn bộ quy khu đại lục bên trong, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu người có thể so với được. Tuyệt đối là cao cấp nhất một nhóm kia thiên phú bên trong tồn tại. Nhưng nếu thật là người như vậy, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ xuất hiện ở nơi này. Trước mắt Trường Sinh cung cũng không tính là quy khư chi địa mạnh nhất tồn tại, cao nhất cũng liền đạo đế mà thôi. Loại cấp bậc kia thiên tài, chỉ sợ là càng nhiều sẽ xuất hiện tại thế lực càng mạnh mẽ hơn bên trong. Lần này hệ thống nhiệm vụ, thật đúng là để Trần Trường Sinh dù sao cũng hơi hoài nghi, có phải hay không có thể hoàn thành 90 điểm a, đây thật là sẽ cho ta tìm nan đề. Xem ra, hôm nay là muốn tốn nhiều một chút thời gian tìm. Ngay tại Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khó khăn trong ngáy mắt. Vạn không nghĩ tới, hệ thống vậy mà trực tiếp đưa tới phúc lợi keng. Phát hiện 90 điểm đệ tử. Xin hỏi chủ nhân phải chăng lập tức tiến về thu phục? Bốn Một sát na này, Trần Trường Sinh lập tức cao hứng không thôi. Vừa nghĩ tới nhức đầu vấn đề, kết quả lập tức liền giải quyết, thật sự là được đến không mất chút công phu. Đi, đương nhiên muốn đi, không đi là kẻ ngu. Cái này không phải liền là lấy không một tiên tài sao? Sau đó, Trần Trường Sinh lập tức tra xét một phen. Vậy mà phát hiện, tên đệ tử kia cách mình cũng không xa. Thế là, không nói hai lời, trực tiếp khởi hành tiến về, muốn nhìn một chút, tên đệ tử này đến tuật cùng như thế nào. Dù sao, đây chính là hệ thống trực tiếp đề cử 90 điểm trở lên đệ tử, nghĩ đến hắn là sẽ không kém, thậm chí còn có khả năng có kinh hỉ lớn. Chương 984, người ta tập lập, không hợp nhau thiếu nữ. Chương 984, người ta tập lập, không hợp nhau thiếu nữ. Giờ phút này, Trường Sinh cung chiêu thu đệ tử trên quảng trường đã là người ta tập lập. Rất nhiều sinh linh đều hội tụ ở chỗ này, hy vọng có thể đạt được một lần nhập môn cơ hội. Bọn hắn trong những người này, cũng không tất cả đều đúng tán tu, còn có không ít là tới từ gia tộc khác huyết mạch, muốn nhờ vào đó gia nhập Trường Sinh cung, từ đó bám vào Trường Sinh cung phía dưới, lớn mạnh nhà mình thế lực. Còn có chính là loại kia hạ đẳng gia đời sinh linh, hy vọng có thể thu hoạch được một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Những người này đều mang riêng phần mình khác biệt mục đích, nhưng nơi này tuyển bạn tự nhiên cũng là gồm có giống nhau điều kiện đó chính là bọn hắn tất nhiên phải có đầy đủ tiên phú, hoặc là trên thân có chứa một loại nào đó đặc biệt tính chất mới có thể sẽ bị nhìn trúng. Trường Sinh cung, dạng này một cái nam cương một đời nhất lưu thế lực, hoàn toàn chính là bọn hắn tha thiết ước mơ tồn tại. Bọn hắn muốn chính là muốn nhờ vào đó vượt qua một cái lớn giai cấp. Mà bây giờ, khác biệt xuất sinh, thân phận khác nhau môi cảnh, chủng tộc khác biệt ở giữa, cũng là có chút lẫn nhau ngăn cách. Có ít người đứng tại một đống, rất nhanh liền có thể hòa mình, nói chuyện với nhau thật vui. Có ít người thì là từng người tự chiến cũng không có quá nhiều cùng người khác giao lưu. Lúc này, trên quảng trường cũng là một mảnh lộn xộn thanh âm, đều đang không ngừng nghị luận lần này trưởng sinh cung chiêu thu đệ tử tình huống vì một ngày này, ta thế nhưng là ở gia tộc cung cấp phía dưới, đem nhục thân cường hóa rất nhiều, lần này nhất định phải bị trưởng sinh cung chọn chúng. Ấy, nghe nói trưởng sinh cung chủ phong có tân nhiệm trưởng môn, nếu có thể nhập chủ phong, tất nhiên địa vị cao hơn. Ai không muốn nhập chủ phong? Thế nhưng là độ khó kia hẳn là càng lớn đi. Ta chỉ muốn muốn bị nhìn chúng là đủ rồi, chỗ nào không quan trọng. Ta nhất định sẽ trở thành chủ phong đệ tử, mấy vị ngày sau sẽ phải xưng hô ta một tiếng sư huynh. Đừng nóng độ, nói không chừng ta mới là trước hết nhất được tuyển chọn. Bốn. Theo càng ngày càng nhiều mọi người tụ tập ở chỗ này, đám người cũng đều là bắt đầu có chút trở sốt ruột. Sợ mình bởi vì khẩn trương mà bỏ lỡ một cơ hội này. Cũng có cho là làm việc tốt thường dân an, đợi thêm đợi nhiều một hồi cũng không phải là chuyện xấu. Trên cơ bản đều là đang suy tư nên như thế nào đối mặt lần này nhập môn khảo hạch. Mà tại ở trong đó, lại có một thiếu nữ đang xem hướng bốn phía, cùng hết thảy chung quanh đều là như vậy không hợp nhau. Nếu muốn nói ánh mắt của những người khác bên trong đều lộ ra khát vọng cùng mong đợi nói. Thiếu nữ trong ánh mắt lại càng nhiều hơn chính là kiên nghị cùng lạnh lẽo, phản phất có được không thuộc về nàng ở độ tuổi này cùng tu vi lãng đạo. Nếu là thiếu nữ tu vi hiện tại cao hơn mấy cảnh giới lời nói, chỉ sợ mọi người ở đây đều muốn đối với nó quỳ bái. Dù sao, nàng cho người cảm giác thật sự là quá mức thần bí lại lạnh nhạt. Cũng bởi vì như thế, chung quanh không ít người cũng không dám tới đối mặt, lại không dám tới gần nơi này cái thiếu nữ. Tại thiếu nữ đứng đấy địa phương, tự nhiên mà vậy tạo thành một cái trường 4-5 bước có hơn không gian hình tròn. Không biết, còn tưởng rằng là thiếu nữ bố trí trận pháp gì, để cho người ta không được đến gần. Mà đối với người chung quanh phật lững, thiếu nữ lại cũng không để ý. Giờ phút này chỉ là tại tự mình đánh giá hết thảy xung quanh. Tựa hồ đang trong mắt của nàng, còn muốn khảo cứu một phen, cái này trường sinh cũng có đáng giá hay không sự gia nhập của nàng. Trên thực tế, thiếu nữ này tên là Lâm Vũ. Nàng có thể cũng không phải là bình thường thiếu nữ, mà là một vị người chuyển thế ở kiếp trước, nàng khác đúng một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại, đồng thời đã tu luyện đến đạo tổ cửu giai. Càng là đã mò tới vạn đạo chi tổ bậc cửa. Có thể nói, thiếu nữ cũng coi là đã từng đến qua nửa bước vạn đạo chi tổ tồn tại, từng có 10 phần của sống huy hoàng kinh lịch. Thấy biết qua cần phải so tất cả mọi người ở đây đều nhiều quá nhiều. Thậm chí trưởng sinh cung bên trong 12 vị phong chủ đã từng được chứng kiến tiếp xúc qua, lĩnh ngộ được đều không kịp nàng một phần ngàn. Cũng chính bởi vì những này trí nhớ của kiếp trước, để thiếu nữ giờ phút này đối với chúng quanh những này ổn ảo đội vàng sinh linh, cảm thấy khinh thường. Chỉ cảm thấy bọn hắn bất quá đều là một chút rét ngồi lại giếng, càng không có cái gì tư chất cùng tầm mắt. Thậm chí là đối với trưởng sinh cung, cũng không có quá mức để ý trong lòng chỉ đem nơi này xem như đúng một cái tạm thời nơi ở, cũng không dự định chân chính hiệu trung trưởng sinh cung. Dù sao, trưởng sinh cung cảnh giới tối cao, trong mắt của nàng, cũng bất quá đúng chỉ là đạo đế. Cung nàng kiếp trước so sánh với Đây chính là khác nhau một trời một vực, tiện tay liền có thể miểu sát tiểu nhân vật. Mục tiêu của nàng đúng một lần nữa trở lại ở kiếp trước cấp độ, đồng thời thông qua hoàn toàn mới linh ngộ, song phá tầng kia công xưởng, thành tựu vạn đạo chi tổ tổ đại. Cũng liền vào lúc này, Trường Sinh cung bên trong một vị trưởng lão xuất hiện ở trên không, phát ra vang dội thanh âm an tĩnh, vẹn vẹn hai chữ, phát tán đi ra khí chảng, chính là trấn trụ ở đây tất cả thanh âm. Trong lúc nhất thời, tất cả tại trên quảng trường sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi hơi thở thật là mạnh, vậy mà tùy ý một tiếng, liền có thể bao trùm toàn bộ lớn như vậy quảng trường. Vị này chính là trưởng sinh cung bên trong trưởng lão sao? Người phong chủ kia lại nên cỡ nào tồn tại? Bốn. Mà lúc này, trưởng lão gặp đã cơ hồ an tĩnh lại, chính là lập tức giang hai cánh tay, cao giọng kêu gọi cho mời các vị phong chủ. Sau một khắc, theo tên trưởng lão này gọi đến 12 vị phong chủ trong nháy mắt dáng lâm tại trên quảng trường. Mỗi một cái trên thân đều tản mát ra khí thế kinh khủng, vô cùng cường đại uy áp trực tiếp bao phủ toàn trường, phảng phất gông cùm xiển xích bình thường, khiến cho mọi người rất cảm thấy áp lực đạo đế. Đúng đạo đế cường giả. Trên quảng trường tất cả mọi người Giờ phút này tự nhiên là tương đương hưng phấn đạo đế đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là tuyệt cường tồn tại, càng là bọn hắn tại cái này nam cương một đời, có khả năng nhìn thấy cường giả đỉnh cao. Có thể tiến thức đến 12 vị đạo đế, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vô thượng vinh hạnh. Cảm thụ được đạo đế mang tới uy áp, trong mọi người tâm đều vô cùng bành trướng, huyết dịch càng là tại lúc này vô tận sôi trào chào cái này là đạo đế cường giả sao? Khủng bố như vậy a. Vẹn vẹn uy áp, lại để cho ta sinh ra quỷ xuống suy nghĩ, sao mà đáng sợ. Nếu là ta có thể bái nhập môn hạ của bọn hắn, đời này không tiếc, bốn Vô số người đều vào lúc này kinh hô không thôi, càng là đối với gia nhập Trường Sinh cung cũng cảm thấy vạn phần chờ mong đã bắt đầu tại mặc sức tưởng tượng lấy, chính mình trở thành Trường Sinh cung đệ tử đằng sau tương lai cảnh tượng. Có thể bị một tôn đạo đế dạy bảo, đây quả thực đối với bọn hắn tới nói, tựa như đứng đang nằm mơ. Giờ phút này, đã có không ít người trực tiếp tại trên quảng trường, chính là quý bái, trong mắt tràn đầy thành kính đạo đế cường đại, không chỉ là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí cũng có người đem nó quy về tín ngưỡng. Cho dù là chỉ ở Trường Sinh cung bên trong, làm một cái đệ tử ngoại môn, cũng đều cảm tâm tình nguyện. Mà liên tại bọn hắn hưng phấn không thôi thời điểm, Một bóng người thì là chân đạp hư không, chậm rãi đi ra, cuối cùng rơi vào vị trí trung ương, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, một mặt lạnh nhạt. Chương 985, bia đá xuất hiện, đạo cốt kiểm nghiệm bắt đầu. Chương 985, bia đá xuất hiện, đạo cốt kiểm nghiệm bắt đầu. Đó là, trong một chớp mắt, tại trên quảng trường, tất cả mọi người hóa đá. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, còn tưởng rằng là nhìn lầm có thể là nhìn hoa mắt. Bởi vì, giờ phút này ngồi tại chính giữa người, vậy mà không phải bọn hắn cho là so 12 vị phong chủ cảnh giới tổn tại cao hơn. Ngược lại là chỉ có đại đạo tu vi, thậm chí so trong mọi người tại đây một chút người, cảnh giới đều có chỗ không bằng Trần Trường Sinh đồng thời, Trần Trường Sinh nhìn xem tụi còn trẻ, trên mặt không có cho tất cả mọi người cảm giác là cường giả cảm thụ. Thậm chí để rất nhiều người đều cảm giác, cùng bọn hắn cũng không có khác biệt gì, không nên ngồi ở chỗ đó mới đối cuối cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì một cái đại đạo tu vi có thể ngồi ở kia cái vị trí? Chẳng lẽ là ẩn giấu tu vi sao? Nhưng nhìn lấy cũng không giống a. Chuyện gì xảy ra? 4. Giờ khắc này, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến, trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? có thể làm cho một cái đại đạo tu vi người, ngồi ở kia trên vị trí trọng yếu, đồng thời chung quanh 12 vị phong chủ, nhìn xem vậy mà không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái này bất luận là ai gặp, đều được đúng không hiểu ra sao đối với cái này, Trần Trường Sinh ngược lại là cũng không hề để ý, đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Dù sao, 10 ngày trước đó, hắn xuất thủ giáo huấn 12 vị phong chủ sự tình, tại tông môn nội bộ cũng không có tránh trận truyền ra. Chẳng qua là chỉ có 12 vị phong chủ, cùng lắc đắc không có mấy trưởng lão cấp cao tầng mới được cho dù là những cái kia 12 trong núi đệ tử hệ tâm, cũng chỉ bất quá giải được chủ phong có chủ nhân, Trường Sinh cung tới một vị chân chính trưởng môn. Nhưng lại cũng không nhiều biết, hiện tại Trường Sinh cung trưởng môn chỉ có đại đạo tu vi. Nếu như các đệ tử sớm biết được, chỉ sợ là toàn bộ Trường Sinh cung nội bộ cũng đã sớm vỡ tổ. Chuyện này, đối với tất cả mọi người tới nói, không thể nghi ngờ đều là một lần to lớn trùng kích. Trên tinh thần, làm cho vô số ở đây sinh linh đều cảm giác có chút hoảng hốt. Mà liền tại lúc này, 12 vị phong chủ cùng nhau chuyển hướng đối mặt với Trần Trường Sinh, cùng theo lên bái kiến trưởng môn. Trong miệng một lời cung nén cũng càng là toàn bộ đều quỳ xuống lại, không có chút nào bất kính cùng lãnh đạm. Bá một chút. Ngộ quyển, chấn kinh. Khó có thể tin. Toàn bộ tại trên quảng trường các sinh linh cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy tình huống. Toàn trường tĩnh đến đáng sợ, giống như là bị đông lại bình thường, lại không có người nào động đậy. Nhưng tùy theo mà đến, đúng càng như là lũ quét bình thường tiếng nghị luận không thể nào. Ngoa tạo. Vị này lại là trưởng sinh cung trưởng môn. Một cái đại đạo cảnh giới trưởng môn, thật không phải là đang nói đùa sao? Ta không tin, cái này nhất định đúng giả, hoặc là chính là chúng ta đều cảnh giới quá thấp, nhìn không ra vị tồn tại này tu vi. Trường sinh cung đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đúng bị nhất tôn đại đạo tu vi dẫn dắt? Đây thật là nam cương nhất lưu thế lực sao? 4. Càng ngày càng nhiều nghi kỵ, càng ngày càng nhiều tiếng chất vấn tại trong lòng của bọn hắn xí ra. Nguyên bản đối với lần này cơ hội mười phần coi trọng rất nhiều sinh linh, hiện tại cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cùng tự hỏi, phải chăng hẳn là muốn lựa chọn rời khỏi. Dù sao, bọn hắn không tin một cái đại đạo tu vi người có thể dẫn đầu dạng này một cái to như vậy tông môn tiến lên. Thậm chí ẩn ẩn suy đoán Trưởng Sinh cũng khả năng đã là miệng cọp gan thỏ đủ loại ý nghĩ đều ở trong lòng xuất hiện, nhưng cũng là không có người nào dám nói thẳng ra. Dù sao, còn có 12 vị phong chủ đều đúng đạo đế cảnh giới tồn tại. Nếu là nói sai, một giây sau có khả năng liền cho gật bỏ. Chỉ là, rất hiển nhiên không ít người trong lòng nhiệt tình, tại thời khắc này giảm đi rất nhiều. Mà lúc này đây, 12 vị phong chủ cũng là đứng dậy, trở lại trên vị trí của mình bình yên ngồi xuống, đệ nhất phong chủ thì là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trần Trưởng Sinh, hỏi: "Trưởng môn, ngài làm sao cũng tới?" Đối với 12 vị phong chủ tới nói, Trần Trưởng Sinh không xuất hiện tự nhiên là tốt nhất bởi vì, Trần Trường Sinh mặc dù ngồi lên trước trưởng môn, nhưng lại trên chủ phòng không có đệ tử, giống như là hắn chỉ có thể là một cái quang can tư lệnh, thủ hạ không thể làm việc trợ thủ đắc lực. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện cũng còn đến làm cho bọn hắn 12 vị phong chủ tiến đến xử lý. Cũng mang ý nghĩa, 12 vị phong chủ có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, dạng này liền cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau đồng thời, hôm nay cũng có khả năng xuất hiện một chút không sai hạt giống. Trần Trường Sinh đến một lần, nếu là một chút mất tập trung, liền có khả năng đem bọn hắn nhìn chúng người cất đi. Ngay sau, còn có thể địa vị muốn vượt qua bọn hắn cái này 12 vị phong chủ Chút tốt không có không ít, thân phận còn có rất xuống phong hiệm. Nghĩ đến những thứ này, 12 phong chủ nội tâm đều có chút khó chịu tư vị. Mà đối với đệ nhất phong chủ vấn đề, Chấn Trương Sinh chỉ là lướt qua, từ tố nói, tự nhiên là đến chọn lựa một vị đệ tử, không được sao? Cái này, không dám, trưởng môn tự mình đến đây chọn lựa đệ tử, chính là tất cả mọi người vinh hạnh. Đệ nhất phong chủ cũng là lập tức bắt đầu rướn mông ngựa, không dám phản đối. Mà giờ khắc này, còn lại phong chủ bọn họ cũng đều là trong lòng có nhiều khúc ổn. Nhưng bọn hắn một cái cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, 10 ngày trước, đệ tam phong chủ hòa đệ thập phong chủ giao huấn, vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt, chân chương sinh loại kia thực lực kinh khủng, cũng không phải bọn hắn có thể khiêu khích. Bất mãn thì bất mãn, nhưng lại không người nào nguyện ý đứng ra làm chim đầu đàn tìm đường chết. Kết quả là, đệ nhất phong chủ chính là nhìn về hướng tiên kia chủ trì lần này chiêu thu đệ tử đại hội trưởng lão, phân phó bắt đầu đi. Trưởng lão lập tức gật đầu đúng, phong chủ. Sau đó, trưởng lão chính là gọi ra hai mặt đại kỳ sĩ, ở trong tay huy động lên đến. Trong một chớp mắt, một khối lớn như vậy bia đá trực tiếp xuất hiện tại quảng trường chính giữa. Trên tấm bia đá, còn tuyên khắc đầy rất nhiều phức tạp văn tự, chính là từng đạo am hiểu sâu đạo văn. Cái này chính là đời trước trưởng môn lưu lại, chuyên môn vì tuyển nhận đệ tử mới thời điểm sử dụng. Có thể đối với toàn bộ sinh linh đều tiến hành đạo cốt khảo thí. Chỉ cần tiếp nhận khảo nghiệm sinh linh, đem tay của mình chạm đến trên tấm địa đá, cũng phóng xuất ra chính mình một tia lực lượng. Sau đó, liền có thể bị bia đá lực lượng cấp tốc kiểm tra đo lường đi ra, người này đạo cốt đến tột cùng như thế nào, là tốt là xấu, đều sẽ rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Mà cái gọi là đạo cốt, cũng chính là nhìn xem người này đến tột cùng đối với đạo cảm nộ có thể đến dạng gì cấp độ. Cấp độ càng cao, Tự nhiên đối với đạo cảm ngộ cũng liền tăng mạnh, như vậy thiên phú chính là càng cao đệ tử như vậy nếu là có thể cường điệu bổ dưỡng, ngày sau tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng. Có thể trở thành trưởng sinh cung bên trong trụ cột vứt vàng, thậm chí là tương lai phát triển đặc nền móng. Mà đạo cốt cũng là như là cảnh giới bình thường, tổng cộng chia làm 9 tầng. Kém nhất cũng chỉ có 1 tầng, nếu như ngay cả một tầng đều không có, vậy nói rõ căn bản chính là một tên phế vật. Người như vậy đừng nói tu luyện, có thể sống cũng đã là may mắn. Cao nhất tự nhiên chính là 9 tầng, chính là bia đá có thể kiểm tra đo lường ra cao nhất thiên tài, chương 986. Người này ta đệ nhất phong muốn. Chương 986, người này ta đệ nhất phong ấn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều có tự sắp hàng đợi ngủ. Bất luận trong lòng có ý tử gì, cũng đều đến dựa theo quy củ đến. Tại kiểm tra này đạo cốt giai đoạn, không chỉ có là có thể làm cho phong chủ bọn họ thấy rõ ràng phải chăng có giá trị tu làm đệ tử, cũng có thể để có cơ hội nhập môn người, thấy rõ mình cùng người khác ở giữa chênh lệch. Nếu là tư chất không qua được, vậy liền sớm làm rời đi, đầu nhập thế lực không phải lớn như vậy tông môn, cũng nói không chính xác còn có cơ hội có thể đạt được ưu hái. Dù sao, không phải tất cả tông môn đều có thể như là trưởng sinh cung như vậy, tại Nam Cương thuộc về nhất lưu cũng có chút tiểu môn phái, đối với đạo cốt tư chất yêu cầu, cũng không phải là cao như vậy đi làm tiểu môn phái bên trong hàng đầu, cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng nếu là có người, tha làm đuôi vượn cũng không làm đầu gà, vậy lưu xuống tới đánh chút hôn tạp cái gì, đồng dạng không phải không được. Chỉ cần có thể bị nhận lấy, đồng thời cam nguyện làm việc vặt, tự nhiên làm ớn. Lớn như vậy tông môn, cũng không thể tất cả mọi người đang tu luyện, hậu cần làm việc không có người bảo hộ. Rất nhanh, khảo thí chính là chính thức bắt đầu. Chỉ cần tiếp xúc một chút, liền có thể dễ như trở bàn tay hiện lộ ra người kia đạo cốt trình độ đến. Một đến chín tầng, cũng chính là một đến chín tinh. Rất nhiều người đối với mình cũng đều là hết sức tự tin đạo của Ta cốt, nói ít cũng có ngũ tinh. Các ngươi phía sau những người này, liền đợi đến gọi ta sư huynh đi. Sếp ở vị trí thứ nhất chỉ mình, đắc ý nói. Sau đó, tiến lên đưa tay đại lực đặt tại trên tấm bia đá, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy vẻ đắc ý nhất tinh đạo cốt. Sau một khắc, đi ra kết quả, trực tiếp để cho người ta cười đến rụng răng ha ha ha. Cái gì ngũ tinh a? Mới nhất tinh cũng ở nơi đây khôn lạc, mau cốt xéo đi. Thật sự là mất mặt ra hỏa, ha ha, bốn. Người kia cũng là lập tức tối đầu, bước nhanh chạy đi. Tại dạng này nhỏ nháo kịch phía dưới, Đám người cũng nhao nhao tiến hành xác nghiệm nhất tinh đạo cốt. Nhị tinh đạo cốt. Lợi hại a, nhị tinh. Triệu lượng, triệu lượng 4. Nhất tinh đạo cốt. Đáng tiếc, xem ra là vô duyên gia nhập trường sinh cung cho 4. Nhị tinh đạo cốt. Tam tinh đạo cốt. Ha ha, ta đúng tam tinh, xác định vững chắc có thể lưu lại. 4. Chỉ chốc lát sau, từng cái đạo cốt tứ chất chính là tất cả đều hiện lộ ra. Theo không ngừng báo ra đạo cốt cấp bậc, 12 phong chủ cũng ngay tại cẩn thận quan sát cùng chờ đợi. Hy vọng có thể thu đến một chút hứa hài lòng đệ tử, mượn cơ hội này lại lần nữa lớn mạnh chính mình ngọn núi thực lực. Bất quá Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều đến đây tham gia náo nhiệt người, đạo cốt đều chẳng ra sao cả. Có người vui vẻ, có người sầu. Tuy nói thu lại làm việc vật là có thể, nhưng nhất tinh đạo cốt thật sự là quá kém. Trường sinh trong cung rất nhiều việc vật vãnh, cũng đều là cần một chút thực lực mới có thể làm. Như là vận chuyển khổng lô tài nguyên, có thể là các đệ tử tu luyện binh khí, hoặc là kiến thiết non núi. Nếu là chỉ có nhất tinh đạo cốt, tu vi tự nhiên là không cách nào tăng lên tới nhu cầu cấp độ. Thậm chí có khả năng đang làm việc trên đường, liền cho mệt chết đến lúc đó, còn phải tốn hao thời gian là những đệ tử này nhặt xác, thật sự là phiền phức. Nói thế nào? cũng phải có nhị tinh đạo cốt mới có thể lưu lại làm chút việc vặt vãnh, tam tinh đạo cốt thì là có thể coi như nhất cơ sở đệ tử bổ dưỡng. Nhiều người lực lượng lớn, cũng phải có chút đệ tử bình thường mở rộng chân diện. Hiện tại 12 chiến đỉnh, liền có một nửa đệ tử đều là tam tinh đạo cốt, có chút khắc khổ tu luyện, đạt được tài nguyên ban thượng. Trải qua một phen lịch luyện đằng sau, bây giờ cũng còn tính là không sai. Còn nếu là không đủ chăm chỉ lời nói, tam tinh đạo cốt cũng có thể làm việc vặt vãnh một chút còn sự, có thể là chủ lực. Tại hậu cần bảo hộ bên trên, có thể tăng thêm càng nhiều nhân thủ. Kể từ đó, Trụ tầng đệ tử thời gian cũng có thể trải qua càng thêm thoải mái dễ chịu, đạt được tốt hơn điều kiện tu luyện. Lại một lát sau đằng sau, đã bắt đầu lục tục nong noe, xuất hiện một chút Tam tinh đạo cốt đều bị các đại ngọn núi các trưởng lão từng cái đăng ký ở trong danh sách. Nguyện ý lưu lại liền lại nhiều hỏi thăm một phen, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả thì là có thể tiến hành lại một nhóm phân loại đúng lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm Ngũ tinh đạo cốt. Ta đệ bắt phong muốn. Đệ bắt phong phong chủ lập tức mở miệng nói chuyện. Cái này Ngũ tinh đạo cốt cũng coi là bình thường tiêu chuẩn, có thể làm đệ tử nhập môn ngồi dưỡng, cho một chút không sai công pháp, còn có tài nguyên có thể bồi dưỡng đứng lên, xung làm trong môn phái, dò đường tiên phong. Năm sao đạo cốt cũng có thể nói là một đạo đường danh giới. Lại hướng lên lời nói, liền có thể xem như tư chất tốt. Bây giờ, đệ bát phong trước tiên mở miệng, mà các ngọn núi cũng tự nhiên không có cấp người ý nghĩ. Dù sao, ngũ tinh đạo cốt không tính quá trọng yếu, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Còn lại phong chủ vẫn là đem mục tiêu thiết lập tại cấp bậc cao hơn bên trên, thời khắc chuẩn bị lên tiếng cướp người ngũ tinh đạo cốt. Thứ tinh đạo cốt, ngũ tinh đạo cốt, 4. Lúc này, theo càng ngày càng nhiều người tiến hành khảo thí đằng sau, Những cái kia đến đây tham gia náo nhiệt đều cơ bản sảng chọn ra ngoài, sau đó thì là có không ít coi như có thể xuất hiện. Lại một lát sau đằng sau Thất Tinh Đạo cốt. Giờ khắc này, mọi người nhất thời nhao nhao hướng phía người kia nhìn lại. Tất cả mọi người lập tức chấn kinh. Dù sao, Thất Tinh Đạo cốt thế nhưng là có thể vấn đỉnh đạo đế tồn tại a. Nếu là có thể tận tâm bồi dưỡng nói, nhất định có thể trở thành trong tông môn trụ cột vút vàng. Vị nào phong chủ có thể nhận lấy đệ tử như vậy, sau này tự nhiên thực lực tăng nhiều. 12 phong chủ giờ phút này cũng là có chút ngồi không yên, đang muốn mở miệng quát người. Nhưng lại rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được chính mình tự hội có chút sốt ruột. Dù sao, hiện tại trường sinh cung cũng không phải thường ngày, có Trần Trường Sinh vị này chính chủ tại. Thân là trưởng môn, cũng lẽ ra để Trần Trường Sinh dẫn đầu trò lựa. Lúc trước, liền nghe Trần Trường Sinh nói là muốn tới chọn một tên đệ tử, nếu là giờ phút này bọn hắn làm mất mặt, sợ muốn ăn đau khổ. Vừa nghĩ tới, chịu một chút đại bước đầu, cả người đều cảm giác không xong. Hướng Chi, hiện tại thế nhưng là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cũng không muốn muốn tại đông đảo đệ tử trước mặt mất mặt. Thế là, đồng loạt nhìn về hướng Trần Trường Sinh, muốn xin chỉ thị một phen. Mà liên tại đám người coi là Thất Tinh Đạo cốt tư chất này, có thể bị Trần Trường Sinh nhìn trúng thời điểm. Nhưng không ngờ, phát hiện Trần Trường Sinh căn bản ánh mắt liền không tại người kia phía trên, thậm chí căn bản cũng không có nửa điểm chú ý trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc tê. Chẳng lẽ Thất Tinh Đạo cốt cũng nhập không được pháp nhãn của hắn? Nếu là dạng này, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mười hai phong chủ trong lòng đều có muốn cướp người tâm tư. Nhưng vì bảo thủ lý do, đệ nhất phong chủ hay là mở miệng dò hỏi, "Trưởng môn, người này tư chất cực giai, ngươi nhưng nhìn bên trong?" Ân. Không hứng thú. Trần Trường Sinh trực tiếp quát tay áo Mục tiêu của hắn cũng không phải người này, đừng nói là ngày sau có trưởng thành thành đạo đế tư cách, liền xem như hiện tại đạo đế trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Người này cho điểm cũng căn bản không đủ trình độ hệ thống tiêu chuẩn. Gặp chân trường sinh cấp ra minh sắc chỉ thị đệ nhất phong chủ lúc này tuyên bố, người này ta đệ nhất phong muốn. Chương 987, thu đồ đệ thành công, hệ thống ban thưởng. Chương 987, thu đồ đệ thành công, hệ thống ban thưởng. Trải qua một phen khảo thí tuyển bạt đằng sau, thập nhị phong đều thu hoạch một chút không sai đệ tử. Giống như là đệ nhất phong, đệ nhị phong, cùng đệ tam phong Đều riêng phần mình tuyển nhận đến một tên Thất Tinh đạo cốt đệ tử đây chính là để mặt khắc phong chủ trong lòng không ngừng hâm mộ. Nhưng ba vị trí đầu ngọn núi thực lực cũng đích thật là muốn cần mạnh. Cùng bọn hắn các người, mặt khắc ngọn núi thế nhưng là đoạn không qua. Nhưng mặt khắc còn lại chín đại phong chủ, cũng riêng phần mình thu hoạch vừa tới hai tên lục tinh đạo cốt đệ tử đồng dạng là mở rộng không ít thực lực. Còn lại những cái kia ngũ tinh đạo cốt đệ tử, cũng càng là tổng cộng chiêu thu không dưới trăm tên. Thứ tinh đạo cốt đệ tử hơn 300 người, Tam tinh đệ tử hơn 500 người, nhị tinh cũng lẻ tẻ có như vậy một chút bị miễn cưỡng lưu lại. Khảo thí đã mắt thấy liền muốn tiến vào hồi cuối những nhân số còn lại không tính quá nhiều, tuyệt đại đa số nhất tinh cùng nhị tinh đạo cốt sinh linh, khi nhìn đến không có cơ hội đằng sau, chính là sớm rời đi, lưu lại đều là được tuyển chọn có thể là còn không có khảo nghiệm. Lại một lát sau đằng sau, rốt cục đến phiên cuối cùng ra sân một người. Giờ phút này, cũng chỉ còn lại người này, cũng chính là trước đó một mực cùng mọi người không hợp nhau Lâm Vũ. Khi Lâm Vũ ra sân thời điểm, cũng là hấp dẫn không ít nhìn chăm chú ánh mắt. Không chỉ có là bởi vì dung mạo của nó xuất chúng, càng là bởi vì trên người nàng có một loại để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Rất nhiều người giờ phút này cũng đều là đang nghị luận chính là cô gái này vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác tới gần nàng rất không được tự nhiên. Đúng đúng, nàng mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng lạ vừa nhìn liền biết không tốt ở chung. Người nhìn nàng ánh mắt, giống như ai cũng xem thường dáng vẻ, cũng không biết sẽ là trình độ gì. Ta đoán, cũng chính là cái tam tinh đạo cốt, sẽ không quá mạnh. Ta cược nàng có chút độ vận, nói không chính xác đúng cái ngũ tinh trở lên bốn. Mà theo chung quanh nghị luận, Lâm Vũ cũng là chậm rãi đưa tay đưa về phía bia đá. Trên mặt càng là viết đầy tuyệt đối tự tin, trong lòng càng là ngạo nghệ các ngươi những đứa ngồi đáy giếng này. Chờ một lúc liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên phú. Nói thế nào, ta cũng là đạo tổ chuyển thế chi thân, chí ít cũng phải là cửu tinh đạo cốt. Không, thậm chí cửu tinh đều chưa hẳn thể hiện bản tọa tư chất. Sau đó, Lâm Vũ bàn tay gián tại trên tấm bia đá tới, chính là nàng. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ đối với nàng cảm thấy vô cùng chờ mong. Dù sao, đây chính là hệ thống phán đoán 90 điểm trở lên đệ tử. Nghĩ đến, hẳn là cũng có thể có cái bắt tinh trở lên, thậm chí là trực tiếp cửu tinh thiên tài. Nhưng ngay lúc lúc này, theo Lâm Vũ đụng vào bia đá đằng sau, lặng lặng chờ đợi trong chốc lát. Trận phát hiện, bia đá vậy mà không có nửa điểm phản ứng ư? Tình huống như thế nào? Lần này, Lâm Vũ có chút ngậm. Liên tục đưa tay lại để lên, thăm dò mấy lần đằng sau, kết quả cũng giống nhau. Bia đá vậy mà nửa điểm động tĩnh đều không ra. Không nói đến có phải hay không cựu tinh, cho dù là nhất tinh đạo cốt, cũng sẽ ở trên tấm bia đá tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Nhưng lạ bây giờ, bia đá thật giống như lâm vào ngủ say bình thường, thậm chí là so trước đó còn muốn lộ ra mở đi một chút Lâm Vũ, vô đạo cốt. Theo giám sát trưởng lão báo ra kết quả, lập tức chính là đã dẫn phát một trận ồn ào cười to ha ha ha ha. Cười chết người, còn tưởng rằng đang như đâu. Trời ạ, lại còn có giác rỡi như vậy người, nhất tinh đạo cốt đều không có. Cái này chỉ sợ, tìm khắp toàn bộ Nam Cương, cũng rất khó xuất hiện một vị đi, thật sự là hiếm thấy a. 4. Giờ phút này, đối mặt với người chúng quanh chế dế, Lâm Vũ cũng triệt để mà bực, còn muốn thử thêm vài lần, nhưng lại bất luận như thế nào đều không có hiệu quả. Thang đến, bia đá thậm chí đều bị thu trở về, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận kết quả này tại sao có thể như vậy. Không nên a, ta thế nhưng là đạo tổ chuyển thế chi thân. Đạo đế ở trước mặt ta, cũng bất quá đúng sâu kiến nha. Ta làm sao có thể nhất tinh đạo cốt cũng không có chứ? đây tuyệt đối không có khả năng. Bốn. Lâm Vũ thật sự là không thể tin được, chính mình chuyển thế đằng sau, bộ thân thể này sẽ như thế phế vật. Giờ phút này, nàng toàn thân có chút run rẩy, biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Mà thập nhị phong phong chủ bọn họ cũng đều là không ai lại đi nhìn nhiều. Tam tinh đạo cốt đều chưa hẳn sẽ nhặt lấy. Huống chi là dạng này không có bất kỳ cái gì đạo cốt người vô dụng, coi như mang theo trên người, cũng chỉ là một cái để cho người ta cảm thấy buồn cười vật biểu tượng thôi. Nhưng ngay lúc đám người coi lạ, hết thảy đều lúc kết thúc. Trần Trường Sinh chậm rãi từ trên chủ tọa đứng dậy, dáng lâm đến Lâm Vũ trước mặt ở trước mặt tất cả mọi người. "Phải, ngươi có thể nguyện làm bạn tọa đệ tử." Cùng lúc đó, tại Trần Trường Sinh trong đầu, cũng lập tức xuất hiện hệ thống quét hình ra thiếu nữ tin tức. Nhân vật: Lâm Vũ. Tư chất: 9 năm mắt chỉ số 100. Tu vi: Thiên đạo cửu giai. Công pháp: Ngưng đế kinh. Lai lịch: Tiếp trước chính là một vị đạo tổ, gặp phải địch nhân ám toán vẫn là 4. Cái gì? Nhìn thấy những tin tức này trong ngay mắt, để Trần Trường Sinh cảm thấy một mặt bất bức. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình muốn thu lại tên đệ tử này, lại là một vị người chuyển thế, mà lại kiếp trước lại còn là một vị lão tổ. Đây chính là muốn so đạo đế mạnh quá nhiều hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc. Nghe vào, đệ tử này cũng càng giống như là một loại khác hình thức học tồn tại. Bất quá, đối với cái này Trần Trường Sinh cũng là không có quá mức để ý cho dù là vạn đạo chi tổ truyền thế, thì thế nào đâu? Chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, quản hắn đúng cái gì truyền thế. Hùng chi, thu làm đệ tử đằng sau, ngày sau còn không phải đến ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng sư tôn đối với tên đệ tử này quá khứ, Trần Trường Sinh cũng không có ý định truy cứu. Còn nhiều thời gian, nếu nàng chịu nói liền nói, không nói cũng được. Nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, nếu như ngày sau cần trợ giúp, tự nhiên không nói chơi. Giờ phút này, gặp Lâm Vũ không có cho ra trả lời. Thế là, Trần Trường Sinh lại lên tiếng lần nữa hỏi một lần ngươi, có bằng lòng hay không như chủ ta ngọn núi, bãi ta làm thầy. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều sợ ngây người. Trưởng môn tự mình tuyển nhận một tên phế vật, hoàn toàn xem không hiểu. Gánh trách nhiệm cũng lập tức đều nghĩ đến, vị trưởng môn này chỉ là một cái đại đạo cánh giới. Có lẽ là cố ý làm như vậy, căn bản không có thu càng cao thiên hơn phú đệ tử năng lực. Nhưng bất luận như thế nào, đám người cũng đều không dám nói rõ chính mình suy đoán. Lúc này, Lâm Vũ do dự cái này, gia hỏa này bất quá là chỉ là đại đạo lại cũng dám muốn thu bản đạo tổ. Thế nhưng là, tại nội tâm một fan xoắn suất đằng sau, Lâm Vũ cũng tương đương bất đắc dĩ. Nhìn xem 12 vị phong chủ căn bản không có khả năng nhận lấy chính mình, một cái không có đạo cốt đệ tử, ngay cả chính nàng đều cảm giác mất mặt. Thế là, đành phải gật đầu đáp ứng nói, "Tốt ta, ta nguyện ý." Keng. Chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công. Ban thưởng đang tạo ra. Hệ thống ngợi ý, cũng làm cho Trần Trường Sinh ăn một viên thuốc cẩn thận. Thế là, không đợi trưởng lão tuyên bố kết thúc, chính là trực tiếp mang theo Lâm Vũ rời đi. Chương 988. Nữ đế hệ thống tăng cấp. Chương 988 Nữ đế hệ thống tăng cấp. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là mang theo Lâm Vũ về tới chủ phòng. Lúc này, hệ thống ban thưởng cũng thuận lợi tới sổ chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công. Thu hoạch được nữ đế hệ thống tăng cấp, bốn cấp. Bất thành linh hệ thống ban thưởng, lập tức đệ Trần Trường Sinh một màn một bước. Phần thưởng này nghe vào tựa hồ không giống như là cho mình ngược lại càng giống là cho trước mặt vị này mới thu đệ tử. Ve.vn. Dù sao, nữ đế hai chữ này đặt ở Trần Trường Sinh trên thân, thế nhưng là cực kỳ không thích hợp. Nhưng là, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Thế là lập tức xem xét lên cụ thể tin tức đến nữ đế hệ thống tăng cấp, có thể giúp nhanh chóng đề cao tu vi, cho Lâm Vũ có thể trợ giúp sự nhanh chóng thăng cấp, bốn. Nhìn xem tin tức dạng giải đằng sau, Trần Trường Sinh triệt để kinh ngạc vậy mà thật sự là có thể cho nàng. Phải biết, mặc dù vẫn luôn từ hệ thống trong nhiệm vụ thu được không ít đồ tốt. Thế nhưng là, cái này từ hệ thống nơi này lại thu hoạch được một cái hệ thống mới, thật đúng là lần đầu tiên đây quả thực là chuyên môn vì Lâm Vũ chuẩn bị ban thưởng a. Bất quá, khi hiểu được tình huống cụ thể đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Ngược lại là có hệ thống này đằng sau chính mình liền có thể làm vùng tay sư phụ, bất đi rất nhiều công phu cùng tinh lực, cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, chỉ cần có cô gái này đế hệ thống tại, đừng nói là khôi phục ở kiếp trước đỉnh phong, liền xếp như vạn đạo chi tổ, đối với Lâm Vũ tới nói, cũng chỉ bất quá là một cái thời gian vấn đề. Cứ như vậy nhẹ nhõm thu một cái tương lai vạn đạo chi tổ làm nô lệ, tặng không cái hệ thống, không lỗ. Mà đúng lúc này lợi, Lâm Vũ nhìn xem Vương Lâm một mực giống như là đang ngẩn người, không để ý đến bộ dáng của nàng, trong lòng cũng một trận nói thầm ta liền biết chúng cậy vào hắn đúng không không có gì đùa giỡn. Mặc dù nói nơi này là môn phái này chủ phong, hắn còn bị xưng là trưởng môn, nhưng ta nhìn cũng chính là cái trên danh nghĩa. Chỉ là đại đạo cảnh giới mà tôi, lại có thể mang cho ta cái gì đâu? Hay là không cần hy vọng xa vời tốt, cùng dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình, chỉ sợ ra hỏa này liền nói tổ cường đại cỡ nào đều không có gặp qua đâu. 4. Theo trong lòng một trận đấu đen giao muốn đằng sau, Lâm Vũ đối với Vương Lâm cũng là càng xem càng cảm thấy không vừa mắt, không có cảm tình gì. Thậm chí nhận định, chính mình đi theo bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Hiện tại, cũng chỉ bất quá là tạm thời cư trú ở chỗ này, ngày sau trưởng thành Tất nhiên không cần lại để ý tới Trần Trường Sinh. Tuy nói đạo cốt khảo thí giai đoạn cũng không như ý, nhưng vẫn như cũ tự tin lấy, chỉ cần căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước tu luyện, rất nhanh liền có thể tìm về lúc trước tốc độ. Một khi tiến độ tu vi của mình đột nhiên tăng lên, tất nhiên có thể bị mắt khác phong chủ nhìn thấy. Lại khác như Hàn Tính, đầu nhập mắt khác ngọn núi môn hạ, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, trợ giúp tự thân tu luyện, chưa bao giờ mau chóng khôi phục thực lực. Nghĩ như vậy, Lâm Vũ lúc này chính là đang định quay người rời đi, một mình tu luyện. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên ngước mắt nhìn nàng, nói ra: "Đỗ Nhi, ngươi tiến lên đây." Một tiếng này kêu gọi, để Lâm Vũ trong lòng dù sao cũng hơi không quá tình nguyện. Trong lòng không ngừng chôn oán lấy, một cái chỉ là đại đạo, vậy mà gọi ta đồ đệ, thật sự là biến xoay. Phải biết, bản tọa đã từng thế, nhưng là đạo tổ cựu giai tồn tại a. Ngươi có tư cách gì xưng hô như vậy ta? Thế nhưng là, dưới mắt chính ăn nhở ở đầu, Lâm Vũ trong lòng lời nói, cũng là không dám nói rõ đi ra đành phải hụy khuất ba lạp đi lên trước, lặng lặng chờ đợi. Gặp nàng tựa hồ tâm tình không tốt lắm, nhưng Trần Trường Sinh cũng chưa lo lắng quá mức cô gái nhỏ này, xem ra hẳn là đạo cốt khảo nghiệm thời điểm, thành tích không lý tưởng, bị cười nhạo. Hiện tại trong lòng chính không công bằng đâu đi. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Lập tức, Trần Trường Sinh chính là ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên thân đồ nhi, ngươi như là đã nhập môn hạ của ta, hôm nay vi sư liền cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Sau đó, Trần Trường Sinh có chút đưa tay, trực tiếp đem hệ thống cho nữ đế hệ thống, truyền tống đến Lâm Vũ thể nội cái gì. Lâm Vũ còn có một trận kinh ngạc, không biết mình muốn thu hoạch được lễ vật gì. Trong lòng ngay từ đầu hay là cảm giác không quá để ý dù sao, đại đạo cảnh giới lễ vật, ở trong mắt nàng, căn bản cũng không khả năng có cái gì giá trị. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, chuyện kỳ diệu xuất hiện. Khen. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt nữ đế hệ thống. Một thanh âm ở giữa tại Lâm Vũ trong đầu vang lên. Bất thình lình thanh âm, để Lâm Vũ cảm thấy một trận kinh ngạc đây là cái gì. Đối mặt như vậy những thứ không biết, Lâm Vũ lộ ra vô cùng thần trương. Nhất là, đạo thanh âm này lại có thể không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong đầu của nàng đây càng đúng để Lâm Vũ không khỏi liên tưởng đến, chính mình ở kiếp trước sơ ý chủ quan, bởi vậy bị người ám toán sát hại. Nhưng ngay lúc sau một khắc, trong đầu hệ thống chính là lập tức bắt đầu cho Lâm Vũ tiến hành cụ thể dạng giải nữ đế hệ thống tăng cấp, có thể chém giết hết thảy vân vân, thu hoạch được tu vi điểm, dùng cái này tăng lên tu vi của mình. Bốn. Cái này, thật hay dạ rất không có khả năng đi. Nghe được hệ thống thuyết pháp, cũng vẫn là để Lâm Vũ cũng không dám tin tưởng, còn có loại chuyện tốt này. Lập tức, ánh mắt cũng là nhìn về hướng Trần Trường Sinh, hy vọng có thể đạt được tiến thêm một bước giải thích. Mà Trần Trường Sinh thì là đối với Lâm Vũ nói ra, ngươi không cần nhìn lấy ta, chỉ cần dựa theo trong đầu thanh âm kia nói tới đi làm là được rồi. Đây chính là vi sư cho lễ vật, ngươi bây giờ liền có thể thử một lần. Lâm Vũ lập tức trừng to mắt, vẫn có chút không biết làm sao hiện tại. Trần Trường Sinh gật đầu nói, không sai, ngay tại lúc này, ngươi có thể kiểm tra một chút hệ thống năng lực. Nói đi. Liên tiện tay chỉ hướng một bên cách đó không xa vật này, xác thực có thể cho ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, sau khi nhìn thấy viện cái kia con gà con sao? Lâm Vũ lập tức nhẹ gật đầu. Trần Trường Sinh đạo: "Tốt, ngươi đi đem nó giết." Lâm Vũ một mặt mộng bức giết gà. Nhưng nhìn Trần Trường Sinh giống như bộ dáng rất chăm chú, cũng không phải là đang nói chơi cười. Thế là, liền đi tới trong viện, tùy ý đối với một cái đi đến trước mặt gà, trực tiếp chính là một trường vô xuống thanh. Trong nháy mắt, gà liền biến thành cho bụi ken. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 10 cái tu vi điểm. 100 cái tu vi điểm có thể tăng lên đẳng cấp, bốn Theo trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Lâm Vũ cũng là rốt cục xác nhận, hệ thống thật tồn tại. Thự thân tin tức cũng có thể rất nhanh tìm độc. Một con gà chính là 10 cái tu vi điểm. Mắt thấy không bao lâu nữa liền có thể dễ dàng bên trên 100 cái điểm. Lâm Vũ cũng lập tức bắt đầu ở trong sân trái pháp phải đập phành phành phanh ba. Liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 10 cái tu vi điểm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 10 cái tu vi điểm. Bốn. Liên tiếp tu vi điểm thu hoạch tiếng nhắc nhở trong đầu quân quân. 10 cái gà, cứ như vậy mệnh tang tương lai nữ đế chi thủ 100 cái tu vi điểm, thành công tới tay. Chương 989, giết gà liền mạnh lên. Chương 989, giết gà liền mạnh lên. Mắt thấy đã tích lũy đầy đủ tu vi điểm, có thể tiến hành thăng cấp đằng sau. Lâm Vũ cũng là lập tức không kịp chờ đợi tiến hành nếm thử ở trong lòng yên lặng thì thầm, "Hệ thống, lập tức cho ta thăng cấp." Keng. Chúc mừng chủ nhân lần đầu thăng cấp thành công. Bước vào đại đạo nhất giai cảnh giới, bốn. Cái gì? Nghe được hệ thống gợi ý đằng sau, Lâm Vũ cả người triệt để chấn kinh. Thậm chí không thể tin được đây hết thảy chân thực phát sinh ở trước mắt, sau đó chính là trực tiếp kiểm nghiệm một phen tu vi của mình. Khi cảm nhận được Toàn thân ký tức đã theo thiên đạo cảnh giới, biến thành đại đạo đằng sau. Lập tức, cả người đều hưng phấn không thôi lại là thật. Ta liền giết 10 cái gà, liền bước vào đại đạo cảnh giới. Ta nhỏ cái thần a, cái này thậm chí không cần đột phá cảnh giới ở giữa hàng rào, quá kinh khủng. 4. Giờ khắc này, Lâm Vũ chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Cảm thụ như vậy, thật sự là quá thần kỳ, đây là nàng chưa bao giờ từng thấy cường đại thủ đoạn. Cang La hoàn toàn lật đổ, nàng nguyên bản nội tâm nhận biết. Phải biết, cho dù là ở kiếp trước có thể bước vào đến đạo tổ cự giai, thậm chí là sắp bước vào vạn đạo chi tổ nàng. Tại đột phá thiên đạo cùng đại đạo cảnh giới đạo này hàng giờ thời điểm, cũng vô pháp làm đến như vậy như uống nước giống như nhẹ nhàng thoải mái. Tại thật sự rõ ràng cảm nhận được đằng sau, Lâm Vũ cả người thậm chí cứ thế ngay tại chỗ hồi lâu. Trong lòng không khỏi bắt đầu đối với Trần Trường Sinh thân phận, sinh ra lớn lao nghi vấn đồng thời, cũng đối với chính mình trên thân được ban cho cho hệ thống, càng thêm hiếu kỳ đây rốt cuộc là như thế nào bảo vật, lại có thể có như thế năng lực lớn. Chính là ở kiếp trước, ta cũng chưa từng từng nghe nói, có như thế cường đại bảo vật tồn tại a. Mà tại Lâm Vũ tu vi thu hoạch được tăng lên đồng thời, một bên khác Trần Trường Sinh cũng là lập tức nhận được hệ thống gợi ý rằng Chúc mừng đệ tử của chủ nhân thăng cấp thành công, thu hoạch được ban thưởng tu vi tăng lên. Rất nhanh, trong nháy mắt, Trần Trường Sinh tu vi cũng là cấp tốc có tăng trưởng. Bước vào quy khư trong thế giới, đại đạo cảnh giới giai đoạn thứ 5, thực lực bản thân cũng theo đó tăng trưởng rất nhiều. Cảm độ được biến hóa trong cơ thể, Trần Trường Sinh đối với kết quả này cảm thấy vừa lòng phi thường. Không cần hao phí thời gian đi lịch luyện đệ tử, còn có thể đệ tử thăng cấp thời điểm, tiện thể mang đến cho mình kinh nghiệm. Còn có so đây càng tốt sự tình sao? Thật là khéo. Đây chính là ta muốn. Sau đó, Lâm Vũ cũng là rất mau tới đến Trần Trường Sinh bên người, mang theo lớn lao nghi vấn. Mà Trần Trường Sinh nhìn thấy, Lâm Vũ đã bước vào đại đạo tu vi, khẽ gật đầu ân, không sai. Lúc này, Lâm Vũ lại lần nữa cẩn thận quan sát một chút, đối với Trần Trường Sinh càng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Nghi ngờ trong lòng lại sâu hơn mấy phần người này, nhìn xem cũng căn bản không giống như là che giấu tu vi dáng vẻ. Thế nhưng là hắn, thật chỉ có đại đạo tu vi sao? Một cái đại đạo, làm sao lại có như thế bảo vận? Cho dù là vạn đạo chi tổ cũng chưa từng gặp có đi, nhưng là, nghi hoặc thì nghi hoặc. Vế đút vế đút vế đút net. Trước mắt Trần Trường Sinh đích đích xác xác chính là một cái đại đạo cảnh giới tồn tại. Lâm Vũ cũng không có mở miệng đi quận tìm tòi đấy. Dù sao, có thể có được chỗ tốt như vậy, có thể cũng không dễ dàng. Lại thêm, sống hai đời Lâm Vũ, cũng hiểu biết có một số việc có lẽ tại không nên biết đến thời điểm, không hỏi đúng tốt nhất. Nếu là quá sớm biết hiểu chân tướng, ngược lại có khả năng sẽ xuất hiện không tốt kết quả. Vào lúc này, Trần Trường Sinh đoán một chút, chính là đối với Lâm Vũ căn dặn hào hào tu hành. Chúng ta chủ phòng coi như dựa vào ngươi phát dương quang đại đừng để vi sư thất vọng a. Nói đi, Trần Trường Sinh cũng là duỗi lưng một cái, đứng dậy liền hướng phía đại điện đi đến. Chuẩn bị muốn tiếp tục thư thư phục phục nằm lặng chờ chính mình cái này tương lai nữ đế độ nhi phân khích biểu hiện. Mà giờ khắc này, nhìn xem Trần Trưởng Sinh giợi đi bóng lưng, Lâm Vũ cũng là thu liễm lại trước đó lẫm đạm ánh mắt hơi có vẻ cung kính, gật đầu đáp, biết sự tôn. Giờ khắc này, Lâm Vũ cũng coi là chân chính công nhận, chính mình đúng Trần Trưởng Sinh đệ đệ. Có thể ban cho bảo vật như vậy, đã là không có khả năng lại dùng bình thường ánh mắt mà đối đãi. Hiện tại Lâm Vũ sẽ nghĩ lên 12 phong chủ đối với Trần Trưởng Sinh cái kia rất cung kính bộ dáng. Lập tức chính là khẳng định nói, xem ra, bọn hắn là thật không dám đối với hắn bất kính, ta người sư tôn này đến tuột cùng là lai lịch gì? Có lẽ Ta thật là nhì lầm, hắn căn bản không có khả năng lấy cảnh giới đến con chắc. Bất quá, lúc này Lâm Vũ cũng là rất nhanh liền đem tâm tư từ Trần Trường Sinh trên thân rút ra đi ra. Mà là hai mắt sáng lên, nhìn về hướng trước đó trong việc kia. Giờ phút này, nhưng vẫn là có rất nhiều con gà con đang đợi nàng vô tình mà trùng đâu. Giết 10 cái liền có thể thăng cấp, giết 100 con, 1000 con, 1 vạn con đâu. Phắt. Phắt. Khi nghĩ tới những thứ này thời điểm, Lâm Vũ cũng là mắt buốc lửa quang, nhịn không được điên cuồng hơn cười ha ha. Nếu là có người ở chỗ này thấy được nàng thời khắc này biểu lộ, thậm chí đều sẽ cảm thấy kinh khủng hàn ý rất nhanh, Lâm Vũ chính là mở ra chính mình rết gà đại nghiệp. Phải biết, chủ phong này những vật khác không nhiều, nhưng là gà lại là có thể nói đến mãi không hết. Cơ hồ đều nhanh nguồn nước tràn thành lũt. Từ khi đời trước trưởng môn biến mất đằng sau, nơi này liền biến thành nuôi gà chi địa. Những mấy gà cũng đều không phải bình thường gà, đúng chuyên môn chăn nuôi đến cho trưởng sinh cung đệ tử bổ sung dinh dưỡng gà. Bất quá, những năm gần đây, bởi vì cả ngày ăn gà, cũng là để trong môn đệ tử có nhiều phần nạn. Thật sự là ăn đến chán đấy. Nhưng gà lại ngược lại là càng ngày càng nhiều, làm cho 12 ngọn núi đám người cũng đều là trở nên đau đầu. Cũng bởi vậy, nguyên bản nuôi một chu kỳ 12 ngọn núi thay phiên đại lý chủ phong nhiệm vụ, cũng bị không ít người sợ hãi. Dù sao, không có bao nhiêu người muốn cả ngày cùng gà làm bạn. Làm không cẩn thận, thậm chí có khả năng sẽ bị trưởng kỳ lưu tại nơi này, nuôi gà, giết gà. Chỉ cần là trưởng sinh cũng đệ tử, liền không có một người đúng không chê. Nhưng bây giờ, lại trở thành Lâm Vũ trong mắt, tốt nhất sân thí luyện 4. Cùng lúc đó, những chủ phong khác cũng đều là đã nhao nhao mang theo đệ tử của bọn hắn trở về, chính thức mở ra đối với mới thu đệ tử buổi dưỡng. Dù sao, tiếp qua 3 tháng sau Nhưng chính là trường sinh cung thi đấu thời gian này cũng là trường sinh cung từ trước náo nhiệt nhất một lần tông môn hoạt động. Tham dự trong đó, nếu có thể vì mình ngọt núi tranh thủ đến danh danh tốt, thậm chí là đầu danh. Phần thưởng kia nhưng cũng là tương đương không tầm thường. Bởi vậy, không ít đệ tử đều rất là chờ mong, có thể tại tông môn trong thi đấu, rực rỡ hào quang. Mượn cơ hội này dương danh đồng thời, cũng có thể thu hoạch được tốt hơn tài nguyên. Lần này, 12 phong chủ đều tràn đầy tự tin, thế tất yếu đem chính mình chủ phong đẩy lên đệ nhất bảo tọa. Mà về phần Trần Trường Sinh bên này, bọn hắn tự nhiên là không có cái gì lo lắng ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Trương Sinh tọa bên dưới, cũng chỉ có chỉ là một cái không có căn cốt Lâm Vũ mà thôi, không có chút nào uy hiếp. Chương 990, cho ta thời gian, vạn pháp chi tổ cũng không phải vấn đề. Chương 990, cho ta thời gian, vạn pháp chi tổ cũng không phải vấn đề. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua. Lâm Vũ tại trong 3 ngày, cũng là đặc biệt tích cực. Cơ hồ là không phân ngày đêm, con mắt đều không nháy mắt một chút, không ngừng đặt được tay. Hoàn toàn hóa thân trở thành rết gà của ma. Trên cả ngọn núi, cũng là không ngừng phát ra ha ha ha thanh âm. Vô số con gà, cứ như vậy ngã xuống Lâm Vũ trước mặt. Long gà mạn thiên phi vũ sắc gà đầy đất, phản phất là một trận gió tanh mưa máu giống như làm cho cả ngọn núi đều nhiều chút huyết khí. Mà giờ khắc này, trên núi nguyên bản nước tràn thành lửa gà, đã không một con sống. Toàn bộ đều trở thành lâm vũ tấn thăng trên đường trợ lực, biến thành từng cái tu vi điểm hô. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không có. Lâm Vũ trưởng tự giải, cảm giác tựa hồ thời điểm như vậy trong nháy mắt sự tỉnh, thậm chí còn cũng không tận hứng, chỉ tiếc gà cũng đã không có. Trải qua đầy khắp núi đổi rết gà hành động, Lâm Vũ cũng là thu được rất nhiều tu vi điểm. Tu vi như là lên thẳng thang máy bình thường, dễ dàng liền đi vào đến đại đạo tiểu giai. Tại mấy ngày nay chân thực cảm thụ chút, Lâm Vũ đã là triệt để trấn kinh ta người sư tôn này, đến tột cùng là cho ta dạng gì bảo vật ta. Đây cũng quá thần kỳ, có bảo vật như vậy tại, nào chỉ là đạo tổ, và đạo chi tổ cũng như vô nước. Ha ha ha. Đang nghĩ ngợi, Lâm Vũ cũng là nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Nghiễm nhiên không có trước đó như vậy lạnh nhái, cũng hoàn toàn bung ra hình tượng. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Trường Sinh từ trong đại điện đi ra bái kiến sư tôn. Lúc này, Lâm Vũ thái độ đã là hoàn thành 180 độ chuyển biến lớn đối với Trần Trường Sinh hoàn toàn là ngoan ngoãn không có nửa điểm bất kính có thể cho ra bảo vật như vậy, đã sớm vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Cũng ý tứ được, Trần Trưởng Sinh chỉ sợ là muốn so nàng suy nghĩ còn muốn càng thêm thần bí lại cùng đại. Tuy nói nhìn qua, cảnh giới chỉ có đại đạo, nhưng thực lực tất nhiên tại phía xa cái này phía trên. Là người thông minh là Vũ, đương nhiên sẽ không lại đối với chuyện này có chỗ chất vấn. Mà liên tại nàng coi là tự mình tu luyện thành quả, có thể có được Trần Trưởng Sinh tán dương thời điểm. Lại chờ được làm nàng càng thêm kinh ngạc một câu quá chậm. Trần Trưởng Sinh không chút do dự chính là nói ra bất mãn của mình đồng thời phi thường gắt bỏ lắc đầu đây chính là để Lâm Vũ có chút xem không hiểu cái này còn chậm. Thời khắc này Lâm Vũ đã không biết nên như thế nào hình dung trong lòng kinh ngạc. 3 ngày từ Đại đạo nhất giai, trực tiếp bước vào Cửu giai, có thể nói là một ngày tam giai, cái này nếu là còn chậm lời nói, cái kia mặt khắc những đệ tử kia, chẳng phải là ngay cả Ocean cũng không tính được. Nhưng Lâm Vũ cũng không có nói thêm cái gì, cảm giác Trần Trường Sinh nếu nói như vậy, như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Dù sao, đều có thể cho ra thần kỳ như vậy bảo vật. Tự nhiên là hiểu rõ vô cùng bảo vật này có thể mang tới hiệu quả. Cũng không nhịn được bắt đầu đối với mình ta sinh ra hoài nghi chẳng lẽ, chúng ta thật quá chậm sao? Trình độ như vậy đều không đủ lời nói sẽ không phải là muốn để ta trực tiếp bước vào chí đạo cảnh giới mới tính hợp cách đi. Càng nghĩ, càng để Lâm Vũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, dựa vào Trần Trường Sinh cho nàng cảm giác, lại tựa hồ có chút hợp lý. Mà lúc này, Trần Trường Sinh suy tư một lát. Chính là hỏi, Đỗ Nhi, ngươi cũng đã biết, Trường Sinh cung phủ gần có cái gì dãy núi, trong đó có thể có không ít yêu thú loại hình. Có. Lâm Vũ lúc này gật đầu. Hồi tưởng đến nói ra, tại Trường Sinh cung ngoại và giáp, có một chỗ tán địa. Truyền thuyết ở trong đó, chính là có đạo tổ cấp bậc hung thú kinh khủng, từng giết chết qua rất nhiều tiến đến đi săn cường giả. Đối với mình nói tới nơi này, Lâm Vũ cũng là trong đầu nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Nàng đã từng chính là đi qua nơi đó, nhưng lại cũng không có có thể tiến vào trung đường, vẹn vẹn tại ngoài vực, liền bị một tôn đạo tổ hùng thú cho đẩy lùi a. Đã ngươi biết có, bên kia tốt, đi thôi." Trần Trường Sinh nghe được Lâm Vũ trả lời, liền lập tức đúng có ý nghĩ. Sau đó, vung bay lên. Một cái phi truyền lập tức xuất hiện tại trước mặt cái này Hồng Nông linh bảo. Lâm Vũ trong nháy mắt trợn mắt hồ muội. Nàng từng là đạo tổ tồn tại, chạm đến hơn vạn đạo chi tổ bậc cửa, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra loại bảo vật này phẩm giai. Hồng Nông linh bảo Cái này cho dù là tại quy cơ giới, cũng là cực kỳ cường đại bảo vật. Loại bảo vật này, càng có thể đúng chỉ có vạn đạo chi tổ mới có thể nắm giữ. Nhưng là dưới mắt, tại Trần Trường Sinh tiện tay vung lên trực tiếp, vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt. Một cái đại đạo cảnh giới, đúng là có được bảo vật cường đại như thế, ai dám tin tưởng. Giờ phút này mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng Lâm Vũ cũng vẫn như khó có thể lý giải được. Nhìn xem Trần Trường Sinh trong ánh mắt, cũng càng phát lộ ra hiếu kỳ. Nguyên bản, có dạng này một sư tôn, đúng để nàng rất không cam tâm một việc. Nhưng là bây giờ, bởi vì có Trần Trường Sinh sư tôn như vậy, có thể có được hắn hữu hái. Lâm Vũ Nội tâm lại cảm giác được, chính mình thật sự là trong mọi người may mắn nhất một cái. Nếu không phải gặp may, ai có thể bị dạng này tồn tại đặc thù chọn trúng? Mà đối với Lâm Vũ kinh ngạc, Trần Trường Sinh cũng không có cảm giác nhiều lắm. Trong mắt hắn, cái này chỉ là một chiếc bình thường công cụ nhỏ nhỏ, không có tác dụng thời điểm, căn bản sẽ không lấy ra lực lư lên đi. Sau đó, Trần Trường Sinh ý niệm khởi động, chính là mang theo Lâm Vũ cùng nhau đi tới chỗ kia táng địa lối vào. Bất quá, giờ phút này táng địa lối vào lại xuất hiện rất nhiều người, thậm chí là các đại thế lực đều tồn tại, tựa hồ là có thứ gì dự định. Nhưng nhìn xem bọn hắn ồn ào trần trường sinh nhưng lại chưa đệ vào mắt. Dù sao, chỗ như vậy cũng coi là một cái không sai lệch luyện chi địa. Các đại thế lực sẽ đem đệ tử đưa tới nơi này lịch luyện, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn không phải cũng là mang theo Lâm Vũ Lai. Mặc dù người tương đối nhiều, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mọi người dựa lẫn nhau không có cái gì liên hệ, riêng phần mình chú ý tốt chính mình chính là. Mà vừa lúc này, đột nhiên có một cỗ phi thuyền khổng lồ xuất hiện, bao phủ ở trên không, đồng thời lập tức đệ trước mắt mọi người tối sầm. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tại phía trên kia đương nhiên đó là viết một cái lớn như vậy chữ, Vương. Cũng chính bởi vì vậy, để không ít người đều lựa chọn dừng bước lại, tựa như đối với nó vô cùng kính sợ, cũng càng biểu hiện đối với nó đến cảm thấy yêu kỳ, nhao nhao ngừng chân quan sát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ, nghĩ đến nàng nếu tiếp trước thân phận không đơn giản, hẳn là hiểu rõ không ít. Thế là, liền có chút nghi ngờ hỏi, làm sao, phía trên này vựng ra, rất mạnh sao? Lâm Vũ sau đó đầu tiên là lắc đầu, nhưng rất nhanh lại khẽ gật đầu nghĩ đến không có khả năng lại dựa vào chính mình tiếp trước thân phận cùng thực lực đến tiến hành bình phán, vẫn là phải lấy thực lực bây giờ đến tiến hành định đoạt. Nhanh chóng suy tư hồi đáp, coi như bình thường đi, đây là Bắc Cương Vương gia, nó lao tổ tông đứng một vị đạo đế tồn tại. Chương 991. Đạo đế rất mạnh sao? Cũng không phải chưa thấy qua. Chương 991, đạo đế rất mạnh sao? Cũng không phải chưa thấy qua. Đạo đế? Rất mạnh sao? Nghe cảnh giới này, Trần Trường Sinh vẻ mặt kinh ngượng. Cũng không phải không có được chứng kiến đạo đế đúng trình độ gì. Tại trong mắt người khác, có lẽ tại vùng này đúng đỉnh tiêm tiêu chuẩn, chân nhà cấp bậc thậm chí vô số người đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là tại hắn Trần Trường Sinh trong mắt, cái kia bất quá chỉ là một cái đồ rác rưởi. Mạnh như Trường Sinh cung 12 vị phong chủ, cái nào không phải đạo đế cảnh giới? Không phải cũng hay là đến thành thành thật thật tôn sùng hắn là trưởng môn sao? Hôm đó giao huấn đệ bắt phong chủ nhưng cũng là đạo đế bắt giai tồn tại, chỉ sợ so sánh cái này trước mắt xuất hiện, chỉ mạnh không yếu. Liên xếp như 12 trong núi yếu nhất thứ 12 phong chủ, lấy ra đoán chừng đều được hiến cái này ở đây sinh linh e ngại không thôi đang tiếp, ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ, nghe theo chỉ huy. Nếu không, một cái đại bước đâu sổ dưới, làm sao cũng phải mặt mũi bầm dập, khí huyết đảo lưu. Nhưng là, mặc dù Trần Trường Sinh nội tâm đối với đạo đế cảnh giới vô cùng xem thường, có thể chuyển thế Lâm Vũ, lại cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù đã chính là bởi vì đến lối đi nhỏ đế cảnh giới, mới biết được cùng nàng hiện tại chênh lệch đến tột cùng như thế nào. Cho dù Trần Trường Sinh cho nàng nửa đế hệ thống tăng cấp bậc này thần kỳ bảo vật, nhưng cảnh giới nên nhiều ít vẫn là bao nhiêu. Tại Lâm Vũ nhận biết bên trong, đại đạo cảnh giới cho dù có lại nhiều bảo vật, vậy cũng hay là đại đạo cảnh giới. Hung chi cũng chưa từng có chân chính được chứng kiến Trần Trường Sinh xuất thủ, đối với nó thực lực lại vẫn là đánh lấy một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Trong lòng đối với Trần Trường Sinh bực này xem ai đều khinh thường thái độ, chỉ cảm thấy không còn gì để nói cái gì rất mạnh, người ta đây chính là đạo đế a. Ngươi mới là một cái đại đạo cảnh giới, thật động thủ, nếu không nhận biết thân phận của ngươi, một ngón tay cũng đủ để trấn áp ngươi. Nhưng là, mặc dù trong lòng đẩu đen dao uống, có thể Lâm Vũ cũng không dám thật nói ra được. Dù sao, kiến thức qua nhà mình vị sư tôn này một chút chỗ đặc biệt. Lại thêm, mình bây giờ thế nhưng là đạt được lớn như vậy chỗ tốt, làm gì cũng không thể bắt Trần Trường Sinh bắn mũi. Mà lúc này, người vây xem cũng đều lạ càng ngày càng nhiều. Từ khi cái nải vương gia thuyền lớn xuất hiện đằng sau, đại đa số người đều cũng không xô tụ tiến vào tám địa bên trong. Giống như là có ăn ý nào đó, có thể là biết một chút cái gì, thế là chỉ ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều không đi, Trần Trường Sinh cũng là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có chuyện gì có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này dừng lại. Lại một lát sau đằng sau, quả nhiên là xuất hiện mới mấy chiếc thuyền lớn, đồng thời cỡ sĩ đều có khác biệt. Trên những thuyền này đều phát ra, so trung quanh những người này muốn khí tức càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, trừ vương gia đằng sau trả lại chân ra, lý ra, dương ra. Những gia tộc này không hề nghi ngờ toàn bộ đều là đạo đế gia tộc. Tại gia tộc của bọn hắn bên trong, tồn tại đạo đế cường giả, bởi vậy cũng tại thế hệ này thu hoạch được không tầm thường hy vọng. Nhất là những cái kia quanh năm du tán ở bên ngoài sinh linh, hoặc là địa phương nhỏ đi ra sinh linh, đều khát vọng có thể gia nhập những này đạo đế gia tộc. Dù sao, thêm một cái thân phận, cũng liền tương đương với nhiều một tầng che chở. Nếu là cùng tán tu khác lên xuống đột, tu ra thân phận một khắc này, tự nhiên cũng có thể cho một chút đe dọa. Lúc này, bốn chiếc thuyền lớn đặt song song lơ lửng ở giữa không trung, Tựa như còn đang chờ đợi Thương Thảo lấy cái gì kỳ quái, hôm nay tại sao có thể có nhiều người như vậy xuất hiện ở đây? Lúc này, đối với hiện tại nhìn thấy tình huống, Lâm Vũ cảm thấy vô cùng nghi hoặc không hiểu. Nhưng sau đó, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái vô cùng có khả năng ý nghĩ, để nàng càng thêm kinh ngạc chẳng lẽ là. Lúc này, Lâm Vũ chợt nhớ tới một ít gì đó, nhưng lại cũng không thể đủ khẳng định. Thế là, cũng không có trước tiên nói cho Trần Trường Sinh. Dù sao, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là căn cứ trí nhớ tiếp trước suy đoán, không tốt định đoạn, mà cũng liền ở thời điểm này, lại làm một tôn nhân vật xuất hiện ở trên không. Khí thế càng thêm cường đại, làm cho vô số người đều cảm thấy ngạt thở. Thậm chí có người đã không nhịn được muốn quỳ bái, trong mắt tràn đầy kính sợ. Mà người tới trên thân cũng là có siêu việt đạo đế khí chàng đó là Hỏa Diễm Đạo Thánh. Đương nhiên, trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Người tới trên thân, quả thật là như là kỳ danh hào bình thường, toàn thân trên dưới bước lên Hỏa Diễm. Cho dù là nhiệt độ xung quanh, cũng bởi vì nó đến mà có chỗ lên cao. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nếu là bị người này Hỏa Diễm trổ bị bỏng lòi nói, kết quả tất nhiên đúng hẳn phải chết không nghi ngờ ở đây người trước mặt, chung quanh những người này còn không có người nào dám làm cản. Cho dù là những cái kia lúc trước đến đạo đế các gia tộc, cũng đều đối với tôn này là thánh, không gì sánh được tôn trọng. Thứ nhất người đến đây, trấn áp tất cả, cũng đủ để thấy ở chỗ này thực lực cùng địa vị, ma đạo thánh tồn tại tại toàn bộ nam cương một đời, thậm chí có thể nói là vô địch tồn tại. Cho dù là tại cái khác ba cái lĩnh vực, cũng đều là không gì đáng trách cường giả tồn tại đạo đế mặc dù đã được cho đỉnh tiêm, nhưng cũng vẹn vẹn tại vùng này bên trong xem như đỉnh tiêm. Nếu là đạo thánh xuất hiện, bên kia chỉ có thể lui khỏi vị trí thứ tịch đạo thánh tương giả, càng lang nhiên ép đạo đế cường giả vô số. Cho dù là hiện tại Trường Sinh trong cung 12 phong chủ cùng nhau xuất thủ, cũng không làm gì được một tôn đạo thánh cường giả ở đây cũng là làm gì có thể tại Nam Cương một đời vô địch nhân nhân. Mà toàn bộ quy khư chi địa, tổng cộng chia làm Đông Nam Tây Bắc, tứ đại khu vực. Sau đó chính là trung ương chi địa, nơi đó cũng là toàn bộ quy khư chi địa nhiều nhất cường giả săn sát địa phương. Chỉ cần là muốn tiến thêm một bước tăng thực lực lên, đều muốn tiến vào trung ương chi địa. Mà trừ cái đó ra, còn có một số đặc biệt tán địa, tuyệt địa các loại tồn tại. Những địa phương này bên trong, phần lớn là một chút yếu tố huyền hành, có thể là một chút đặc tu tộc đàn ở trong đó sĩ tồn cũng có có thể là một loại nào đó bí cảnh ở trong đó, thường nhân căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Thường thường tại những nơi táng địa cùng trong tuyệt địa cũng sẽ tồn tại không ít đồ tốt, từ đó hấp dẫn càng nhiều người tụ tập ở đây. Hoặc là có yếu tố mạnh mẽ, có thể làm người bọn họ trô điên cuồng. Dù sao, yếu tố nếu là càng cường đại, đem nó chém giết đằng sau, có thể có được đồ vật phẩm chất cũng tự nhiên càng cao. Một cái thành niên yêu thú, có thể nói khắp người đều là bảo vật vật. Bất luận là dùng tới làm đồ phòng ngự, quần áo, có thể là binh khí, thậm chí là dùng để làm dược vật thuốc dẫn, đều là cực tốt. Mà lúc này, theo một tôn đạo thánh đến đây, cũng đem lần này táng địa bên trong tình huống, trở nên càng làm cho người ta chờ mong. Nếu là táng địa bên trong xuất hiện đồ vật lê gớm, coi như trung quanh những người này không có cơ hội là được, chí ít cũng có thể có cơ hội nói theo thánh thân sau, dính được nhờ, nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt đạo thánh cường đại, cũng có thể để một chút thực lực không cao sinh linh, mượn cơ hội này tiến vào so thực lực bản thân càng sâu địa phương. Cũng bởi vậy rúc lấy một mảnh vui mừng thênh nhằm. Nhưng một tôn này hỏa diễm đạo thánh, tựa hồ còn chưa đủ đủ. Ngay sau đó, lại xuất hiện một tôn đạo thánh, nó khí tức lại là càng quỷ dị hơn. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra cường đại khí tức hủy diệt làm cho người không dám tới gần. Chương 992, Đỗ Nhi thăng chí đạo, ta lấy được tàng bảo đồ. Chương 992, Đỗ Nhi thăng chí đạo, ta lấy được tàng bảo đồ. Ngoa tạo. Đạo đế gia tộc, đạo thánh vậy mà đều tới, cuối cùng là sẽ ra chuyện gì? Bốn. Xung quanh rất nhiều người, cũng bắt đầu nhịn không được suy đoán. Phải biết, những này đạo đế các gia tộc, ngày bình thường cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện tại một chỗ. Hơn nữa còn là giống như bây giờ tụ tập cùng một chỗ xuất hiện. Dù sao, mỗi một gia tộc ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít là có chút ma sát. Liên xếp như quan hệ cũng không tệ lắm gia tộc, cũng sẽ không dạng này không có dấu hiệu nào tụ tập cùng một chỗ. Dưới tình huống bình thường, nếu là có gia tộc gì ở giữa hoạt động, tất nhiên sẽ quảng nhi cao chi, để những cái kia trung tầng có thể là tiểu gia tộc đường đường. Dù sao, bọn hắn những gia tộc này thời điểm xuất hiện, gia tộc khác chỉ có thể là trở thành người đứng xem. Mà so những này đạo đế gia tộc xuất hiện, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng đạo thánh hiện thân đạo đế đã khó gặp, đạo thánh càng là tại thế hệ này vượng mao lân giấc tổn tại đạo thánh xuất thủ, tất nhiên đúng hủy thiên di địa, mang ý nghĩa phải có đại sự phát sinh. Hiện nay, càng là đi tới hai tôn đạo thánh Cường đại như vậy loại hình, rất khó không khiến người ta hoài nghi, bọn hắn tụ tập lại mục đích, nhất định phi thường không đơn giản. Nguyên bản, một chút muốn nói tiếp thánh cùng đạo đế gia tộc cường đại, ở sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt người. Hiện tại cũng là không thể không theo mới suy nghĩ một chút, kế hoạch này có được hay không? Bởi vì, một khi những cường giả này chỗ tiến về địa phương, cùng đối mặt nguy hiểm viễn siêu bọn hắn năng lực chịu đựng. Vậy coi như là theo ở phía sau, muốn tự vệ cũng đều vô cùng khó khăn, chỉ sợ là muốn cựu tử nhất sinh. Thậm chí, còn có thể sẽ bị những này đạo thánh cùng đạo đế cương giả, bắt lấy làm bia đỡ đạn. Kẻ yếu, ở chỗ này muốn sinh tồn có thể là có thể có được chỗ tốt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Rất hiển nhiên, con người ở chỗ này đã ý thức được, lần này tại Táng Địa bên trong, nhất định có vấn đề lớn xuất hiện. Chỉ là đến tụt cùng đúng cái gì, vẫn còn không phải bọn hắn những người này đủ khả năng biết được tin tức. Giống như là loại này đại bí mật, cũng tất nhiên là liên quan đến những này đạo đế gia tộc, có thể là đủ để có thể làm cho đạo thánh thu hoạch được lợi ích đồ vật to đại. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy cường giả mở đường. Cũng liền ở thời điểm này, bốn cái đạo đế gia tộc phía trên người, cũng đều nhao nhao tề tụm mà ra đối mặt hai tôn đạo thánh Diễn phần mình là bãi, vô cùng cung kính. Nhìn xem bọn hắn tình hình như vậy, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là có không ít suy đoán. Chỉ bất quá, so với muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ đến cụ thể tin tức, Trần Trường Sinh càng tin tưởng mình tiện nghi này Đồ Nhi. Dù sao, Lâm Vũ thế nhưng là cựu giai đạo tổ truyền thế, chẳng phải là muốn so cái gì lão đế, đạo thánh muốn càng hiểu hơn tình huống. Thế là, liền ngược lại nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi, "Đồ Nhi, ngươi biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao?" Đối mặt Trần Trường Sinh nghi vấn, Lâm Vũ suy tư một lát, nhưng cũng không có nghĩ đến cái gì cụ thể tin tức, đành phải lắc đầu nói ra, "Sư tôn" Ta muốn hẳn là có bạo vật gì xuất hiện đi, trừ cái đó ra, ta tạm thời cũng không nghĩ ra là bởi vì cái gì. Nghe đáp án này, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu tôi ta. Quần bọn họ muốn tới làm cái gì, chớ trì hoãn thời gian của chúng ta, đi thôi. Trần Trường Sinh mới không thèm để ý, những người này mục đích thật sự chỉ cần cùng bọn hắn huấn luyện không có xung đột là được. Dù sao cũng không có nghĩ đến đi cùng bọn gia hỏa này có cái gì gặp nhau, càng không có mấy may tất yếu. Lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, chậm trễ còn chỉ có thể là Lâm Vũ tăng cấp thời gian. Dù sao, sớm một chút giết nhiều yêu thú, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tu vi điểm con không có tiến vào bên trong, đều có thể nghe được không ít yêu thú tiếng gào, chính là một cái cực giai tu luyện địa điểm. Sau đó, chính là trực tiếp mang theo Lâm Vũ, cùng nhau đâm vào táng địa bên trong. Mới mới vừa ở khu vực biên giới đi hai bước, rất nhanh chính là cảm giác được xung quanh có động tĩnh đột nhiên, một con yêu thú từ tiền phương bay xông lại, khí thế như hồng, khí thế hung hùng. Mắt thấy liền muốn trực tiếp đem hai người bổ nhào. Trần Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, chỉ huy nói Đồ Nhi, bên trên. Đúng. Lâm Vũ thời khắc này ánh mắt cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thậm chí muốn vượt qua tại Trường Sinh cung trên chủ phòng, giết gà thời điểm. Giết chết một con gà đều có thể có 10 cái tu vi điểm, huống chi hiện tại thế nhưng là tại giết những yêu thú này. Lâm Vũ trong hai mắt bắn ra vô tận tham lam, trông thấy những yêu thú này, nhưng là muốn so trông thấy cha mẹ còn cao hứng hơn. Trong một chớp mắt, đối mặt với cùng hung cực các yêu thú, Lâm Vũ trực tiếp tiến lên chính là lực lượng 10 phần một trưởng. Oanh ba, con yêu thú này mắt thấy, chính là trực tiếp bị đánh nát chán, chết thảm trên mặt đất. Toàn thân co giún hai lần, như vậy không có khí tức keng. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được 50 tu vi điểm. Ha ha ha, lại đến. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở Lâm Vũ đơn giản hưng phấn giống như là muốn hóa thân thành ma bình thường. Ngay sau đó, khe động này tính cũng là hấp dẫn tới càng nhiều yếu tố. Nhưng tôi càng nhiều, Lâm Vũ ngược lại là càng hưng phấn. Thân ảnh tại trung quanh nơi này vừa đi vừa về tung bay, căn bản không có ý dừng lại. Mà theo nơi này mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm, hấp dẫn tới yếu tố cũng so trước đó phải từ từ có chút tăng lên. Càng như vậy, có thể lấy được tu vi điểm, cũng có chỗ gia tăng. Cái này coi như để Lâm Vũ càng là kích động vạn phần tốt, nhiều đến điểm, nhiều đến điểm. Ngay sau đó, Lâm Vũ trực tiếp hóa thân trở thành yếu tố khắp tinh. Mặc kệ tới đúng cái gì, vỗ một cái vô một cái, không có cái gì đúng toàn lực một trượng vỗ bất tử nếu có, vậy liền lại vỗ một trượng. Cứ như vậy một một giết, con mắt đều không nháy mắt một chút, bốn phía rất nhanh chính là bị giết đến thây ngang khắp đồng. Nhưng Lâm Vũ trên thân, nhưng như cũ đúng sạch sẽ, không nhiễm nửa điểm vết máu. Cứ như vậy giết khoảng chừng một ngày sau đó keng. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện, nhất làm cho người hưng phấn tiếng nhắc nhở truyền đến. Lâm Vũ lập tức vẻ mặt tươi cười lập tức thăng cấp. Keng. Chúc mừng chủ nhân thăng cấp thành công, đi vào chí đạo cảnh, bốn. Giờ khắc này, Lâm Vũ đã triệt để trong bụng nở hoa. Mới một ngày thời gian, từ đại đạo tiểu giai Đi vào chí đạo. Tăng kia cảnh giới ở giữa hang rào, như cũng như là một tấm cửa sổ có rèm giấy giống như, dễ như trở bàn tay liền bị xuyên phá sư tôn, ta đột phá. Ha ha, ta đột phá, ta chí đạo cảnh. Cao hứng rất nhiều, Lâm Vũ cũng là cùng Trần Trường Sinh chia sẻ lấy chính mình vui sướng. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng vừa lòng phi thường. Nơi này tốc độ huấn luyện, mới là vừa mới khi nào. Cứ như vậy tiếp tục nữa, nghĩ đến Lâm Vũ hẳn là rất nhanh liền có thể một đường đem toàn bộ tháng địa, tất cả đều cho giết xuyên. keng. Chúc mừng chủ nhân đệ tử đột phá, thu hoạch được một phần tăng bảo độ. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Sinh trong đầu, cũng bởi vì Lâm Vũ cảnh giới tăng lên, truyền đến một tiếng gợi ý, nhưng lần này cho bản thượng, ngược lại để Trần Trường Sinh trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ tàng bảo đồ. Lúc này là dùng ở đâu đây này? Chương 993. Đồ nhi đi, vi sư mang ngươi tầm bảo. Chương 993. Đồ nhi đi, vi sư mang ngươi tầm bảo. Vừa mới đạt được bảo tàng đồ, Trần Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp mở ra. Nói đùa, có bảo tàng đồ không nhìn, giữ lại chẳng lẽ tích bụi sao? Huống chi, tại cái này tán địa lấy được bản thượng, Trần Trường Sinh có lý do tin tưởng, cùng nơi này nhất định có không nhỏ quan hệ. Trước đó hệ thống cho ban thượng số lần nhiều như vậy, Trần Trường Sinh cũng đã thăm dò rõ ràng trong đó giáo lộ đồng thời cảm giác, lần này cho đồ vật, ần ần sẽ cùng bên ngoài những người kia, cũng có chút hứa liên hệ. Kể từ đó, Trần Trường Sinh coi như càng thêm mong đợi. Dù sao, bên ngoài những người kia, lại là đạo đế gia tộc, lại là đạo thánh, có thể làm cho bọn hắn chạy theo như vị đồ vật, chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Coi như cho chính hắn dùng đến không có gì quá lớn trở rút, thủ hạ đây không phải còn có một cái tiện nghi đồ đệ sao. Tuy nói, Lâm Vũ đúng đạo tổ truyền thế, có thể không chịu nổi nàng hiện tại tu vi còn cách kiếp trước cách xa vạn dặm đâu muốn thật có đồ tốt, nàng khẳng định đúng sẽ không cự tuyệt. Một cái nữa, hệ thống cho bảo tàng đồ, Trần Trường Sinh cũng không tin sẽ là cái gì rác rưởi đồ chơi. Thế là, liền nhìn về phía Lâm Vũ nói ra đồ nhi ngoan, chúng ta đi bên này, một đường rẽ đi qua. Sư tôn, tại sao muốn đột nhiên đổi một cái phương hướng? Lâm Vũ rất là tò mò hỏi, đối với cái này cảm thấy có chút không quá lý giải. Cũng muốn cáo chi, trên phương hướng kia tựa hồ là có thứ gì nguy hiểm, hiện tại lấy thực lực của nàng, nơi đó một cái nào đó tồn tại cường đại, nàng thế nhưng là còn không có lòng tin có thể đối phó. Nhưng Trần Trường Sinh thế nhưng là không để ý đến trực tiếp trước một bước đi ở phía trước, rất nhanh, chính là có yêu thú hướng phía Trần Trường Sinh tới gần, nhưng cũng lập tức ngược lại nhào về phía Lâm Vũ. Giống như là cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng, có thể là lấy đạo gì, đối với Trần Trường Sinh bọn mặc, ngược lại đối với Lâm Vũ hung ác không thôi. Rơi vào đường cùng, Lâm Vũ đành phải không ngừng xuất thủ, giải quyết hết dọc theo con đường này rớt ra tới yêu thú. Nhưng theo không ngừng xâm nhập, yêu thú đi ra cũng là càng ngày càng nhiều, càng phát ra cường đại. Thậm chí là, khí tức đã dần dần tới gần nàng tu vi cấp độ điều này không khỏi làm Lâm Vũ nhíu mày, lập tức cảm giác được có chút tệ cả da đầu hô. Hô liên tiếp chém giết yêu thú, để Lâm Vũ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Càng là so với ở giữa, khó được xuất hiện mệt mỏi trạng thái, không thể không nên mà sử dụng một chút kỹ xảo đến giết chết những yêu thú này. Mà trước lúc này, Lâm Vũ đều là hưng phấn không thôi, một mực tại dùng ma lực. Cũng may, cải biến sách lược tác chiến đằng sau, cục diện trở nên dễ dàng hơn ít. Lập tức, lại lại mười mấy đầu yêu thú ngã xuống trong vũng máu. Nhưng dọc theo con đường này, Trần Trường sinh thế nhưng là cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, cứ như vậy tùy ý yêu thú hướng phía Lâm Vũ tới gần, vẹn vẹn nương tựa theo một mình nàng giết ra một con đường máu đến rốt cuộc, Lâm Vũ đi theo Trần Trường Sinh bước chân, trung quanh những yêu thú kia, tại cảm nhận được Lâm Vũ trên thân đồng hậu dạy đặc mùi máu tươi sau, cũng xuất hiện do dự tình huống. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ cũng là tiểu tiểu nghĩ tạm một chút, cũng rất là hiếu kỳ nhìn về phía Trần Trường Sinh, hỏi: "Sư tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì yêu thú chỉ công kích ta, không công kích ngươi?" Trần Trường Sinh phủi một chút, tùy ý đáp cái này còn phải hỏi sao. "Đúng ngươi tại lịch luyện thăng cấp hay là vì sư tại lịch luyện thăng cấp?" "Ta." Lâm Vũ lúc này trong lòng cảm giác một trận bị khuất, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Nghe đích thật là có chút đạo lý, nhưng vẫn là không biết nguyên nhân gì. Thế là, theo sau lưng thì thầm trong lòng sẽ không phải, đúng ngươi dùng thủ đoạn là gì, xua đổi yêu thú tới đối phó ta đi. Vậy mà để đồ đệ một người đối phó nhiều như vậy yêu thú, ngươi người sư tôn này thật là. Ta đoán, chính là ngươi chỉ có những bảo vật này, chính mình cảnh giới thực lực tăng bạn không phải chuyện như vậy. Ta nhìn dấu ngươi. Những lời này, Lâm Vũ cũng là không dám nói ra. Dù sao cũng chỉ là trong lòng suy đoán, vạn nhất không đúng nói, vậy coi như lúng túng. Huống chi, Trần Trường Sinh trả lại cho tốt như vậy bảo vật, càng nắm giữ lấy Hồng Mông Linh bảo bảo vật như vậy. Hay là để Lâm Vũ vô cùng đoán không ra, dù sao những yếu tố này tới, nàng giết chết đằng sau, được lợi chính là mình, mà lại cho đến trước mắt, cũng vẫn là có thể ứng phó được đầu đen giao muốn một đôi lời đằng sau, biến một lần nữa vùi đầu vào giết chóc bên trong. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đem trong lòng bất mãn, toàn bộ đều phát tiết đến những yêu thú kia trên thân. Trước đó đúng yêu thú nhao nhao vào tới, hiện tại thì là Lâm Vũ trong cơn tức giận, không ngừng đuổi theo một đám yêu thú đánh giết đỉnh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 50 tu vi điểm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 50 tu vi điểm. 4. Ha ha, tu vi của ta điểm, cho ta chưởng lại nhiều trưởng một chút. Lâm Vũ động tác càng lúc càng nhanh, cũng giết đến càng thêm thông khoái. Rất nhanh, tử thương yêu thú đúng là muốn so trước đó nhiều hơn gấp đôi. Mà ở thời điểm này, Trần Trường Sinh cũng là lập tức dừng bước đến hẳn là nơi này. Nghe được Trần Trường Sinh nói chuyện, Lâm Vũ cũng là trong nháy mắt tu liệm khí thế, một lần nữa theo sau lưng. Lúc này, hai người cũng là phát hiện, nơi này thế mà đã tụ tập rất nhiều người. Tựa hồ là đang quan sát lấy cái gì. Mà trong đó mạnh nhất một tồn tồn tại, chính là có đạo vương cảnh giới đạo vương cảnh giới tồn tại, cũng coi là một phương tương giả. Mặc dù so với đạo đế cùng đạo thánh, tự nhiên là kém rất nhiều nhưng khẳng định vẫn là có chút địa vị sư tôn. Lâm Vũ khinh kêu một tiếng, nhìn thấy có đạo vương cỡ giả, bao nhiêu đúng cảnh giác. Mặc dù, còn chưa không biết Trần Trường Sinh đến tụt cùng vì cái gì nhất định phải đến nơi đây, nhưng chắc hẳn cũng nhất định cùng người nơi này, mong muốn không có khác biệt quá lớn. Tuy nói, trước mắt thực lực đã tăng trưởng không ít, nhưng là Lâm Vũ đối với chiến lệch cảnh giới nhận biết, hay là chưa bao giờ cải biến. Nàng chỉ là chí đạo cảnh giới, còn không có lòng tin có thể đánh bại đạo vương tồn tại. Cho dù là nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, cũng vẫn là không dám phất lở. Nhưng là, cùng Lâm Vũ không giống nhau đúng, Trần Trường Sinh giờ phút này căn bản không để ý đạo dị vương Nói đùa, đạo đế đều không để vào mắt, đạo vương lại tính là cái giám gì a? Cứ như vậy trình độ, căn bản là một cái ý niệm trong đầu liền có thể để nó hồi phi yên diệt. Hồng Mông lĩnh vực cũng không phải bậc này đạo vương đồ rác rưởi có thể khiêu chiến. Cũng không để ý tới sẽ Lâm Vũ lo lắng, trực tiếp đi ra phía trước. Tại mọi người đều kinh hãi ánh mắt phía dưới, trực tiếp mở miệng tuyên bố vật này chính là bản tọa các ngươi rác rưởi có thể lăn. Nếu không mau mau rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Khi mọi người nghe được Trần Trường Sinh lời nói này thời điểm, từng cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giống như là nghe được cái gì chuyện thần kỳ. Nhưng sau đó lại là đồng loạt lộ ra trào phúng cùng cười to ha ha ha. Từ đâu tới đồ đần. Vậy mà dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Ta nhìn tiểu tử này thật sự là muốn chết. Chỉ là đại đạo sâu kiến, vậy mà cũng dám ở chúng ta trước mặt nói như thế. Buồn cười, không biết trời cao đất rộng, ta nhìn ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 994, Hồng Mông Linh Bảo. Chương 994, Hồng Mông Linh Bảo. Lúc này, Lâm Vũ cũng là một mặt ngậm bực nhìn về hướng Trần Trường Sinh. Trong lòng đầu đen dao muốn nư điệu, lập tức như là lũ ống biển động giống như muốn bạo phát đi ra. Một cái đại đạo cảnh giới. Thế mà tại Đạo Vương trước mặt kiêu ngạo như vậy, Càng La lập tức đắc tội nhiều người như vậy. Bất luận thấy thế nào, tại Lâm Vũ trong mắt, loại hành vi này đều càng giống đúng đang tìm cái chết ta. Ai? Ta đây rốt cuộc là tìm cái dạng gì sư tôn a? Lâm Vũ rất là bất đắc dĩ ở trong lòng một trận thở dài. Càng La cảm giác được, chính mình gia nhập Trường Sinh cùng một bước này, tựa hồ là đi nhầm. Nếu là truyền đầu bọn nó, có lẽ còn có thể thiếu gặp điểm chuyện như vậy. Nhưng đậu đen rau muốn về đậu đen rau huống, Lâm Vũ nhưng lại cho nghĩ tới muốn bụng đạo cậu. Mặc dù im lặng, thế nhưng là cũng hiểu biết trên người nàng bảo vật chính là Trần Trường Sinh sợ bản tạo. Bực này vật thần kỳ Liễu Ngay cả vạn đạo chi tổ đều chưa hẳn có thể có được, cũng đủ nói rõ Trần Trường Sinh tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là tự thân cảnh giới không cao, khẳng định là có đặc tú nào đó thân phận. Nếu không, cũng không có khả năng để hắn phách lối như vậy. Hiện tại, nếu nói đều nói đi ra, cũng là nghĩ nhìn xem, Trần Trường Sinh đối mặt cục diện như vậy sẽ như thế nào kết thúc. Mà lúc này, nhìn xem đám người tựa hồ còn không có muốn rời khỏi ý tứ, Trần Trường Sinh cũng là toát ra sắc mặt giận dữ làm sao? Các người đam phế vật này, lốt hai đều như sao? Còn không ngoa một chút cho bản tọa của ngay? Theo Trần Trường Sinh lại một lần quát lớn, lập tức càng làm cho chúng quanh những người này cảm thấy không gì sánh được tức giận. Nhất là cái kia một Tôn Đạo Vương, càng là đối với Trần Trường Sinh ngôn ngữ tương đương bất mãn. Trước mặt mọi người, thân là Đạo Vương cảnh giới, thế mà bị một cái chỉ là đại đạo cảnh giới tiểu tử quát lớn. Nếu là không đòi lại phần này mặt mũi, ngày sau tại Nam Cương một đời, còn thế nào lẫn vào? Mà những cái kia người chung quanh, có là chí đạo cảnh giới, cũng có là đại đạo đỉnh phong, còn có đạo giả tồn tại. Bất luận đúng trong đó cái nào, kém nhất vị kia, cảnh giới đều muốn so Trần Trường Sinh cao hơn. Bởi vậy, tại bị quát lớn đằng sau, cũng liền tương đương với đem bọn hắn tất cả mọi người cho chọc giận. Hiện tại, mỗi người trong mắt đều là lửa giận, đồng thời đã ma quyền sắc trưởng, phận không thể trực tiếp động thủ. Lúc này, một người trong đó trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Trần trưởng sinh yếu cợt nói chỉ là sâu kiến, ngươi dám như thế đối với chúng ta bất kính, muốn chết. Nói đi, người này trực tiếp liền bạo phát đạo giả khí thế. Cương đại khí lãng, trong nháy mắt tại bốn phía nhấc lên một trận cuồng phong. Cương đại sóng gió, làm cho một chút đại đạo cửu giai đều thân hình có chút lắc lư. Cho dù là một chút chí đạo cường giả, cũng cần vận chuyển lực lượng mới có thể bảo đảm tự thân hoàn toàn dừng chân đối mặt dạng khí thế này, Lâm Vũ không khỏi có chút bận tâm tới đến sư tôn, cái này. Nhưng là, Trần Trường Sinh vẫn như cũ là sừng sững bất động, ngược lại là lộ ra cực kỳ ánh mắt khinh thường. Sau đó là đầu, cười nhạt nói bản tọa bình sinh vốn không hiếu chiến, nhưng là làm sao luôn có người ngu xuẩn như vậy, muốn đưa tới cửa muốn chết. Tiểu tử, ngươi tại cuồng vọng cái gì? Có người nhất thời đứng ra gầm thét lên. Nhưng ngay lúc trong chốc lúc này, Trần Trường Sinh đột nhiên phất tay cong, chỉ nghe một đạo phong mang tiếng vang chẹt bốn phía. Tất cả mọi người tại thời khắc này trong nháy mắt sửng sốt cái này. Đây là cái gì? Nhưng không đợi người kia thấy rõ ràng kiếm bộ dáng, liền bị một đạo hàn quang trực tiếp chui vào thể nội. Sau một khắc, kêu gào người cứ như vậy dễ như chờ bản tay bị Trần Trường Sinh một kiếm chết. Mà người này tu vi chính là chí đạo cảnh giới tồn tại. Thấy cảnh này, những cái kia bất mãn đám người, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt vừa mới, đến tột cùng đúng sẽ ra chuyện gì? Nhất định đúng sai lầm đi. Đại đạo cảnh giới làm sao có thể một kiếm liền giết chí đạo tồn tại? Không, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Nhất định đúng chúng ta chúng hướng tưởng, đây không phải chân thực. 4. Theo Trần Trường Sinh thể hiện ra thực lực của mình đằng sau, cũng là lập tức dẫn tới tất cả mọi người sợ hai thánh phục. Càng hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Thậm chí, có người bắt đầu ý đồ cổ động sức gió, tựa như muốn thổi tan bốn phía mê vụ bình thường. Nhưng trên thực tế, xung quanh cũng không có bất kỳ mê vụ, hết thảy đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà lúc này, đám người cũng đều mới chính thức thấy rõ ràng trần trường sinh trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm như có như không, tản ra làm cho người khó mà hình dung hà quang. Càng là bao giờ cũng đều tại để lộ ra, đủ để thẳng tới sâu trong linh hồn hàn ý phảng phất, trần trường sinh chỉ cần tùy ý uy động một chút, biến đủ để dạng thế gian vạn vật chết chét. Trên đời này Thật sự có dạng này một thanh kiếm tồn tại sao? Trong lòng mọi người sinh ra không ít suy đoán, không có ai biết đáp án, thế nhưng là Trần Trường Sinh thanh kiếm này lại là quả thật tồn tại, đồng thời cho tất cả mọi người không cách nào chống cự cảm giác. Nguyên bản còn kêu gạo rất lợi hại những người kia, hiện tại cũng đều là từng cái ngậm miệng lại. Cho dù không phải là bởi vì Trần Trường Sinh, cũng bởi vì thanh kiếm này, cũng không dám lại làm ra điều điều. Bọn hắn cũng không muốn một giây sau chính mình cũng thay đổi thành một bộ một phân thành hai thi thể. Lúc này, kinh ngạc nhất người, đúng vẫn luôn theo bên người Lâm Vũ Thế. Lâm Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng kinh hai nói: lại là một kiện hồng mông linh bảo. Ta tích cái quái quai, ta người sư tôn này đến cùng đúng lai lịch gì a? Có một kiện còn chưa đủ, lại còn lại lấy ra đến một kiện. Chân chương sinh mang đến kinh hỉ, có thể nói là lẩm lượt từng món đã đệ Lâm Vũ nội tâm đều nhanh phải kinh trụ không nổi. Tự hỏi nội tâm kháng áp năng lực cường đại Lâm Vũ, hiện tại cũng cảm giác mình giống như yếu đi rất nhiều. Nhưng lúc này, trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng có người ngược lại là lộ ra thần sắc tham lam. Tôn kia đạo vương, lúc này trong lòng đã trong bụng nở hoa tốt, hôm nay không chỉ có có thể thu hoạch được một kiện bảo vật, còn có người đưa tới một kiện đạo binh. Đây thật là phát đại tài ha ha ha. Sau đó, Tô này Đạo Vương chính là không che giấu chút nào dục vọng của mình. Nhìn về phía Trần Trường Sinh cười lạnh nói tiểu tử, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, vậy coi như trách không được bản Đạo Vương. Nguyên kiện đạo binh này không sai, đi theo ngươi cái này đại đạo sâu kiến thực sự đáng tiếc. Liên đệ bản Đạo Vương đến thay ngươi tốt nhất phát dương quang đại đi. Nói đi, Đạo Vương trực tiếp điều động lực lượng toàn thân, Đạo Vương khí thế phát huy đến cực hạn ở trong tay của hắn trực tiếp ngưng luyện một đạo trong suốt năng lượng khí kình hiển nhiên là muốn muốn nhất kích tất sát. Mắt thấy, uy thế kinh khủng sắp tới gần, Lâm Vũ lập tức quá sợ hãi sư tôn coi chừng. Mà vào lúc này Trần Trường Sinh cũng là không nói nhảm, trực tiếp mở ra lĩnh vực trấn áp. Ầm ầm ầm. Trong một chớp mắt, tựa như một cái đại trận trực tiếp giáng xuống. Kinh khủng ngạt thở cảm giác, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được thân thể không cách nào tự điều khiển. Thậm chí sinh ra phải quỳ xuống suy nghĩ cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta không bị khống chế? Bốn. Mà cái kia đạo vương thì là trong nháy mắt, toàn thân sủi lơ xuống tới, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Trong con mắt của hắn, càng la hiện lộ ra không gì sánh được sợ hãi không, làm sao có thể? Tu vi của ta, lực lượng của ta. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối với ta làm cái gì? Chương 995, chém giết đạo vương, kinh nghiệm tăng vọt. Chương 995, chém giết đạo vương, kinh nghiệm tăng vọt. Giờ phút này, tôn này nguyên bản cực kỳ phế lối đạo vương, trong nháy mắt minh bạch tình cảnh của mình. Có thể dễ như trở bàn tay như vậy liền để hắn quy xuống, cũng để hắn trở nên như là một phàm nhân giống như, thế này sao lại là cái gì đại đạo cảnh giới a? Nếu là đại đạo có thể có loại bản sự này, nơi nào còn có người tiếp tục hướng bên trên cảnh giới tu luyện. Huống chi Nếu như Trần Trường Sinh thật sự là đại đạo liền có thể cường đại như thế lời nói, như vậy những người khác chẳng phải là ngay cả một cái đại đạo cũng không bằng, chỉ là tinh khiết phế vật sao? Tại cảm thụ của hắn xem ra, Trần Trường Sinh chí ít cũng là một tôn đạo hoàng cường giả, thậm chí cũng có thể là đúng nam cương một đời đỉnh tiêm đạo đế tồn tại. Cũng chỉ có tại bước này tồn tại trước mặt, hắn mới tin tưởng có thể dễ dàng như thế bị áp chế lại. Vế đút vế đút vế đút net. Khủng bố như vậy, Tôn này đạo vương lập tức ý thức được, chính mình trêu chọc một tôn không cách nào chống cự tồn tại. Tại loại tồn tại này trước mặt, đừng nói là hắn chỉ là một cái nho nhỏ đạo vương, cho dù là lại đến 10 cái Trong cái, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, Tôn này Đạo Vương triệt để hối hận. Tại trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Đối vương quỳ xuống lạy, không ngừng dập đầu nhận sai nói tiền bối. Mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, còn xin tha thứ ta một lần. Xin đừng giết ta. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Món bảo vật này, cũng lẽ ra đúng thuộc về tiền bối ngài ai nếu là dám nói một chữ, không, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đối mặt dạng này quỳ xuống để xin tha, chật vật không chịu nổi Đạo Vương, Trần Trường Sinh căn bản không có tâm tư lập thủ. Mà chung quanh những người kia cũng đều là toàn sợ ngây người Đạo Vương cường giả. Vậy mà Khẩn Cầu chỉ là đại đạo, đây là chân thực phát sinh sao? Ta sẽ không phải là nhìn lầm đi. Cái này sao có thể? Đây chính là đạo vương tồn tại a. 4. Trong lúc nhất thời, tất cả người trung bên trong lòng thế giới quan đều sụp đổ. Dù sao, cho tới nay bọn hắn thờ phụng chính là cảnh giới càng cao, tự nhiên càng mạnh. Vượt qua cảnh giới chiến đấu, gần như không có khả năng làm đến. Cho dù là nắm giữ rất nhiều cường đại đại bình, cũng tuyệt không có khả năng như là Trần Trường Sinh giờ phút này dạng, tùy ý như vậy liền có thể áp chế vượt qua cao hơn 2 đại cảnh giới tồn tại. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là đối với tồn này đạo vương cầu xin tha thứ cũng không thèm để ý chỉ bất quá khinh miệt nhìn xuống một chút, sau đó cười nhạt nói yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thực sự ô uế kiếm của ta. Nghe được lời nói này, Tôn kia đạo vương trong nháy mắt như trút được gánh nặng, trong lòng cũng yên lòng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, như đồng đạo hoàng cùng đạo đế tồn tại bậc này, một khi nói ra một loại nào đó hứa hẹn, liền sẽ có pháp tắc cư thúc, hoặc là tạo thành tâm ma cư thúc. Nếu như tùy ý đổi ý, rất có thể tạo thành tâm ma lưu tại đáy lòng đối với tu hành đúng tới kỵ. Nhưng là, ngay tại Tôn này đạo vương tự cho là có thể nhặt về một cái mạng thời điểm, Trần Trường sinh lại cho một bên Lâm Vũ một ánh mắt. Tuy nói chỉ là thu không có mấy ngày đồ đệ, nhưng Lâm Vũ cũng là một người thông minh, tự nhiên lĩnh ngộ được trần trưởng sinh trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ. Tại Tôn kia đạo vương muốn đứng dậy trong ngáy mắt, Lâm Vũ trực tiếp động thủ. Oanh! Lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát đi ra. Cho dù, hiện tại Lâm Vũ chỉ có chí đạo cảnh giới, nhưng là nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, cùng đạo tổ thực lực kinh nghiệm, Lâm Vũ có thể sắp tới đạo lực lượng hoàn toàn phát huy đến cực hạn, đạt tới bình thường chí đạo cảnh giới gấp 4-5 lần trở lên. Lại thêm, hiện tại cái kia đạo vương cũng chỉ bất quá là một cái tay trói gà không chặt sâu kiến. Cho dù là một cái tiên đạo tồn tại qua đến, cũng có thể đem nó chém giết, lại càng không cần phải nói Chí đạo Lâm Vũ. Cương đại Hàn Ý khẽ quét mà qua. Mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Tôn kia đạo vương trực tiếp vẫn lạc cái này. Tình huống như thế nào? Vừa rồi, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Bốn. Xung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt sử sốt, vạn không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chí đạo giết đạo vương. Cái này tại chính thức phát sinh trước đó, ai dám tin tưởng? Nhưng là bây giờ, không phải do đám người không tin, bởi vì nó xác thực phát sinh. Tôn kia đạo vương thi thể càng là trực tiếp bị Lâm Vũ một chưởng đánh nát. Một trường này không lưu tình chút nào đập vào đầu của hắn bên trên, trong ngáy mắt tung ra màu trắng náo hoa trắng. Trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, nhìn xem làm cho người buồn nôn. Một chút chỉ có cảnh giới, nhưng thực tế chưa từng đã giết người lại đạo hữu dai, thậm chí bị doạ ngắt tới. Mà Lâm Vũ ngược lại là cảm thấy có chút khinh thường cái gì đó, ta còn tưởng rằng đạo vương có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai like liền cái này, hay là bản đạo tổ chuyển thế đằng sau, một lần nữa lấy được lực lượng mạnh hơn. Lúc này, Lâm Vũ vẫn là không có đem công lao quy về Trần Trưởng Sinh trên thân. Cũng không rõ, vì cái gì cái kia đạo vương đột nhiên đối với Trần Trưởng Sinh sợ hãi như vậy. Chỉ cảm thấy Có lẽ cũng là bởi vì thanh kiếm kia như thế, mới khiến cho nó không dám mạo hiểm, tạm thời cầu xin tha thứ. Dù sao, vừa rồi Trần Trường sinh áp chế lĩnh vực, chỉ nhắm vào Lâm Vũ bên ngoài những người này đi. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đại lượng tu vi điểm. Thanh âm quen thuộc truyền đến, để Lâm Vũ trên mặt lập tức trong bộ nợ hoa. Lần này lấy được tu vi điểm, trực tiếp vượt qua tưởng tượng của nàng. Cảnh giới càng là ở trong chớp mắt, liền tăng lên tới chí đại ngũ giai. Ha ha ha. Sư tôn, ta lại đột phá, ngươi cho ta bảo vật thật sự là quá thần kỳ. Một cái dưới sự kích động, Lâm Vũ cũng là bỗng nhiên quên đi hình tượng của mình. Trong nháy mắt nhào tới Trần Trường Sinh trên thân, nhưng rất nhanh liền bị Trần Trường Sinh lộ số dưới, một mặt ghét bỏ nói đừng làm rộn, đừng làm rộn. Gặp Trần Trường Sinh đã vậy còn quá ghét bỏ chính mình, Lâm Vũ rất là khó chịu. Trong lòng âm thầm đẩu đen rau muốn người không hiểu phong tình, bản đạo tổ cao hứng, ngươi thế mà còn không tình nguyện. Phải biết lúc trước bao nhiêu người truy cầu bản đạo tổ, những cái kia vạn đạo chi tổ càng là muốn để bản đạo tổ hai ngày ngày nghỉ, bản đạo tổ đều không có đồng ý, thật sự là được tiện nghi không tự biết, hừ. Mà vừa lúc này, Trần Trường Sinh trong đầu cũng truyền tới hệ thống thanh âm đinh. Chúc mừng chủ nhân đệ tử đột phá, thu hoạch được tu vi tăng lên tăng lên chí đạo vương cách giới. Đệ tử chuyên môn hệ thống rút thưởng một lần, bốn. Nghe hệ thống thanh âm, Trần Trường Sinh đối với lần này lấy được bản thượng, cũng là có chút hài lòng. Lập tức cảnh giới tăng lên không ít, còn có thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội. Nói không chừng, có thể khai ra tốt hơn đồ vật đến. Không nói những cái khác, chính mình không cần đến, Lâm Vũ khẳng định cũng có thể cần dùng đến. Hiện tại dưới tình huống này, Trần Trường Sinh ngược lại là càng muốn rút đến cho Lâm Vũ bảo vật. Cứ như vậy, Lâm Vũ thực lực đại tăng, giết quái cũng liền càng nhanh hơn. Lâm Vũ mạnh lên, hắn người sư tôn này tự nhiên cũng có thể càng mạnh, có thể nói là cả hai cùng có lợi a. Chạy mau a. Ngay lúc này, những cái kia người xung quanh đều bị hù chạy. Tại kiến thức Trần Trường Sinh cùng Lâm Vũ thủ đoạn đằng sau, nơi nào còn dám ở lâu đạo vương đều bị giết, bọn hắn chẳng phải là ở chỗ này lưu lại sẽ cùng tại môn chết sao? Đối với những người này chạy trốn, Trần Trường Sinh một chút không thèm để ý sâu kiến tôi, mặc kệ sống tạm bợ lại có thể thế nào. Thế là, rất nhanh liền đem ánh mắt đưa lên đến bảo vật kia phía trên. Đương nhiên, Lâm Vũ ngạc nhiên kêu to lên đây là một gốc bảy sắt chi hoa. Chương 996. Đệ tử thăng cấp quá chậm, đệ tử mới muốn tới. Chương 996 Đệ tử thăng cấp quá chậm, đệ tử mới môn tới. Mới nhìn đến đóa hoa này thời điểm, Trần Trường Sinh cũng không để ý mặc dù cảm giác được đóa hoa này cũng không quá bình thường. Nhưng là nhìn kỹ, lại cũng không cho là có bao thần kỳ địa phương. Thậm chí hơi nghi hoặc một chút, làm sao lại dạng này một đóa hoa, lại bị những người kia để ý như vậy sự tôn, đây chính là Đạo Đế chi hoa. Lúc này, Lâm Vũ lập tức mắt bốc kinh quang, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lâm Vũ dù sao cũng là đạo tổ truyền thế, đối với những bạo vật này, một loại đồ vật cũng hẳn là có không ít hiểu rõ. Hương Chi, trước nàng trước đó cũng đã tới nơi này, tự nhiên càng là đối với chuyện nơi này vật có càng nhiều nhậm biết. Nghe được nàng nói như vậy, Trần Trường Sinh cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ đứng lên đạo đế chi hoa. Nghe được cái tên này, không khó liên tưởng đi ra, cuối cùng là như thế nào một cái bảo vật. Mà Lâm Vũ thì là lập tức bắt đầu giảng giải đạo này đế chi hoa, chính là bảy sắc, chỉ cần có thể phục dụng liền có thể trực tiếp trở thành tân thăng đạo đế. Chỉ cần là đạo hoàng cương giả, đều 10 phần khát vọng có thể tu luyện được bảo vật như vậy. Nói như vậy lấy, Trần Trường Sinh cũng là lập tức minh bạch vì cái gì những người kia sẽ vây quanh ở nơi này. Xem chừng, cái kia một tôn đạo vương cũng không phải là bảo vật chân chính người sở hữu. Mà là muốn đem bảo vật mang về cho hắn phía trên đạo hoàng đây chính là một cái công lớn, không chừng có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá, đối với những này, Trần Trường Sinh cũng không có quá mức để ý mặc kệ cuối cùng có phải hay không đạo hoàn một loại đã sớm để mắt tới đồ vật, ở trước mặt của hắn, đó chính là thuộc về hắn. Hung chi, lão dị vương, đạo hoàng đạo đế còn không sợ, còn sợ những tôm tép này sao? Nếu là bọn họ không biết tốt xấu, lại tìm trở lại, vậy coi như trách không được hắn Trần Trường Sinh hạ tử thủ. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là trực tiếp đem đạo này đế chi hoa thu vào. Dù sao chính mình là dùng công lên, Có hệ thống tại, chỉ cần Lâm Vũ thăng cấp, Trần Trường Sinh căn bản không sợ chính mình cảnh giới không thăng nội đi. Bảo vật như vậy, đằng sau hoặc là có thể cho Lâm Vũ sử dụng, lại hoặc là giữ lại còn có khác tác dụng. huống chi, thủ hạ cũng không chỉ đúng vẹn vẹn chỉ lấy một người đệ tử này là đủ rồi. Tóm lại, phủ sa không lưu dụng người ngoài sư tôn, như vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lâm Vũ chớp mắt nhìn Trần Trường Sinh đem đạo đế chi hoa lấy đi, mặc dù rất uẩn, nhưng cũng biết còn không phải thời điểm. Thế là, có chút hiếu kỳ Trần Trường Sinh sau đó sẽ đối với nàng có thứ gì an bài. Nhìn thoáng qua bốn phía an tĩnh sấm linh, Trần Trường Sinh tiện tay chỉ cái phương hướng, nói ra, "Tiếp tục đi, ngươi còn phải lịch luyện đâu." "Được rồi." Lâm Vũ hay là 10 phần cao hứng, có thể không ngừng giết chóc thăng cấp, đối với nàng tới nói đơn giản không nên quá thoải mái đây càng đúng Lâm Vũ đến nay đến nay, trải nghiệm qua nhanh nhất tốc độ lên cấp. Phải biết, ở kiếp trước thời điểm, mặc dù Lâm Vũ đã đến đạo tổ cảnh giới, thế nhưng là, nàng đoạn đường này tấn thăng đi lên, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, mà là đã trải qua rất nhiều đại kiếp nạn, mới ý trưởng thành đến tình trạng như thế. Chỉ tiếc, tại mấu chốt nhất, muốn tấn thăng trở thành vạn đạo chi tổ thời khắc, lại gặp đến tập nhân an toán. Hiện tại chuyển thế mà đến, Sống lại một đời, chỉ có thể làm lại từ đầu. Vốn cho rằng còn cần kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng mới có thể trở lại đỉnh phong, trở về vị trí mình báo thủ. Nhưng bây giờ trên thân bị Trần Trường Sinh ban cho bảo vật, để nàng có gấp trăm ngàn lần động lực. Chỉ cần có thể một mực giết tiếp, tin tưởng rất nhanh nàng liền có thể quay về đạo tổ cảnh giới. Ta nhất định phải làm cho người phản bội ta trả giá đắt." Lâm Vũ trong lòng phẫn hận, chính là hướng thẳng đến Trần Trường Sinh tiện tay chỉ phương hướng, liền xông ra ngoài. Theo rít lên một tiếng, chính là trực tiếp phát ra động tĩnh khủng lồ giống ba. Rất nhanh, Lâm Vũ làm ra động tĩnh, chính là trực tiếp hấp dẫn tới rất nhiều hùng manh yêu thú. Mắt thấy một cái lại một cái yêu thú vụt lên trên, Lâm Vũ ngược lại là một mặt cuồng tiếu ha ha ha ha ba. Một bước đến, ta giết thông khái. Mắt thấy, một cái hung ác sói đen xông lên trước, Lâm Vũ một cái xoay người, đến từ trên trời một trưởng, hung hăng đập tại sói đen trên trắng thanh. Một trưởng mất mạng. Ken, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được 50 tu vi điểm. Nghe quen thuộc tiếng nhắc nhở, để Lâm Vũ trở nên càng thêm hưng phấn. Cái này phảng phất chính là đám yêu thú đòi mạng thanh âm, liên tiếp vang vọng tại Lâm Vũ trong ngóc. Mà Trần Trường Sinh cứ như vậy đi theo Lâm Vũ sau lưng, cái gì cũng không làm, lặng lặng thưởng thức. Chỉ cần là hai người trải qua địa phương, liền đều là thây ngang cấp độ, máu chảy thành sông. Vô số yêu thú thi hài chồng chất thành núi, phát ra mùi máu tươi, thậm chí có thể bao trùm nửa cái vòng ngoài phàm y. Những cái kia phía sau tiến vào tám địa người, nhìn thấy như vậy cảnh diện, đều là bất kính sợ hãi. Tại Lâm Vũ không biết ngày đem đồ sát phía dưới, dám lên chức ngăn trở yêu thú, cũng đã đúng trở nên càng ngày càng ít. Trận này thăng cấp đại nghiệp, cũng là thu được tăng lên không nhỏ. Cứ như vậy hết thệ kéo dài tròn vẹn năm ngày. O. Theo một đầu đạo giả hung thú ngã xuống trong vũng máu, Lâm Vũ trong đầu lại lần nữa vang lên gợi ý. Nhưng thanh âm so so với trước đó muốn càng thêm rõ ràng, cũng càng là để Lâm Vũ cảm thấy kích động keng. Chúc mừng chủ nhân tu vi điểm đạt tới thăng cấp số. Lập tức thăng cấp. Lâm Vũ không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp keng. Chúc mừng chủ nhân tu vi tăng lên tới chí đạo cửu giai, bốn. Nghe được tu vi như vậy tăng lên, Lâm Vũ đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đây chính là muốn so nàng kiếp trước thăng cấp nhanh gấp mấy chục lần còn chưa hết. Nhưng là, tại Lâm Vũ chính cao hứng thời điểm, Trần Trường Sinh lại đột nhiên cho nàng phá một chậu nước lạnh quá chậm. Giờ phút này, Trần Trường Sinh lắc đầu, một mặt thất vọng bộ dáng cái gì? Cái này còn chậm là Vũ Triệt đệ bó tay rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình không chỉ có không có vì vậy đạt được Tần Dương, ngược lại là bị chê. Phải biết, nàng từ gia nhập vào Trần Trường Sinh môn hạ đằng sau, cũng mới bất quá thời gian 10 ngày. Thế nhưng là, lại trực tiếp theo Thiên Đạo Tăng lên tới Chí Đạo Cự Giới cảnh giới. Khoảng cách đạo giả, cũng chỉ kém một cảnh giới liền có thể đi lên. Cái này nếu là chuyên đi, còn không đem những người khác kia dọa cho chết. Dù sao, ở thế giới này, muốn thăng cấp thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Trước đó Lâm Vũ cũng đều đúng một cái khảo thí không có đạo cốt người. Tại Trường Sinh cung mặt khắc ngọn núi trong mắt, chính là một cái gì tác dụng đều không có phế vật. Nếu là bị bọn hắn biết, Lâm Vũ tu vi hiện tại, chỉ sợ đều muốn xem như quái vật đến đối đãi. Thế nhưng là, Trần Trường Sinh nơi này, nhưng như cũng như vậy bất mãn. Cái này khiến Lâm Vũ Bạch Tư không hiểu được. Ngay tại Lâm Vũ muốn phản bác, cũng hỏi thăm nguyên nhân trong đó thời điểm. Trần Trường Sinh trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng gợi ý keng. Phát hiện 90 điểm trở lên đệ tử, xin chủ nhân lập tức tiến về thu phục. Thanh âm này xuất hiện trong mắt, lập tức để Trần Trường Sinh cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc tê. Lại một cái 90 điểm đệ tử sao? Quá tốt rồi. Chương 997, Vương Đằng, 3000 hòa điểm. Chương 997, Vương Đằng, 3000 hòa điểm. Không nghĩ tới, đi ra đánh quái thăng cấp, lại còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Đơn giản thật là khéo. Trần Trường Sinh giờ phút này trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Phải biết, hệ thống cho nhiệm vụ cũng phải cần Trần Trường Sinh thu thập 50 cái 90 điểm trở lên đệ tử. Bây giờ mới chỉ nhận được Lâm Vũ cái này một cái, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn kém quá xa. Hiện tại có thể lại có một cái, vậy dĩ nhiên là không thể buông tha. Mà lúc này Lâm Vũ nhìn thấy Trần Trường Sinh nụ cười trên mặt, có chút kỳ quái quái sư tôn, ngươi thế nào? Trần Trường Sinh lúc này lấy lại tinh thần, lập tức chính là nhìn về phía Lâm Vũ nói ra, trước dừng lại, chúng ta hướng bên này đi. Đi nơi nào a? Lâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao mới vừa rồi còn gắt bỏ nàng thăng cấp chậm, hiện tại liền muốn dừng lại. Trần Trường Sinh thì là trên mặt ý cười nói ra, vi sư dẫn ngươi đi tìm người sư đệ hoặc là sư muội. Nghe nói như thế, Lâm Vũ lập tức có chút không bình tĩnh, thậm chí là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàn toàn không biết Trần Trường Sinh lại còn có những đệ tử khác hoặc là nói, cũng không hiểu Trần Trường Sinh ở chỗ này là thế nào cảm ứng được có những người khác. Dù sao, cái này táng địa hay là nàng mang theo tới, nghĩ đến Trần Trường Sinh hẳn là không quá quen thuộc mới đối. Nhưng bất luận như thế nào suy nghĩ, Lâm Vũ cũng vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau. Thế là, đành phải ngoan ngoãn đi theo Trần Trường Sinh sau lưng, cũng muốn nhìn xem chính mình cái kia cái gọi là sư đệ hoặc là sư muội đến tụt cùng Lai Lịch gì bốn. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, một đám người đang tìm lấy nào đó một chỗ bảo địa. Những người này nhìn qua tìm tìm tòi tòi vô cùng cẩn thận cẩn thận, giống như là tại để phòng lấy cái gì mà số lượng của bọn họ cũng là không ít, có ở phía trước giò đường đệ tử, cũng có ở trung binh hộ vệ đệ tử. Người mạnh nhất thì là đi tại đội ngũ thoảng rượi vào sau vị trí bên trên. Thân phận đặc thù càng là đi theo tại cường giả bên cạnh. Giờ phút này, tại trong bọn họ, có một thân ảnh lại là đang không ngừng đánh giá bốn phía đối với nơi này hết thảy tựa hồ mang theo hoài nghi nào đó. Lăng Yên hướng vào phía trung tâm nào đó một chỗ tiến hành câu thông, hỏi: "Lão sư, ngươi nói nơi này thật sự có đạo hóa tồn tại sao?" Đồng thời, nội tâm bên trong xuất hiện một bóng người có, chính là ở tên này thiếu niên trong linh hồn, xuất hiện một tên lão giả Lão giả này nhìn qua mặc dù cao tuổi, nhưng lại có không giống bình thường ánh mắt. Chỉ nhìn một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy, nó tất nhiên không đơn giản, có đại trí tuệ cùng rất nhiều nhận biết. Nó người khoác bạch bào, nhìn xem cũng là hơi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác, nghiễm nhiên đúng một cường giả. Mà gã thiếu niên này, chính là cái kia dẫn đầu xuất hiện tại tán địa bên ngoài, chiếc kia vương gia trên người. Hắn chính là vương gia người trẻ tuổi đời này thiên kiêu, tên là Vương Đẳng đương nhiên, cái này cũng mẹn mẹn tại đã từng đã từng vương đẳng, tại vương gia có thể nói là muốn cái gì có cái đó, tất cả mọi người đem nó xưng là vương gia tương lai hy vọng thậm chí có khả năng bị đề cử là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Nhưng là hiện tại, vị trí này lại bị người thay thế. Bởi vì, tại Vương Đằng trên thân xuất hiện một cái quỷ dị biến hóa, để hắn luân lạc tới Vương gia bên dưới. Thậm chí hiện tại đến đây Táng Điệu cũng chỉ là cọ lấy Vương gia thuyền, đã chịu không ít nhục nhã mới đến đến. Về phần trước mặt những người kia, có thể căn bản sẽ không để ý tới Vương Đằng đến tột cùng sống hay chết. Cho dù là, Vương Đằng chết tại Táng Điệu bên trong, đối với bọn hắn Vương gia tới nói, cũng chỉ bất quá là chết một tên phế vật thôi. Hiện tại Vương gia cũng căn bản không nhìn chúng Vương Đằng cái này không cách nào đột phá đại đạo phế nhân. Mà hết thảy này chuyển biến, chính là phát sinh ở mấy năm trước đó. Tại không biết vì cái gì tình huống dưới, Vương Đẳng bạn đã là tiến vào đại đạo cảnh giới, rất sớm giành trước trong gia tộc cùng thế hệ tổ đại. Thế nhưng là, lại tại trong lúc đột nhiên tu vi giảm lớn. Lần thứ nhất, Vương Đẳng còn tưởng rằng chính mình là bởi vì xuất hiện được dễ, mới có thể dạng này. Thế là một lần nữa khắc khổ tu luyện, lại một lần tại dẫn trước mặt các người đồng lữ phía dưới, tiến nhập đại đạo cảnh giới. Thế nhưng là ngay lúc này, Vương Đẳng tu vi lại một lần không hiểu thấu na xuống, trực tiếp rất phá thiên đạo cảnh giới, để Vương Đẳng vạn vạn không thể tin được. Sau đó mỗi một lần Vương Đẳng đều tại đại đạo không có vượt qua 2 ngày, chính là trực tiếp ngã xuống đến thiên đạo. Rất nhanh, chuyện này chính là tại toàn bộ vương gia đều truyền ra. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Đẳng liền trở thành vương gia một chuyện cười. Tất cả mọi người nâng lên Vương Đẳng, đều là đối với nó đủ kiểu ghét bỏ, ngôn ngữ cũng đều là chà phúng. Cho dù là đã từng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, đối với nó đều là kính nhi vi chi. Cứ việc Vương Đẳng chưa bao giờ bừng tha, từ nơi này trở cười bên trong đi tới. Thế nhưng là, tại thử trăm lần đằng sau, Vương Đẳng thậm chí chính mình cũng sắp tuyệt để thất vọng, nhưng cũng liền ở thời điểm này Đột nhiên xuất hiện một cái lớn lao chuyển cơ đó chính là có một đạo chưa từng thấy qua thân ảnh, Từ Vương Đẳng mẫu thân đưa cho hắn mặt dây chuyền bên trong xuất hiện. Cung cáo chi Vương Đẳng, hắn chính là một tôn vạn đạo chi tổ. Mà sở dĩ Vương Đẳng tại sao phải mỗi một lần đều không đột phá nổi, bị kẹt tại đại đạo cảnh giới. Nó nguyên nhân chính là bởi vì cái này ý vị lão giả tồn tại. Mỗi một lần, Vương Đẳng chỉ cần đột phá đến đại đạo cảnh giới, cái kia một thân lực lượng liền sẽ bị lão giả trực tiếp hấp thu, chỉ để lại một chút cơ sở cho Vương Đẳng. Sau đó Vương Đẳng chính là lại tu luyện từ đầu, lại lần nữa bị hấp thu. Cứ như vậy, cứ thế mãi vẫn hoàn tròn vẹn trăm lần đằng sau. Vương Đẳng đã nhanh phải thừa nhận không nổi. Lão giả cũng đúng lúc thu được đầy đủ tỉnh lại lực lượng. Lúc này mới có thể cùng Vương Đẳng chân chính gặp nhau, giải thích nguyên do trong này. Có thể nói, nếu như cái này trăm lần ở giữa, cho dù là chỉ có một lần Vương Đẳng lựa chọn từ bỏ. Như vậy, lão giả cũng rất có thể cũng không còn cách nào xuất hiện tại thế gian này. Ma Vi biểu đạt đối với Vương Đẳng ngày này, nên buộc trong thời gian này hắn chịu đến tổn thất. Lão giả chính là quyết định muốn đem bản lĩnh của mình truyền cho hắn, cũng giao cho Vương Đẳng một loại phương pháp tu hành, có thể hấp thu vô tận đạo hỏa chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, ngày sau thành tựu tất nhiên có thể siêu việt vương gia tất cả tồn tại, thậm chí là vương gia đạo đế tiên tổ, cũng vô pháp ngăn cản vương đằng tương lai cường đại đạt được tốt như vậy chỗ đằng sau, vương đằng cũng liền đối với mình những năm kia đụng phải lựa chọn tiêu tan. Dù sao, đây chính là đạt được càng lớn cơ duyên, không biết có bao nhiêu người đều cầu không đến cơ duyên. Lam vương gia đã từng tiên triu, vương đằng tự nhiên minh bạch, phải làm ra như thế nào lấy hay bỏ. Bây giờ, vương đằng sở dĩ lại muốn tới nơi này, chính là vì muốn tìm đến một loại trong đó đạo hỏa đem nó hấp thu đằng sau. Công lực của hắn liền có thể đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí cảnh giới cũng có thể thu hoạch được đột phá. Mà ở chỗ này tồn tại đạo hỏa kia, bị tên lão giả kia cảm ứng được, chính là Tam Thiên Đạo Hỏa chi một, thập phần cường đại hủy diệt đạo hỏa. Cái này Tam Thiên Đạo Lửa, thế nhưng là tại quy khư chi địa bên trong, cũng thập phần cường đại hỏa diễm. Nếu là ở cảnh giới giống nhau tình huống dưới, bị ngọn lửa này bị bỏng, tất nhiên đúng thua không nghi ngờ. Chương 998. Bảo vật xuất hiện. Chương 998. Bảo vật xuất hiện. Lần này Vương đằng đến đây, nếu là có thể thu hoạch được hủy diệt đạo hỏa, tự nhiên là có thể tăng cường thực lực lương tựa theo hủy diệt đạo hỏa, thậm chí có thể từng bước một đem mình tại vương gia địa vị để cao đứng lên, đoạt lại vốn nên thuộc về mình hết thảy. Đây là một cơ hội, một lần một lần nữa làm cho tất cả mọi người biết hắn vương đang cơ hội. Tại thời khắc này, vương đang nội tâm mười phần kích động, không kịp chờ đợi muốn gặp được ở trong đó hòa diễm. Liên liên tại trong cơ thể hắn lão giả, cũng là tương đương chờ mong. Dù sao, đây chính là lão giả đáp ứng muốn dẫn lấy vương đang đến đây tìm kiếm hòa diễm, xem như đối với hắn bồi thường. Nếu không thể đáp tụ, chẳng phải là thành ăn nói xuống đang đợi một hồi đằng sau, vương đang nội tâm cũng là càng phát lo lắng. Không khỏi lại lần nữa đối với lão giả hỏi Lão sư, ngài xác định thật sự có thể ở bên trong nhìn thấy cái kia hự diệt đạo hỏa sao? Không có sai. Lão giả trả lời phi thường khẳng định. Bởi vì hắn kiếp trước thế nhưng là vạn đạo chi tổ, đối với ngọn lửa này không chỉ có riêng chỉ là nhận biết thôi, mà là đã sớm được chứng kiến, càng trải nghiệm qua tam thiên đạo lửa cường đại. Bởi vậy, càng là đối với những ngọn lửa này có phi thường bén nhạy sức quan sát, tự tin sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà nghe được lão giả trả lời đằng sau, Vương Đẳng cũng coi là an một viên thuốc căn thận, càng thêm an định lại, cũng mười phần khẳng định tương lai của mình sẽ phải nắm giữ trong tay của mình. Vẹn vẹn trong chốc lát đi qua đằng sau, chính là xuất hiện một chút động tinh âm âm ba. Đương nhiên, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Sau một khắc, một cái khí tức kinh khủng trong nháy mắt đường nhiên ra, hình thành uy đợt, thậm chí làm cho bốn phía đều đang không ngừng chấn động, cho dù là những cái kia trăm năm cây giả, cũng đều lắc lư không ngừng, tựa như muốn bị đánh gãy bình thường. Một chút chỉ có đại đạo cảnh giới con chúng, vốn nghĩ đi theo nhiều cao thủ như vậy đến đây xem kịch, tất nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng chính là cái này một cỗ chấn động ba động, chính là trực tiếp đem bọn hắn đều đánh chết. Mấy mấy bộ thi thể chính là trực tiếp nằm ngang ở trên mặt đất, thất hiếu chảy máu. Hai mắt trắng dã, vô cùng thê thảm. Mà cho dù là đến chí đạo cảnh giới, cũng đối cô ba động này, cảm thấy có chút hứa khó chịu, nhấc lên lực lượng ngăn cản, mới miễn đi nguy hại cuối cùng là bảo vật gì, lại có như vậy uy lực, khủng bố như vậy. Xem ra nhất định là vô thượng chí bảo. Có lẽ ai có thể đến bảo vật này, liền có thể trực tiếp vượt cấp giết lung tung, bốn. Trong lúc nhất thời, còn lại những người kia, đem món này xuất thế bảo vật bắt đầu tầng bốc đồng thời, sử dụng hình dung chi từ cũng là càng phát khoa trương, khiến cho mọi người đều càng phát kích động lên đối mặt với bảo vật như vậy, một chút nguyên bản chỉ tính toán xem trò vui người, cũng đều bắt đầu có không giống với tâm tư. Dù sao, có thể cải biến tự thân vận mệnh cùng địa vị bảo vật, ai không muốn muốn? Chỉ là, mặc dù đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng còn chưa không có trực tiếp công khai đem lợi trong lòng nói ra. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói ra, "Vận này, ta đào tầm muốn." Mọi người tại nghe được thanh âm này đằng sau, lập tức đảo mắt tập trung nhìn lại. Xem xét, người nói chuyện đúng một cái Tam Lưu tông môn đệ tử, lập tức hít mũi coi thường các ngươi đạo tông, bất quá chỉ là Tam Lưu tông môn, cũng dám ở nơi này ra vẻ ta đây. Ha ha ha. Ta nhìn tông môn này đúng đầu góc bị cửa kèm hỏng. Thật sự là chuyện cười lớn chỉ là một cái Tam Lưu tông môn, nơi này nơi nào có các ngươi nói chuyện phẫn. Xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, đem các ngươi hết thể diện. Bốn. Sau một khắc, Đao Tông trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Hiển nhiên, đối mặt nhục nhã dạng này, cũng là để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải biết, mặc dù bọn hắn đúng Tam Lưu tông môn, nhưng là dù sao cũng là một cái tông môn, tự nhiên không muốn bị như vậy xem thường. Trong tông môn mạnh nhất cái kia một tôn đạo vương, lập tức đứng dậy. Lúc này đối mặt chúng quanh trào phúng người phẫn nộ quát, "Ta Đao Tông hôm nay chính là không đi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Trong một chớp mắt, đạo vương khí tức trực tiếp phóng xuất ra. Cường đại khí lặng nhấc lên một trận cuốn phong, hướng phía bốn phía quét. Một chút đạo vương cảnh giới phía dưới người, bị gọi lên có một chút khó chịu, lui về phía sau hai bước. Nhưng là đạo vương cảnh giới những người kia, thế nhưng là không có chút nào nhượng bộ ý tứ đạo vương phía trên từng giả, Càn Lam một mặt cười lạnh, càng thêm coi thường cái này cái gọi là Đao Tông. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Đao Tông cũng bất quá chính là kẻ như rũn rễ, hiện tại dám nhảy ra, đó chính là tôm tép nhãi nhép. Tại một phen hiện ra thực lực đằng sau, Đao Tông trên dưới, tựa hồ cảm giác mình tìm về một chút mặt mũi. Lập tức, chính là 10 phần đắc ý tuấn sát bốn phía, nhìn qua vô cùng đắc ý, nhưng ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, Phẫn Nộ Quát, Đao Tông bất quá sâu kiến mặt lưu, cũng dám thành cuồng. Đơn giản muốn chết. Lại ai dám như thế rệm pha ta Đao Tông? Đao Tông tôn kia đạo vương 10 phần không phục, muốn cùng người nói chuyện cứng đối cứng một phen. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy đi tới một bọn người, chính là người của Lý gia, sau một khắc liền đều muốn lấy nếu coi trọng đùa giỡn. Sau đó, Lý gia bên trong đi ra một người trẻ tuổi. Lúc này cười đắc ý nói, bảo vật này về ta Lý gia. Người trẻ tuổi này chính là chí đạo cảnh giới. Không nói lời gì chính là trực tiếp xuất thủ. Bảo vật trong tay trong nháy mắt vô cùng cường đại đẩy về phía trước tiến. Ngạch sinh sinh đập vào tên kia đạo vương trên thân cốc. Trong nháy mắt, Tôn kia đạo vương chính là trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Trên mặt đất vùng vây không lâu sau đó, chính là trực tiếp triệt để ngất đi. Tất cả mọi người lập tức giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới, một tôn chí đạo lại có thể giết chết đạo vương cường giả ở đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, giữa hai người thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới. Nhưng nghĩ tới, tên thanh niên này người đúng người của Lý gia sau, hết thảy liền cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, Lý gia mạnh nhất tồn tại Thế nhưng là đạo đế cường giả, xa xôi tại Đao tông loại kia đạo vương phía trên nào tông đạo vương, càng là không biết hao phí bao nhiêu dực lực lượng, mới cưỡng ép trổng lên đi vốn là có chút hư cảnh giới thực lực Đao tông những người kia, giờ phút này cũng đều là triệt để trợn tròn mắt. Căn bản cũng không có nghĩ đến, nhà mình mạnh nhất đạo vương, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Thậm chí ngay cả một chút phản kháng động tác cũng còn chưa kịp làm ra. Cái này cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, đều bị sợ choáng váng. Tông môn chỗ dựa đều dễ dàng như thế bị chém giết, huống chi là bọn hắn những người này, càng là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Từng cái bối rối sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Lý Gia cái kia thanh thiếu niên lại không có ý định buông tha Đao Tông bất cứ người nào. Trong nháy mắt chính là đuổi về phía trước, thôi động pháp bảo trực tiếp đem Đao Tông tất cả mọi người diệt sát đến tận đây, Đao Tông hoàn toàn biến mất tại quy khư chi địa. Lần này, người chung quanh đều bị trấn nhiếp rồi. Nhao nhao tán thưởng đứng lên không hổ là người của Lý Gia, xuất thủ quả nhiên tài nhẫn. Lý Gia nội tình hay là hùng hậu a, có thể cho một tên đời trẻ pháp bạo cường đại như thế. Xem ra, hôm nay bảo vật, thần muốn về Lý Gia tất cả. Bốn. Tất cả mọi người biết được, Chí Đạo mặc dù không tính là chân chính đại cường giả, nhưng Chí Đạo cảnh giới Tại thanh niên trong đồng lửa cũng đã xem như không tệ. Chương 999. Trong thế hệ trẻ tuổi người khiên đỉnh, chính là Vương Sung. Chương 999. Trong thế hệ trẻ tuổi người khiên đỉnh, chính là Vương Sung. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người cho là bảo vật tất nhiên bị Lý Gia cầm xuống thời điểm, lại xuất hiện một thanh niên, đồng thời cũng là chí đạo tu vi. Khí thế cùng vừa rồi tên kia Lý Gia thanh niên có chút tương cận, nhìn xem nên cảnh giới tương đương đúng người của Trần Gia. Rất nhanh, liền có người nhận ra thân phận của người đến. Trần Gia cũng là có đạo đế cường giả ở sau lưng chỗ dựa, nội tình không tầm thường. Tại Nam Cương một đời cũng có được địa vị không nhỏ, bị không ít tiểu gia tộc cùng tông môn chô sùng kính đồng thời, gia tộc phía dưới cũng là có rất nhiều phụ thuộc. Vừa rồi nhận ra Trần gia người tới chính là Trần gia một cái phụ thuộc tiểu gia tộc. Bởi vì may mắn gặp qua người Trần gia, cho nên mới có thể trước tiên biết được nó thân phận. Lúc này, Trần gia thanh niên nhìn về phía Lý gia thanh niên, lập tức khinh thường nói: "Các ngươi Lý gia nói muốn muốn bảo vật này, hỏi qua ta Trần gia sao?" Trần gia, không biết đi trước đến sau không. Lý gia thanh niên cũng là tương đương có chịu, đối xử lạnh nhạt quát. Trong lúc nhất thời, Song Vương Dương cùng bắt kiếm, bầu không khí ngưng trọng đến đỉnh điểm trung quanh những người kia cũng đều hết sức rõ ràng, sau đó chỉ sợ phải có một trận tranh đấu chiến hay. Nhưng Trần gia cùng Lý gia hai vị thanh niên, cảnh giới tương đương, thật đúng là rất khó có thể phán đoán đến tụt cùng ai có thể thắng được. Bất quá, Lý gia thanh niên trước đó đã từng có một tay miểu sát đạo vương hiện ra. Không ít người cũng đều bắt đầu nghị luận lên theo ta thấy, vẫn như cũng là Lý gia vị này càng có phần thắng, các ngươi nhìn hắn trong tay pháp bảo luyện không tầm thường, tại Lý gia địa vị cũng tất nhiên không kém. Không sai, có thể đánh chết đạo vương, cho dù là loại kia nửa hư đạo vương, cũng mười phần cam minh. Thế nhưng là, vị này Trần gia thanh niên Nhìn qua cũng có chút bản sự, dám ra đây khiêu chiến, tất nhiên biết được lý do nội tình. Ta vẫn là cho là Lý gia sẽ thắng, không tin chúng ta nhìn xem đi. 4. Lúc này, Lý gia cùng Trần gia hai vị thanh niên cũng đều đã đứng bày xong tư thế. Đương nhiên, Lý gia chính là xuất thủ trước. Vung tay lên, trực tiếp triệu Hoán Pháp bảo của hắn bay tới, hướng phía Trần gia thanh niên kia bật tới. Nhưng Trần gia thanh niên cũng không sợ chút nào, lúc này phóng xuất ra một đạo bình chướng, càng là trực tiếp hạ ra pháp bảo. Lập tức đối với Lý gia thanh niên rất là khinh thường nói, đương tưởng rằng chỉ chỉ có ngươi có pháp bảo. Hai người liên tục chiến đấu. Song Vương riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn của mình. Hai cố lực lượng tới tới lui lui lẫn nhau phần cao thấp, trong lúc nhất thời cũng căn bản phân không ra một cái cao thấp đến. Trải qua nhiều lần chiến đấu đằng sau, hai người đều là thở hổn hộc tối lui một khoảng cách. Lý Gia thanh niên rất là khó chịu thả ra ngôn thoại, "Họ Trần hôm nay ta nhất định để ngươi minh bạch, ta Lý Gia lợi hại." Trần Gia thanh niên cũng là lúc này phẫn nộ quát, "Ngươi đang nằm mơ. Ta cái này để cho ngươi quy xuống." Mắt thấy, Song Vương đều đã đùng đánh lên đầu, căn bản không có thu tay lại dự định. Thi triển thủ đoạn, cũng là để chung quanh những người kia càng phát kinh ngạc cùng hâm mộ. Dù sao Đối với bọn hắn những người này tới nói, thủ đoạn như vậy cũng không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến. Chỉ có giống Trần gia cùng Lý gia đại gia tộc như thế, mới có thể nắm giữ khả năng như thế. Trong lúc nhất thời, cũng là để không ít người đều cảm thán, xuất sinh thật sự là mười phần mấu chốt một việc. Lại trải qua một phen chiến đấu đằng sau, thủ đoạn của hai người ra hết, nhưng lại vẫn không có pháp tướng đối phương đánh ngã. Trận này tranh đoạt chiến, cũng làm cho càng nhiều người đều khó mà đoán trước, đến tột cùng sau cùng bên thắng sẽ là ai. Mắt thấy, Lý gia bỗng nhiên bắt lấy khoảng cách, đưa một trường đánh vào Trần gia thanh niên trên đầu vai. Nhưng Trần gia thanh niên cũng là nhanh chóng đánh trả, một đạo pháp bảo khí tức rơi vào Lý Gia thanh niên trí dưới bên trên. Hai người riêng phần mình chúng một chiêu, thân hình đều có chút lão đạo. Sau đó, một lần nữa đứng vững thân thể hai người, vẫn như cũng là ai cũng không phục, tản răng còn phải lại đến họ Lý chân của ngươi không dễ chịu đi. Trần Gia thanh niên trước tiên mở miệng chao phúng đứng lên, cũng cố ý chỉ ra vết thương. Mà Lý Gia thanh niên cũng là lúc này mở miệng khinh bị nói, bờ vai của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hai người trong mắt phóng xuất ra mãnh liệt sát ý như là hai đầu ác long, không ngừng quấn quanh dò sát, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hai người khí thế cũng là đột nhiên tăng lên, muốn so trước đó càng thêm cường thịnh. Cái này mắt thấy, là thật muốn động chân trương, mà vừa lúc này, đột nhiên lại một bóng người chậm rãi đến. Chân đạp phía dưới, mang theo hùng hổ khí thế, xem xét liền biết, muốn so Trần gia cùng Lý gia hai vị thanh niên, cảnh giới cao hơn. Người tới không cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền bá khí tuyên bố đều cút cho ta. Vật này vua tà suy yếu. Quá trong giây lát, liền để cho vẫn còn đang đánh đấu Lý gia cùng Trần gia đều trực tiếp dừng tay. Cùng nhau ngược lại nhìn chăm chú Vương Sung, trong ánh mắt có nhiều bất mãn cùng không muốn. Nhưng nhìn đến bọn hắn quăng tới ánh mắt, Vương Sung lại là vẻ mặt khinh thường làm sao, các ngươi còn có cái gì tư cách có ý kiến gì không? Đang khi nói chuyện, Vương Sung chính là hướng phía hai người từng bước một tới gần. Mỗi một bước đều mang cảm giác áp bách mãnh liệt, thậm chí để bốn phía vật thể đều sinh ra quỷ dị biến hóa. Càng đến gần Vương Sung người, càng là có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát tán đi ra vương bá chi khí. Vương Sung. Khi người trung bên nghe được cái tên này thời điểm, lập tức kinh ngạc không gì sánh được Vương Sung vậy mà cũng tới. Vương gia nhân thế nhưng lại lê bẫm. Xem ra lần này bảo vật muốn đổi chủ. Tại thế hệ này, người nào không biết, Vương gia trong thế hệ trẻ tuổi người khiên đỉnh chính là Vương Sung. T. Vậy mà có thể dẫn động Vương gia Vương Sung đến đây việc này tưởng thật không được, ta nhìn bảo vật kia cũng tuyệt đối không tầm thường, lần này phần diễn càng đặc sắc, bốn. Sau một khắc, Lý gia cùng Trần gia thanh niên đều là mười phần không phục. Cho dù bọn hắn minh bạch, vương sung người này, cho dù là tại toàn bộ nam cương một đời trong thế hệ trẻ tuổi, cũng đều là thuộc về thượng đẳng. Năm nay gần 20 tuổi, cũng đã đạt đến đạo giả cái giới. Nhưng là, bọn hắn như cũng muốn vì gia tộc của mình, tranh thủ một phen, cũng càng là vì mình tranh thủ một phen. Nếu là có thể cầm tới món bảo vật này, mình tại địa vị trong gia tộc cũng tất nhiên càng thêm vững chắc. Nhưng giờ phút này, đối mặt như cũng không chịu từ bỏ hai người. Vương Sung lại một mặt mỉ thị. Trần Gia thanh niên dẫn đầu đứng ra, cười lạnh nói, "Đường tưởng rằng ngươi đúng đạo giả liền có thể muốn làm gì thì làm, ta Trần Gia cũng không sợ vương gia ngươi. Có đúng không?" Vương Sung ngược lại ánh mắt trừng một cái ngươi. Trần Gia thanh niên ánh mắt khẽ giận mình, toàn thân trong nháy mắt tiếp nhận uy áp kinh khủng. Tại không có bất luận cái gì tiếp xúc phía dưới, Vương Sung bèn bèn dùng ý áp, chính là trực tiếp trấn áp Trần Gia thanh niên làm sao, còn có không đủ sao? Vương Sung khinh miệt nhìn xuống, quỳ rạp trên đất Trần Gia thanh niên. Giờ phút này, cho dù hắn muốn phản kháng, nhưng cũng căn bản vô lực phản kháng. Thậm chí liền ngay cả há miệng khí lực nói chuyện đều không có chỉ có thể cưỡng ép biện suất một cố kình, khẽ gật đầu. Tại đối mặt cường đại hơn cùng thế hệ thanh niên lúc, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhượng thua. Chương 1000. Tam thiên đạo hỏa chi một hỗn độn chi hỏa. Chương 1000. Tam thiên đạo hỏa chi một hỗn độn chi hỏa. Mắt thấy, thế cục đã phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Một mực chờ đợi, đợi cơ hội vương đằng, giờ phút này cũng có chút rối giắm lão sư, làm sao bây giờ? Nhìn thấy có tốt như vậy bảo vật tại, vương đằng tự nhiên là muốn cướp đoạt tới tay. Dù sao, so với cái kia hủy diệt đạo hỏa, bảo vật này mặc dù có khả năng sẽ không bằng, nhưng cũng khẳng định đúng 10 phần khó lường ở nơi này, có một kiện bảo vật bản thân càng là có thể đem thực lực cùng cùng giai cấp người kéo ra thủ đoạn hay nhất. Chính vì vậy, hiện tại mới có nhiều người như vậy đều muốn cướp đoạt món này vừa mới xuất thế bảo vật. Nhưng là làm sao? Hiện tại vương đẳng thực lực căn bản không đủ, muốn tham dự cướp đoạt lời nói cũng không có tư cách kia. Cũng chính vì vậy, vương đẳng mới có thể như vậy xoắn xuýt. Hiện tại bản còn không phải thời cơ tốt nhất để xuất thủ, nhưng nếu như không có chút nào động tác lời nói, như vậy bảo vật sẽ phải bị người khác cướp đi đang lúc vương đẳng không biết nên làm sao làm thời điểm. Lão giả thì là khí định tân nhàn, phi thường khẳng định nói Không cần, dù sao đây không phải là chúng ta muốn bảo vật, do người khác đi đi. Nghe nói như thế, Vương Đẳng cũng là lập tức có quyết đoán đành phải đáng tiếc thở dài toa. Vương Đẳng đích thật là rất muốn đạt được món bảo vật này, dùng cái này đến nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Bất quá, dưới mắt nếu là không có cơ hội tốt như vậy, lão giả cũng đều nói như vậy, Vương Đẳng đành phải thu liễm tâm tư đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở, sẽ phải tìm đến hủy diệt đạo hỏa phía trên đó mới là hắn chuyến này thật thật mục đích, cũng là tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm một lần kế hoạch. Giờ phút này, tại Vương Sung Cường ép chế trụ lý cùng ra cùng Trần Dạ hai vị thanh niên đằng sau, chính là trực tiếp đi hướng món bảo vật kia chỗ, ở trước mặt tất cả mọi người, có thể bắt được ở trong tay rước lượng một lúc sau, chính là đắc ý nói, bảo vật này nên không sai, chính thích hợp vua Ta Sung. Các người tất cả mọi người cho lão tử đem cái lồng sáng lên. Gặp lại vua Ta Sung, đều thông minh cơ linh một chút. Vừa nghe đến Vương Sung Na a lời nói phết lối, trong đám người cũng là có nhiều khó chịu. Thậm chí một chút tuổi tác hơi lớn thế hệ trước, đều muốn lên tiếng giáo huấn Vương Sung. Nhưng rất nhanh liền bị người bên cạnh cái ngăn chặn, cũng không chân chính náo ra mâu thuẫn gì đến. Dù sao vừa rồi Vương Sung Na một tay Thế nhưng là thiết thiết thực thực chứng minh hắn mới là thế hệ này thanh niên bên trong người thứ nhất. Ai nếu là dám không cho hắn Vương xung mặt mũi, đó chính là không cho Vương gia mặt mũi ở đây, nhiều người như vậy, dám cùng Vương gia vật tay thế nhưng là hầu như không tồn tại. Liền ngay cả Trần gia cùng Lý gia, mặc dù cũng đều là đạo đế gia tộc, nhưng là thật muốn cùng Vương gia so với nội tình đến, cũng vẫn là thoáng có vẻ hơi không đủ. Dù sao, trước đây đến Táng địa trong tứ đại gia tộc, Vương gia tiên tổ chính là sớm nhất đặt chân đạo đế tồn tại. Bây giờ nhiều năm không thấy, cũng không biết đến tuột cùng đến cao bao nhiêu cấp độ. Thậm chí có người suy đoán, Vương gia đạo đế tiên tổ chỉ sợ đã sớm bước vào đạo thánh cảnh giới. Chẳng qua là tận lực dầu diễm, tốt lưu tác ra tộc cát chủ bài. Nhưng cho dù là không dựa vào lão tổ tổ tại, vương gia cũng còn có hai vị đạo đế. Bằng vào bực này tiêu chuẩn hậu trường, vương sung ở chỗ này năng ngược, cũng liền tự nhiên không có người nào dám phản đối. Trần gia cùng Lý gia hai vị thanh niên, giờ phút này cũng là chỉ có thể duy trì chờ mặc. Dù sao bọn hắn đúng tài nghệ không bằng người, coi như báo cáo cho gia tộc thượng tầng, cũng chỉ có thể là bị gia tộc các huynh đệ tỷ muội khát cho cười. Mà lúc này, vương sung cũng là muốn trực tiếp khống chế bảo vật dốc vào thân lực của mình trong nháy mắt, liền để cho bảo vật trực tiếp sản sinh biến hóa. Sau một khắc, trên bảo vật hào quang đúng là dần dần tan đi. Vương Sung hơi nghi hoặc một chút, mà Nguyên Bản đối với món bảo vật này cũng không cảm thấy hứng thú lão giả, lại chấn kinh chẳng lẽ là. Trong nháy mắt, một đóa đoá trắng ngoán hỏa diễm xuất hiện đây là. Vương Sung kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, cũng không biết cuối cùng là cái gì, lại là tại sao phải tại bảo vật bên trong đi ra. Xung quanh những người kia nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, cũng đều là nhao nhao kinh ngạc ta còn chưa từng nghe qua, vậy mà lại có dạng này hỏa diễm, thật sự là kỳ dị. Chẳng lẽ bảo vật kia chính là dùng để giấu ngọn lửa này sao? Ngọn lửa màu trắng, coi là thật hiếm thấy, tất nhiên bất phàm. 4. Theo trung quanh tiếng nghị luận không ngừng, vướng đọng trong đầu lão giả thì là càng thêm giật mình Tam Tiên đạo lửa. Càng là Tam Tiên đạo trong lửa hỗn độn chi hỏa. Thế nhưng là, vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giờ khắc này, lão giả cũng là có chút không quá có thể lý giải. Dù sao hắn thấy, cấp bậc bực này hỏa diễm, muốn cầu hoàn cảnh thế nhưng là cực kỳ hạ khắc. Tại không có nhận chủ trước đó, tất nhiên sẽ lựa chọn thích hợp nhất chính mình địa phương tồn tại. Mà mảnh này tam địa, nhưng không có để lão giả nhìn thấy bất luận cái gì cùng hỗn độn chi hỏa có liên hệ địa phương, cái này cũng không khỏi làm lão giả hoài nghi, có phải là hay không có người tận lực đem nó lưu tại nơi này. Nhưng bất luận như thế nào, cái này đều chính là một lần khó được cơ hội tốt. Lão sư, thế nào? Vương Đằng cũng là rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được, lão giả tinh thần ba động tương đối không giống bình thường. Thế là cũng sinh ra không nhỏ nghi hoặc. Lúc này, lão giả thì là không chút nghĩ ngợi gửi nói, "Đồ nhi, hôm nay ngươi thế nhưng là quá may mắn. Nọ lửa màu trắng này, chính là Tam Tiên Đạo trong lửa hỗn độn chi hỏa, càng là xếp hạng top 10 hỏa diễm. Vi sư cũng không nghĩ ra, sẽ ở nơi đây gặp bốn" Cái gì? Nghe được lời nói này, Vương Đẳng cũng trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, nếu là có thể chiếm được lời nói, chẳng phải là có thể nhất phi trung thiên. Lão sư, vậy chúng ta? Vương Đẳng đã có muốn ý đồ cấp bận, cho dù là hao phí mất tất cả, tổn sức bất cứ giá nào, cũng muốn từ Vương Sung trên tay, cướp đi cái này Hỗn Độn chi hỏa. Lão giả cũng là minh bạch Vương Đẳng tâm tư, lúc này đồng ý nói chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Có lão giả đồng ý đằng sau, Vương Đẳng cũng là lòng tin tăng gấp bội. Mà giờ khắc này, cái kia Vương Sung nhìn xem màu trắng Hỗn Độn chi hỏa, mặc dù cũng không biết Cuối cùng là cái gì, lại có cái tác dụng gì? Nhưng lại cảm nhận được trong đó phát ra khí tức cường đại, chính là biết, tất nhiên đúng không tầm thường đại bảo vật. Nghĩ đến, coi như mình không biết hàng, trong gia tộc cũng khẳng định sẽ có biết hàng trường mối. Trước thu lại nói, cũng không muộn. Nhưng ngay lúc sau một khắc, một thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Vương Sung động tác Vương Sung, vật này ta muốn. Vương Đằng trực tiếp hiện thân. Lúc này, bị quấy nhiễu Vương Sung hơi nhướng mày, rất là bất mãn ai. Vương Sung đột nhiên vừa quay đầu lại, muốn nhìn một chút đến tụt cùng là ai, can đảm dám đối với chính mình nói nói đến đây. Trong một chớp mắt, mọi người chung quanh cũng đều là nghi hoặc và phần. Dù sao vương xung thế, nhưng là trước mắt thân phận địa vị cao nhất vương gia thành niên. Ngươi đến là thân phận gì, dám to gan như vậy? Đúng hắn. Đang lúc tất cả mọi người tập trung mà đi lúc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương gia nhân cũng đều là một mặt ngước bức. Chương 1001. Đến cùng ai là vương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất? Chương 1001. Đến cùng ai là vương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất? Vương Đằng. Hắn làm sao lại đứng ra làm rối? Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết chính mình thân phận bây giờ sao? Buốn Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều đúng nghị luận ầm ĩ phải biết, Vương Đẳng trước đó, đó cũng là vương gia thế hệ tuổi trẻ bên ngoài, vương gia tiêu ngạo tổn đại. Cùng tụi bên trong, mấy gia tộc lớn bên trong người trẻ tuổi, còn rất khó có người có thể vượt qua Vương Đẳng tiên phú. Tại Vương Đẳng bị lão giả hấp thu tu vi trước đó, tức thì bị không ít đạo hoàng, đạo đế đều tán thành, có cơ hội đạt tới đạo đế thậm chí là đạo thánh cấp độ. Dạng này thiên tư, cho dù là Vương Dung, tại lúc trước cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Vương Đẳng đặt ở trong gia tộc, thế hệ trẻ tuổi vị trí thứ hai bên trên. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Vương Đẳng không có khả năng bước vào chí đạo tiên phú, đã sớm truyền ra. Không chỉ là trở thành trong gia tộc trò cười, càng là tại Nam Cương một đời, cũng bị rất nhiều người dùng để nói cười. Vậy vậy, Vương Đẳng ở thời điểm này đứng ra, muốn Tử Vương Sung trong tay cướp đi bảo vật, cái này thật sự là để người của Vương gia trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao, hiện tại Vương Đẳng khả không có làm sơ địa vị, càng không có tư cách đối với Vương Sung như vậy bất kính. Vương Sung hiện tại chính là Vương gia thế hệ trẻ tuổi người khiên đỉnh, có thể không phải do Vương Đẳng phóng tứ. Lúc này, Vương gia bởi vì tùy thị chính là đứng ra, quát, "Vương Đẳng, ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của mình, chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện phẫn?" mở miệng cái này một tên tùy tỳ, lúc trước sớm nhất đi theo chính là Vương Đẳng. Giờ phút này, lại là vì có thể tại chủ tử trước mặt biểu hiện, cái thứ nhất đứng ra phản đã từng chủ nhân. Cái này khiến Vương Đẳng trong lòng cũng là khá là khó chịu. Chỉ vào người này chính là nỗi giận mắng, một cái chân chó con, cũng xứng cùng người gia gia ta nói chuyện. Có phải hay không không đổi được đắc ta? Miệng túi như vậy. Vương Đẳng, ngươi. Cái kia tùy tỳ lập tức tức giận không thôi đưa tay chính là muốn hướng phía Vương Đẳng đánh tới, nhưng vận đúng quay đầu nhìn thoáng qua Vương Sung, hy vọng nhận được mệnh lệnh. Nguyên bản, Vương Sung cũng không muốn để ý tới Vương Đẳng. Nhưng nhìn đến hắn khí thế như vậy giảo đạt, cũng là có chút tới hào hứng đã từng hắn bị Vương Đẳng gắt gao đặt ở thứ hai vị trí bên trên, trong lòng kìm nén khẩu khí này, hôm nay cũng đúng lúc có thể tìm tới cơ hội ra vừa ra. Lúc này đưa lên một ánh mắt, cũng đối với Vương Đẳng lén thiếu đạo, "Vương Đẳng, đừng tưởng rằng ngươi hay là lúc trước vị thiên tài kia, ngươi bây giờ, chỉ sợ ngay cả mình đã từng người hầu cũng không bằng. Một tên phế vật mà thôi, cho ta thật tốt giáo huấn một chút hắn." Nghe được mệnh lệnh tùy thị, lúc này mừng rỡ không thôi. Dương nhanh mua rút liền đem toàn thân khí thế tăng lên tới đỉnh điểm. Nghiêm nhiên đúng chi đạo cảnh giới khí tức. Trong một chớp mắt, nhấc lên một tầng phi thổ. Trưởng Phiêu Vương đẳng của tới, mắt thấy liền bị bùn đất vùi lấp, Vương đẳng lại là không tránh không né, một bộ khí định thần nhàn tư thái. Mọi người thấy đều cho là, Vương đẳng đây là đã bị sợ choáng váng tiểu tử này còn bất động. Thật chẳng lẽ đúng phản dụng không tới sao? Dù sao hắn ngay cả chí đạo đều không đột phá nổi, hôm nay tới đây bất quá là tự làm mất mặt thôi. Buồn cười à, đây chính là hắn tưởng rằng hạ chẳng không có thực lực còn ở nơi này chắc mược, đang đợi, 4. Theo mọi người chào phúng âm thanh không ngừng truyền vào trong tai, Vương đẳng lại là mặt lộ một tia quỷ dị mỉm cười. Chợt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước người trong nháy mắt dâng lên một tầng vô hình kết giới. Đem buồn cắt đều ngăn tại trước người. Sau một khắc, đột nhiên hoành ra một trượng, như rồng giống như hổ, hung hăng đập vào cái kia tùy thị trên đầu hắn ba. Trên mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hố to, mà cái kia tùy thị đúng là trực tiếp bị một trượng tới cái đầu nở hoa, một mệnh ô hô cái gì. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng, vương đảng phản kích sẽ như thế tấn mãnh. Một tên phế vật, thế mà tại trong lúc thoáng qua, liền quay vòng vo thế cục, đồng thời còn giết chết một tên chí đạo. Cho dù là người của vương gia, cũng đều cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, Vương Sung tài rốt cục đem ánh mắt chân chính rơi vào Vương Đẳng trên thân, nhưng vẫn đúng trâm trọng nói, "A, ngươi tên phế vật này lại còn có chút bản sự." Vương Đẳng thì là một mặt lạnh nhạt chỉ vào Vương Sung, nghiêm túc nói, "Ta nói một lần chót, món bảo vật này, ta muốn." Ha ha ha. Nghe được Vương Đẳng nghiêm túc như vậy một câu, Vương Sung ngược lại là ngựa đầu cười to. Tại hắn nghe tới, cái này so bất luận cái gì trò cười đều muốn càng thêm buồn cười đột nhiên, Vương Sung hai con ngươi hầm chậm xuống, nhìn chăm chú nói muốn bảo vật, "Liên ngươi." "Không sai, liền ta." Đột nhiên, Vương Đẳng trên thân khí tức vọt thẳng lên chí đạo nhất giai. Có người lên tiếng kinh hô, chính là người của Vương gia. Sau đó, xung quanh cũng bắt đầu có người không ngừng nghị luận lên cái này sao có thể? Không phải nói Vương Đẳng đã biến thành phế vật sao? Đều nói hắn trăm lần song quan mà không chừng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, nghe đồn đúng giả, Vương Đẳng liên Vương gia người một nhà đều lựa gạn. Ngoan ngoãn, hôm nay thật sự là có trò hay để nhìn. 4. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, cũng là để Vương Sung cảm thấy khá là khó chịu. Mỗi một lần chỉ cần Vương Đẳng vừa xuất hiện, liền sẽ đoạt hắn đầu một ngó. Lúc này mới cũng không lâu lắm, đúng là lại một lần xuất hiện đến làm rối, thực sự để Vương Sung trong lòng giận dữ. Toàn thân khí tức trực tiếp bạo phát đi ra, căm tức nhìn Vương Đẳng ngươi tên phế vật này, lại còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết lượng, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Đừng tưởng rằng may mắn đột phá đến chí đạo, ngươi liền vô địch. Hôm nay, ta liền để ngươi triệt để minh bạch, ai mới là vương gia đệ nhất thiên tài. Nói đi, Vương Sung trực tiếp xuất thủ đấm ra một quyền, cuồng bạo cương phong chính là như là vòi rồng bình thường, hướng phía Vương Đẳng giảo sát. Uy lực khủng bố, thậm chí trên mặt đất bổ ra một đạo khoan hậu vết tích. Mọi người chung quanh đều là nhau nhau phát lực ngăn cản, lúc này mới khỏi bị tác động đến. Nhưng dù vậy, cũng nhưng vẫn bị Vương Sung có khả năng phóng thích ra lực lượng, cảm giác rung động sâu sắc. Liền ngay cả trước kia đang không ngừng trong trận đấu, vẫn có không phục lý ra cùng trấn ra hai vị thanh niên. Giờ phút này cũng đều triệt triệt để để nhận sợ. Trước đó Vương Sung thậm chí đều không có sự xuất dạng này chiêu số, bằng không bọn hắn hai người sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Rất hiển nhiên, một quyền này là muốn trực tiếp kết Vương Đẳng tính mệnh sát chiêu. Nha a a. Đối mặt cường địch, Vương Đẳng cũng không dám chủ quan, quả quyết xuất thủ đánh trả. Nhưng là Nguồn lực lượng này vượt qua tự thân năng lực chịu đựng. Chỉ là trong chốc lát, sức mạnh như bẻ cành khô liền đem Vương Đăng ép tới cơ hồ muốn bắt thịt toàn thân vỡ tan hoang. Triệt tiêu mất một bộ phận, nhưng lại vẫn có rất lớn uy lực rơi vào trên người, Vương Đăng toàn thân như là bị bị bỏng qua bình thường, tản mát ra trận trận khói đen láo sư giúp ta. Vương Đăng ở trong lòng hô hét đạo tiểu tử, liền để ngươi cảm thụ một chút lực lượng đi. Lão giả hừ lạnh, sau đó một đạo lực lượng bộc phát, trực tiếp tràn vào Vương Đăng toàn thân. Trong chốc lát, vết thương vết thương biến mất không thấy gì nữa, tóc dài theo khí lãng bay múa. Trong hai con ngươi tản mát ra trận trận hàn quang, tu vi đi vào đạo giả cảnh, chương 1002. Vương Đẳng chẳng lẽ gia nhập trường Sinh cung, lúc này mới khôi phục thiên phú. Chương 1002, Vương Đẳng chẳng lẽ gia nhập trường Sinh cung, lúc này mới khôi phục thiên phú. Ngươi, cái này sao có thể? Vương Sung con ngươi trong nháy mắt chấn động. Thời khắc này Vương Đẳng thế nhưng là trong nháy mắt trực tiếp đã đột phá đến đạo giả cảnh giới. Cuối cùng là cỡ nào bí thuật mới có thể có năng lực. Tại thời khắc này, Vương Sung không khỏi nhìn thoáng qua những cái kia đi theo Vương Gia Lai, trong lòng càng là suy nghĩ nan vạn chẳng lẽ, đúng hắn lúc trước mấy năm bị truyền thụ một loại bí thuật, mà ta không có sao? Không, lại hoặc là nói hắn từ nơi nào tìm được bực này bí thuật, cho nên mới có hôm nay dám họ hét dũng khí. Càng nghĩ, ngược lại để Vương Sung đối với Vương Đẳng càng thêm khinh thượng. Mặc dù Vương Đẳng bí thuật đích thật là hiệu quả không tầm thường, thậm chí đều để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Vương Sung đối với thực lực của mình, vẫn như cũng lòng tin 10 phần. Lúc này, đối với Vương Đẳng lén thiếu đạo, "Vương Đẳng, ngươi sẽ không coi là liền ngươi có bí thuật đi. Hôm nay, ta liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Mắt thấy, Vương Sung liền muốn thi triển ra chính mình bí thuật, muốn cưỡng chế chen ép Vương Đẳng vì chính mình tìm về mặt mũi đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng người dáng lâm dừng tay. Lâm Vũ gầm thét một tiếng người nào. Bị đột nhiên lên tiếng ngăn lại Vương Sung, trong lòng rất là tức giận ánh mắt tuấn sát, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám ngăn cản hắn Vương Sung. Vừa vời vào mắt nhìn đi, liền chỉ gặp một nam một nữ chậm rãi đi tới. Nhưng là, lại đối với hắn mà nói đều là khuôn mặt xa lạ, cũng không có gặp qua hai người này đúng. Người chung quanh cũng đều ném ánh mắt nghi hoặc. Một chút chính là nhìn ra, nam tu vi tại đạo vương cảnh giới, nữ thì là đã bước vào đạo giả cảnh giới đó là. Đột nhiên Có người như là phát hiện cái gì gây gớm sự tỉnh, đột nhiên kinh hô đúng trưởng sinh cung người. Trong mấy mắt, cơ hồ tất cả mọi người thấy được Lâm Vũ mặc lấy đặc thủ trang phục. Cái này chính là trưởng sinh cung bên trong đệ tử mới có thể mặc phục sức, những người khác nhưng không có. Trưởng sinh cung phục sức cũng tương đối có đặc điểm, màu trắng làm chủ, màu lam nhạt làm phụ, trước ngực còn có thêu thiếp vàng trưởng sinh hai chữ. Mà dưới chân mặc giày cũng có cao trọng, chính là kim tuyến viền liễu, có thêu mây trôi đường vân. Lần này, đám người đều đúng náo nhiệt, đối với Lâm Vũ tại trưởng sinh cung bên trong địa vị cũng là suy đoán không thôi. Dù sao, trẻ tuổi như vậy, có thể có đạo người tu vi Thế nhưng là không đơn giản. Bất quá, nhưng cũng bởi vì chưa bao giờ thấy Qua La Vũ, cũng càng là chưa từng nghe nói qua, mà cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Dù sao, Trường Sinh cung tại toàn bộ Bắc Cương một đời, nhưng cũng là nhất lưu môn phái. Còn có rất nhiều đạo đế tọa trấn, thế nhưng là không thể coi thường thế lực tồn tại. Trong môn phái đệ tử cũng là nhiều, cao thủ cùng thiên tài vô số đối với Trường Sinh cung người đến, bọn hắn đúng không có nghĩ tới. Trước đó tại Táng Địa bên ngoài, đại đa số người đều đang chăm chú tứ đại gia tộc, còn có cái kia hai tôn đạo thánh, căn bản không ai chú ý tới, chân Trường Sinh cùng Lâm Vũ tồn tại. Hiện tại Trước hồ đồ ăn có người nhỏ tới, giống như lúc trước chỉ thấy qua hai người, nhưng cũng không có quá sâu ấn tượng đang quan sát một chút đằng sau, mọi người chung quanh đối với Trần Trưởng Sinh cùng Lâm Vũ cũng đều đặc biệt hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hay là đem ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên thân. Dù sao, ở đây đại đa số đều là nam nhân, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Vũ hơi tốt khuôn mặt hấp dẫn. Tại Quy Khư chi địa, song tu cũng là chuyện thường xảy ra, đồng thời chỗ tốt cũng là cực lớn. Thậm chí nhiều hơn người vì có thể tìm tới thích hợp đạo lữ, càng nguyện tính dâng xuất thủ bên trong không ít tốt bảo vật làm đại giá. Giống như là Lâm Vũ như vậy dáng dấp đẹp mắt, thiên phú cũng không tệ, thân phận càng là trưởng sinh cung loại này nhất lưu tông môn đệ tử. Vậy dĩ nhiên cũng càng thêm muốn dẫn tới đám người lọt mắt xanh. Nhưng đối diện với mấy cái này ánh mắt, Lâm Vũ thì là lạnh lùng như băng, không có đầu cho nửa điểm sắc mặt tốt. Cùng trong nháy mắt liền để những cái kia ý nghị kỳ quái quánh người, cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, tự biết không có hy vọng, thối lui ra khỏi hướng tưởng. Bất quá, cũng vẫn như cũng là rất ngạc nhiên, đến tụt cùng trưởng sinh cung người vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời còn mở miệng quát bảo ngừng lại vương gia nội bộ mâu thuẫn. Mặc dù trưởng sinh cung địa vị cùng thực lực hoàn toàn chính xác chính là nhất lưu Nhưng như thế tác phong làm việc, cũng tự nhiên là quá không cho vương gia mặt mũi, chỉ sợ sự tỉnh xử lý không tốt. Coi như Trần Trường Sinh có đạo vương tu vi, có thể vương gia còn có cao thủ khác cũng tại cái này tám địa bên trong. Nếu là chạy đến áp trận, cho dù là đạo vương cảnh giới, cũng chỉ có cúi lượn phần. Hung chi, đạo vương nói mạnh, cũng căn bản tính không được cái gì, không nên có lớn lối như thế mới đúng. Nếu là đạo hoàng hoặc là đạo đế, đến đây ngăn cản tiểu bối ở giữa đùa giỡn, sợ ảnh hưởng tới cái gì kế hoạch lớn, cái này còn hợp lý một chút. Rõ ràng nhìn lại đều không có người cho là Trần Trường Sinh cùng Lâm Vũ, cùng Vương gia ở giữa lấy một trận tranh đấu sẽ có cái gì liên hệ chẳng lẽ, Vương đằng trước đây cùng Trường Sinh cùng cũng thành lập quan hệ, đây là cố ý đến giúp đỡ. Vương đằng mặc không phải gia nhập Trường Sinh cùng, lúc này mới khôi phục thiên phú. Thân là người của Vương gia, lại nhập Trường Sinh cùng, không đơn giản a. Sẽ là như vậy phải không? 4. Tại mọi người đều không rõ ràng cho lắm thời điểm, Trần Trường Sinh lại cũng không cho để ý tới. Ngược lại là tại trước mắt bao người, chậm rãi hướng phía Vương đằng đến gần ánh mắt trên dưới quan sát, một bên nhìn, một bên cùng hệ thống cho gợi ý tiến hành so với. Tại trải qua một phen sau khi xác nhận, trước mắt cái này vương đẳng hoàn toàn chính xác chính là tư chất 90 trở lên đệ tử thiên tài người chính là của ta đệ tử. Dáng dấp ngược lại là rất có mô hình có dạng không có bôi nhỏ sư môn. Nhìn xem vương đẳng còn tính là hài lòng, Trần Trường Sinh đang định phải vào một bước thiết hình, lấy thu hoạch hắn tài liệu càng kẽ. Nhưng không ngờ, từ vừa rồi bắt đầu vẫn bị sơ sót vương sùng, rất là khó chịu. Lúc này hướng về phía Trần Trường Sinh nộ trừng một chút, Vên vang vang đáp ý nói các ngươi là ai? Có biết ta là ai không sao? Trần Trường Sinh căn bản không có hiểu dự định, tùy ý giật giật ngón tay. Lâm Vũ tự nhiên là trực tiếp khởi hành tiến lên. Lúc này bộc phát ra khí tức cường đại dám đối với sự tôn tại vô lễ như thế. Chết. Trong một chớp mắt, Lâm Vũ trên người lực lượng giống như nước thủy triều tuôn ra, tất cả đều hội tụ tại bàn tay của nàng ở giữa, hóa thành một đạo ngưng thực trượng ấn đánh ra. Trong đoạn thời gian này, vẫn luôn là đập giết táng điệu bên trong yêu thú, hôm nay khó được đem lực lượng dùng tại trên thân thể người. Lâm Vũ nội tâm cũng là tương đương kích động. Tiếp trước thân là đạo tổ Lâm Vũ, bản thân chính là giết người vô số, giẫm lên thiên sơn thi hải đi đến đỉnh phong đối với chuyện này, tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại cùng khó chịu. Như là chụp chết một con kiến bình thường không thèm để ý chút nào hướng về phía trước ép tiến lên ba, chỉ ở ngắn ngủi như thế trong nháy mắt, lực lượng cường đại chính là chi trên mặt đất, lưu lại một cái cháy đen vết tích, mà vừa rồi Vương Sung chỗ đứng lấy vị trí bên trên, lại đã sớm không có bóng người, chỉ có một đống bột phấn màu đen. Như vậy đúng Vương Sung bị lực lượng bị bổng hơi hóa cho cốt, Lâm Vũ cái này vô cùng kinh khủng một kích, trực tiếp miểu sát Vương Sung. Theo một trận gió thổi tới, cho cốt càng là theo gió tản đi. Rốt cuộc không người có thể đem nó tìm về đây là sự thực đã chết ngay cả cặn cả cũng không còn. Chương 1003. Cái thứ hai đồ đệ, đúng là nhân vật chính mô bản trước 100003, cái thứ hai đồ đệ, đúng là nhân vật chính mô bản. Ken, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 30 tu vi điểm. Hệ thống tùy theo tại Lâm Vũ trong đầu tiến hành gợi ý, nhưng là nghe được tu hội này, ngược lại để Lâm Vũ trên mặt lưu chuyển qua một vòng ghét bỏ. Phải biết, giết chết một đầu yêu thú đều có thể đạt được 50 cái tu vi điểm. Nhưng là giết chết một cái đạo giả, vậy mà mới đến 30 tu vi điểm. Thậm chí thì tương đương với tại trường sinh cung chủ phong giết giết ba con gà thôi. Dạng tu hội này, thật sự là để Lâm Vũ cao hứng không quá đứng lên. Mà nếu như trung quanh những người này biết, hiện tại Lâm Vũ trong nội tâm suy nghĩ cái gì lời nói, chỉ sợ đều muốn tức nổ tung. Vương Sung thân là đạo gia, vậy mà đều mới giá trị 3 con gà giá trị, vậy bọn hắn chẳng phải là mới giá trị một cái, thậm chí có người ngay cả gà cũng không bằng. Bất quá, ở đây những người này cũng đều hẳn là may mắn chính là giết chết Vương Sung không để cho Lâm Vũ thu hoạch được quá nhiều tu vi điểm. Nếu không, Lâm Vũ chân muốn giết điên rồi, bọn hắn những này nhỏ tạp là mễ, trong mắt của nàng tất cả đều đến biến thành tu vi điểm. Mà lúc này, mọi người tại khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vũ. Không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến hết thể cái gì. Chỉ dùng một, một chiêu. Điều đó không có khả năng. Một chiêu liền giết cùng là đạo dạ vương xung. Chơi ạ. Trường Sinh cung người cũng quá kinh khủng. Một chiêu miểu sát, khủng bố như vậy. Trường Sinh cung người, ra tay đều là ác như vậy sao? Bốn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đúng run run rẩy rẩy bộ dáng, không dám khinh thường. Trước đó đối với Lâm Vũ những tâm tư đó cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là bất luận cái gì một chút ý nghĩ, cũng không dám ra ngoài hiện tại trong đầu. Sợ bị phát hiện đằng sau, trong nháy mắt liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao, liền ngay cả Vương Sung cái này trước mắt Vương gia thế hệ trẻ tuổi bên ngoài, đều bị trực tiếp miểu sát. Tính mạng của bọn hắn, lại coi là cái gì? Vẫn chưa có người nào dám can đảm lấy tính mạng của mình đem làm trò đùa. Lúc này, liền ngay cả những cái kia đi theo mà đến Vương gia tùy thị bọn họ, cũng đều là từng cái cư thế tại Nguyên Trô đối với mình hầu hạ chủ tử bị giết, không dám lên tiếng nửa tiếng. Thậm chí là, ở trong lòng đã nghi kĩ, nên như thế nào tìm cơ hội thoát đi nơi này. Cho dù là muốn vị Vương Sung báo thủ, cũng tuyệt không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể làm sự tình. Chỉ có mau chóng thông cáo Vương gia tương giả, mới là chính đạo. Trang diện trong lúc nhất thời cũng là trở nên có chút tiến tiến tiến lại. Bốn phía an tĩnh đang sợ, tùy ý gió nhẹ thổi qua, mà không người động đậy. Liền ngay cả Vương Đẳng, lúc này cũng là cảm giác được vô cùng cần trương. Bởi vì, hắn cũng là người của Vương gia, Vương Sung chết hắn mặc dù thật cao hứng. Thế nhưng là tại không rõ Trần Trường Sinh cùng Lâm Vũ ý đồ đến trước đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu xoay người cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, nếu là cứ như vậy bị giết, Vương Đẳng thế nhưng là không cam lòng lão sư, ta nên làm cái gì? Vương Đẳng đã nghĩ không ra đối sách, vội vàng kêu gọi thể nội lão giả, tìm kiếm trợ giúp. Giờ khắc này Lão giả cũng cảm thấy tương đương kinh ngạc. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, dẫn đến lão giả đều suýt nữa không thể kịp phản ứng. Tại vương đằng kêu gọi phía dưới, lão giả lấy lại tinh thần. Lúc này mới kinh ngạc đem ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh cùng Lâm Vũ trên thân. Muốn xem thấu hai người, thu hoạch một chút cụ thể tin tức, lại cáo chi vương đằng nên như thế nào hành động. Nhưng lại tại một fen thăm dò phía dưới, lại ngược lại để lão giả sắc mặt đại tiện cái này sao có thể. Ta thế mà không cách nào nhìn thấu hai người này. Ta thế nhưng là vạn đạo chi tổ a. Chỉ là đạo vương cùng đạo giả, ta như thế nào nhìn không thấu? Lúc nhận được kết quả như vậy đằng sau, Lão giả nội tâm dần dần bắt đầu ho mất. Hôm nay phát sinh tình huống, một kiện so một kiện càng thêm không hợp tói thường, hoàn toàn vượt qua hẳn suất đời thấy. Cho dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi hắn, cũng bắt đầu hoài nghi, trên đời này phải chăng còn có chính mình tồn tại bí ẩn. Dù sao, cùng là đạo giả có thể làm đến trực tiếp miêu sát thì cũng thôi đi. Còn có thể để hắn vị này vạn đạo chi tổ cũng nhìn không ra bất luận cái gì nội tình đến, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Thậm chí có thể nói, tình huống như vậy vốn không nên xuất hiện mới đối. Dù là hắn hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, không có nguyên bản nhập thân. Có thể cảnh giới đúng vẫn tồn tại như cũ đối mặt dạng này không thể tưởng tượng tình huống, lão giả cũng không biết nên nói cho Vương Đẳng xử lý như thế nào. Cục diện trong nháy mắt có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm. Vương Đẳng cũng là khẩn trương h으a ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng rất là có gấp. Lâm Vũ thì là hai tay vẫn ôm trước ngực, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Vương Đẳng đến. Dù sao, đây là nàng sau này sư đệ, bao nhiêu cũng phải trước nhìn một chút ân, tiểu sư đệ này, đến nhìn xem vẫn được, căn cốt không sai. Khó trách sẽ bị sư tôn coi trọng, xem ra hẳn là cũng có chút bạn sự ở trên người. Lâm Vũ đối với Vương Đẳng ấn tượng đầu tiên, đến còn tính là không sai. Mà Trần Trường Sinh thì lại không có phiền phức mấy nhiều đằng sau, trực tiếp đối với Vương Đẳng tiến hành một cái toàn diện quét hình lúc này, tư liệu của ngươi chạy không thoát đi. Rất nhanh, tại Trần Trường Sinh trong đầu, chính là trực tiếp xuất hiện liên quan tới Vương Đẳng toàn bộ tin tức. Nhân vật: Vương Đẳng. Tư chất: 91 mắt chỉ số 100. Tu vi: Chí đạo nhất giai. Công pháp: Hỏa viêm thần công. Lai lịch: Quy Khư chi địa, Bắc Cương một đời Vương gia đã từng tiên tài, trong ngóc gần tàn một vị vẫn lạc vạn đạo chi tổ 4. Cắc. Khi Trần Trường Sinh nhìn thấy Vương Đẳng tin tức lúc, trong nháy mắt ngậm bứt loá táo. Danh tự này có thể a? Vương Đẳng Trần Trường Sinh lập tức nghĩ đến một câu tao thoại con ta Vương Đẳng, có đại đế chi tư. Hiện tại cái này Vương Đẳng, nhìn qua cũng là không sai, tư chất tại 90 điểm trở lên. Mặc dù không so được đại đồ đệ Lâm Vũ, nhưng đã là phù hợp hệ thống nhận định phạm vi. Dù sao Lâm Vũ thế nhưng là đạo tổ chuyển thế, thiên phú tự nhiên muốn cao hơn một chút. Vương Đẳng năng lấy một thế liền có được tư chất như vậy điểm, đầy đủ lợi hại. Mà càng làm cho Trần Trường Sinh để ý, chính là Vương Đẳng trong góc, cái kia vạn đạo chi tổ tổ đại. Tiểu tử này không chỉ có có tư chất, còn tự mang lấy như vậy một cái hắc. Thậm chí muốn so Lâm Vũ cái này kiếp trước đạo tổ đều càng mạnh phải biết vạn đạo chi tổ, thế nhưng là quy khư bên trong mạnh nhất cái giới. Trước mắt mà nói, cũng càng là Trần Trường Sinh tại quy khư chi địa gặp qua tu vi cao nhất. Tuy nói là một vị đã vẫn lạc tồn tại, nhưng vẫn cũ không thể khinh thường. Vương Đẳng Năng có được cường giả như vậy trợ giúp, đơn giản chính là thiên truyện chí tử. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh càng là không khỏi kinh ngạc tê. Cái này Vương Đẳng coi như không có ta đến tu đồ đệ, cũng thỏa thỏa chính là nhân vật chính mô bản a. Thiên phú cao, nhưng không phải cao nhất, có thể ẩn trốn sư phụ lại là đỉnh tiêm, ngày sau nhất định phải từng bước một treo lên đánh rất nhiều đại lão, diệu a. Cái này hoàn toàn chính là lấy không một cái nhân vật chính, thậm chí có thể nói, lấy không một cái vạn đạo chi tổ. Duy nhất không biết đến, chính là cái này vạn đạo chi tổ, còn có mấy phần bản sự có thể thi triển đi ra. Nếu là ngày sau có thể đem nó phục sinh, có lẽ còn có thể trở thành một cái không sai chút nữa. Nếu là, có thể trực tiếp nguyên địa để lão giả này trọng sinh cũng phản lão hoàn động. Chẳng phải là liền có thể trực tiếp lại thu một cái tư chất 90 trở lên đệ tử. Nghĩ đi nghĩ lại, trần Trường Sinh nụ cười trên mặt cũng là càng rõ ràng. Chương 1004. Chúc mừng chủ nhân vương đẳng, thu hoạch được rút thượng hệ thống. Chương 1004. Chúc mừng chủ nhân Vương Đẳng, thu hoạch được rút thưởng hệ thống. Làm sao bây giờ? Lúc này, mắt thấy trong đầu lão giả còn không có nghĩ ra biện pháp đến, Vương Đẳng cũng cản sốt ruột. Trận đánh lúc trước Vương Sung thời điểm, còn có thể nhẹ nhàng như thường ứng đối đó là bởi vì sức mạnh của lão giả, trợ giúp hắn bước vào đạo giả cảnh giới. Thự tin có thể bằng vào chính mình thủ đoạn, đánh bại Vương Sung. Nhưng lại bây giờ, Vương Sung cứ như vậy trong nháy mắt bị cùng là đạo giả Lâm Vũ miêu sát. Dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Vương Đẳng cho làm mơ hồ. Dù sao, liền xem như hắn bật hết hỏa lực, cũng căn bản không dám có Miểu Sát Vương xung ý nghĩ đang lộng không rõ ràng Trần Trường Sinh cùng Lâm Vũ chân chính ý đồ trước đó, Vương Đằng là thật một bước cũng không dám đi lại. Giờ phút này, Vương Đằng cùng trong đầu lão giả cùng nhau, ánh mắt cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, giống như là đang đợi xử lý. Xung quanh những người kia, cũng tất cả đều là đại khí không dám thở, lặng lặng nhìn xem. Gặp Trần Trường Sinh tựa hồ đối với Vương Đằng đặc biệt chú ý, trong lòng cũng nhao nhao suy đoán chẳng lẽ, không phải Vương Đằng cùng Trường Sinh cũng có liên hệ, mà là Vương gia cùng Trường Sinh cũng có thủ. Cái này muốn thật sự là trà thu tới. Cái kia Vương Đằng cũng khẳng định phải xong đời. Làm sao còn không động thủ, đến cùng có mục đích gì? Bốn. Mà đúng lúc này đợi, Trần Trường Sinh đã hiểu rõ xong cơ sở tin tức. Lập tức cũng chính là đối với Vương Đằng nói ra, "Tiểu tử, ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận, hôm nay chuyên tới để thu ngươi làm đồ đệ." Cáp. Sư đồ duyên phận. Nghe nói như thế, lập tức để Vương Đằng một mặt ngộp bức. Vốn cho rằng là muốn đến gây chuyện kết quả ngược lại là đến thu đồ đệ kết quả này hoàn toàn không tưởng được. Dù sao, cũng chưa nghe nói qua, cái nào sư phụ thu đồ đệ như thế tìm tới cửa, thật sự là có chút dở người. Càng quan trọng hơn đúng Vương Đẳng căn bản cũng không muốn tại trở thành đệ tử người khác. Lúc này lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta muốn các hạ hiểu lầm, ta cũng không cố ý bái ngươi làm thầy, huống hồ ta đã có lão sư." Trước đối với Vương Đẳng cự tuyệt, Trần Trường Sinh lại là nâng chán cười to lên hắn. Lập tức, Trần Trường Sinh vung tay lên. Chỉ gặp một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, giống như là xuất hiện bàn tay vô hình, trực tiếp thăm dò vào đến Vương Đẳng trong góc. Trong lúc thoáng qua, Vương Đẳng thậm chí đều không có cảm nhận được cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang hiện lên. Súng một rượu, cái kia vốn nên nên đợi trong đầu lão giả, chính là trực tiếp bị tách ra. Lão giả mặc dù đã bỏ mình Nhưng nó đã từng dù sao cũng là vạn đạo chi tổ, tự nhiên linh hồn khó mà bị tiêu diệt. Bây giờ còn sót lại linh hồn chi thể, mặc dù không phải đỉnh phong thực lực, nhưng cũng còn có chút thủ đoạn. Chỉ bất quá, lão giả tuyệt đối không ngờ rằng chính mình gặp gỡ sẽ là Trần Trường Sinh dạng này, không thể nào đoán trước tồn tại cái này. Lão sư, Vương Đăng giờ phút này cũng triệt để chấn kinh không nghĩ tới Trần Trường Sinh vậy mà lại có thủ đoạn như vậy. Từ khi biết được lão giả tồn tại đằng sau, Vương Đăng liền chưa bao giờ từng thấy có người có thể cảm ứng lão giả tại trong đầu của hắn. Cho dù là Vương gia đạo đế cường giả, cũng căn bản nhìn không ra trong đó mấy quẻ. Nhưng bây giờ lại dễ dàng như thế bị tách ra, đây đối với vương đẳng tới nói, tuyệt đối là không nhỏ kinh ngạc. Mà lão giả càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi làm sao có thể chứ? Lão phu ta thế nhưng là vạn đạo chi tổ a, lại sẽ bị một cái nho nhỏ đạo vương cho trưởng cường lấy. Dù là ta đã vẫn lạc, cũng không nên đúng hắn tu vi bậc này, liền có thể chống lại đi. Đã không biết nên như thế nào hình dung nội tâm chấn kinh. Lão giả bây giờ nhìn lấy Trần Trường Sinh trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Toàn bộ tu luyện kiếp sống rừng ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy qua cổ quái như vậy hiện tượng. Giờ phút này, lão giả đã là càng ngày càng hiếu kỳ. Trần Trường Sinh đến tột cùng lại như thế nào lai lịch, cũng không có thể nhìn thấu, lại không cách nào chống lại, hoàn toàn vượt ra khỏi lão giả nhận biết. Tuy nói vừa rồi đối với Trần Trường Sinh muốn thu đồ đệ ý nghĩ cảm thấy khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ, lại càng phát ra cảm thấy, đây đối với Vương Đẳng tới nói, chính là một cái thiên đại cơ hội tốt không đơn giản, kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi nếu là có thể bái hắn làm thầy, tất nhiên đối với ngươi con đường trưởng thành rất có ích lợi. Lão giả bắt đầu cho Vương Đẳng truyền lại mình lúc này ý nghĩ. Nghe tới lão giả đều như vậy tôn sùng đầy đủ lúc, Vương Đẳng nội tâm cũng lập tức sản sinh biến hóa. Dù sao Vạn đạo chi tổ đều thừa nhận chỗ tốt, cái kia tất nhiên đúng cực tốt. Cứ việc đối tại Trần Trường Sinh cảnh giới chỉ có đạo vương, điểm này cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng nghĩ lại, một cái đạo vương đồ đệ đều có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng làm đến miêu sát. Nói không chừng chẳng qua là Trần Trường Sinh cố ý ẩn giấu đi thực lực của mình. Càng là người cường đại thì càng khó mà bị nhìn thấu, điểm này Vương Đằng cũng là cực kỳ công nhận. Kết quả là, ở trong lòng liên lặng suy tư một phen đằng sau, Vương Đằng chính là nhận định Trần Trường Sinh đúng trường sinh trong cung ẩn sĩ cao nhân. Chỉ bất quá rất ít ra ngoài, lúc này mới không có cái gì tên danh. Cảnh giới của hắn biểu lộ cũng chỉ là ưa thích điệu thấp thôi. Bởi vậy, Vương Đẳng cũng là lập tức tiến lên hai bộ, trực tiếp khom người cúi đầu đệ tử Vương Đẳng, nguyện ý bái tiễn buổi vi sư. Ken, chúc mừng chủ nhân thu hoạch người thứ 2 cho điểm 90 trở lên đệ tử. Thu hoạch được ban thưởng giúp thưởng hệ thống, bốn. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh trong đầu cũng là truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Căn cứ gợi ý đạt được ban thưởng, Trần Trường Sinh chính là mỉm cười. Minh bạch tình huống này cùng lúc trước nhận lấy Lâm Vũ thời điểm, đúng không khác chút nào. Mà cái này cái gọi là giúp thưởng hệ thống, tự nhiên cũng là đối với Vương Đẳng thích hợp nhất an bài. Có cái này, đến lúc đó không chỉ có thể từ Lâm Vũ trên thân thu hoạch được thăng cấp bản thượng, còn có thể từ Vương Đẳng trên thân cũng thu hoạch một phần. Hai vị đệ tử càng là cố gắng, hắn kẻ làm sư tôn này tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Thế là, Liên vô cùng hài lòng vỗ vỗ Vương Đẳng bả vai Đồ Ninh Oan, "Đã ngươi vào môn hạ của ta, vậy dĩ nhiên là muốn cho ngươi một phần cường đại bảo vật. Bảo vật này đây là vì sư chuyên môn vì ngươi chế tạo thành, cần phải hảo hảo lợi dụng." Nói đi, Trần Trường sinh vung tay lên, chỉ gặp một đạo lưu quang màu vàng, chính là trực tiếp chui vào Vương Đẳng trố mi tâm. Cũng tại trên mi tâm của hắn lấp lóe chỉ chốc lát Đồ Đẳng đường vân. Sau đó hết thảy khôi phục như lúc ban đầu đây là. Lão giả cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí, làm hắn cũng vô cùng kinh hãi. Nhưng lại cũng không hiểu biết, đến tận cùng đùng cái gì lý do. Chỉ là như vậy lực lượng mà thủ, cũng càng thêm để lão giả cảm giác được, Trần Trường Sinh tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Hắn thực lực cùng thủ đoạn, chỉ sợ còn muốn đang tưởng tượng phía trên. Dù sao, liền vừa rồi tản ra loại lực lượng kia báo động, cho dù là thân là vạn đạo chi tổ hắn, cũng chưa từng được chứng kiến. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán chẳng lẽ kẻ này chính là một vị nào đó siêu việt vạn đạo chi tổ truyền thế. Lại hoặc là Hắn đã là vạn đạo chi tổ Đỉnh Phong, đột phá thời khắc, tận lực đến tìm kiếm truyền thừa. Mà lúc này, Vương Đẳng trong đầu lập tức vang lên gợi ý keng. "Chúc mừng chủ nhân Vương Đẳng, thu hoạch được rút thưởng hệ thống." Chương 1005. "Dựa các người sáng lập, càng là bắt tinh luyện đan sư." Chương 1005. "Dựa các người sáng lập, càng là bắt tinh luyện đan sư rút thưởng hệ thống." Đặt thu thời gian có thể rút thưởng thu hoạch được bảo vật. Cuối cùng là như thế nào một cái bảo vật. Vương Đẳng nhất thời chấn kinh. Dù sao bảo vật như vậy không chỉ có chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng lại căn cứ trong đầu truyền đến thanh âm. Vương Đẳng cũng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hiếm có đồ tốt. Nguyên bản còn đối với bái sư chuyện này duy trì nhất định thái độ hoài nghi. Hiện tại Vương Đẳng, lúc này đối với Trần Trường Sinh mười phần đội ơn, lập tức dập đầu đa tạ sư tôn ban cho bảo vật. Gặp Vương Đẳng như vậy thượng đạo, Trần Trường Sinh cũng chính là có chút đưa tay, đem nó nâng lên. Nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ ngây thơ, liền nói ra, "Đừng nóng vội, bảo vật này ngươi còn không có kiến thức, mượn lời lợi dụng đi." Vị này là bản tọa tại quy khư chi địa vị thứ nhất đệ tử, cũng chính là ngươi đại sư tỷ, Lâm Vũ. Nghe được Trần Trường Sinh nói như vậy, Vương Đẳng cũng là lập tức ngược lại nhìn về hướng Lâm Vũ rất cung kính chắp tay bái nói gặp qua đại sư tỷ. "Khanh khách hảo sư đệ, ngươi liền hảo hảo tu luyện đi." Lâm Vũ tiền thế vẫn luôn là một người tu luyện, cho dù là tại đồng môn bên trong cũng chưa từng từng có cùng đồng môn ở giữa quá nhiều tiếp xúc. Thằng đến trở thành đạo tổ như vậy cường giả đằng sau, càng phát không người nào dám tùy tiện tới gần. Những cái kia muốn đến gần cũng đều là có ý khác người. Mà thật vất vả, Lâm Vũ cảm giác có thể tin những người, không nghĩ tới lại tại cuối cùng vẫn là phản bội nàng. Những ngày này, đều để Lâm Vũ đối với đồng môn dù sao cũng hơi mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại, tại chân trường sinh môn hạ, Có như thế một sư đệ lại làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác được có chút không sai, so với tiếp trước loại kia cô độc, ngược lại sinh ra một chút muốn cải biến ý nghĩ. Bởi vậy, tâm tình cũng đúng vô cùng tốt, đối với Vương Đẳng càng là nhiều hơn mấy phần hài lòng. Mà Vương Đẳng khi nhìn đến Lâm Vũ dáng tươi cười đằng sau, cũng là có chút ngượng ngùng tối lậu. Cứ việc không có cái gì ý đồ xấu, nhưng Vương Đẳng dù sao cũng vẫn là huyết khí phương cương thanh niên, tự nhiên khó mà ngăn cản Lâm Vũ mị lực. Bất quá, ngưỡng mộ đại sư tà tại Vương Đẳng nội tâm nghĩ đến, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Dù sao Ai không muốn phải có một cái tu vi cường đại, hình dạng tuyệt đỉnh đại sư thì đâu? Cũng liền ở thời điểm này, Vương Đẳng trong đầu lại lần nữa truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở keng. Ký chủ lần thứ nhất mở ra hệ thống thành công, thu hoạch được lần đầu rút thưởng cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức mở ra rút thưởng? Vừa nghe đến cái này, Vương Đẳng đốn lúc liền đến hào hứng, muốn mau chóng kiểm tra một chút, cái này rút thưởng đến tột cùng có thể được đến cái gì? Thế là, không nói hai lời trực tiếp ra lệnh, lập tức rút thưởng. Sau một khắc, trong đầu lập tức xuất hiện lại một chút mơ hồ không rõ tự phụ, đang nhanh chóng chuyển động. Theo chuyển động tốc độ không ngừng tăng tốc, giống như là có nhiều thứ có thể dần dần hiện hiện ra. Ngay tại Vương Đẳng thần niệm khẽ động trong nháy mắt keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được SS giờ công pháp. Dung hợp. Công pháp này có thể cho chủ nhân dung hợp đạo hỏa cùng thân thể, đem đạo hỏa công hiệu phát huy đến 204. Nghe chút lời này, Vương Đẳng đốn lưu hành một thời phấn khích không thôi dung hợp đạo hỏa, cái này không phải liền là chuyên môn vì ta mà chuẩn bị sao? Phải biết, mặc dù lần này đến đây chính là vì tìm đạo hỏa, cũng đem nó biến thành của mình. Thế nhưng là Sử dụng đạo hỏa tất nhiên có thật nhiều chỗ khó, thậm chí không để ý còn có thể sẽ phải gánh chịu đến kỳ phạt vệ. Cái này mặc dù là một loại công pháp thượng tiên, nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm cực lớn. Một khi thất bại, rất có thể sẽ chết không nơi tang thân. Nhưng bây giờ lại khác. Chỉ cần có cái này dung hợp công pháp tại, liền xem như lại khó thuần phục đạo hỏa, cũng đều có thể để cho ngoan ngoãn trở thành trong thân thể một bộ phận. Tự thân liền có thể tùy ý khống chế đạo hỏa lực lượng, uy lực tăng gấp bội. Vương Đẳng thật sự là không nghĩ tới, chính mình hôm nay gặp gỡ Sư Tôn, lại có thể cho ra như vậy thích hợp bảo vật đây quả thực là đối với hắn tốt nhất tán bài cũng là vận mệnh đưa cho hắn lớn nhất một phần lễ vận. Thế là, Vương Đẳng lại một lần nhịn không được quỳ xuống lại, dập đầu cảm kích đa tạ sư tôn. Sư tôn ấn đức, đệ tử cả đời khó quên. Đối với những này quá nhiều đội ơn thiên minh, Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý, cũng không muốn thật lãng phí thời gian. Trực tiếp đem Vương Đẳng nâng lên, cũng nói ra, không cần nhiều lời, ngươi chỉ có một việc muốn đi làm, đó chính là hảo hảo tu luyện. Vương Đẳng nghe nói, tâm tình kích động đúng, đệ tử định không có nhục sư tôn chi môn. Tại thu xếp tốt tiên đệ tử này đằng sau, Trần Trường Sinh cũng liền đem ánh mắt mới chuyển dời đến trên người lão gia cũng trực tiếp mở miệng hỏi, người tên gì? Thấy mình bị tra hỏi, đồng thời Trần Trường Sinh tụ đoạn lại là như vậy vượt quá nhận biết. Lão giả ở trong lòng nhận định, Trần Trường Sinh tất nhiên muốn so hắn cái này vạn đạo chi tổ, càng khủng bố hơn. Thế là, liền cũng là rất cung kính đáp, tiền bối, lão hủ tên là Bạch Trần. Lúc này, Trần Trường Sinh còn chưa lên tiếng. Một bên Lâm Vũ ngược lại là trước kinh ngạc cái gì, người đứng Bạch Trần. Lão giả cũng là bị Lâm Vũ thanh âm sợ kinh đến, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Trên dưới đánh giá một phen, sắp nhận Lâm Vũ hoàn toàn chính xác chính là một cái đạo giả cái giới. Sau đó, chính là hỏi, ngươi biết lão hủ Đối với Lâm Vũ có thể biết được thân phận của mình, lão giả cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, hắn chỗ tồn tại địa phương, còn có cái kia đã từng danh khí, đều đứng tại rời xa Bắc Cương giải đất trung tâm. Cho dù là đạo đế cảnh giới tại trong đó kia cũng không thể coi là cái gì. Muốn nghe qua thanh danh của hắn, chỉ sợ ít nhất cũng phải là đạo thánh cảnh giới. Nghĩ đến, có lẽ là Lâm Vũ cái gì chừng lối, nói qua một chút tương quan nội dung, có thể là cùng người kia cùng tên thôi. Nhưng Lâm Vũ sau đó, lại là trực tiếp ngay trước mặt mọi người, trình bày đứng lên mặt trận. Đây là một cái không nên cũng rất khó bị mai một danh tự. Tại quy cơ chi địa, trung châu trong thế giới, dựa các người sáng lập, càng là bắt tinh luyện đàn sư, địa vị sao mà cao thượng. Bất quá, nghe nói truyền thuyết, tựa như là bị đệ tử an toán, tại thượng cổ hỗn độn kỳ nguyên liền vẫn là bốn. Nghe đến mấy cái này, Bạch Trần Nội Tâm cũng lại lần nữa nhớ lại chuyện cũ. Một cố khó mà áp chế lựa giận, trong nháy mắt bao phủ tại trên khuôn mặt. Nguyên bản còn bình tĩnh linh hồn thân thể, lập tức trở nên vặn vẹo, sinh ra sóng gợn mạnh mẽ. Kinh cùng tinh thần khí thế, trực tiếp nghiền ép bốn phía, làm cho những cái kia còn chưa rút đi con trúng, thống khổ không thôi mặc dù chỉ còn lại có linh hồn, nhưng dù sao cũng là vạn đạo chi tổ linh hồn. Giờ phút này dưới cơn thịnh nộ, đủ khả năng bạo phát đi ra uy năng, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Chân chương sinh chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem Lâm Vũ cùng Vương Đẳng hộ ở Mã Bạch Trần lựa giận lại như cũng không có nửa điểm túi liễm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng đều là nghịch độ kia. Vậy mà dám can đạm Nưu hại sư tôn. Lúc trước, ta như vậy tin tưởng với hắn, chưa từng nghĩ hắn đúng là như vậy lang tâm cẩu phế, lại sẽ thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta sát hại, thật sự là đáng giận. Chương 1006. Chúc mừng chủ nhân rút đến cổ thần chi thủ. Chương 1006, chúc mừng chủ nhân, rút đến cổ thần chi thủ. Tại hiểu rõ một phen liên quan tới Bạch Trần đi qua đằng sau. Trần Trường Sinh cũng là cũng không có quá để ý nó đã từng xảy ra chuyện gì. Dù sao, cái kia cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên hệ, cũng căn cứ vào không là cái gì chỗ tốt. Càng không khả năng lãng phí thời gian đi cho Bạch Trần bảo thủ. Về phần đằng sau Bạch Trần muốn làm thế nào, có thể là Vương Đằng sẽ làm như thế nào xử lý, Trần Trường Sinh đương nhiên sẽ không can thiệp. Trừ phi là Bạch Trần người đệ tử kia, không biết sống chết trêu chọc đến hắn Trần Trường Sinh trên thân đến. Nếu không Chuyện này Trần Trường Sinh sẽ không để ý tới, mà đối với lão giả trước mắt, Trần Trường Sinh thì là nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi sau này liền trực tiếp làm vương đẳng người hộ đạo đi. Yên tâm, bản tọa đúng sẽ không để cho ngươi làm không. Bạch Trần tự nhiên minh bạch, giống Trần Trường Sinh dạng này không thể nào hiểu được tồn tại, không có khả năng keo kiệt như vậy, nhưng cũng rất tò mò, Trần Trường Sinh đến tận cùng dự định muốn cho ra như thế nào thủ lao. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng rất là dứt khoát nói ra, nếu là vương đẳng đột phá đến đạo tổ cảnh giới, bản tọa liền có thể phục sinh ngươi. Một giây sau, Bạch Trần rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa phục sinh. Cái này Rất hiển nhiên, điều kiện như vậy, thật sự là quá mức dụ hoặc người. Thậm chí có thể nói, đây tuyệt đối đầy đủ để bất cứ người nào đã vẫn lạc vạn đạo chi tổ đáp ứng. Cho dù là trả lại ra càng nhiều hơn một chút, cũng đều sẽ không có người có thể cư tuyệt. huống chi, liền xem như không có Trần Trưởng Sinh xuất hiện, Bạch Trần cũng bản thân liền định phải thật tốt bồi dưỡng Vương Đẳng. Hiện tại, nếu có thể tiếp tục trước đó cách làm, còn có thể thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Chỉ bất quá, Bạch Trần đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng Trần Trưởng Sinh phải dùng thủ đoạn như thế nào, đến đem hắn phục sinh? Phải biết, cho dù là phục sinh một cái đạo vương cảnh giới, đều cần hao phí không ít tài vật cùng thời gian, thậm chí đều chưa hẳn có thể tùy tiện thành công. Cho dù là vạn đạo chi tổ, muốn vô điều kiện phục sinh một cái đạo hoàng cũng là rất khó làm được. Toàn bộ quy khư chi địa bên trong, mà vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua một lần phục sinh đạo tổ sự kiện. Nhưng này thế nhưng là hao phí ba vị vạn đạo chi tổ tinh nguyên, đồng thời hao tốn khoảng chừng 100.0005 mới rốt cục thành công. Càng không cần nhắc tới là muốn phục sinh hắn lấy một tôn vạn đạo chi tổ, cơ hội là chuyện không thể nào. Dù là muốn làm đến, cũng cần hao phí quy khư chi địa vô số bảo vật, càng là muốn thu thập hợp đủ bộ Tam Thiên Đạo Lửa. Lúc này mới có thể có cơ hội làm đến. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Trần mới có thể tại nhận lấy vương đăng làm đồ đệ đằng sau, muốn tặng cho hắn tìm kiếm đạo hỏa nguyên nhân một trong đạo hỏa có thể làm cho vương đăng nhanh chóng mạnh lên, cũng có thể tại đằng sau vì phục sinh hắn tôn này vạn đạo chi tổ, đưa đến mang tính khen chốt tác dụng. Nhưng mặc dù là như thế, Bạch Trần cũng biết đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tại Trần Trường Sinh trong miệng nói ra, nhưng thật giống như đúng tiện tay vung lên liền có thể tùy tiện làm đến đây quả thực đệ Bạch Trần cảm thấy khó có thể tin. Mà liên tại Bạch Trần còn không dám tin tưởng trong ngáy mắt. Trần Trường sinh vung tay lên, trực tiếp đem trước Tử Vương sùng trên thân tháo rời ra hỗn độn chi hỏa đưa ra. Ngọn lửa màu trắng đang không ngừng nhảy lên, Sinh Long Hỏa Hổ, tinh khí 10 phần thịnh vượng sư tôn, cái này. Vương Đẳng không nghĩ tới, Trần Trường sinh lại muốn đem hỗn độn chi hỏa giao cho hắn. Có thể được đến tốt như vậy đồ vật, Vương Đẳng tự nhiên là vui lòng. Nhưng Vương Đẳng nội tâm vô cùng rõ ràng, làm người tuyệt đối không có khả năng ham nhất thời, huống chi đã có nhập môn bái sư kiện thứ nhất bảo vật. Tốt như vậy bảo vật đều tới tay, nghĩ đến thiếu một cái hai cái đạo hỏa cũng không có quan hệ. Dù sao, đi theo như vậy lưu bước sư tôn lăn lộn, ngày sau chỗ nào còn thiếu cơ hội như vậy. Ma chân trường sinh thì là không có vấn đề chút nào nói, tại ta vô dụng, về ngươi. Đa Tạ sư tôn. Vương Đẳng Cao hứng không thôi, dạng này hỏa diễm, vừa vặn có thể dùng để kiểm nghiệm một phen, chính mình vừa mới lấy được dung hợp công pháp, có hữu hiệu hay không. Sau một khắc, Vương Đẳng chính là không kiềm chờ đợi vận chuyển lên dung hợp công pháp. Lập tức, trong nội đan chính là truyền đến trận trận cảm giác nóng rực, giống như là biến thành một cái hỏa lô. Mà hỗn độn chi hỏa cũng là trực tiếp chui vào nội đan chỗ. Rất nhanh, chính là bị các nơi kinh mạch hấp thụ, tại khác biệt trong kinh mạch du tổn, phân ra đến mai không hết nhỏ bé ngọn lửa. Mới một lát sau, Những này thật nhỏ ngọt lựa chính là tất cả đều dung nhập vào vương đẳng các vị trí cơ thể, một loại không nói được sảng khoái cảm giác, để vương đẳng thoải mái không thôi uống. Theo một tiếng hấp ủ, lòng bàn tay trực tiếp nắm cử ra một đóa biến sắc hỏa diễm liên hoa. Sau một khắc, hỗn độn chi hỏa nguyên bản bộ dáng chính là hiện lộ ra, không có nửa điểm khác nhau. Chỉ bất quá, hiện tại hỗn độn chi hỏa đã trở thành cùng vương đẳng sinh mệnh bản nguyên hợp hai làm một bảo vật hay lắm. Vương đẳng rất là cao hứng, mà tu vi của hắn cũng là trong nháy mắt tăng lên tới chí đại ngũ giai, khí tức muốn so trước đó càng thêm mạnh trừng ân, bình thường Trần Trường Sinh khẽ gật đầu đối với dạng này, tăng lên cũng không có để va mắt. Lâm Vũ trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muốn người sư tôn này cái gì cũng tốt, chính là quá sẽ chê. "Bất quá, sư đệ ngươi hay là gánh nặng đường xa a?" Nói đi, Lâm Vũ cũng là vô vô vương đàng bả vai, Nghiêm Nhân đã có làm đại sư tỷ dáng vẻ. Mặc dù bây giờ còn không biết rõ là thế nào một chuyện, nhưng Ngương Đàng vẫn là vô cùng khẳng định nhẹ gật đầu đúng. "Ta tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện." Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là phất phất tay, xoay người nói, "Đi thôi, phía trước hẳn là còn có không ít đồ tốt chờ lấy đâu." Nói đi, một người đã đi tại phía trước nhất. Lâm Vũ vô cùng Vương Đẳng khẩn truẩn theo sau. Trên đường đi, Lâm Vũ không ngừng phóng xuất ra khí tức, cố ý hấp dẫn trung quanh yêu thú tới gần. Sau đó đem những này không có hảo ý yêu thú đều đánh chết. Cứ việc Vương Đẳng muốn nếm thử hỗ trợ, nhưng lại đều bị Lâm Vũ ngăn cản. Nửa đường từng có một lần, Vương Đẳng lo lắng Lâm Vũ không ứng phó qua nổi, tại một con yêu thú đánh lén trước đó, xuất thủ đem nó đánh giết, trực tiếp bị Lâm Vũ nội trường hồi lâu, lúc này mới không còn dám xen vào việc của người khác. Chỉ là trong lòng vô cùng kinh ngạc đại sư tỷ, cũng quá tàn bạo đi. Dọc theo con đường này rết rết rết, liền không có ngừng qua. Thế là Cứ như vậy một mực trải qua một tháng tím, chân chương sinh bọn người chính là đi tới cái này Táng Địa dãy núi trung ương chi địa. Lúc này, Lâm Vũ cũng là thông qua không ngừng đánh giết yêu thú, tu vi trực tiếp tiến cấp tới đạo vương cấp độ. Mà Vương Đẳng bởi vì hệ thống khác biệt, lại thêm tư chất cũng không có Lâm Vũ cao, tự nhiên tấn thăng cũng liền muốn chậm một chút, cũng mới đi vào đạo giả tu vi. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế, tại Bạch Trần xem ra, cũng đã khá là ghê gớm khủng bố như vậy. Tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may, lại có thể đạt được dạng này một sư tôn. Bạch Trần không chỉ là bị Vương Đẳng tiến độ tu luyện hù dọa, tức thì bị Lâm Vũ tốc độ đột phá cùng khí thế loại này, cho triệt để trấn kinh. Thậm chí cảm giác muốn so hắn lúc trước đột phá vạn đạo chi tổ thời điểm, còn muốn càng thêm doạ người. Mà lúc này, Vương Đẳng trong đầu cũng là lại lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được rút thưởng cơ hội, phải trang lập tức sử dụng. Rút thưởng. Vương Đẳng không có chút nào do dự, có cơ hội tự nhiên không có khả năng giữ lại lãng phí keng. Chúc mừng chủ nhân, rút đến cổ thần chi thủ. Chương 1007. Cổ thần, đàn sinh tại quy khư mới bắt đầu. Chương 1007, cổ thần, đàn sinh tại quy khư mới bắt đầu. Cổ thần chi thủ, cái tên này nghe liền tương đối không được. Vương Đẳng tại thu hoạch được món bảo vật này đằng sau, cũng là khá là kinh ngạc. Nhưng đối với cái này, cũng không có bao nhiêu giải, cũng chưa từng nghe qua cổ thần đụng cái gì. Dù sao, cho dù là thân là Đạo Đế gia tộc tôn gia, cũng căn bản chưa từng nhập qua Trung Châu địa khu. Lại chỗ nào biết được loại này nghe vào liền vô cùng cường đại tồn tại. Thế là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Trường Sinh, hy vọng có thể đạt được giải đáp. Phất tay, đem cái kia cổ thần chi thủ lấy ra ngoài. Chỉ gặp, cái này cổ thần chi thủ đúng là bị bệnh da hoàn toàn màu vàng, tán mắt ra khí tức cường đại đồng thời. Cái này cổ thần chi thủ còn có thể sinh ra biến hóa, lấy khí thái bám vào tại vương đầng trên cánh tay để nó nhìn qua tựa như đúng tăng thêm một tầng cổ thần bở u FF, rất là thần bí lại cường đại. Nếu là lấy cái tay này ứng đối cương địch, chỉ sợ đồng dạng nói hoàng cũng căn bản không làm gì được vương đầng. Sau đó, vương đầng chính là hỏi, Sư Tôn, ngươi biết cái này cổ thần đến tuột cùng là lai lịch gì sao? Chân Trường Sinh hơi lắc đầu. Hắn tự nhiên là không biết được cái gì cổ thần lai lịch. Dù sao, liền ngay cả cái này quy khư chi địa cũng kỳ thật không có tới bao lâu, cái này táng địa đều là Lâm Vũ mang theo tới. Muốn nói đối với toàn bộ quy khu khư chi địa nhận biết ít nhất là ai, không phải hắn Trần Trường Sinh không ai có thể hơn. Bất quá, lúc này tại Vương Đẳng trong đầu Bạch Trần, tự nhiên cũng là nghe thấy được cổ thần hai chữ. Lập tức đứng một mặt ngượng ngứ, có chút không dám tin tưởng mình lỡ thai tiểu tử, ngươi xác định thứ này đến từ cổ thần. Nói, Bạch Trần chính là trực tiếp hiện thân tại mấy người trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhìn xem đã từng thân là vạn đạo chi tổ Bạch Trần, vậy mà cũng đối cổ thần coi trọng như thế, không khỏi càng khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ người biết, cái này cổ thần đúng lai lịch gì sao? Trần Trường Sinh cũng là lúc này nghi ngờ hỏi. Dù sao Bạch Trần Thế nhưng là vạn đạo chi tổ, bất luận là sống lấy thời gian hay là đối với toàn bộ quy khư chi địa hiểu rõ, tự nhiên muốn càng thêm phong phú. Lúc này, Lâm Vũ cùng Vương Đẳng cũng đều là đem ánh mắt tập trung tại Bạch Trần trên thân. Bạch Trần khẽ gật đầu, bắt đầu nhớ lại chính mình đã từng biết được tình huống tiền bối, thực không dám giấu giếm, đối với cái này cổ thần hiểu rõ, ta cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng, nhưng là ta từng tại một nơi, biết được tương quan manh mối. Tại quy khư chi địa hình thành mối bắt đầu, liên tồn tại một nhóm vô cùng cường đại sinh linh, bọn hắn thiên địa ma sinh, cho nên xưng là thần. Mà ở trong đó cổ thần, càng là khó lường chính là bọn hắn những cái kia thần bên trong, mạnh nhất một nhóm, bốn. Nghe Bạch Trần giới thiệu, đám người giờ mới hiểu được cổ thần đến tuật cùng có cái gì lai lịch. Cũng chính bởi vì vậy, càng làm cho cái này cổ thần lực hấp dẫn lên tới chút cao đây chính là tại quy khư chi địa sinh ra mới bắt đầu, cũng đã tổn tại chủng tộc cổ lão. Nếu là có thể tìm tới càng nhiều tương quan manh mối, nói không chính xác có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Vẹn vẹn một cái cổ thần chi thủ, liền như thế bất phàm, nếu có được đến hoàn chỉnh cổ thần thân thể, chẳng phải là muốn càng không tầm thường. Giờ khắc này, cho dù là Trần Trường Sinh trên khuôn mặt, đều dương lên một vòng ý cười thú vị, cái này cổ thần thật sự là thú vị. Xem ra, sau này tiến về Trung Châu địa khu, được thật tốt dò xét một phen. Trần Trường Sinh trong lòng đã nghĩ đến, nếu là muốn chân chính trở thành cái này quy khư chi địa mạnh nhất, thậm chí siêu việt lĩnh vực này tồn tại. Cổ thần bí mật, nhất định không thể để cho nó phủ bụi quá lâu. Có lẽ, cổ thần chính là quy khư chi địa tồn tại châu ảo rượu. Biết rõ cùng cổ thần tương quan hết thảy, liền có rất lớn tỉ lệ, có thể trực tiếp trở thành quy khư chi địa chủ nhân. Tuy nói, mới đến quy khư chi địa không có quá lâu thời gian, Nhưng Trần Trường Sinh dã tâm tự nhiên là không vừa lòng tại ở chỗ này, đem Trường Sinh cung mang theo đằng sau, siêu thoát quy khư mới thật sự là phương hướng. Mà Vương Đằng giờ phút này thì là không chỉ có đối với cổ thần chi thủ cường đại cảm thấy vui mừng, Cang La đối với Trần Trường Sinh ban cho cái này rút thưởng hệ thống càng thêm ngạc nhiên. Cường đại như thế bảo vật, vậy mà đều có thể thông qua rút thưởng thu hồi được, có thể nghĩ đây mới thật sự là chí bảo. Mà cho hắn bảo vật như vậy chính là nhìn qua chỉ có đạo vương cảnh giới sư tôn. Cái này không khỏi càng làm cho Vương Đằng cảm thấy hiếu kỳ sư tôn đến tột cùng là lai lịch gì. Giống bảo vật như vậy chỉ sợ vạn đạo chi tổ cũng chưa chắc có thể có đi. Giờ phút này, Lâm Vũ cũng là tương đương kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Trưởng Sinh ban cho Vương Đằng bảo vật cũng khủng bố như thế. Mặc dù không có khả năng giống như nàng thăng cấp như uống nước, nhưng lấy được chỗ tốt cũng không ít. Ngay tại mấy người vẫn đắm chìm tại đối với cổ thần suy nghĩ bên trong lúc, đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt trực tiếp bộc phát. Quang mang trong nháy mắt xông phá tán địa mờ tối chân trời, càng là xuyên tấu qua vô số cây rừng, bao phủ tất cả. Cho dù là tại càng xa xôi đám người, cũng đều có thể rõ ràng bị đạo ánh sáng này chiếu chiếu xạ. Như vậy xảy ra bất ngờ Đồng đội cường thịnh Bạch Quang, tự nhiên cũng là đưa tới tám địa bên trong các phe chú ý đi, hẳn là có bảo vật xuất hiện. Trần Trường Sinh cũng là lập tức trở về qua thân đến. Nhìn về hướng Quang Mang bộ phát phương hướng, chính là ở phía trước dẫn đường. Mã Lâm Vũ cùng Vương Đẳng thì là theo sát phía sau, không dám có chỗ lãnh đạo. Bạch Trần rất nhanh chính là lại lần nữa chui vào Vương Đẳng trong góc. Tám địa bên trong cũng đã đúng các phương phun trào, đều đang hướng về Quang Mang bộ phát địa phương tiến lên, muốn xem xét đến to cùng. Bất luận đúng thực lực gì tu vi, đều muốn lấy muốn nhìn liếc mắt một chút, có lẽ có thể chia lên một trận canh, có thể là nhìn một chút đùa giỡn cũng là cực tốt. Vẹn vẹn một lát sau, thế lực khắp nơi liền đã tụ họp lại. Nhân số muốn xa xa vượt qua trước đó khi tiến vào Táng Địa lúc thấy, có không ít người, bản thân ngay tại Táng Địa bên trong tìm kiếm bảo vật, có thể là ở trong đó lịch luyện hồi lâu. Bởi vậy, một khi có khổng lồ như vậy gió thổi cỏ lay, chính là rất dễ dàng gây nên chú ý một lát sau đằng sau, Trần Trường Sinh chính là mang theo hai tên đệ đệ, đi tới quang mang phát ra địa phương. Liếc nhìn lại, liền thấy được vô số đám người tích ở chỗ này, đứng tại thoáng rự vào sau thực lực tương đối phổ thông, chỉ có chí đạo cảnh giới tu vi. Càng đến gần vòng trong thì thực lực thì càng mạnh lên khuất. Cơ hội toàn bộ Táng Địa đám người đều đã hội tụ tới, muốn tìm tòi hư thực. Trên cơ bản, lúc trước đã gặp người, cũng đều xuất hiện ở nơi này. Bao quát cái kia mấy gia tộc lớn, còn có trước đó thấy qua đạo thánh. Nơi đây mạnh nhất tồn tại, cũng chính là đạo thánh tu vi. Tổng cộng có 3 tôn đạo thánh, muốn so trước đó nhìn thấy còn nhiều một tôn. Thứ yếu xuống tới đằng sau, thực lực liền muốn thuộc những cái kia đạo đế gia tộc, cũng đều riêng phần mình phái ra 1-2 tôn đạo đế, có thể là mấy cái đạo hoàng. Ngay sau đó, đạo vương, đạo giả, chính là có thật nhiều, thực lực không đợi. Thế lực khắp nơi trên khuôn mặt, nhìn không ra bao nhiêu thần sắc nhưng không hề nghi ngờ trong lòng bọn họ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dù sao, có thể tản mắt ra cường thịnh như vậy quang mang bảo vật, tự nhiên là vô cùng không đơn giản. Hiện tại, ánh mắt mọi người, cũng tất cả đều tại nhìn chằm chằm cái đó không xa kia một viên cực đại trên trái cây. Chương 1008. Đạo tổ chi quả, các phương cấp đoạn. Chương 1008. Đạo tổ chi quả, các phương cấp đoạn. Lại là món đồ kia. Lâm Vũ thấy được trái cây kia đằng sau, cũng lập tức kinh ngạc người biết. Trần Trường Sinh ngược lại nhìn về hướng bên cạnh Lâm Vũ biết được nàng khẳng định đúng tiếp trước được chứng kiến sư tôn, đó là đạo tổ chi quả, chính là đạo tổ sau khi ngã xuống hình thành. Nếu là đạo thánh cảnh giới lúc có thể ăn vào nói, lại có rất hơn suất có thể xông phá đạo tổ cảnh giới. Lâm Vũ lập tức là Trần Trường Sinh đưa ra giải thích. Nghe được cái này lại là tốt như vậy đồ vật, Trần Trường Sinh cũng lập tức tới hào hứng nếu là dạng này. Như vậy, bảo vật này bạn toàn muốn. Sở dĩ muốn cướp đoạt món bảo vật này, vì cái gì tự nhiên không phải mình, cũng không phải Lâm Vũ, mà là vì vương đẳng có thể thuận lợi tiến giai đạo tổ cảnh giới. Dù sao Vương Đằng cũng không thể đủ giống Lâm Vũ như thế, có thể dựa vào đánh quái thăng cấp như uống nước. Muốn đột phá cảnh giới, hay là cần dựa vào tự thân tu luyện, đồng thời tại đột phá bình cảnh kỳ thời điểm, đúng, có khó khăn. Nhưng nếu là có thể có bạo vật như vậy phụ trợ, độ khó tự nhiên có thể giảm xuống không ít. Như là đã thu làm đệ tử của mình, vậy liền khẳng định không thể bỏ mặc Vương Đằng mặc kệ. Vương Đằng thăng cấp càng nhanh, đối với lớn mạnh trưởng sinh cùng, thu phục toàn bộ quy khư chi địa cũng là rất có ích lợi. Huống chi, đằng sau còn có nhiều đệ tử như vậy muốn thu, cũng không thể tại đệ tử thứ hai bên trên liền cho chậm trễ. Nghĩ đến như vậy, Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên có chút nóng rực lên. Phản phất cái kia đạo tổ chi quả đã liền muốn rơi vào trong tay, về phần trung quanh những người kia thì là không có chút nào để ý hắn Trần Trường Sinh đồ vật muốn, nhưng không, có cái gì tốt thương lượng. Người ở chỗ này bên trong cũng không có một người có thể làm cho Trần Trường Sinh để vào mắt. Lấy trước mắt đạo vương tu vi, lại thêm hồng mông lĩnh vực gia trì, cho dù là vạn đạo chi tổ tới, ở trước mặt của hắn cũng phải thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là muốn muốn lên trước, nhưng còn không có phóng ra bước đầu tiên, bên hai liền truyền đến một tiếng vang vọng chư vị. Vật này ta Hỏa Diễm Đạo Thánh muốn. Ai tán thành, ai phản đối? Hỏa Diễm Đạo Thánh thân ảnh trong nháy mắt vượt ngang mà ra, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cương đại Hỏa Diễm khí tức, trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đem toàn bộ tám địa nhiệt độ đều tăng lên khuất. Không, không khí cũng vì vậy mà trở nên vô cùng khô giáo, làm cho người có một loại lửa nóng xúc động cảm giác. Thậm chí là một chút cảnh giới hơi nông cạn tu giả, lúc này máu trong cơ thể cũng bắt đầu có chút không bị khống chế sôi trào. Tựa như đúng bị cỗ sóng nhiệt này triệt để nhóm lửa, thể nội huyết dịch không cầm được sôi trào. Mặc dù còn chưa có hoàn toàn phóng xuất ra đạo thánh khí tức, nhưng là cũng đủ để trấn nhiếp ở đây vô số Một chút nguyên bản còn kích động đạo hoàng đạo đế, tại gặp được Hỏa Diễm Đạo Thánh đằng sau, cũng đều lập tức đình chỉ ý nghĩ trong lòng đạo thánh nếu đều đã xuất thủ, như vậy bảo vật này tự nhiên không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Nếu người nào dám can đạm khiêu khích nói thánh uy nghiêm, chỉ sợ là muốn ngay cả cho cốt đều không thừa bên dưới. Rất nhanh, gặp tất cả mọi người duy trì trầm mặc, Hỏa Diễm Đạo Thánh vừa lòng phi thường. Chính là ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn về phía cái kia đạo tổ chi quả. Trong lòng tương đương hưng phấn vật này, nếu là ta có thể nuốt vào, tất nhiên có năm chắc có thể đột phá đạo tổ cảnh giới. Ngay sau, cái này bắt cương một đời, còn có ai đúng đối thủ của ta? nhí tới những thứ này, Hỏa Diễm Đạo Thánh nội tâm cũng càng phát bành trướng. Lần này, hắn đến đây tán điệu bên trong mục tiêu, chính là vì vật này. Hôm nay càng có thể gọi là bắt buộc phải làm. Rất nhanh, chính là có một phương đại biểu đứng dậy đối với Hỏa Diễm Đạo Thánh không lời tối đầu, cũng mười phần cung kính tỏ thái độ ta Trần Gia nguyện ý giúp trợ tiền mối ngươi, cướp đoạt đạo tổ chi quả, thành tựu đạo tổ. Nếu người nào dám can đảm có lòng mơ ước, chính là cùng ta Trần Gia là địch. Đang nghe lời nói này đằng sau, càng nhiều người đều triệt để không có tâm tư. Một cái đạo thánh đã không phải là bọn hắn những tạp ngôn này có thể đối phó tồn tại, lại thêm một cái đạo đế gia tộc. Càng không cần phải nói. Huống chi, trấn gia thực lực cũng là rõ, như ban ngày phạm vi thế lực không nhỏ. Nếu thật nếu đắc tội trấn gia, ngày sau tại cái này Bắc cương một đời, thế nhưng là tương đương không dễ lăn lộn nếu trấn gia tỏ thái độ, chúng ta không cần phải nhiều lời nữa, chúc mừng Hỏa Diễm tiên bối. Sớm chúc mừng Hỏa Diễm tiên bối, ngày sau tấn thăng đạo tổ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hàn La Tôn sương một tiếng, Hỏa Diễm đạo tổ tiên bối, ha ha ha. Không tệ không tệ, Hàn La Hỏa Diễm đạo tổ, bốn. Theo càng ngày càng nhiều người biểu lộ thái độ của mình, Hỏa Diễm đạo thánh cũng là cảm thấy tương đương hài lòng. Cái này tại trong nội tâm của hắn xem ra là chuyện đương nhiên. Dù sao, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến cơ duyên như vậy, mà chấn ra cái thứ nhất đứng ra giúp đỡ, như vậy ngày sau tự nhiên cũng hẳn là đạt được càng nhiều che chở. Lúc này, Hỏa Diễm Đạo Thánh cũng là trực tiếp biểu thị nói sau này, chấn ra sự tình chính là ta Hỏa Diễm Đạo Thánh sư tình. Nếu người nào dám can đảm trêu chọc chấn ra, vậy liền chờ lấy tiếp nhận ta Hỏa Diễm Đạo tổ lửa giận đi. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh nao nao hoảng sợ đạo thánh cường đại, bọn hắn còn không kịp lại, nếu là chọc một tôn đạo tổ, đây chẳng phải là càng phải tự tìm đường chết sao? Trong mọi người tâm đều lập tức yên lặng cầu nguyện, sau này tuyệt không thể trêu chọc phái Trần gia ha ha ha ba. Đương nhiên, tiếng cười to từ đằng xa mà đến. Trong tiếng cười đúng là mang theo trào phúng ý vị, làm cho người kinh ngạc đều đến lúc này, còn có ai dám lớn mật như thế. Trong chốc lát, trên không một mảnh lởmở. Không đợi mọi người thấy rõ sợ tình huống, liền có một bóng người xuất hiện ở phía trước. Người tới thân hình có chút cao xuống, nhưng khí thế lại là không tầm thường. Trong tay nắm lấy mầu nâu trụ trượng, người khoác màu xanh sẫm bảo giáp, có ở sau lưng một cái mai rùa đến đằng sau, trực tiếp chỉ hướng Hỏa Diễm Đạo Thánh, cười lạnh nói Hỏa Diễm lão đạo Ngươi coi thật sự cho rằng ta lão quỷ sẽ sợ ngươi? Đúng Quý Thánh. Rất nhanh, liền có người nhận ra thân phận của ngươi đến. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, vậy mà đem một tôn này đạo thánh cũng cho giữ lấy. Quý Thánh thực lực cũng tương đương cường hãn, để phòng ngừa chữ danh. Nó bản thể chính là một con rùa đen. Hỏa Diễm Đạo Thánh khi nhìn đến Quý Thánh trong ngay mắt, trên mặt rõ ràng ra chút ít thần sắc không vui. Hai người trực tiếp, hiển nhiên là có khúc mắc đối mặt Quý Thánh như vậy chao phúng, Hỏa Diễm Đạo Thánh cũng là muốn tìm về mãn núi. Nhưng không đợi Hỏa Diễm Đạo Thánh mở miệng, liền nghe được một tiếng truyền đến Phật này, ta Cựu Tiêu Thần chịu muốn. Lập tức, một thiếu niên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đi ra. Mà ở sau lưng nó cùng theo cũng là một tôn đạo thánh. Tôn này là thánh, chính là hôm đó tại tàng địa bên ngoài cái kia một tôn, hủy diệt đạo thánh. Mà thiếu niên trong miệng Cửu Tiêu thần triều, càng làm một nhân vật mạnh mẽ đúng bậc cương một đời, duy nhất vận hướng cố gia. Nó người sáng lập, càng làm một vị vạn đạo chi tổ. T. Cửu Tiêu thần triều người đều tới, xem ra, bảo vật này về ai, cũng khó mà nói nha. Chương 1009. Đạo thánh xuất thủ chiến đấu. Đồ Nhi mau nói ngươi muốn. Chương 1009. Đạo thánh xuất thủ chiến đấu. Đỗ Nhi mau nói ngươi muốn. Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng đều rất nhanh yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người đứng mặt lộ vẻ sợ hãi, đối với thiếu niên kia kính nhi viên tri. Dù sao, Cửu Tiêu thần triều tồn tại bậc này, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nếu muốn nói ra thánh đã là trên đỉnh đầu bọn họ áp lực lớn lao, không dám chống lại. Như vậy Cửu Tiêu thần triều chính là muốn liền nói thánh cũng không thể không túi đầu thế lực cường đại tồn tại. Dám can đảm cùng Cửu Tiêu thần triều kết thủ, sau hôm đó kết quả, nhưng là không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn đúng đạo thánh, tại Cửu Tiêu thần triều đằng sau, liền tồn tại vô số Thậm chí đạo thánh cấp bậc cũng chỉ có thể tại Cửu Tiêu thần triều bên trong, vẻn vẹn được cho đạt tiêu chuẩn thôi. Mà lần này đi theo tại thiếu niên sau lưng một tôn này đạo thánh, chính là Cửu Tiêu thần triều bên trong, được cho đạo thánh một tầng bên trong, khá mạnh tồn tại. Cũng chính bởi vì hắn thực lực cùng tiên phu không tầm thường, mới có tư cách trở thành gã thiếu niên này thủ vệ. Giờ phút này, đối mặt với Cửu Tiêu thần triều áp bách, những cái kia thực lực không mạnh người, cũng chỉ có thể là xem tôi. Dù sao, ai còn dám ở thời điểm này làm chim đầu đàn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hỏa Diễm đạo thánh cùng Quy Thánh hai người, mặc dù cũng hiểu biết Cửu Tiêu thần triều cường đại, Có thể hết lần này tới lần khác nơi này khoảng cách Cửu Tiêu Thần Chiều Hoàng Đô chỗ, còn có khoảng cách nhất định đồng thời, tốt như vậy bảo vật đang ở trước mắt, thật nếu để cho bọn hắn trực tiếp buông tay, cũng tất nhiên là không quá khôn khả năng. Thật muốn có thể có được món bảo vật này, đem nó thôn phệ luyện hóa về sau, liền có cơ hội trùng kích đạo tổ cảnh giới đến lúc đó, rời đi Bắc Cương chi địa, tiến về Trung Châu tìm kiếm càng nhiều cơ hội, gia nhập thế lực càng mạnh mẽ hơn, chưa chắc phải nhất định muốn e ngại Cửu Tiêu Thần Chiều. Bởi vậy, bất luận đúng Hỏa Diễm Đạo Thánh hay là Quy Thánh, hiện tại trong mắt đều như cũng duy trì cực nóng, cũng không nghĩ tới muốn đem đạo tổ chi quả, chắp tay nhường cho Thiếu niên kia tự hồ cũng là nhìn ra một chút manh khoẻ. Lúc này lại lần nữa lên tiếng nói ra, "Vật này, ta Cửu Tiêu Thần Triều muốn. Nếu như các ngươi ai có ý kiến lợi nói, đó chính là cùng ta Cửu Tiêu Thần Triều là địch, cần phải biết." Lời nói này tự nhiên là vì cảnh cáo Hỏa Diễm Đạo Thánh cùng Quy Thánh hai người. Bởi vì ở chỗ này, thiếu niên tự nhận là có thể cùng Cửu Tiêu Thần Triều cướp đoạt món bảo vật này chỉ có hai người bọn họ có tư cách. Sau một khắc, Hỏa Diễm Đạo Thánh cùng Quy Thánh lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai cái lão gia hỏa đã là nhiều năm đối thủ, đối với tâm tư của đối phương đều như lòng bàn tay. Giờ khắc này Tự nhiên cũng coi là mắt đối mắt, ý nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết hết. Trong một chớp mắt, hai tôn đạo thánh trực tiếp liên thủ, hướng phía tôn kia Cửu Tiêu thần triều đạo thánh khởi sướng mãnh liệt tiến công tự tìm đường chết. Thiếu niên sau lưng cái kia một tôn đạo thánh, cũng là lúc này khinh thường mở miệng nói. Trong lúc thoáng qua, ba tôn đạo thánh tại lúc này phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Ba cố đạo thánh khí tác động vào nhau, sinh ra cường đại uy năng. Toàn bộ tám địa đều suýt nữa muốn bị cố khí lãng này xốc cái úp sập. Trung quanh những quần chúng kia, bất luận đúng đạo hoàng hay là đạo đế, đều bị cố khí lãng này đẩy lui lùi cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc chiến đấu phương diện. Kết quả là Mấy gia tộc lớn tại đạo đế điểm hộ phía dưới, không ngừng lùi ra ngoài mở, để tránh bị lan đến gần. Một chút còn không né tránh kịp nữa cái yếu, trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này là đạo thánh ở giữa chiến đấu sao? Khủng bố như vậy. Chúng ta như bị tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. 4. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây cũng là khó gặp đạo thánh chiến đấu trận diện. Ba tôn đạo thánh, rất nhanh chính là chiến làm một đoàn đi chết đi. Hỏa diễm đạo thánh hai tay chực hai, một cái hỏa hổ phượng hoàng từ phía sau hắn gào thét mà ra. Trực tiếp hướng phía hủy diệt đạo thánh đánh tới. Mở cơ hội này, Quy Thánh cũng là trực tiếp hóa thành to lớn thần quy. Gầm thét một tiếng, quy sơn áp đỉnh. To lớn quy thể như là một tòa núi lớn hung hăng đè xuống. Chút tài mọn, hủy diệt và múa. Trong một chớp mắt, một trận cuồng phong gợi lên. Không gian bốn phía vậy mà sinh ra quỹ dị và mèo. Sinh ra sức gió, đứng là lấy phương hướng khác nhau đang nhanh chóng xoay tròn hội tụ. Rất nhanh liền trực tiếp tạo thành một cái tạp nhạp hình cầu, trong đó ra, ngưng luyện ra một đạo ám sắc năng lượng đó chính là lực lượng hủy diệt, có thể đủ giáo diệt hết thảy. Ầm ầm ầm, ba, ba cố lực lượng đụng vào nhau. Hỏa Diễm Vương Hoàng hoàng sợ gào thét, bị hủy diệt lực lượng tôn phệ, trống cột không thôi. Ma Quy Thánh to lớn trên mai rùa cũng là xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Nhưng lấy sức một mình bị thương hai tôn đạo thánh, cựu tiêu thần triều hủy diệt đạo thánh, cũng có chút hứa không chịu đựng nổi. Ba tôn đạo thánh hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, còn muốn tái chiến một lần hỏa diễm lão đầu, không cần lưu thủ hôm nay trước hết giết người này lại nói. Lời này nên ta đối với ngươi nói, ngươi đừng có lại giấu nghề, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hỏa Diễm đạo thánh cùng Quy Thánh lẫn nhau trợn quát một tiếng. Khí tức trên thân trực tiếp bành trướng tới cực điểm. Nguyên bản ngọn lửa màu đỏ phượng hoàng trực tiếp biến thành ngọn lửa màu vàng, trong một chớp mắt chui vào hỏa diễm đạo thánh thể nội. Chỉ gặp nó toàn thân trên dưới đều tản ra mảnh liệt ánh lửa. Ma quy thánh cũng là không cam lòng yếu thế, nguyên bản khổng lồ quý thể trực tiếp thu liễm, áp xúc chính là tinh hoa. Hóa thành một khối kiên cố không gì sánh được bản thạch đây chính là các ngươi lực lượng sao? Hủy diệt đạo thánh mặt lộ khinh thường. Nhìn về phía thiếu niên kia nói ra, "Thiếu chủ," lại lui ra phía sau. Nói đi, trực tiếp chắp tay trước ngực, trong miệng không biết niệm động cái gì chú pháp đúng là làm bốn phía xuất hiện vô số vạn bẹo chống giống hủy diệt không gian. Bực này uy năng kinh khủng, đã làm cho mọi người tại đây đều sợ hãi không thôi. Mai chân trường sinh nhìn xem đây hết thảy, lại là vẻ mặt không sao cả. Tiện tay liền phóng xuất ra một đạo kết giới, đem Lâm Vũ cùng Vương Đẳng bình yên vô sự bảo vệ. Lập tức, ngược lại nhìn về phía Vương Đẳng hỏi, "Đồ Nhi, ngươi muốn món đồ kia sao?" A. Đống Nhiên bị hỏi vấn đề như vậy, Vương Đẳng cũng là sửng sốt một chút. Cũng tự nhiên là minh bạch, tốt như vậy đồ vật nếu có được đến, ý vị như thế nào. Muốn không? Vấn đề này cơ hồ có thể không cần hỏi đương nhiên sẽ không, không có người không muốn, đây chính là đột phá đạo tổ mấu chốt bảo vật. Đạo tổ cấp bậc bạo vẫn, ai không muốn muốn chính là đồ đần. Thế nhưng là, bây giờ ba tôn đạo thánh ở đây cứ đoản, liền xếp như lại thế nào muốn, lại chỗ nào đến phiên hắn cái này nho nhỏ chí đạo. Nhìn lại Trần Trường Sinh, mặc dù biết nhà mình sư tôn tương đối là tục, có thể lại thế nào đặc biệt, cảnh giới cũng vẫn là chỉ có đạo vương mà thôi, đạo vương muốn cùng đạo thánh giật đồ, cái này tại vương đẳng trong mắt, thật sự là không khác tự tìm đường chết. Thế là, lắc đầu liên tục nói, "Sư tôn, ta không muốn." "Không, ngươi muốn." Trần Trường Sinh thì là lập tức ôn nắng vương đẳng đáp án, bởi vì đây mới là vương đẳng nội tâm ý tưởng chân thật nhất cũng là Trần Trường Sinh hy vọng hắn có thể nói ra được ý nghĩa. Sau một khắc, không đợi vương đẳng kịp phản ứng, Trần Trường Sinh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại nhìn thấy thời điểm, Trần Trường Sinh đã vừa sải bước ra, đi thẳng tới cái kia to lớn trái cây trước. Chương 1010, ngang ngược càn rỡ, đạo thánh uy hiếp. Chương 1010, ngang ngược càn rỡ, đạo thánh uy hiếp ngươi là ai? Chúng ta đạo thánh ở đây, ngươi còn dám ra mặt, muốn chết. Chỉ là đạo vương, vậy mà dám can đảm cho chúng ta độ vận, không biết trời cao đất rộng, bốn. Bà tôn đạo thánh, khi nhìn đến Trần Trường Sinh lại còn dám tới gần viên kia đạo tổ chi quả, lập tức giận dữ. Phải biết, đạo thánh tại Bắc Cương một đời, thế nhưng là vô địch tồn tại. Cho dù là đạo đế ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm người điểm này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Ngày hôm nay, tu vi cảnh giới chỉ có đạo vương Trần Trường Sinh, lại vậy mà dám can đảm ở trước mặt của bọn hắn lớn lối như thế đây quả thực là không có đem bọn hắn cái này bà tôn đạo thánh để vào mắt, là đối với bọn hắn uy nghiêm khiêu khích. Cái này trong mắt bọn họ là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu như bỏ mặc Trần Trường Sinh một người đã thủ, đạo thánh thanh danh chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Trong lúc nhất thời, ba tôn đạo thánh tất cả đều dừng tay, cùng nhau đem ánh mắt ngưng tụ tại trận trưởng sinh trên thân. Mà trung quanh những quần chúng kia bọn họ cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, còn có người dám can đảm đi làm loại chuyện này. Trước mặt mọi người muốn mang đi đạo thánh nhìn chúng bảo vật, đây quả thực là gan to bằng trời đổi lại là bọn hắn, cho dù là có đạo đế tu vi, cũng tuyệt không dám như thế mạo hiểm tiểu tử này đến tột cùng đúng lai lịch gì, dám lớn lối như thế. Ta nhìn hắn là vì bảo vật, ngay cả mệnh cũng không cần. Đạo thánh lựa giận, há lại hắn một cái nho nhỏ đạo vương có khả năng tiếp nhận. Ta nhìn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này thân mang trưởng sinh cung phục sức, chẳng lẽ trưởng sinh cung đệ tử? Nhưng đây cũng quá khoa trương đi. Trưởng sinh cung thì như thế nào? Co như cái kia 12 ngọn núi đạo đế tể tụ, ba tôn đạo thánh cũng có thể đưa tay giết sát. 4. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao đối với Trần Trưởng Sinh hành vi cảm thấy khinh thường đều nhận định, Trần Trưởng Sinh khẳng định là phải bị giết chết, dù sao hắn khiêu chiến đạo thánh uy nghiêm. Giờ khắc này, Lâm Vũ cùng Vương Đẳng cũng là cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhà mình sư tôn, vậy mà như vậy tự tin đổi lại là bọn hắn, cũng không dám phách lối như vậy. Dù sao, đạo thánh cường đại, Thế nhưng là rõ như ba ngày vẹn vẹn bạo phát đi ra khí thế, đều đủ để làm cho người ngạt thở. Nhất là đã từng chính là đạo tổ cảnh giới là vũ, càng là biết rõ cảnh giới ở giữa chiến lệnh, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Giống như là Trần Trường Sinh như vậy khiêu khích hành vi, không hề nghi ngờ, chính là tại tìm đường chết. Cho dù biết được, Trần Trường Sinh trên thân có không ít bí mật, nhưng đối mặt cảnh giới dạng này chiến lệnh, hay là để trong nội tâm nàng không khỏi lo lắng người sư tôn này, thật sự là tuyệt không để cho người ta bất lo a. Mà Vương Đẳng thì là trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được, Trần Trường Sinh vậy mà như vậy trực tiếp. Tuy nói là vì hắn tên đồ đệ này muốn đến cấp đoạt đạo tổ chi quả. Thế nhưng là, Vương Đẳng cũng là bị giật mình tê lên, loại hành vi này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bất đắc dĩ Vương Đẳng, chỉ có thể là ở trong lòng Têu gạo sư tôn, ta thật không cần a. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại giống như là đọc hiểu Vương Đẳng nội tâm ý nghĩ bình thường, quay đầu nhìn thoáng qua. Cười nhạt nói, không cần thẹn thùng, chuyện này vi sư thay ngươi làm chủ đạo này tổ chi quả bản tọa cầm xuống. Các ngươi những tiểu tạp phải này, ai tán thành, ai dám phản đối? Nói đi, Trần Trường Sinh ánh mắt cố ý tại cái kia bà tôn đạo thánh trên thân dò xét một phen trong mắt không có nửa điểm để ý, tràn đầy vẻ khinh miệt đây càng đúng để mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc cái này, hẳn là điên rồi phải không? Giám như vậy đối với đạo thánh nói chuyện, chán sống rồi. Lúc này Hỏa Diễm Đạo Thánh khó chịu nhất đứng dậy, toàn thân Hỏa Diễm trực tiếp dâng lên một cái hình rồng. Muôn Hỏa Long mở ra miệng lớn đối với Trần Trường Sinh vẫn nộ quát, "Tiểu tử, muốn sống liền nhanh lên đem cái kia đạo tổ chi quả giao cho bản tọa trong tay." Quý Thánh cũng là lập tức phẫn nộ quát, "Tiểu tử, nếu là ngươi ngoan ngoãn đem bạo vật giao cho lão phu trong tay, không chỉ có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể đồng ý với ngươi môn hạ của ta cơ hội, ngươi cần phải biết." Nghe chút Quý Thánh lời này, Hỏa Diễm Đạo Thánh trong nháy mắt khó chịu. Ngược lại trách cứ, tốt ngươi cái mai rùa rả, vậy mà tại lúc này còn dám tâm tư chơi bời cơ, vật này vì sao phải cho ngươi?" Quy Thánh cũng là rất bất mãn cười lạnh nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có tư cách gì sao? Lão phu ta có thể cho ngươi chưa hẳn cho được." Nghe hai người cãi lộn, Tiên Tiêu hủy diệt Đạo Thánh lúc này cũng là hơi không kiên nhẫn. Nhìn về hướng bên cạnh thiếu niên đằng sau, lúc này nói ra, "Thiếu chủ yên tâm, vật này tất nhiên quy về ta Cửu Tiêu thần chiếu tất cả." Sau đó, Hủy Diệt Đạo Thánh chính là trực tiếp đi lên trước hai bước, đối với Trần Trưởng Sinh nói ra, "Tiểu tử, vật này buông xuống." có thể lưu ngươi một mạng, nhập ta Cửu Tiêu thần triều cũng coi là người thiên đại cơ duyên. Mọi người chung quanh nghe chút, lập tức xôi chào tê. Lại có cơ hội có thể nhập Cửu Tiêu thần triều, trời ạ. Đây chính là thiên đại phúc phận, không biết bao nhiêu người muốn cầu được. Sớm biết có thể thu hoạch được cơ duyên như vậy, ta cũng đi thử một lần. Đáng giận, cuối cùng là đi cái gì vận khí cước chó. Bốn. Rất nhanh, cũng là quang tới không ít ánh mắt hâm mộ, đám người cũng đều đang mong đợi, sau đó Trần Trường Sinh đến tốt cùng sẽ cho ra như thế nào trả lời chắc chắn. Cái này tại cơ hội tất cả mọi người nhìn lại, đều đã đúng lựa chọn tốt nhất. Ma Hỏa Diễm Đạo Thánh cũng là vào lúc này có chút nóng nảy, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là lần này đạo tổ chi quả không thể được tới tay lời nói, như vậy thì giống như là đã mất đi một lần tiến giai đạo tổ cơ hội. Bực này cơ duyên, đây chính là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu nếu như mất đi một lần, không biết lần tiếp theo lại phải lúc nào mới có thể tìm được. Cho dù là Cửu Tiêu thần chiếu áp lực đè ở trên đầu, cũng đã không cách nào làm cho Hỏa Diễm Đạo Thánh tỉnh táo lại đối mặt với Hủy Diệt Đạo Thánh uy bức lợi dụng. Hỏa Diễm Đạo Thánh chính là trực tiếp muốn xuất thủ, một đầu hỏa lòng trong nháy mắt trở nên càng thêm cực nóng lại khủng lồ đạo thánh tiền bố. Còn xin an tâm chờ đợi, việc này chờ ta ra tay liền có thể. Lúc này, Trấn Gia một tên đạo đế, đột nhiên đứng dậy, ngăn cản Hỏa Diễm Đạo Thánh. Hiển nhiên là rất muốn tại Hỏa Diễm Đạo Thánh trước mặt, hiện ra một chút tác dụng của chính mình cùng thực lực. Dù sao, Trấn Gia cũng mới vừa mới đáp ứng Hỏa Diễm Đạo Thánh, muốn giúp hắn một tay. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đứng ở một bên làm nhìn xem, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Gặp Trấn Gia có tâm động tay, Hỏa Diễm Đạo Thánh cũng mới bình tĩnh lại. Nhìn xem nói ra, "Tốt, đi đem tiểu tử này cầm xuống, để hắn hiểu được thứ gì nên cầm, có nhiều thứ, hắn mất mạng cũng không có tư cách đụng." Trần Gia Đạo Đế cơn giận, trong nháy mắt xoay người, ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Ma Quy Thánh cùng Hụy Diệt Đạo Thánh, giờ phút này cũng là không có gấp đã có người xuất thủ, liền dứt khoát nhìn một tuần tịch, cũng đúng lúc nhìn xem Trần Trường Sinh chỉ là một cái Đạo Vương, rút khí từ đâu tới, dám can đạm cướp đoạt bảo vật. Như vậy mượn tay người khác, cũng miễn cho mất rồi bọn họ nói thánh uy danh cùng khí độ. Chương 1011. Hỏa Diễm Đạo Thánh xuất thủ. Chương 1011. Hỏa Diễm Đạo Thánh xuất thủ. Rất nhanh, cái kia một tôn Trần Gia Đạo Đế chính là một bước đạp vào trước. Lâm Vũ cùng Vương Đẳng cũng là trực tiếp đứng ở Trần Trường Sinh bên cạnh hai bên. Tuy nói biết tình huống rất nguy hiểm, nhưng là hai người nếu thân là Trần Trưởng Sinh đô đệ, đương nhiên sẽ không cứ như vậy quanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy hai người như vậy chẳng diện, còn dám tới gần, Trần Trưởng Sinh cũng là vô cùng vui mừng không hổ là ta đỗ nhị măn. Vương Đẳng đốn lúc đúng một mặt bất đắc dĩ sư tôn, đừng nói trước những thứ này, chúng ta nên làm cái gì a? Lâm Vũ cũng là khẽ lắc đầu, thở dài ai, làm sao lại bày ra ngứa như thế cái yêu gây chuyện sư tôn đâu. Sau đó, Vương Đẳng cũng là lập tức trong đầu thỉnh cầu trợ giúp. Muốn để Bạch Trần ngậm lại chiêu, dễ phá giải lần này nguy cơ. Nếu như nói Bạch Trần hiện tại đúng thực lực đỉnh phong, hoặc là chí ít có bảy thành thực lực tại, vậy dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào. Nhưng bây giờ, hắn cũng bèn bèn chỉ là linh hồn lưu lại, còn chưa không hoàn chỉnh. Thật có thể nói là đúng hữu tâm vô lực, cũng thật sự là nghĩ không ra cái biện pháp gì đến. Mắt thấy, cái kia một Tôn Trần gia đạo đế từng bước tới gần, Lâm Vũ cùng Vương Đẳng cũng là càng phát hận chưng lên. Thậm chí là trên trán, đều đã sớm hiện đầy mồ hôi. Cho dù trong khoảng thời gian này, tu vi đã tăng lên không ít, nhưng đối diện cường địch như thế, hai người vẫn là không có mấy may mắn. Lúc này, Tôn Gia Trần gia đạo đế cường giả, chính là đưa tay gọi ra một kiện thần binh lợi khí, chính là đạo đế lạc binh. Trì hướng Lâm Vũ cùng Vương Đằng sau lưng Trần Trưởng Sinh, gầm thét thứ không biết chết sống, hôm nay liền để cho ngươi biết được như thế nào trên lệnh. Nghe được đối phương phách lối như vậy một phen, Trần Trưởng Sinh cũng lạ buồn bực ngán ngẩm từ hai tên đồ nhi ở giữa đi qua. Phong Khinh Vân đạm liếc qua, sau đó khinh thường nói, ngươi tại chó sủa cái gì? Trần Gia Đạo Đế lúc này nổi giận, muốn chết. Trong lúc thoáng qua, tuôn này lão đế cường giả, chính là mở ra toàn bộ khí tức. Cường đại khí chàng tạo thành uy áp kinh khủng, vô số cây rừng vặn vẹo biến hình, mặt đất sụp đổ. Côn Phong không ngừng ở trong không khí gào thét, dú lên lấy. Nhưng mà, cái này nhìn như vô cùng cường đại uy áp lại ngay cả Trần Trường Sinh trên thân một sợi tóc cũng vô pháp rung chuyển. Ngay tại Trần Gia Đạo Đế Cường Giả lao ra trong ánh mắt, Trần Trường Sinh một mặt lạnh nhạt. Mắt thấy, Trần Gia Đạo Đế Cường Giả, cái kia đống cát lớn nắm đấm cùng đáp xuống Trần Trường Sinh trên khuôn mặt đây chính là Đạo Đế Cường Giả cường đại một kích, thậm chí còn có Đạo binh quyền sáo mang theo trên tay. Cho dù là Đạo Đế đỉnh phong tồn tại, cũng không dám đối với một quyền này có nửa điểm khinh thường. Huống chi, Trần Trường Sinh chẳng qua là một cái chỉ là Đạo Vương cảnh giới, chỉ sợ muốn bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Xung quanh xem trò vui tất cả mọi người trong lòng đều là dạng này một cái suy đoán, không có người cho là Trần Trường Sinh có thể chịu đựng được đấy, khủng bố như thế một quyền đáng tiếc, Trần Gia Đạo Đế cường giả mục tiêu lại chọn sai đổi lại là đồng dạng nói Vương, tự nhiên không tiếp nổi một chiêu này, càng không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng giờ phút này đứng tại trước mắt bọn hắn không phải người khác, mà là Trần Trường Sinh. Đùng. Một cái vang dội không gì sánh được đại bộc đầu, hung hăng lắp tại Trần Gia Đạo Đế cường giả trên thân. Trực tiếp đem Trần Gia người này tát rảnh rỗi bên trong làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 3600 độ, sau đó hung hăng đập xuống đất. Mặt đất cũng trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu, chính bốc lên quần quần khói đen cái gì? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chợn mắt hồ mồm. Phải biết, Trần Gia vị kia thế nhưng là đạo đế thất giai cường giả. Mọi người ở đây bên trong, cho dù là cùng là đạo đế mấy cái khác gia tộc cường giả, cũng không dám cam đoan có thể chính diện chống được một quyền kia, lại không động mày mày. Mà Trần Trường Sinh lại tại vừa mới trong ngáy mắt, phảng phất để thời gian cũng không gian đứng im. Sau đó, thật đơn giản một bàn tay, liền đem Trần Gia đạo đế cường giả khí tức đã diệt, còn đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Một cái đạo đế thất giai, đúng là bị một cái đạo vương cho tùy tiện đánh bại. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng như đang nằm mơ mờ ảo ảo. Tuân nữa còn là như vậy không chân thật chẳng lẽ, hắn đúng đạo đế cường giả, cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình. Người này là trưởng sinh cùng người, chẳng lẽ là vị nào phong chủ đệ tử chân truyền? Không từng nghe nói trưởng sinh cũng có nhân vật số một này, đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? 4. Mọi người hiện tại đúng suy đoán và phần, đối với Trần Trưởng Sinh thân phận cùng thực lực, đều sinh ra lớn lao phán đoán. Mà trước kia còn cho là Trần Trưởng Sinh khẳng định phải bị đòn hai cái đồ đệ, hiện tại cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Vũ toàn bộ cứ thế tại nguyên chỗ, "Ta đi, sư tôn của ta mạnh như vậy sao?" Vương Đẳng Càng là càng không ngừng nuốt một ngụm nước bọt đây chính là sư Tôn chân chính thực lực sao? Thật mạnh. Ta cuối cùng là đi cái gì lại vận, sư Tôn vô địa, bốn. Hai cái đệ tử đều rốt cục nhận thức được, trong nhà mình sư Tôn, đến tột cùng là như thế nào một tồn tồn tại kinh khủng. Có thể nhẹ nhõm chen ép đạo đế thất giai cường giả, chí ít cũng phải là đạo đế đỉnh phong tồn tại. Thậm chí, có khả năng còn muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó những cái kia lo lắng, cũng hoàn toàn ở trong chớp nhoáng này tan thành mây khói cho dù là Trần Trường Sinh cảnh giới nhìn qua, vẫn như cũ đúng đạo vương mà thôi, thế nhưng là tại hai cái đồ nhi trong mắt, đã sớm vượt qua trình độ này, cũng không tiếp tục cần vì Trần Trường Sinh thực lực mà lo lắng, cũng bắt đầu cao hứng trở lại. Mà tại vương đằng trong đầu Bạch Trần, hiện tại cũng là triệt để minh bạch một sự kiện đó chính là Trần Trường Sinh thực lực, căn bản không thể dùng bình thường ánh mắt phán đoán. Liền ngay cả hắn một tôn này vạn đạo chi tổ đều nhìn không thấu tồn tại, chỗ nào đến phiên trước mặt những rắc rưởi này phản đối? Lập tức, chính là trực tiếp truyền âm cho Vương Đằng đạo, "Tiểu tử, ngươi cần phải hào hào đi theo vị tiền bối này, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Vương Đẳng cũng tại nội tâm lập tức có khẳng định ý nghĩ, "Ân, sư tôn mãi mãi cũng là của ta sư tôn, ta cũng mãi mãi cũng đúng sư tôn hảo đồ đệ." Lúc này, Nguyên Bản Một Mực đối với Trần Trường Sinh cảm thấy khinh thường Hỏa Diễm Đạo Thánh, cũng rốt cục dùng mắt nhìn thẳng lấy Trần Trường Sinh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần uy khí. Lúc trước, Hỏa Diễm Đạo Thánh thậm chí không nguyện ý tự mình động thủ, chỉ muốn tùy ý liền đem Trần Trường Sinh đặt bỏ. Dù sao chỉ là một cái không có mắt tiểu nhân vật, không cần thiết làm to chuyện, lãng phí tinh lực. Chủ yếu đối thủ, đúng hủy diệt đạo thánh cùng rùa thánh. Nhưng bây giờ, ý nghĩ lại phát sinh cải biến. Trần gia đạo đế bị dễ dàng như thế trọng thương, hiện tại cũng còn đứng không đứng dậy đến ý vị này, Trần Trường Sinh hoàn toàn chính xác có không tầm thường chiến lực. Trước đó liền đã đã thể, muốn hộ vệ Trần gia. Hiện nay, chính là thời điểm nên xuất thủ nếu không chẳng phải là muốn để cho người khác cho cười hắn đường đường đạo thánh, còn sợ một cái đạo vương không thành. Lúc này, Hỏa Diễm đạo thánh chính là tiến lên một bước, lăng không phóng xuất ra một đạo hỏa diễm hình cầu. Hình cầu phía trên bao quanh ba tầng nhan sắc khác nhau hỏa diễm, cái này chính là Hỏa Diễm đạo thánh tuyệt kỹ thành danh một trong. Lửa ba màu diễm diễm. Bị hình cầu này trúng mục tiêu, sẽ trong nháy mắt nổ tung. Như là đưa thân vào cực nóng không gì sánh được trong lò luyện, 10 phần khủng bố tiểu tử, bất luận ngươi có bản lĩnh gì. Chết. Chương 1012. Chúc mừng chủ nhân tu vi điểm lấy đạt tới thăng cấp điều kiện. Chương 1012. Chúc mừng chủ nhân tu vi điểm lấy đạt tới thăng cấp điều kiện. Nói đi, Hỏa Diễm Đạo Thánh chính là trực tiếp đem lửa ba màu diễm diễm hướng phía Trần Trưởng Sinh ném ra ồ nào. Trần Trưởng Sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường, trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt phóng xuất ra Hồng Ngông lĩnh vực. Lĩnh vực triển khai trong nháy mắt, uy áp kinh khủng như là thập vạn đại sơn nện xuống ầm ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem nguyên bản con phách lối không thôi hỏa diễm đạo thánh trấn áp. Toàn trường không gây một người có thể thở dốc, vô cùng kinh khủng ngạt thở cảm giác, làm cho tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi. Hỏa diễm đạo thánh càng là toàn thân không thể động đậy, bị ép tới một ngụm lao huyết phun ra không, không có khả năng. Hắn không thể tin được, Trần Trường sinh một cái chỉ là đạo vương, lại có thể phóng xuất ra ngăn chặn lực lượng của hắn. Nhưng không ngừng dãy rựa, cho dù là muốn dốc hết toàn lực, lại phát hiện không dùng được. Thậm chí là, lực lượng của mình đều tại một chút xíu tan biến, phảng phất bị trấn áp thành một phàm nhân tại sao có thể như vậy? Làm sao lại rằng này? Lực lượng của ta Tu vi của ta? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Diễm Đạo Thánh cả người đều điên rồi, cuồng loạn giống giận dữ, gầm thét. Hắn muốn xin nhở cái này bị trói lại vận mệnh, càng lại đánh trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là, cái này tại Trần Trường Sinh trước mặt, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hồng Mông Linh vực cường đại bao phủ phía dưới, cho dù là toàn bộ tám địa, cũng vì đó rung lên. Những cái kia nguyên bản dấu ở vực sâu chỗ sâu tồn tại kinh khủng, cũng lập tức bị bừng tỉnh. Nhưng lại không một dám mạo hiểm đầu đi ra, ngược lại là cả đám đều lựa chọn rời xa, không dám quấy rầy. Giờ phút này, nhìn xem Hỏa Diễm Đạo Thánh bị trấn áp, Quy Thánh còn chưa không tin, tưởng rằng Hỏa Diễm Đạo Thánh cố ý làm, vãn, cục. Lúc này Diêu Cẩn nói, Hỏa Diễm lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể mang tiên quá hải, còn muốn thừa cơ chơi lừa gạt phải không? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút tiến bộ đều không có, ngược lại còn hão sang bậc này ám chiêu. Nghe được Quy Thánh những lời này, Hỏa Diễm Đạo Thánh kém chút không có tức nất đi, nhưng là muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện một khi trong cơ thể mình khí tức lại lần nữa tiết ra ngoài, chỉ sợ hậu quả càng thêm thiết tượng không chịu nổi. Thế là, dứt khoát ngậm miệng lại, không nói một lời. Giống như là chấp nhận Quy Thánh nói tới hết thảy trong lòng thì là lạnh lùng trào phun ấy, mai rùa rà, ngươi liền đợi đến nhìn mình chó cờ đi. Trước mặt gia hỏa này, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đến tuồn tại kinh khủng. Mà lúc này, Quy Thánh gặp Hỏa Diễm Đạo Thánh không nói lời nào, liền cho rằng đúng chính mình đoán trúng, bởi vậy Hỏa Diễm Đạo Thánh không biết như thế nào giải thích. Nghĩ đến như vậy, Quy Thánh chính là tràn đầy tự tin cười ha ha ha ha. ha. Lam Bộ, nhìn lão phu ta như thế nào phá ngươi, ván, cục, giết ngươi bảy ra tiểu tử này. Nói đi, Quy Thánh cũng là bước về phía trước một bước, hướng thẳng đến Trần Trường Sinh xuất thủ. Mai rùa to lớn mắt thấy liền muốn đánh tới hướng Trần Trường Sinh nhưng ngay lúc trong một chớp mắt, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp phanh. Mới vừa vận phóng ra hai bước, Quý Thánh chính là cả người nằm trên đất. Trung điệp té xuống, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có. Giang Nan trợn mình đằng sau, Quý Thánh trong lòng nghi hoặc không hiểu. Mà một mực tại nhìn xem Tùy Diệt Đạo Thánh, ánh mắt thu vào. Chính là cười lạnh nói, hai cái lao bất tử diễn kịch muốn lừa ta, không dùng. Trước thực lực để đối, ta muốn để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường giả. Sau một khắc, Tùy Diệt Đạo Thánh trực tiếp đem lực lượng bao phủ toàn thân. Sau đó hướng phía trần trường sinh đột nhiên vọt lên phanh, lại làm một tiếng vang trầm. Vị Diệt Đạo Thánh Càng là thân thể phát ra một tiếng vang vọng, xương cốt cũng đứt gãy vô số. Cả người như là bị đính tại trên mặt đất một dạng, không thể lộng lậy. Toàn thân khí tức cũng đều đều dập tắt. Trân Trường Sinh một mặt kinh miệt nhìn xem vô cùng chật vật ba người. Khóe miệng có chút co rúm, cười nhạt nói, "Sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa đắc ý." "Vô tri, bà tôn đạo thánh, cứ như vậy bị sống sờ sờ đặt ở trước mặt. Tất cả mọi người sợ ngây người đây là có chuyện gì? Hắn là thế nào làm được? Đây chính là đạo thánh a." Cửu Tiêu Thần triều vị kia, càng là một tôn thất giai đạo thánh. Khủng bố như vậy, Đây cũng là trường sinh cung thực lực chân chính sao? 4. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận thật lâu không ngừng. Liền ngay cả Lâm Vũ cùng Vương Đặng cũng đều tuyệt đối không ngờ rằng, nha minh sư tôn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngay cả bọn hắn cũng không dám nghĩ hình ảnh cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Vũ Đỗ Nhi, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm đang ở trước mắt, ngươi còn chờ cái gì đâu? Vừa nghe đến cái này, Lâm Vũ lập tức mắt bước kim quang điểm kinh nghiệm 3. Đúng a, đây chính là đạo thánh, giết đằng sau, điểm kinh nghiệm không được dài đến luôn rồi. Sau đó Lâm Vũ cũng là lúc này hướng phía ngọn lửa kia đạo thánh đi đến. Tại hỏa diệm đạo thánh không cách nào động đậy phía dưới, trực tiếp xuất thủ hành. Một chưởng đánh chết. Hiện tại ba tôn đạo thánh, cũng chỉ bất quá là thịt cá trên tấc gỗ, chỉ có thể mặc cho Lâm Vũ xâm lược ken. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 1000 tu vi điểm. Lần này, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Vũ lạc nở hoa. Mà chung quanh những con trúng kia thì là dọa đến không ngậm miệng được, từng cái toàn thân run rẩy. Giết chết đạo thánh, dễ như trở bàn tay như vậy, đơn giản giống như là đang quay nát đậu hũ một dạng đơn giản. Bọn hắn đã hoàn toàn không còn dám nhìn xuống. Mã Lâm Vũ lại đi tới Quy Thánh trước mặt, một mặt cười xấu xa vừa rồi liền người kêu lớn tiếng nhất đúng không? Có cái gì tốt phải lối? Văn Ba, lại làm một trưởng, nhẹ nhõm đến chết, lại đến đến hủy diệt đạo thánh trước mặt. Hủy diệt đạo thánh cũng triệt để luống cuống, lúc này nói ra, "Không, ngươi không có khả năng giết ta, sau lưng ta thế nhưng là Cựu Tiêu thần triều." Nhưng Lâm Vũ nhưng căn bản nghe không vào. Trực tiếp một trưởng rơi xuống. Keng, chúc mừng chủ nhân tu vi điểm lấy đạt tới thăng cấp điều kiện. Lập tức thăng cấp. Lâm Vũ không có chút nào do dự, trong nháy mắt tu vi tăng lên tới Đạo Vương cửu giai. Trân chương sinh trong đầu cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Tu vi theo sát lấy tăng lên tới đạo hoàng cảnh giới, mắt thấy không có chút nào trở ngại chi. Trần Trường Sinh liền đem đạo tổ chi quả lấy xuống đưa đến Vương Đẳng trước mặt ăn nói đi. Vương Đẳng kích động lệ nóng rưng trọng, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Trường Sinh sẽ vì hắn như vậy. Tốt như vậy bảo vật cũng là nói cho liền cho, thậm chí muốn lập tức ôm lấy Trần Trường Sinh đùi sờ tôn, ngươi thật sự là quá tốt rồi. Ta làm châu ngựa cho ngươi đều được a. Trần Trường Sinh lập tức một mặt ghét bỏ lắc lắc chân của mình loé loé lóe mở. Mau ăn, cùng ta về Trường Sinh cung. Vương Đẳng cũng là không nói hai lời, lập tức ăn vào đạo tổ chi quả. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt xông vào thể nội, gột rửa kinh mạch của hắn. Sau một khắc, tu vi tăng lên tới đạo giả cảnh giới. Nhưng biết được Trần Trường Sinh muốn lập tức trở về Trường Sinh cung sau, chính là cáo chi lần này đến đây tán địa mục đích. Thế là, Trần Trường Sinh liền nói ra, nếu nói như vậy, vậy liền tìm thêm lần nữa cái kia hủy diệt đạo hỏa đi. Chương 1013, Tam thiên đạo hỏa, hủy diệt chi hỏa. Chương 1013, Tam thiên đạo hỏa, hủy diệt chi hỏa. Mà lúc này, mọi người chung quanh nhìn thấy, ba tôn đạo thánh lại bị dễ dàng như thế chém giết, như cũ không thể từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Phải biết, đây chính là ba tôn đạo thánh, mà không phải bà tôn đạo giả. Mỗi một vị đạo thánh, tại cái này Bắc Cương một đời, đó cũng đều là vô địch tồn tại đã là đỉnh tiêm cấp độ cường giả, đạo thánh phía dưới không người dám trêu chọc. Ngay bình thường, cho dù là đạo đế gặp đạo thánh, cũng chỉ có cúi đầu không lưng phấn. Thế nhưng là hôm nay, nhưng lại làm cho bọn họ gặp được cảnh tượng khó tin, đạo vương chém giết đạo thánh. Nhất là nhìn thấy đạo thánh cường giả, vậy mà tại Trần Trường Sinh trước mặt, liền đứng lên tư cách đều không có. Tức thì bị Lâm Vũ như là đập dưa hấu bình thường. Giễu như trở bàn tay đem ba tôn đạo thánh trụ chết đây quả thực tựa như đúng đang nằm mơ một dạng không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiên kia đến từ Cựu Tiêu thần triều thiếu niên, cuồng loạn giống giận. Trơ mắt nhìn hộ vệ của mình cứ như vậy bị tùy tiện giết chết, hắn không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Loại này vượt qua nhận biết thấy, để tên này thiếu niên nội tâm tiếp nhận lớn lao trùng kích. Một mực tại loại kia sống an nhàn sung sướng trong hoàn cảnh sinh tồn thiếu niên, thời thời khắc khắc đều bị nâng là tiêu điểm đồ vật muốn cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đạm cướp đi qua. Chỗ nào được chứng kiến trường hợp như vậy, nhận qua ủy khuất như vậy, trong lúc nhất thời cả người đều phản phất là bị kéo ra linh hồn, sủi lơ trên mặt đất. Mã Trần Trường Sinh ba người, nhưng lại không để ý thiếu niên này trạng thái. Cái gì cửu tiêu thần tiều, càng là nhập không được Trần Trường Sinh pháp nhãn. Co như thật muốn có cái gì trả thù hành vi, vậy liền một mực đến tốt, hắn Trần Trường Sinh tự có thể toàn bộ đo lấy. Cũng không để ý hao phí một chút thời gian, tự thân lên cửa diệt cái kia cửu tiêu thần tiều, giải quyết triệt để phiền phức. Nói không chừng còn có thể thu hết một phen, vì Trường Sinh cùng tăng thêm nội tình. Sau đó, ba người không để ý đến đám người Trực tiếp liền rời đi nơi đây, tiến về trước đây Vương Đẳng cùng Bạch Trần cảm giác được hủy diệt đạo hỏa địa phương chính là chỗ này sao? Trần Trường Sinh nhìn về phía trước, tựa hồ có một chỗ bí cảnh, nói ra. Lúc này, Bạch Trần cũng là lập tức từ Vương Đẳng trong đầu hiện hiện ra. Cung kính nhìn xem Trần Trường Sinh, đắc, tiền bối, trước đó ta sở cảm ứng địa phương chính là nơi đây. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Đẳng, phân phó nói, tiểu tử, đem ngươi hỗn độn chi hỏa phóng xuất ra, đi vào cảm ứng một phen đi. Đúng. Vương Đẳng cũng là lập tức kịp phản ứng. Trên người hắn có so hủy diệt đạo hỏa càng mạnh hỗn độn chi hỏa. Một khi phóng xuất ra, nhất định có thể có cảm ứng đồng thời, còn có thể hữu hiệu trấn nhiếp hủy diệt đạo hỏa, có thể càng tùy tiện đem đạo hỏa nhận lấy. Sau một khắc, một đoàn ngọn lửa màu trắng chính là trực tiếp ngưng tụ tại vương đẳng trên lòng bàn tay. Mang theo một đoàn này đạo hỏa, chậm rãi đi vào trong bí cảnh. Chân chương sinh cùng Lâm Vũ cũng là theo sát mà tới. Chỉ gặp bí cảnh này nhìn qua cũng không có bao lớn, phía trước thì là xuất hiện một pho tượng đá. Nhìn qua, tượng đá điêu khắc đúng một tên tồn tại cổ lão, trên đó tựa hồ bám vào lực lượng nào đó. Cũng chính bởi vì vậy, mới bảo đảm tượng đá kinh lịch vô số tuế nguyệt, lại như cũng không có chút nào vết tích sừng sững không ngã, mà tại tượng đá trong hai con lơi nhảy lên quỷ dị ánh lửa. Trong hỏa diễm tràn ngập khí tức hủy diệt, phàm phật chỉ cần liếc nhau, liền muốn bị nó đốt cháy hầu như không còn sự tồn, đó chính là hủy diệt đạo hỏa. Giờ phút này, Vương Đẳng Nội Tâm cũng là kích động không thôi. Trần Trương Sinh nói ra, vậy còn chờ gì? Nhanh lên đi thu. Nghe chút lời này, Vương Đẳng cũng đã làm dọn sông lên phía trước, muốn đem hủy diệt đạo hỏa trò thu phục. Nhưng là, ngay lúc này, cái kia nguyên bản đã yên lặng nhiều năm tượng đá, vậy mà động. Cung đội Vương Đẳng thu phục hỏa diễm thành công, trong tượng đá đúng là phiêu lan ra một bóng người đạo thân ảnh này trực tiếp ngưng tụ trở thành một người bộ dáng. Nhìn kỹ lại, đúng là tương bất từng bước hình dạng nam tử trẻ tuổi, toàn thân hắt lên chiến giáp, trong tay khống chế hủy diệt đạo hỏa tư thái. Nam tử nhìn về hướng Vương Đẳng, lúc này khinh thường nói: "Là ai cho các ngươi dũng khí, dám ở đây quấy rầy bản tọa hư ảnh ngủ say?" Giờ khắc này, hư ảnh bên trong cũng là lập tức tản mát ra trận trận khí tức, làm cho Vương Đẳng đốn lúc cảm giác được, vô cùng khó chịu, rất khó lại đi ra phía trước. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là vừa sải bước ra, sắc mặt không vui nhìn về phía đạo kia hư ảnh tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết chết sống sao? Cái bóng mờ kia khí tức lại lần nữa cường đại mấy phần, đối với Trần Trường Sinh tới gần, cũng là tương đương bất mãn. Nhưng là tại cường đại như vậy dưới áp, Trần Trường Sinh nhưng như cũng sắc mặt không thay đổi. Ngẩng đầu ở giữa, liền có vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ tới. Hồng Không lĩnh vực trong nháy mắt chuyển hai, cường đại uy áp làm cho bí cảnh không gian này cũng trong nháy mắt sinh ra kinh khủng rung động. Phản phất tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường, khó có thể chịu đựng ở lực lượng cường đại như thế. Mà cái bóng mờ kia, tại cảm nhận được lực lượng như thế trong mắt, cũng là hơi nhướng mày, nhưng vẫn cũ cố dạ bộ trấn định, quáp, tiểu bối Ngươi dám như vậy quấy rầy bản tọa, bản tọa tu hành vô số tuế nguyệt, chính là vạn đạo chi tổ thất giai tồn tại. Bà ngươi, cũng dám cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ muốn chết? Nhưng mà, cho dù là nghe được uy hiếp như vậy, Trần Trường Sinh vẫn không có đình chỉ trên tay hấp bách. Cái kia nguyên bản gánh chịu lấy hư ảnh tượng đá, cũng bởi vậy xuất hiện vết rách toang. Trong một chớp mắt, tại không thể thừa nhận dưới trọng áp, tượng đá trực tiếp nổ bể ra đến. Hư ảnh kia cũng là toàn thân run lên, lúc này run run rất nhiều, suýt nữa cứ thế biến mất không thấy. Lúc này, Trần Trường Sinh vừa rồi mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, người chết, liền nên ngoan ngoãn đang ngủ say, đi ra bước bước nhiều như vậy thật sự là nhau nhau a. Nghe được Trần Trường Sinh lời nói này trong nháy mắt, cái bóng mờ kia trong nháy mắt nổi giận ngươi nói cái gì? Dám như vậy đối với bản tọa bất kính, ngươi muốn chết. Nói đi, đạo hư ảnh này trực tiếp ngưng tụ lực lượng, cũng thao túng cái kia huyệ diện đạo hỏa, hóa thành một đầu phượng vất có thể thôn phệ hết thảy manh thú giống ba. Kinh khủng tiếng gầm gừ, tại trong toàn bộ bí cảnh quân quân. Cường lực khí lãng không ngừng nhấp nhô. Một cỗ sóng nhiệt, trực tiếp làm cho Vương Đẳng cùng Lâm Vũ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng tại hạ một khắc, Trần Trường Sinh chỉ là vươn một tay, trầm dại hướng về phía trước tỉ bọi. Một bàn tay này chính là như là từ cái kia xa xôi mênh mông trong thời không mà đến, làm cho cái bóng mờ kia cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cái gì, điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái chỉ là đạo hằng, vì sao lại có khả năng như thế? Nhưng mà, chờ đợi hắn cũng không phải là Trần Trường Sinh trả lời, mà là một cái ngập trời cư thủ. Trực tiếp một tay lấy tất cả hỏa diễm bốc tắt, tiến tới bóp nát đạo kia hư ảnh. Cuối cùng, một đóa màu xanh lam sóng hỏa diễm tại Trần Trường Sinh trên lòng bàn tay thầm thầm nhảy lên. Hiển nhiên là nhận được kinh hãi, đã không dám làm càn độ nhi. Trần Trường Sinh khẽ gọi một tiếng, chính là trực tiếp đem hủy diệt đạo hỏa ném tới Vương Đẳng trong tay. Vương Đẳng thấy vậy, lúc này hưng phấn đạt tạ sư tôn. Chương 1014. Trở về trường sinh cung. Chương 1014. Trở về trường sinh cung. Đang đợi trong chốc lát đằng sau, Vương Đẳng triệt để luyện hóa hủy diệt đạo hỏa. Tu vi trong nháy mắt lên tới đạo giả tiểu giai. Trần Trường Sinh rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chính là nói ra, cũng nên trở về. Lâm Vũ tự nhiên là minh bạch, Trần Trường Sinh nói chính là về trường sinh cung, mà Vương Đẳng thì là đối với Trường Sinh cung 10 phần hiếu kỳ. Dù sao, Vương Đẳng trước đó đúng người của Vân gia. Mà Vương gia chỗ khoảng cách Trường Sinh cung cũng không tính gần, có thể tiếp xúc Trường Sinh cung cơ hội cũng không nhiều. Vậy vậy, có thể trở thành Trường Sinh cung đệ tử, nội tâm cũng ít nhiều có chút chờ mong. Nhất là, còn chưa không biết được, sư tôn của mình Trần Trường Sinh, chính là Trường Sinh cung bây giờ người chấp trưởng. Càng là muốn biết, Trần Trường Sinh tại Trường Sinh cung bên trong, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Có thể lấy đạo vương cảnh giới, liên nhẹ nhõm miêu sát đạo thánh, cái này cũng hoàn toàn lật đổ vương đẳng thế giới quan. Thậm chí cho là, có lẽ Trường Sinh cung bên trong phương pháp tu luyện mới thật sự là con đường. Mà lúc trước hắn tại vương gia lấy được phương pháp tu luyện chính là đi làm đường. Sau đó, hai cái đồ đệ chính là đi theo tại Trần Trường Sinh sau lưng, cùng nhau hướng phía Trường Sinh cung trở về. Bà Tôn đạo thánh bị rất tin tức, cũng là rất nhanh tại Bắc Cương một đời có truyền luôn. Nhưng bởi vì những cái kia hiện trường nhìn thấy tình huống những người vây xem, cũng đều không dám tùy tiện đắc tội Trần Trường Sinh. Bởi vậy, tại truyền lại tin tức thời điểm, cũng không quá nhiều tiên dương nó thân phận. Rất nhiều người đều cho là chính là cái gì cường giả tuyệt thế, xuất thủ tiêu diệt cái kia bà Tôn đạo thánh. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh ba người cũng là đã về tới Trường Sinh cung, tại cũng bước vào trên chủ phòng. Lúc này, một bóng người lập tức tiến lên đón dự hồ là đang nơi đây chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy đúng Trần Trường Sinh sau, lúc này hành lễ cúi đầu, nói trưởng môn, ngài xem như trở về. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, hỏi, sự tình gì để cho ngươi ở chỗ này chờ ta? Người kia chính là trước đây đi tiếp ứng Trần Trường Sinh trở về một vị trưởng lão. Lúc này là Trần Trường Sinh giải thích trưởng môn, ngài có thể là quên đi, thập tam phong tỷ thí sắp bắt đầu. Mặc dù ngài chỉ lấy một vị đệ tử, nhưng nếu chủ phong đã có chủ, tự nhiên cũng là muốn tham gia. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, còn cần trưởng môn đến tự mình chủ trì đại cuộc bốn. Nghe xong những này, Trần Trường Sinh mới nhớ tới Trong môn thi đấu thời gian nhanh đến đồng thời, bản thân cũng là dự định để Lâm Vũ tham gia, cũng ở trong đó rực rỡ Hà Quang. Sau đó, chính là đối với tên trưởng lão này nói ra, bản tọa biết được, người đi thông chi 12 ngọn núi phong chủ, bản tọa tự sẽ chỉnh diện. Mặt khác, vì ta cái này đệ tử mới thu vương đẳng, chuẩn bị một bộ trưởng môn mới đệ tử thân truyền phục sức. Nghe được Trần Trường Sinh phân phó, trưởng lão kia cũng là mặt lộ một tia kinh ngạc. Trong lòng không khỏi kinh ngạc chẳng lẽ trưởng môn rời đi mấy ngày, chính là vì chiêu thu đệ tử sao? Bất quá, kẻ này tựa hồ không sai, tuổi còn trẻ cũng đã có đạo giả cựu giai tu vi. Nghĩ như vậy, Trưởng lão lại bỗng nhiên chú ý tới, Lâm Vũ khí tức trên thân đúng là càng thêm không tầm thường. Mặc dù rõ ràng nội liễm rất nhiều, nhưng là thân là trưởng sinh cung bên trong trưởng lão, còn có thể nhìn ra được. Lâm Vũ thời khắc này tu vi đã đạt đến đạo vương cửu giai. T. Tại sao có thể như vậy? Trưởng lão nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Phải biết, trước đó tại chiêu thu đệ tử thời điểm, Lâm Vũ thế nhưng là bị đám người chế giễu, không có đạo cốt. Tu vi của nó vốn không nên trưởng thành nhanh chóng như vậy mới đúng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Đừng nói là trực tiếp bước vào đạo vương cửu giai, liền xem như tiến vào chí đạo cảnh giới cũng đủ để khiến người kinh ngạc. Bực này quái sự, để tên này trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy hắn đạo hoàng tu vi, thật sự là nhìn không đấu, vì cái gì Lâm Vũ có thể có tu vi như vậy đột phá? Mà càng làm hắn hơn toàn thân không tự chủ được run rẩy đúng, không chỉ có Lâm Vũ tu vi đột nhiên tăng lên, thậm chí là Trần Trường Sinh tu vi, vậy mà cũng khác biệt lúc trước đúng là bước vào đạo hoàng cảnh giới. Nhớ ngày đó, Trần Trường Sinh mới đến thời điểm, thế nhưng là đại đạo cảnh giới. Nhưng chỉ chỉ là đại đạo tu vi, liền đủ để nghiền ép tu vi tại đạo đế cảnh giới 12 phong chủ. Bây giờ, đạo hoàng cảnh giới Trần Trường Sinh chẳng phải là một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm miêu sát tất cả phong chủ. Nghĩ tới đây, vị trưởng lão này nội tâm càng là sinh ra rất nhiều ý lạnh. Trước đây còn đối với Trần Trường Sinh ngồi tại cái này chủ vị có chỗ hoài nghi, bây giờ thế nhưng là một cái không con cũng không dám nói không hổ là tiền nhiệm trưởng môn đồ đệ, quả nhiên không thể bình thường ánh mắt đối đãi. Trưởng môn thực lực, có thể sương vô định, khủng bố như vậy. Lúc này, Trần Trường Sinh gặp trưởng lão còn không đi, chính là có chút không vui liếc qua làm sao, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trưởng lão lúc này kịp phản ứng, đúng chính mình mất cấp bậc lễ nghi. Thế là Lập tức rất cung kính khom người túy đầu trưởng môn nhân tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Nói đi, trưởng lão lui ra ngoài. Lúc này đem Trần Trường Sinh trở về tin tức tuyên cáo 12 trên đỉnh bên dưới. Công cáo chi tất cả mọi người, Trần Trường Sinh tân thu một người đệ tử, tên là Vương Đẳng. Từ ngày hôm nay, Vương Đẳng chính là các đệ tử sư huynh, gặp mặt đều muốn chào hỏi một tiếng, gọi hắn là Vương sư huynh. Nếu là có đệ tử nào không biết cấp bậc lễ nghĩa, chắc chắn nhận lớn lao trừng phạt. Biết được tin tức này, toàn bộ trường sinh cung nội bộ đều là nghị luận ầm ĩ cái này. Dựa vào cái gì? Không phải liền là một cái chủ phong đệ tử? Ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định đâu. Ta không phục. Ta muốn tại ngày thi đấu, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử kia. Muốn cho ta kêu hắn sư huynh, trừ phi thắng nổi kiếm trong tay của ta, bổn nào thanh âm không ngừng tại trường sinh cung bên trong truyền ra, phần lớn là đối với Vương Đẳng thân phận cảm thấy bất mãn. Nhất là những cái kia, nguyên bản tại đệ nhất phòng, hưởng thụ lấy sư huynh đãi ngộ các đệ tử. Càng là đối với Vương Đẳng vừa đến đã có thể hưởng thụ được này đãi ngộ, vạn phần không phục. Lại thêm ngày thi đấu gần, các đệ tử bọn họ cũng đều là dồn hết sức lực muốn chứng minh chính mình. Mà đối với chính mình tọa hạ đệ tử một chút ý nghĩ 12 phong chủ cũng đều cũng không có tiến hành ngắt thúc. Ngược lại là Lạc Đắc nhìn thấy các đệ tử vì tranh đoạt địa vị mà không ngừng cố gắng tiến tới trạng thái. Chỉ có dạng này mới càng có thể kích phát ra các đệ tử tiềm năng, trường sinh cung cũng đem có thể giải lâu không suy. Cùng lúc đó, tại chủ phong trong đại điện, Trấn Trường Sinh một mặt lạnh nhạt nhìn xem điện hạ hai tên đệ tử Lâm Vũ, ngươi thân là đại sư tỷ, nên biết được lần này thi đấu muốn làm gì đi. Lúc này, Lâm Vũ lập tức tiến lên một bước, cung kính bái nói sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn đánh bại hết thể đối thủ, vì ta chủ phong Dương Mai. Một bên Vương Đẳng cũng là lập tức chắp tay tiến lên. Một bộ khí vũ hiên nói, "Sư tôn, ta cũng chắc chắn xuất ra mạnh nhất thực lực, hiện ra chủ ta ngọn núi uy nghiêm. Trước đây còn không biết nhà mình sư tôn tại Trường Sinh cung thân phận. Bây giờ biết được, chân Trường Sinh lại là Trường Sinh cung nhiều năm chưa từng thấy qua trưởng môn. Bực này thân phận địa vị, tự nhiên cũng là để vương đẳng càng muốn hơn biểu hiện tốt một chút chính mình." Trong lòng tràn đầy đấu chí, chương 1015, Đạo đế chí hoa. Chương 1015, Đạo đế chí hoa. Sau 3 ngày, Trường Sinh cung đại bỉ chính thức mở ra 13 ngọn núi vờn quanh ở giữa, có một bí địa, chính là chuyển thành Trường Sinh cung đại bỉ cùng long trọng ngày thiết lập sân bãi, tên là Trường Sinh Đài. Giờ phút này, trừ chủ phụng bên ngoài, còn lại thập nhị phong phong chủ đều là xuất lĩnh lấy nhà mình đệ tử, tại các nơi quy hoạch trong lãnh địa sắp xếp chờ đợi đông đảo đệ tử, giờ phút này cũng là thập phần hưng phấn, đối với hôm nay lại bị nghị luận lên ấy, các ngươi nói hôm nay lại bị, ai có thể thủ thắng? Theo ta thấy, hay là đệ nhất phong thực lực mạnh nhất, chúng ta bất quá buổi chạy thôi. Thứ hẳn nhất, lão tử năm nay nhất định phải siêu việt đệ nhất phong, có thể đứng hàng đầu, cũng có ban thưởng, năm nay ta nhất định phải đạt được, muốn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tại trong ngày thường coi như yên tĩnh trường sinh cung, cũng biến thành phi thường náo nhiệt rầm rầm rầm ba. Rất nhanh, mấy đạo pháo mừng uy mình, trên không trung tách ra chói lọi sát hải. Thập nhị phong chủ cùng nhau xuất thủ, phi thăng lên không. 12 đạo đạo khác nhau đế lực lượng, chính là trực tiếp hội tụ một chút, lúc này giàn đúc thành một cái lớn như vậy hình tròn kết giới, bao phủ toàn bộ trưởng sinh đại. Tất cả mọi người bị bao khỏa ở trong đó, sau đó lại là ở giữa trên lôi đài, bám vào lên một tầng cơ hồ không thấy được vô hình kết giới. Kết giới bực này uy lực, cho dù là đạo cựu giai đế đỉnh phong tồn tại, cũng vô pháp đem nó hoành mở đông đảo đệ tử nhìn thấy như vậy kết giới hình thành cũng đều là tương đương hưng phấn các sư tôn xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường a. Có kết giới bừng nảy tại, chúng ta liền có thể tại trên lôi đài tùy ý lui sai. Ha ha ha. Hôm nay ta nhất định phải đại chiến thân thủ. Mà lúc này, thập nhị phong chủ cũng đều nhao nhao trở lại trên chủ tọa, lặng lặng chờ đợi. Nhưng một lát sau đằng sau, đám người cũng là không khỏi sinh ra nghi hoặc ánh mắt cùng nhau tập trung đến trong lúc này chi địa, một thanh trống không trên ghế tình huống như thế nào, làm sao sống canh giờ, còn không thấy trưởng môn đến. Chẳng lẽ là bởi vì trưởng môn tọa hạ không có cái gì đệ tử, bởi vậy rốt cuộc không tới sao? Không ít người nội tâm có suy đoán, đều cho rằng Trần Trường Sinh cũng không trở về. Nhưng đúng vào lúc này, chấp sự trưởng lão chính là lúc này quất, tiến lặng. Trong lúc nhất thời, toàn trường chính là an tĩnh lại, tất cả mọi người dò đầu ra, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cũng liền ở thời điểm này, chấp sự trưởng lão chính là huy động trong tay bùi bặm, một mặt cung kính cao giọng tuyên bố cung lên trưởng môn. Sau một khắc, Trần Trường Sinh chính là mang theo Lâm Vũ cùng vung đàng, đạp trên hư không mà đến. Một người phía trước, hai tên đệ tử ở bên, mặc dù chỉ có chút ít ba người, nhưng là khí chàng mượi phần đến đằng sau. Trần Trường Sinh cũng là không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống trung ương chủ vị đó cũng là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị vị trí. Mà Lâm Vũ cùng Vương Đẳng thì là thu được chuyên môn đặc quyền, đi theo đứng ở Trần Trường Sinh chủ vị hai bên cái gì. Vẹn vẹn đến trong ngáy mắt. Thập Nhị Phong phong chủ đều triệt để chấn kinh đây là tình huống như thế nào. Đạo Vương, vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao lại đột phá đến Đạo Vương cảnh giới? Hiện nay, chúng ta sợ là càng không có tư cách cùng hắn đấu. Bốn. Nghĩ như vậy, Thập Nhị Phong chủ cũng đều triệt để đối với Trần Trường Sinh phục. Dù sao, trước đây giáo huấn vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt. Hiện nay, mặc dù Trần Trường Sinh cảnh giới như cũ không bằng bọn hắn, tuy nhiên lại rất khó lại có người dám can đảm chất vấn hắn thực lực. Vị trí trưởng môn này cũng coi là chân chính ngồi vượng vàng. Về phần tọa hạ đệ tử như thế nào, hôm nay cũng mà có thể công bố. Thập Nhị Phong chủ như cũ đối với mình đệ tử rất là tự tin. Cho dù Trần Trường Sinh thủ đoạn có chút cổ quái, nhưng cũng không cho rằng đệ tử của hắn liền có thể như cùng hắn bình thường. Lúc trước Lâm Vũ tại mọi người trước mắt hiện ra thiên phú, cũng đã để Thập Nhị Phong chủ nhận định, Lâm Vũ căn bản không có tư chất. Coi như Trần Trường Sinh có bạn lãnh đi nữa, cũng không có khả năng cải biến một người thiên phú. Mà lúc này Trần Trường Sinh cũng là không có để ý những phong chủ này, nhìn xem ánh mắt của mình. Mã La đứng dậy tuyên bố, "Hôm nay, chúng ta trưởng sinh cung lễ lớn, đại bỉ chính thức mở ra." Một phen đằng sau, thập nhị phong phân biệt từ lệ tử của mình bên trong, chọn lựa ra tham gia đại bỉ đại biểu lễ tử. Dù sao, đệ tử nhân số đông đảo. Tại tham gia đại bỉ trước đó, liền đã tại chính mình ngọn núi phía trên, tiến hành qua một vòng tỷ thí. Chỉ có thực lực chân chính mạnh mẽ đệ tử, mới có tư cách tham gia đại bỉ, cầm tới càng phần thưởng phong phú. Mỗi một ngọn núi, đều có thể phái ra ba tên đệ tử làm đại biểu. Thập Nhị Phong công chọn lựa 36 tên đệ tử tham gia lần so tài này. Mà Trần Trường Sinh bên này, bởi vì chỉ có 2 cái đệ tử, cho nên tạm thời chỉ an bài 2 người xuất trận. Tại các đệ tử từng cái ra khỏi hàng sau, thứ 12 Phong chủ chính là nhìn về phía Trần Trường Sinh ta thập nhị phong năm nay vì khích lệ đệ tử, lợi dụng 3 viên Cố Cảnh Đan làm tặng thưởng. Nghe chút lời này, đông đảo đệ tử nhao nhao trong mắt âm mộ 3 viên Cố Cảnh Đan, đây chính là đạo hoàng phía dưới đều có thể nhẹ nhõm vững chắc cảnh giới cường đại đan dược. Có viên thuốc này, tiến giai cũng lại không sợ xuất hiện được dễ. Thập Nhị Phong chủ nhìn thấy các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt cũng là vừa lòng phi thường. Ngay sau đó, còn lại phong chủ bọn họ cũng đều là lần lượt lấy ra một kiện bảo vật làm tặng thưởng. Có là phẩm chất không tệ đang dược, có là khó gặp phụ lục, cũng có là một bản công pháp bí tịch. Mà khi đến phiên đệ nhất phong chủ thời điểm, hắn mặt mỉm cười nói trường môn, lần so tài này vì kích phát các đệ tử tiềm năng, ta nguyện phụng ra một kiện đế binh làm tặng thưởng. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường sinh cung đều xôn xao. Một kiện đế binh làm tặng thưởng, đây là khái niệm gì? Đây chính là chỉ có đạo đế cường giả mới có thể thai nghén cùng luyện chế ra đế binh. Nếu là có thể có được cường đại như thế bảo vật nơi tay, sức lực tất nhiên tăng lên mấy lần. Trong cùng cảnh giới, có được đế binh, có thể xưng vô địch. Trong một chớp mắt, tất cả có thể tham gia đại bỉ đệ tử, nội tâm không gì sánh được cùng nhiệt. Mà những cái kia không thể tham gia đại bỉ đệ tử, trong mắt cũng đầy đúng hâm mộ. Cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kích động không thôi lần tiếp theo, ta nhất định phải tham gia đại bỉ. Ai cũng ngăn cản không được ta. Lần sau đại bỉ ta nhất định, ta. Lần sau đứng tại đó trên lôi đài chắc chắn đúng ta. Bốn. Đại bỉ còn chưa bắt đầu, liền đã bởi vì món này đế binh, đưa tới sóng to gió lớn. Bầu không khí có thể nói là tô đậm đến đỉnh điểm. Nhưng ngay lúc đám người coi lạ, đây đã là cao nhất tặng từ lúc. Trần Trường Sinh lại là mỉm cười nếu bản tọa là cao quý trưởng môn, tự nhiên cũng là không thể kiêu kiện. Nói đi, trực tiếp phất tay lấy ra chiếc đó lưu lại kiện kia bảo vật Đạo Đế chi hoa. Các cái này cái này, trong mấy mắt, toàn trường triệt để chấn kinh. Các đệ tử đều triệt để điên cuồng Đạo Đế chi hoa, có thể khiến đạo hoàng cự giai cơ giả đột phá đến Đạo Đế cảnh giới chí bảo. Trình độ chân quý của nó, nghĩ cũng biết, thậm chí muốn so Đế binh cao hơn. Dù sao, nếu là đột phá không đến Đạo Đế cảnh giới, chỉ có Đế binh, cũng căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ có chính mình mạnh mới là thật mạnh. Trong lúc nhất thời, đông đảo các đệ tử núi Tiêu Biển gầm trưởng môn vi vũ. Trưởng môn vô địch. Chương 1016. Vươn vọt lên trận. Chương 1016. Vươn vọt lên trận. Theo tất cả tặng thưởng bày ra đằng sau, những cái kia sẽ phải ra sân các đệ tử, cũng là tương đương hưng phấn 13 kiện bảo vật, tùy tiện bên nào đều là cứ tốt. Nếu có thể xếp hạng hàng đầu, tự nhiên là tốt hơn. Lúc này, cái thứ nhất lên lôi đài đúng đệ thập nhị phong đệ tử Đắc Ý, Ma Triều. Ma Triều sau khi lên lại, trực tiếp hiện ra chính mình khí chàng đạo giả lục giai, thực lực không tầm thường. Cái này Mã Chiêu mới nhập trường Sinh cung không lâu, nghe nói Thiên Phú cũng là coi như không tệ. Cái thứ nhất thực lực chính là như vậy, xem ra năm nay là sắc 4. Trung quanh lôi đài đã có rất nhiều tiếng nghị luận. Mà lúc này, lại có một người khác nhảy lên lôi đài để thập nhất phong, Triệu Khải. Sau một khắc, khí tức cũng là hoàn toàn phóng xuất ra, đồng dạng là đạo giả lục giai. Hai người khí chàng nhìn qua lực lượng ngang nhau. Trận đấu hết sức căng thẳng. Hai người riêng phần mình cầm trong tay am hiệu binh khí, đánh giáp la cả, phát ra âm vang thanh âm. Chỉ nghe từng đợt tiếng vang truyền ra, lực lượng của hai người cũng là nhấc lên khủng bố khí lãng quanh ba. Tại chấn động quang ảnh hiện lên đằng sau, Mã Chiêu bị Triệu Khải cẩn thân, một chưởng đánh rơi lôi đài tốt. Ha ha ha, không hổ là Đồ Nhi ta. Đệ thập nhất phong phong chủ, trong nháy mắt đứng dậy, liên tiếp vỗ tay. Mà lúc này, lại có một người rất nhanh nhảy lên lôi đài. Người đúng đệ thập nhị phong một tên khác đệ tử. Nhưng là, sau đó Triệu Khải cũng là lại lần nữa phát huy, đem nó đánh rơi lôi đài. Thằng đến người thứ ba ra sân đằng sau, Triệu Khải mới tiếp bại, nhưng một người thắng hai trận, đã bị không ít đệ tử chói tôn sủng. Ngay sau đó, đệ thập nhất phong thủ tịch đệ tử, Trương Bạch xuất thủ đạo giả tất giai thực lực, trực tiếp chế trụ đối diện 12 ngọn núi thủ tịch. Nhưng rất nhanh, đệ thập phong đệ tử đứng lên lối đại, đồng dạng là đạo giả thất giai cảnh giới, khí thế lại càng thêm cường đại đệ cựu phong đệ tử lập tức lên ngai khiêu chiến. Mọi người ở đây đều cho rằng vẫn như cũ sẽ là đệ cựu phong có thể thắng qua đệ thập phong lúc, lại không nghĩ rằng xuất hiện biến số đệ thập phong thủ tịch đệ tử Lục Hồng, phía trước hai người đều chiến bại đằng sau, lấy đạo giả thất giai cảnh giới, liên tiếp đánh bại đệ cựu phong ba tên đệ tử. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, trở thành đông đảo các đệ tử đều tôn sùng đầy đủ tông môn cường giả. Ma Lục Hồng hiên ngang dáng người, cũng là bị rất nhiều nam đệ tử yêu hái. Ngay sau đó, Bởi vì thắng liên tiếp 3 trận liền có thể lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, Lục Hồng cũng muốn tiến thêm một bước, bởi vậy không có tùy tiện cấp tiến. Thế thế, Đệ Bát Phong cùng Đệ Thất Phong đệ tử nhau nhau nhảy lên lôi đài. Giữa hai ngọn núi, tựa hồ có mối thù không nhỏ, vừa thấy mặt liền tràn ngập mùi thốt súng vương hạo, hôm nay ta nhất định phải báo lên một giới thủ. Hừ, Chu Ký, đương tưởng rằng chỉ có một mình ngươi cảnh giới tăng lên, ta cũng không sợ ngươi. Trong ngay mắt, hai người khí chàng bắn ra, trực tiếp đụng vào nhau, căn bản không có nương tay chút nào. Vừa ra tay chính là đại sát chiêu, đạo giả bắt giai thực lực, rắn rắn chắc chắc quanh ra. Hai người đều am hiểu chính diện cứng rắn đấu pháp, cơ hội là quyền quyền đến thịt, mỗi một kích đều có thể bắn ra mãnh liệt lực lượng. Theo hai người từ bỏ binh khí đằng sau, một quyền lại một quyền vánh tạc, cũng là thấy mọi người dưới đài hưng phấn không thôi tốt, lại cho hắn một quyền. Một quyền này tái phát lực a. Chơi hắn, bốn. Trải qua một phen chiến đấu đằng sau, hai người đúng là riêng phần mình anh ra một kích cuối cùng, song song rơi xuống lôi đài, lệnh cái ngang tay đệ thất phong cùng đệ bát phong ở giữa tử thí, liên tiếp ba trận, tất cả đều đánh hòa nhau, song song rơi xuống lôi đài. Một màn này, cũng là thấy đám người trợn mắt hốc một hự, lần sau các ngươi liền sẽ không lại như vậy may mắn. Đệ Tất Phong phong chủ, hung tận nhìn chằm chằm đệ Bát Phong cười lạnh nói, nên nói lời này hẳn là ta. Đệ Bát Phong phong chủ cũng lạ không cam lòng như thế. Ngay sau đó, đệ Lục Phong đệ tử rốt cục ra sân. Lục Hồng lúc này cũng là lại lần nữa đứng dậy. Nhưng đệ Lục Phong ba tên đệ tử, tất cả đều là đạo giả bắt giai thực lực, hơn nữa là bắt giai bên trong 10 phần mạnh mẽ tu tại. Cho dù là Lục Hồng lại có diệu chiêu, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Nhìn một vòng đằng sau, Trần Trường Sinh không khỏi lắc đầu, thở dài nói, làm sao một cái có thể đánh đều không có a. Nghe chút lời này, trung quanh phong chủ bọn họ, nhao nhao sắc mặt khó nhìn lên. Dù sao Đệ tử của mình thế nhưng là đã cho thấy không thể coi thường thực lực, cho dù là tại trong cùng cảnh giới ngang nhau, cũng đều coi là người nổi bật. Thế nhưng là, những căn bản nhập không được Trần Trường Sinh pháp nhãn, cái này xác thực làm bọn hắn cũng là dù sao cũng hơi bất mãn. Mà vừa lúc này, Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Đẳng đi xuống đi, làm nhanh lên. Nghe nói như thế, Vương Đẳng lập tức đứng dậy, đối mặt Trần Trường Sinh khom người cúi đầu định không có nhục sứ tên. Nói đi, Vương Đẳng trực tiếp nhảy xuống, đứng ở trên lôi đài. Không nói nhiều, trực tiếp cho thấy đạo giả cừu giai khí chẳng cái này. Trưởng môn lúc nào chưa một người đệ tử này. Khó trách không lọt nổi mắt xanh, nguyên lai like có đệ tử như vậy tại a, vốn. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bạn bất mãn phong chủ bọn họ, cũng đều là kinh ngạc không thôi. Tuy nói biết Trần Trường Sinh bên cạnh Vương Đẳng đứng đệ tử mới thu, nhưng lại không có để ý cảnh giới của hắn, hoàn toàn không có tận lực đi chú ý, chỉ coi làm đúng Trần Trường Sinh tùy ý thu ở bên cạnh đệ tử bình thường thôi. Dù sao, trước đó Lâm Vũ chính là một cái không có đạo có người, không phải là bị Trần Trường Sinh cho thu sao? Nhưng lúc này, Vương Đẳng bộ phát ra khí tràng, trực tiếp để bọn hắn cải biến ý nghĩ. Mà lúc này, trên lôi đài Vương Đẳng cũng là tương đương tự tin. Ngẩng đầu ở giữa, chính là ngưng luyện ra một đạo màu nâu tím hủy diệt đạo hỏa. Theo chấn động ánh lườm ngút trời, đệ lục phong ba tên đệ tử nhao nhao bị thiêu đến té lên không thôi, liên tục cầu xin tha thứ nhận thua đây là thủ đoạn là gì? Nhưng từ chưa nghe nói qua, Trường Sinh cung cũng có công pháp bậc này a? Chẳng lẽ là chỉ có tại dưới trưởng môn mới có thể truyền thụ. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử bắt đầu suy đoán, đối với Vương đang sử dụng hỏa diễm chiến đấu chi pháp cũng là tương đương hâm mộ. Không ít người đều cho rằng, vậy cũng có lẽ là chỉ có chủ phong đệ tử mới có thể chuyên môn hưởng thụ công pháp. Cũng có đệ tử, nội tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao có thể học tập đến cường đại như thế công pháp, rất khó nói có người sẽ không tâm động. Ma Vương Đẳng cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng, li tiếp nhanh đón lên đại người khiêu chiến, thậm chí không có lựa chọn sử dụng nghỉ ngơi quyền lực. Rốt cục, đến đệ Tam Phong đệ tử lên ngoài lúc, trực tiếp cho thấy đạo Vương Tam giai thực lực. Kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt chế trụ Vương Đẳng trong tay ánh lửa tiểu tử, mặc dù công pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng chỉ tới mà thôi, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến cái gì mới thật sự là đạo Vương. Đệ Tam Phong đệ tử Lư Mặc, khí tràn mười phần nói ra, Mà lúc này, Vương Đẳng lại là ngửa đầu cười to ha ha ha. Đạo Vương sao? Ai còn không phải đâu. Trong một chớp mắt, Vương Đẳng khí tức trực tiếp bốc lên, chương 1017. Khủng bố như vậy, Tam Thiên Đạo Họa. Chương 1017, khủng bố như vậy, Tam Thiên Đạo Họa cái gì? Hắn vậy mà từ trước đó bắt đầu, vẫn áp chế cảnh giới của mình. Thật là khủng khiếp, hắn vậy mà cũng là một tôn Đạo Vương. Giờ này khắc này, cảm thụ được Vương Đẳng Đạo Vương nhất giai khí tức đám người triệt để nhìn ngây người. Phải biết, tại Vương Đẳng thể hiện ra đạo giả cừu giai thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Đạo Vương nhị giai tồn tại. Bây giờ Vương Đẳng thực lực càng làm cho Trường Sinh Cung Đông Đạo đệ tử khó mà nhìn đấu. Trong giây mắt này, Nguyễn Bản còn tự tin không gì sánh được lư mạc, cũng là lúc này sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Đẳng lại còn bảo lưu lấy thực lực. Mà liên tại đáng người coi là, đây cũng là Vương Đẳng tất cả lực lượng thời điểm. Vương Đẳng bỗng nhiên mở ra hai tay. Một đạo ngọn lửa màu trắng, trực tiếp nơi tay lòng bàn tay hình thành đồng thời, khí tức còn muốn tại cái kia hủy diệt đạo hỏa phía trên cái này, đây là cái gì? Hắn lại còn có lưu thủ. Chết để chấn kinh tất cả mọi người đúng một mặt không thể tin. Mà tại thể hiện ra thủ đoạn như thế đằng sau, Lưu Mặc cũng là ngay cả Vương Đẳng một chiêu đều không có tiếp được, trực tiếp bị cường thế đánh xuống lôi đài. Ngay sau đó, đệ tam phong hai tên đệ tử khác cũng đều là lập tức nhảy lên lôi đài, muốn vị sư đệ của mình báo thủ. Một người đồng dạng là Đạo Vương Tam giai, nhưng khí tức càng thêm hùng hậu. Một người chính là Đạo Vương Ngũ giai, khí tràn càng là vô cùng cường đại. Nhưng là, tại Vương Đẳng hiện ra thực lực trước mặt, hai người căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái kia một tôn Đạo Vương Ngũ giai còn chống đỡ một hồi, nhưng ở Vương Đẳng hai cỗ hỏa diễm tàn phá phía dưới, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nếu là cưỡng ép chống đỡ tiếp, cũng chỉ là sẽ rơi vào cái thê thảm không gì sánh được hạ chẳng thôi. Cái này liên tiếp chiến thắng số tới, Vương Đẳng cũng là càng đánh càng hưng phấn, cảm giác toàn thân lực lượng dùng không hết. Nhất là đối với hai cỗ hỏa diễm công chế, cũng đã càng phát thuần thục. Tục nữ nói tốt, thực chiến mới là tốt nhất tu luyện. Chỉ có thông qua dạng này thực chiến, mới có thể tốt hơn tôi luyện đối với hỏa diễm công chế. Hiện tại, Vương Đẳng đứng tại trên lôi đài, ngắm nhìn một phía, nhịn không được hô to một tiếng còn có ai. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều là không khỏi lắc đầu tiểu tử này cũng quá cuồng đi. Người ta có vốn liếng a. Các ngươi nhìn Đệ Nhị Phong muốn lên sàn. 4. Lúc này, một bóng người chậm rãi bước lên lôi đài. Người này người mặc toàn thân áo trắng, trong tay cầm giữ một thanh thanh quang lợi kiếm. Nhìn qua, ngược lại là hơi có chút nho nhã kiếm tiên tư thái đệ Nhị Phong, Cổ Hoàng. Đệ Nhị Phong chủ lúc này đắc ý giới thiệu ha ha, vị này chính là ta phong thứ hai ở trên một vòng đệ tử mới thu, chỉ dùng 10 năm liền bước vào đạo vương lục giai. Trưởng môn, một vòng này ta đệ tử này coi như không đếm tay. Đối mặt đệ Nhị Phong chủ đắc ý, Trần Trường Sinh đạm mạc cười một tiếng, cũng không để ý chiến đấu trực tiếp trên hay. Cổ Hoàng dẫn đầu ra chiều, đạo vương lục giai khí chẳng trực tiếp chiến hay. Kinh cùng kiếm ý trong nháy mắt hóa thành một đạo đằng lòng, hướng về phía trước gào thét mà ra. Trong nháy mắt, vương đằng trong đầu trắng đuổi chính là nhắc nhở, kẻ này thực lực tại ngươi phía trên, như muốn thủ thắng, chỉ có chiêu thần kỳ. Kỳ chiêu? Nghe được nhắc nhở này đằng sau, vương đằng trong đầu trong nháy mắt lóe lên một chút ý nghĩ. Sau một khắc, hai tay trực tiếp dâng lên hai đạo hỏa diễm. Tại mọi người đều kinh ngạc ánh mắt phía dưới, trực tiếp đem hai cỗ hỏa diễm hợp hai làm một hắn đây làm muốn. Quá điên cuồng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vương đằng cường thế đem hỏa diễm hợp hai làm một. Trong lúc thoáng qua, một thanh ngọn lửa màu trắng bạc quang kiếm doanh dự tại tay, một kiếm chém ra. Kiếm quang dễ như trở bàn tay giống như hướng về phía trước xé rách đầu kia kiếm khí biến thành trường long, chỉ ở trong chớp mắt, liền bị hỏa diễm xé thành mảnh nhỏ. Mà không đợi cổ Hoàng có phản ứng, vương đẳng thân ảnh tốc tốc hướng về phía trước tới gần. Thân ảnh của hai người nhanh chóng tại trên lôi đài vừa đi vừa về cho đọ. Hai cố khác biệt kiếm khí trên lôi đài vừa đi vừa về giao thoa, tiếp tục bắn ra kinh khủng khí lãng. Nếu không phải bởi vì có kết giới tại phòng hộ, chỉ sợ đông đảo các đệ tử đều muốn lọt vào tác động đến thật là khủng khiếp một trận chiến. Lực lượng bừng này, sợ là đồng dạng nói vương gả vỡ, cũng phải bị miêu sát. Những cái kia lúc trước thua với Vương Đẳng các đệ tử cũng đều là kinh hãi không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Đẳng vậy mà lại có thực lực như vậy, cũng là âm thầm may mắn, không để cho Vương Đẳng sử xuất bực này uy năng. Nếu không, bọn hắn còn có thể hay không còn sống đi xuống nơi đại, đều là cái vấn đề. Trải qua một phen kịch chiến đằng sau, Vương Đẳng cùng Cổ Hoàng cũng là lần nữa bộc phát ra cường hành khí lực. Vương Đẳng trong tay hỏa diễm kiếm, tách ra lửa cực nóng ánh sáng, mà Cổ Hoàng thì là sử xuất đệ nhị phong truyền thụ công pháp bí thuật, kiếm ý long ngâm. Rõ ràng, hai cỗ lực lượng sinh ra kịch liệt nhất một lần va chạm. Cuối cùng Khi quang mang tán đi một khắc này, tất cả mọi người lập tức tập trung nhìn lại, muốn biết được kết quả như thế nào. Chỉ gặp, Vương Đẳng thở hổn hển đứng tại trên lôi đài, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều, trên người trưởng sinh cũng đệ tử phụ, cũng có bao nhiêu da rách dưới. Mà Cổ Hoàng thì là quỳ trên mặt đất, dựa vào kiếm trong tay, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Hiển nhiên vừa rồi một cái kia, đem hắn toàn bộ móc sạch nguy bại. Vương Đẳng nói đơn giản ra ba chữ này, đệ nhị phong hai người khác cũng là lập tức lên đài, đem Cổ Hoàng dìu dắt xuống dưới. Hiện tại, đã không có người dám lại xem nhẹ Vương Đẳng. Cang La đối với chủ phong thực lực, sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Lúc này mới bao nhiêu thời gian đi qua, chủ phong vậy mà liền có cường đại như thế đệ tử, triển hiện ra lực lượng hoàn toàn vượt qua nhận biết của tất cả mọi người. Giờ khắc này, tất cả trường sinh cùng đệ tử mới rốt cục ý thức được, bọn hắn tân nhiệm trưởng môn, thủ đoạn cường đại giường nào. Một chút đệ tử cũng đều bắt đầu có chút muốn cãi đầu chủ phong môn hạ. Nhất là những cái kia vừa mới gia nhập không lâu đệ tử, vẫn có cơ hội có thể nhẹ nhõm thoát ly hiện hữu chủ phong. Từng cái ánh mắt không gì sánh được cực nóng đối mặt ánh mắt như vậy tập trung trên người mình, chân trường sinh nhưng lại không để ý tùy ý những đệ tử này như thế nào khát vọng, hắn chủ phong cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến đến. Hồng tri, hệ thống 50 vị 90 điểm trở lên đệ tử, còn không hoàn thành đâu. Nơi nào có công phu đi tu mặt khác đệ tử bình thường, coi như thật muốn thu đệ tử để mở rộng bên ngoài, cũng phải đợi ngày sau lại nói. Hôm nay, Vương Đẳng chỗ hiện ra thực lực, đã đủ để khiến những chủ phong khác không thể khinh phục. Vương Đẳng cũng là có chút hài lòng không hổ là đồ nhi của ta. Ngay sau đó, Vương Đẳng cũng là lập tức tại trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại điều chỉnh cùng khôi phục nội tức đệ nhị phong hai tên đệ tử thay thế, cũng không ngăn cản. Bởi vì, bọn hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Vương Đẳng, vì sư môn tìm về mặt mũi. Qua sau một khoảng thời gian, Vương Đẳng rốt cục đứng dậy. Suy nghĩ khẽ động, chính là vì chính mình đổi một thân sạch sẽ quần áo sư huynh, ta đi trước đi. Để nhị phong còn lại hai người, chính là hàng thật giá thật một đôi song báo thai. Huynh trưởng tên Vương Chiến, đệ đệ danh Vương Trinh. Vương Trinh trực tiếp nhảy lên lên đài, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú nói ngươi cũng đã không thành vấn đề đi. Vương Đẳng gật đầu đánh đi. Chương 1018. Nếu để cho hắn trưởng thành, không thể đo lường. Chương 1018. Nếu để cho hắn trưởng thành, không thể đo lường. Sau một khắc, thân hình của hai người đều sinh ra quỹ dị biến hóa. Vương Đẳng trong đầu trong nháy mắt truyền đến Bạch Trần Thanh Âm tiểu tử, cái này khó đối phó đường ngược trống. Mặc dù nghe được Bạch Trần nhắc nhở, nhưng là Vương Đẳng nhưng cũng không chịu cứ như vậy trực tiếp nhượng thua. Liền xem như thua, cũng muốn thua đường đường chính chính. Trong nháy mắt, Vương Đẳng lần nữa thi triển ra chính mình tuyệt đối sát chiêu, đem hai cỗ hỏa diễm trực tiếp dung hợp được. Hai tay đột nhiên đem một đoàn này hỏa diễm quỷ dị hình cầu, hướng phía phía trước đột tới. Mà đối mặt dạng này đại sát chiêu, Vương Trinh cũng muốn từ chính diện đánh bại Vương Đẳng, dùng cái này để chứng minh chính mình thân là đệ nhị phong đệ tử thực lực đồng dạng là đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên hai tay, một đoàn hình cầu màu vàng hình thành trực tiếp đập ra ngoài ầm ầm ba. Hai khối lực lượng va chạm trong nháy mắt, trực tiếp bạo phát kinh khủng tiếng vang. Cho dù là có kết giới tồn tại, âm thanh lớn kia cũng là làm cho người cảm thấy đinh tai nhức óc độ xanh ra má. Hai tên này đều không phải là loại lương tiện a. Đạo Vương liền có thể bắn ra lực lượng như thế, thật sự là khủng bố. Không hổ là chủ phong cùng đệ nhị phong đệ tử, mạnh, muốn. Đông đảo các đệ tử đều là đối với thực lực của hai người tán thưởng không thôi đồng thời cũng vô cùng hâm mộ, hai người đủ khả năng thi triển ra công pháp, tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể nắm giữ. Nhưng càng nhiều đệ tử cũng đều minh bạch, chỉ có chân chính có thiên phú người mới có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Nếu không, cho dù là cho bọn hắn tài nguyên nhiều hơn nữa, cho dù tốt công pháp, cũng căn bản chính là đang lãng phí. Mà bây giờ, trên lôi đài song phương, tại lực lượng đang đối mặt liệu phía dưới, cũng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Khi nhất lập loè một trận quang mang thu lại sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng mới nhất tình huống cái gì. Vương Chiến giờ phút này trừng lớn hai mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, đệ đệ của hắn Vương Trình, vậy mà lại tại lần này chính diện đọ sức bên trong thua trận. Dù sao Vương Trinh mặc dù cũng là đạo vương tam giai, nhưng nó nội tại tính nhưng là muốn so với bình thường đạo vương tam giai thâm hậu quá nhiều. Công pháp tu luyện cũng đều là đệ nhị phong chủ tự mình dạy bảo, nhưng vẫn đúng không thể đem Vương Đằng đánh bại. Bất quá, lúc này Vương Đằng cũng là khí tức hỗn loạn, so với Vương Trinh cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất có thể phán đoán Vương Đằng đạt được thắng lợi, đúng hắn còn đứng ở trên lôi đài, nhưng cũng đã là ở vào bên dưới, suýt nữa rơi xuống. Mà Vương Trinh thì là cả người ngã xuống lôi đài. Nhưng vừa rồi cái kia hết thảy, ngồi ở thượng vị tất cả phong chủ bọn họ đều thấy nhất thanh nhị sợ. Nguyên bản Vương Đằng nên là muốn bại Nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, giống như là có một cỗ năng lượng đặc thù tràn vào vương đằng thể nội. Cũng liền tại trong lúc đó qua, thay đổi toàn bộ chiến cục 12 vị phong chủ cũng không minh bạch, cái kia đến tọt cùng là thế nào một chuyện. Cho dù bọn hắn đúng đạo đế cương giả, nhưng này trong nháy mắt phát sinh sự tình, chính là Bạch Trần nguyên nhân. Mà Bạch Trần chính là một tôn vạn đạo chi tổ linh hồn, không có Trần Trường Sinh thủ đoạn như vậy, tự nhiên là không cách nào tùy tiện nhìn trộm đến trong đó chân tướng đối với Bạch Trần trợ giúp vương đằng, đây cũng là không có vượt quá Trần Trường Sinh dự kiến. Tại Trần Trường Sinh xem ra, cũng càng không tính là ra lạ. Trăn chính sinh tử quyết đấu trước mặt, bất luận cái gì tự thân thủ đoạn, đều là thực lực một bộ phận. Tiếp tiếp, lại trải qua một phen chỉnh đốn đằng sau, lại phục dụng một chút đan dược, Vương Đằng cũng là hoàn toàn khôi phục lại. Vương Chiến trực tiếp không chút khách khí đứng lên lôi đải, lúc này biểu thị nói ngươi, thua không nghi ngờ. Đối mặt cường thế như vậy thái độ, Vương Đằng cũng là không cam lòng yếu thế vậy nhưng chưa hẳn. Trong nháy mắt, hai người cũng là cùng nhau phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí chàng. Vương Chiến cái kia đạo Vương Ngũ giai thực lực, tự nhiên là toàn diện nghiền ép Vương Đằng. Cứ việc hỏa diễm còn tại cháy hừng hực lấy, nhưng này ánh lửa lại rõ ràng muốn so trước đó ảm đạm đi khá nhiều. Cho dù là trong đầu bệ trận, cũng không khỏi phải nói, tiểu tử, lão già ta chưa khôi phục, đã có chút buồn ngủ mệt, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe nói như thế, Vương Đẳng cũng minh bạch, thắng bại hay không, chỉ có chính mình cố gắng. Nhưng cũng chưa như vậy cảm thấy e ngại, ngược lại là thông qua trước đó trận đấu, tích lũy không ít kinh nghiệm. Lần này, dẫn đầu khởi xướng tiến công, đột nhiên đem hỏa diễm bao quạ toàn thân, vậy mà lấy tự thân làm vũ khí, hóa thành một đạo hỏa quang trùng sát tiến lên đối mặt dạng này hùng manh thế công, vương chiến trong mắt cũng đầy đùng cực nóng đến hay lắm. Bốn là hiếu chiến vương chiến, giờ phút này cũng bị Vương Đẳng đốt lên đấu trí. Không đợi Vương Đẳng xung đến trước người, chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, trong tay nắm đấm bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo quang mang màu vàng. Kim quang hóa thành một cái cự đại không gì sánh được quyền ấn vây ba. Dưới một quyền này, đạo vương ngũ giai khí thế hoàn toàn nợ rộ ra. Vang vọng dư âm vẩn quanh thật lâu. Không có tiếp tục bao lâu, Vương Đẳng chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa một kích liền bị đánh rất lôi đài. Nhưng mặc dù là như thế, Vương Đẳng cũng vẫn như cũng lại lần nữa đứng dậy, lau rơi khóe miệng một vòng huyết sắc, trong mắt càng thêm kiên nghị khả lẫm, lại còn muốn đánh sao? Tiểu tử này thật sự là không sợ chết a. Không hổ là trụ phong đệ tử quả nhiên ý chí kiên cường, hắn mới chỉ đúng một cái đạo vương nhất giai a, nếu để cho hắn trưởng thành, không thể đo lường. Thật là đáng sợ, tiên phú như vậy thực lực, khó trách trưởng môn hiện tại còn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Bốn. Mạc Khắc Phong chủ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ là đối với vương đẳng thực lực cùng tiên phú, càng là đối với tại Trần Trường Sinh thức nhân thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Tại Trần Trường Sinh mới đến thời điểm, bọn hắn còn cho là chẳng qua là một cái không kiến thức tiểu tử. Nhưng hiện tại xem ra, chân chính không có kiến thức hẳn là bọn hắn mới đối. Nếu không trên tay mình làm sao lại không có một cái nào? có thể so sánh Vương Đẳng đệ tử. Cho dù là hiện tại, cục diện đã tất thắng không thể nghi ngờ Vương Chiến, bàn về Thiên Phú cũng tuyệt đối so với không lên Vương Đẳng như vậy không bố. Hiện tại, 12 phong chủ đối với Trần Trường Sinh cũng là sinh ra càng dạy đặc hơn lòng tính sợ. Lúc này, trên lôi đài cũng đã rất nhanh liền triệt để phân ra được thắng bại. Coi như Vương Đẳng ý chí lực lại như thế nào kiên cường, thực lực cuối cùng mới là nói chuyện tiền vốn. Vương Chiến lực lượng bây giờ vẫn như cũ có thể áp chế Vương Đẳng, cuối cùng tại một lần lực lượng so đấu phía dưới, trực tiếp đem Vương Đẳng đánh xuống lôi đài. Cũng may, Vương Đẳng cũng chưa nhận thương thế nghiêm trọng, chính mình liền đứng người lên. Về tới Trần Trường Sinh trước mặt Sư Tôn, Ta thua. Vương Đẳng khom người cúi đầu, cảm thấy vô cùng nãy nãy. Lần này, 12 phong chủ đều là nội tâm vô cùng thần trương. Dù sao, Vương Đẳng thế nhưng là Trần Trường Sinh đệ tử, mà Trần Trường Sinh chính là trưởng sinh cung trưởng môn. Cục diện như vậy, thế nhưng là có chút bắt Trần Trường Sinh bất mũi. Nhưng Trần Trường Sinh nhưng lại không để ý mới xuất nhập đạo vương, liên tiếp chiến đấu có thể có như thế biểu hiện, đã coi như là đạt tiêu chuẩn đứng lên đi, ngươi đã có thể. Lâm Vũ, nên vì ngươi sư đệ bảo thủ. Lúc này, Lâm Vũ đã đứng dậy, khom người cúi đầu đúng, Sư Tôn. Chương 1019. Chính hắn đồ ăn, check ta lạ. Chương 1019, chính hắn đồ ăn, check ta lạ. Cái gì? Nàng muốn xuất chiến. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Vũ đạp vào lôi đại thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng Lâm Vũ nhưng lại không để ý ánh mắt của mọi người ánh mắt nhìn về phía trước mặt vương chiến, từ tốn nói, ngươi vốn không có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng ta phải vi sư đệ bảo thủ, cho nên ngươi nhất định phải chiến. Nghe được lời nói này, vương chiến sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Năm nay Triêu Tu đệ tử tình huống, vương chiến thế nhưng là biết được. Lâm Vũ chính là tông môn đệ tử trong miệng nói tới vị kia không có đạo căn càng không có thiên phú đệ tử mới. Nhưng bây giờ, cái này không có thiên phú đệ tử mới, vậy mà như thế không có để hắn vào trong mắt đây càng đúng để vương chiến cảm thấy bất mãn. Lúc này liền đúng cười lạnh nói, ngươi là có hay không đối ta thực lực cũng không hiểu rõ, ta thế nhưng là đạo vương ngũ giai." Rắc rưởi. Lâm Vũ Hào bất che giấu rêu cợt một câu. Sau đó, bỗng nhiên đem khí tức của mình phóng thích vánh ba, cương đại lại khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, liền làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm đây là. Đạo vương cửu giai? Cái gì? Cái này sao có thể? Bốn Tất cả mọi người chấn kinh không nghĩ tới Lâm Vũ không chỉ có thực lực không kém, thậm chí còn siêu việt cơ hồ tất cả đệ tử đạo vương cửu giai, đây chính là bao nhiêu người đều đang đổi tìm cảnh giới. Toàn bộ trường sinh cung đệ tử bên trong, cũng liền chỉ có đệ nhất phong ba vị kia có thể làm đến. Giờ khắc này, đám người tất cả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy cảnh diện. Liên liên đối tại chủ vị 12 vị phong chủ, giờ phút này cũng đều là đầy mắt kinh ngạc nàng này, không phải vừa mới gia nhập trường sinh cung không lâu sao. Hôm đó chiêu thu đệ tử thời điểm, nàng cũng mới thiên đạo cảnh giới đi. Một cái không có đạo cốt đệ tử, như thế nào tiến bộ như vậy thần tốc? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Trong lúc nhất thời, 12 vị phong chủ đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng Trần Trường Sinh chỗ. Dù sao, trong khoảng thời gian này Trần Trường Sinh đã mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Bất luận đúng hắn tự thân cảnh giới trưởng thành, hay là đối với đệ tử lựa chọn, thậm chí hiện tại đệ tử thực lực tăng lên, hoàn toàn cũng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài, ý vị này, Trần Trường Sinh tất nhiên có thủ đoạn đã thủ. Mà những thủ đoạn này, tại 12 vị phong chủ xem ra, có lẽ chính là bởi vì đời trước trưởng môn nguyên nhân. Bởi vì Trần Trường Sinh đúng thay đời trước trước trưởng môn, trở thành tân nhiệm trưởng môn. Nếu là thật sự lấy bây giờ cảnh giới đến xem, hắn là hoàn toàn không đủ tư cách. Nhưng Trần Trường Sinh tu đoạn cường hãn, có thể áp chế bọn hắn những này đạo đế cảnh giới, tự nhiên còn có càng nhiều bạn sự, có thể trấn hưng chủ phong. Thậm chí, những cái kia bạn sự còn có thể đem toàn bộ Trường Sinh cung đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Nghĩ tới những thứ này, 12 vị phong chủ trong ánh mắt không thiếu cực nóng. Lúc này, cũng muốn nhìn xem, Lâm Vũ tôn này đạo vương cửu giai, đến tột cùng có bao nhiêu hàng thật giá thật bạn sự. Dù sao, nếu như đúng cứng ép thăng cấp cảnh giới, mà không có bất luận cái gì lịch luyện nói. Nói không chính xác thực lực cũng không đủ nện vững chắc cũng chưa chắc liền có thể lần này thi đấu bên trong thủ thắng, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn ở phương diện này lo lắng, đúng dư thừa. Trên lôi đài, Lâm Vũ lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, liên tiếp văng ra mười mấy chưởng, trực tiếp đánh cho vương chiến sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Cả người ngơ ngơ ngắc ngắc, đã bị đánh thành cái đầu heo, đầu góc hỗn loạn chính mình liền lăn xuống lôi đài ha ha ha. Đây cũng quá không khỏi đánh. Ai, dù sao cũng là đạo vương cũ giai, một cái chỉ là đạo vương ngũ giai, không, có bị đánh chết cũng không tệ. Đáng sợ, đây chính là chủ phong đệ tử thực lực sao? Không có đạo cốt cũng có thể cường đại như thế. Bốn Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử nội tâm, đối với chủ phong Dương tới, cũng biến thành càng thêm nồng hậu giải đặc. Dù sao, không ai có thể cự tuyệt thực lực như vậy trưởng thành dụ hoặc. Mà lúc này, Lâm Vũ cũng là ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng đệ nhất phong ba tên đệ tử kia. Ba người cho tới nay, đều là đệ nhất phong, thậm chí tại trần trường sinh chưa đến trước đó. Cũng là toàn bộ trường sinh cung đệ tử bên trong tiền tam cường người sư huynh, sư tỷ, liền để ta đi trước gặp một lần năng đi. Chỉ gặp, một đạo người mặc áo bào tím đệ tử nhảy lên lên đại ở tại đạo bào trên ống tay áo, hắn có đệ nhất phong đồ đẳng, một viên lệnh tiễn. Cái này lệnh tiễn chính là hiện lộ rõ ràng nó trưởng sinh cũng đệ nhất phong đệ tử thân phận. Vừa lên đến, thanh niên chính là trực tiếp hiện ra chính mình đạo vương cựu giai khí thế tại hạ, đệ nhất phong Triệu Hành Vũ. Lâm Vũ khẽ gật đầu tên rất hay, ta nhớ kỹ. Giờ phút này, hai người ánh mắt va chạm, ở trong không khí ma sát ra một trận ánh lửa. Chiến ý đúng lúc này không ngừng bốc lên, làm cho mọi người tại đây đều có thể cảm giác được, sau đó trận chiến này, nhất định là không gì sánh được kịch liệt đột nhiên, Triệu Hành Vũ xuất thủ trước, chỉ gặp nó hai ngón tay khép lại, đúng là ngưng luyện ra một đạo tử quang. Phất tay sát na, liền có một đạo tử khí quét ngang mà ra, như là kiếm khí bình thường, mười phần sắc bén. Nhưng Lâm Vũ nhưng lại chưa kinh ngạc, Đạo Vương Cửu giai có thể có bực này bản sự, đương nhiên. Mắt thấy đạo tử khí này liền muốn tới gần, Lâm Vũ thân hình lúc này có phản ứng, lại cũng không làm muốn tránh đi lần này công kích, ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lật tay đưa ra một chưởng, khí tức màu vàng chính là bao phủ hướng về phía trước, như là một tòa sừng sững không ngã kim sơn rầm rầm rầm ba. Hai cố lực lượng va chạm trong nháy mắt, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Lâm Vũ thân ảnh còn tại hướng về phía trước tới gần, trên tay kim quang cũng lộ ra đặc biệt lóa mắt, làm cho nhiều đệ tử đều suýt nữa không cách nào mở mắt cái gì. Ngay tại trong lúc đó qua, Lâm Vũ thân ảnh vậy mà đột nhiên gia tốc, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi quỷ dị biến hóa, trực tiếp xuất hiện tại Triệu Hành Vũ sau lưng tiểu tử, nên nói tạm biệt. Lúc này, Triệu Hành Vũ chợt nghe từ phía sau truyền đến thanh âm. Toàn thân run rẩy một chút, muốn quay người đánh trả một khắc này, trong lòng sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Nhưng vẫn đún cắn răng ngưng tụ tử khí, trở lại một chém, đột nhiên hét lớn đi chết đi. Ông. Tử khí trực tiếp đem trước mắt Lâm Vũ chém thành hai nửa. Nhưng là, Triệu Hành Vũ con ngực nhưng trong nháy mắt phóng đại. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được, đây chỉ là Lâm Vũ lưu lại một đạo quân ảnh nguy rồi. Giờ phút này, cho dù là đã kịp phản ứng, nhưng muốn trở lại ngăn cản cũng đã đã quá muộn. Lâm Vũ Cương mãnh liệt không gì sánh được một trường, như là mênh mông biển cả lao nhanh mãnh liệt. Trường lực thao thao bất tuyệt, trực tiếp hóa thành một cái thao thiết mãnh thú, lao về phía Triệu Hành Vũ oách da bà. Theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Triệu Hành Vũ cả người bị một trường này đánh bay ra ngoài, thậm chí đem mười mấy tên còn chưa tới kịp né tránh đệ tử cũng đều nền tường, mới khó khăn lắm dừng lại. Vẹn vẹn một tích, cũng đã để Triệu Hành Vũ đã mất đi ý thức, bản thân bị trọng thương, khóe miệng tràn ra tiên huyết, đồng thời khí tức cũng biến thành không gì sánh được yếu ớt sư đệ. Đệ nhất phong tên nữ đệ tử kia, lúc này lo lắng không thôi, ánh mắt u u ám trà sát một chút trên Đài Lâm Vũ. Lâm Vũ thì làm một mặt vô tội giang tay chính hắn độ ăn, trách ta lạc. Chương 1020. Ngươi không được. Chương 1020, ngươi không được ngươi. Tên nữ đệ tử kia lúc này tức giận không thôi, trực tiếp nhảy lên lôi Đài, một thân màu vàng kim nhàn nhạt phục sức, tại đạo vương cựu giai khí tức phía dưới, không ngừng cổ động đảm nhiệm tất cả mọi người có thể nhìn ra được, nàng thời khắc này thật là nổi giận. Khi nhìn đến tình huống như vậy đằng sau, không ít đệ tử cũng đều là ở đây bên dưới nghị luận lên đã sớm nghe nói, đệ nhất phong Lục Tuyết Nhi suy nghĩ. Đối với Triệu Hành Vũ ưu ái có thừa, quả nhiên a. Luật sư Tả xem ra là Hữu Tâm muốn vì tình lang của mình báo thù. Nữ nhân nổi giận lên, thế nhưng lại rất khó dây vào thật lạ đáng sợ. Vì cái gì? Luật sư Tả liền không thể coi trọng ta đây. Nghĩ gì thế? Ngươi có người ta Triệu Hành Vũ thiên phú sao? Nghe nói luật sư Tả ngay từ đầu đúng nhìn chúng đại sư huynh nhưng về sau biết được đại sư huynh cùng nàng có chút liên hệ máu mủ, thế là như vậy thôi. T. Đây quan hệ cũng quá loạn đi. Không hổ là đệ nhất phong. 4. Giờ phút này, Lam Lệ Nhất Phong phong chủ đang nghe không ít đệ tử tiếng nghị luận đằng sau cũng lại mặt lộ vẻ xấu hổ. Bất quá, rất nhanh liền thay đổi sắc mặt, một mặt vô tội nhìn về hướng Trần Trưởng Sinh trưởng môn, "Thi đấu này thế nhưng là chúng ta tông môn nội bộ sự tình, đệ tử của ngươi ra tay không khỏi quá độc ác điểm đi." Tốt xấu, Triệu Hành Vũ tiểu tử kia cũng coi là tông môn tương lai căn cơ, người nhìn. Trần Trưởng Sinh tự nhiên biết rõ, đệ nhất phong chủ muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không muốn cho đệ ý tới. Cố ý giả bộ như nghe không rõ nói, "Ân, hoàn toàn chính xác ra tay có chút hung ác hẳn là cho chút bản mũi." Nghe chút lời này, đệ nhất phong chủ còn tưởng rằng có hi vọng. Lúc này khẩn cầu, đã như vậy Cái kia không biết trưởng môn có gì bồi thường. Lúc này, Trần Trường Sinh trực tiếp là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang a. Tài nghệ không bằng người muốn cái gì bồi thường. Cầm cái trước vài thứ tự, nên cho cái gì liền cho cái gì. Đã ngươi không muốn để cho đệ tử của mình chật vật như vậy, ta cho ngươi cái mặt mũi tốt, ngươi để đệ tử trực tiếp nhận thua đi. Lần này, đến viên đệ nhất phong chủ ngẩng bước, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vậy mà lại là như vậy một cái ý tứ. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không ngang nhau. huống chi, Triệu Hành Vũ bại bởi Lâm Vũ, hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao Triệu Hành Vũ tiến vào Đạo Vương Cựu Giới thời gian cũng không lâu. Huống chi, hắn thấy Lâm Vũ khẳng định đúng đạt được bí mật gì chân truyền, bởi vậy thực lực tại đồng bậc cấp trung tướng làm đến. Nhưng giờ phút này, trên tay mình nhưng còn có Lục Tuyết Nhi cùng đại đệ tử Tần Phong tại. Lục Tuyết Nhi tại Đạo Vương Cựu Giới thế nhưng là lắng động một đoạn thời gian, càng là đối với tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ từ sâu. Nếu Trần Trường Sinh không muốn cho chút chỗ tốt, đệ nhất phong chủ cũng liền không hỏi thêm nữa. Sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chăm chú dưới đại Lục Tuyết Nhi, truyền âm nói, toàn lực xuất thủ, không cần giữ lại. Sau một khắc, Lục Tuyết Nhi chính là nghe được chuyện lời. Lúc này mặt Lậu Ngưng sắc xem ra, Sư Tôn cũng đối nữ nhân này bất mãn vô cùng, ta nhất định phải để nàng quỳ gối trước mặt của ta. Nghĩ như vậy, Lục Tuyết Nhi chính là trực tiếp thanh kiếm mà ra. Ba thước thanh phong, có ánh sáng long lanh, như là băng tuyết dày đúc mà thành trên trường kiếm, bám vào cái này hàn khí âm u làm cho người chỉ nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được, trên thân kiếm không thể khinh thường hàn ý lục sư Tạ Hàn băng kiên quyết, nghe nói chính là có thể tu luyện chí đạo đế phía trên cường đại công pháp, quả nhiên là cường đại a. Cho dù là đứng ở đây bên dưới, ta cũng cảm giác được, hàn khí đã tới gần. Xem ra, trận này lục sư Tạ phải nghiêm túc bốn Lúc này, nhìn xem chiếc mặt tràn đầy tự tin lục thiết nhi, Lâm Vũ lại là khẽ miệng có chút giơ lên. Phất tay, chính là gọi ra một thanh huyết hồng trường kiếm, thân kiếm cực nhỏ, nếu là bên cạnh phong nhìn lại, như là một sợi tơ tuyến, cơ hồ không cách nào quan trắc. Trên thân kiếm, càng la tản mát ra làm cho người sợ hãi sát ý ngay tại Lâm Vũ cổ tay có chút chuyển động trong mắt, một cú kinh khủng kiếm ý trực tiếp bắn ra. Cái này, nàng này lại cũng đúng tu kiếm đạo. Thấy cảnh này, đông đạo phong chủ bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Trước đây, một mực nhìn thấy Lâm Vũ xuất thủ, đều là lấy tự thân lực lượng ngưng tụ tại trên hai tay. Tất cả đều coi là, Lâm Vũ am hiểu nhất, hẳn là trường pháp, có thể là lấy tự thân làm vũ khí con đường tu luyện. Dù sao, gen luyện tự thân cũng là là phổ biến nhất phương pháp tu luyện. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Vũ trên thân triển hiện ra khí ý, không chút nào không thể so với Lục Tuyết Nhi yếu. Thậm chí tại loáng thoáng ở giữa, làm cho 12 vị phong chủ đều có một loại không hiểu bị áp chế lại cảm giác. Nhìn thấy mặt các phong chủ trên mặt biểu lộ, Trần Trường sinh giờ phút này rất là hài lòng. Cho cười, bất kể nói thế nào, Lâm Vũ cũng đều là đạo tổ chuyển thế. Hơn nữa còn là một tôn suýt nữa bước vào vạn đạo chi tổ đạo tổ. Nó kiếm tâm Tự nhiên không phải một cái nho nhỏ đạo vương cửu giai có thể so sánh. Dù là hiện tại Lâm Vũ chỉ có đạo vương cửu giai thực lực, nhưng nàng nương tựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, kiếm tâm cấp độ cũng muốn tại đạo đế phía trên. Không có ý tứ, hù đến ngươi đi. Lâm Vũ bỗng nhiên híp mắt cười một tiếng, khắp khuôn mặt đúng đắc ý cùng tự tin. Lục Tuyết Nhi thì là 10 phần nghi ngờ hỏi, ngươi vì cái gì, hiện tại mới bằng lòng dùng kiếm? Lâm Vũ khẽ lắc đầu kỳ thật đối phó ngươi, cũng có thể không sử dụng kiếm. Nhưng ta nhìn ngươi coi như có chút tư chất, liền dạy dỗ ngươi tốt. Những lời này nói ra, trực tiếp trêu đến mọi người tại đây ngạc nhiên cái gì? Cũng là đạo vương cửu giai Nàng lại muốn dạy Lục Sư tạ dùng kiếm. Cái này không khỏi cùng quá cùng đi. Lục Tuyết Nhi lúc này cũng là cảm giác được, chính mình giống như là bị làm nhục một phen. Lúc này mặt lộ sắc mặt giận dữ, rút kiếm chính là trực tiếp trên gai trước người quằn quại. Đối mặt đối vã như vậy một kiếm, Lâm Vũ cư như vậy đứng tại chỗ, trên tay nhẹ nhàng ngũ động. Cái tiêu cực nhỏ thân kiếm, tựa như cùng quỷ mị bình thường, trực tiếp đem kiếm khí bén nhọn phá vỡ. Thậm chí kiếm phong cấp tốc hướng phía Lục Tuyết Nhi cổ họng tới gần. Mắt thấy chính mình muốn bị kiếm phong gây thương tích, nguyên bản đang giận buồn bực phía trên Lục Tuyết Nhi, lúc này bình tĩnh lại. Đột nhiên tu lại chiêu thức, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, Lâm Vũ không có cho Lục Tuyết Nhi cơ hội thở dốc. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình như là cá chuồn dư đã ở giữa không trung. Lăng Không Đạp Nguyệt trực tiếp giẫm tại Lục Tuyết Nhi ý đồ ngăn cản trên cánh tay, sau đó trở lại đâm ra một cơn lốc xoáy. Nhìn như chỉ có một kiếm, tuy nhiên lại thiên biến vạn hóa, sớm đã để Lục Tuyết Nhi không thể ngăn cản. Theo bản năng, Lục Tuyết Nhi chính là chỉ có thể hướng lui về phía sau lại, không ngừng đón đỡ ngươi xem một chút ngươi. Tay thuận vô lực, trở tay không tinh, hạ bàn bất ổn. Hết thảy đều là sơ hở. Dung kiếm, ngươi không được. 4. Lâm Vũ nuốt chữ môi câu đều tại đối với Lục Tuyết Nhi tiến hành thể sát tinh thần áp bách cùng đả kích. Chưa bao giờ đối mặt qua những này Lục Tuyết Nhi, cơ hồ liền muốn sụp đổ Tuyết Nhi, ổn định thể sát tinh thần, dùng ngươi em hiểu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đệ nhất phong chủ đột nhiên hô lớn. Trong mắt, Lục Tuyết Nhi giống như là thanh tỉnh rất nhiều, thấy lạnh cả người từ trong cơ thể bắn ra. Hai con ngươi cũng trực tiếp biến thành như băng tinh màu lam vạn tuyết bay số không. Chương 1021: Đã từng thánh tử. Chương 1021: Đã từng thánh tử. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Tuyết Nhi trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu. Trong chốc lát, Như là mấy vạn bông tuyết bay xuống, mỗi một phiến bông tuyết chính là một đạo kiếm khí. Vạn đạo kiếm quang đồng thời lập lòe, nhưng lại từ từng cái phương hướng tập kích. Nhìn như lộn xộn, nhưng lại có thứ pháp, tựa như muốn đem Lâm Vũ băng phòng ở đây giành tựu cũng không tệ. Đáng tiếc, kém một chút hòa hầu. Đối mặt với như vậy cuồng loạn tiến công, Lâm Vũ lại là vẫn như cũ không chút hoang mang. Trần Trường Sinh ở phía trên nhìn xem cũng là khí định thần nhàn, không có chút nào lo lắng. Mắt thấy, toàn bộ trên lôi đài đều bị một tầng thật dày rõ sương bao phủ đệ nhất phong chủ nội tâm không gì sánh được kích động tốt, tuy nhiên quả nhiên đã đem vạn tuyết bay số không hoàn toàn nắm giữ. Hôm nay cũng tốt giáp chế áp chế người vị trưởng môn này bị phong. Chính như này nghĩ đến, đệ nhất phong chủ cũng đã đang suy nghĩ phân chia như thế nào phần thưởng. Nhưng tại hạ một giây, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Khi phong tuyết tán đi trong nháy mắt đó, Lục Tuyết Nhi đẩy người mệt mệt. Nhưng mà, nhưng không có xuất hiện mọi người suy nghĩ loại tình huống kia. Lâm Vũ không chỉ có không có bị ban phong, ngược lại là tại trước người nàng ba bước phạm vi bên trong, vẫn như cũng là một chốn cực lạc. Bất luận cái gì rõ xương đều không thể tới gần, tạo thành một cái tự nhiên cái giới. Lại nhìn kỹ lại thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh đó là, kiếm hồn cái giới. Không, tuyệt đối không có khả năng rồi không có khả năng. Đây chính là chỉ có đạo đế mới có thể lĩnh ngộ đạo hồn chân ý, nàng tại sao có thể có? Bốn. Không chỉ là các đệ tử bọn họ, 12 phong chủ cũng tất cả đều ngồi không yên. Nhao nhao nhìn về hướng Trần Trường Sinh, hi vọng có thể đạt được một lời giải thích. Mà Trần Trường Sinh thì lại một mặt bình tĩnh làm gì? Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Ta đệ tử này chính là tuyệt thế thiên tài, có vấn đề sao? Đối mặt Trần Trường Sinh dạng này hờ hợt giải thích, mặc dù 12 phong chủ vẫn không thể tin được. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể là tiếp nhận đáp án này. Giả thế thiên tài, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có yêu nghiệt dạng này mới có thể đánh vỡ nguyên bản thông thường. Lần này, bọn hắn rốt cục có thể tiếp nhận, Lâm Vũ tại trên lôi đài, đối với Lục Tuyết Nhi kiếm đạo chỉ trỏ. Mà Lục Tuyết Nhi giờ phút này, đã là triệt để cư thế tại nơi chỗ, cả người phảng phất mất hồn bình thường. Vẫn lấy làm tiêu ngạo, tại trong tông môn tự tin tuyệt không thứ 2 kiếm đạo thiên tài, giờ phút này nội tâm chính thâm thụ đả kích. Lâm Vũ không lãng phí thời gian nữa, kiếm phong trực tiếp chống đỡ tại nàng trì hoan bên trên thế nào, nhận thua sao? Kết quả như vậy, mặc dù cũng không phải là mình muốn, nhưng nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm chật vật. Thế nhưng là, nói xong muốn cho sư đệ bạo thủ, nếu là cứ như vậy nhận thua, chẳng phải là thành ăn nói xuông, thì như thế nào xứng đáng sư đệ. Trong lòng còn tại Soán Tuyết Nhi, sắc mặt rất là khó coi sư thị. Ta không chết ngươi. Đúng lúc này, Tỉnh táo lại Triệu Hoành Vũ, lúc này mở miệng. Nghe được Triệu Hoành Vũ nói như vậy sau, Lục Tuyết Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi kiếm trong tay, đối với Lâm Vũ không người túi đầu ta thua, đà tại chỉ điểm. Sau đó, Lục Tuyết Nhi chính là trực tiếp nhảy xuống lôi đài, đi đến Triệu Hoành Vũ bên cạnh. Lần này Lâm Vũ hình tượng chính là triệt để tại Trường Sinh cung đệ tử bên trong, tất cao mấy cái cấp độ. Thư nguyên bản chế dế ước, đến bây giờ đã là đầy mắt sùng bái. Càng đem Lâm Vũ coi như là Trường Sinh cung tương lai chân chính đệ nhất đại sư tỷ đại sư tỷ thủy vũ. Đại sư tỷ, quá tác. Đại sư tỷ, ta yêu ngươi, bốn. Rất nhanh, đông đảo các đệ tử bắt đầu điên cuồng biểu đạt đối với Lâm Vũ ủng hộ và yêu thương. Nghe được những âm thanh này, Lâm Vũ ngược lại là bắt đầu có chút nhức đầu. Dù sao, nàng vốn là không có ý định tại Trường Sinh cung bên trong ở lâu, chỉ coi làm là một cái văn cậu. Bởi vậy, cũng không nghĩ tới muốn như vậy dương danh cao điệu. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Trường Sinh nguyên nhân, kế hoạch của nàng phát sinh cái biến. Bất quá, thưởng tụ lấy những này ủng hộ, cũng làm cho Lâm Vũ Phảng vất về tới lúc trước, cũng không có quá mức mâu thuẫn. Huống hồ, đi theo tại Trần Trường Sinh bên cạnh, có thể có được chỗ tốt, cần phải so rời đi nơi này càng nhiều. Lâm Vũ Nội tâm kế hoạch, cũng cũng sớm đã phát sinh cái biến. Ngay tại tràn diện một mảnh vui mừng thời điểm, một bóng người chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Nhẹ giọng mở miệng nói, "Không hổ là trưởng môn đệ tử, quả nhiên bản sự phi phàm. Làm ra cái này đệ nhất phong đại đệ tử, cũng có chút lòng sinh hâm mộ nữa nha." Nghe được thanh âm trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản còn ồn ào không thôi các đệ tử, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại đồng loạt nhìn về hướng trên đài là đại sư huynh. Thần Phong đại sư huynh. Nghe nói đại sư huynh bế quan đi rả không lâu, không biết là cảnh giới gì. Đại sư huynh khí chàng, giống như muốn mạnh hơn a, buồn. Mà lúc này, Lâm Vũ cũng là đem ánh mắt ngược lại rơi vào trước mặt Tần Phong trên thân. Hoàn toàn chính xác cũng là có thể cảm nhận được hắn vậy thì khác tại Lục Tuyết Nhi khi tức. Nguyên bản thư dạn đánh mắt, cũng tốt hơn một chút có chút chăm chú. Tuy nói, còn chưa đủ hiểu lệnh nàng cảm thấy thần trương, nhưng cũng coi như là có thể tại cái này thi đấu phía trên gặp được một cái chẳng phải yếu đối thủ ngươi, là muốn vì vị mình sư muội báo thù sao?" Lâm Vũ thu hồi trường kiếm, chắp tay sau lưng sau lưng, một mặt thong dong. Tần Phong một bước tiến lên, tự tin nói, "Thân là sư huynh, ta tự phải vì sư muội đòi lại mặt mũi. Thân là đệ nhất phong đại đệ tử, ta càng phải vì sư tôn thắng được một phần này vinh quang." Ngay tại trong lúc nói chuyện, tần phong khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Một đường vọt tới đạo vương cửu giai, nhưng còn không có dừng lại đạo hoàng. Thẳng đến, khí tức siêu việt đạo vương tiến vào đạo hoàng cấp độ. Thân phong cả người khí chất, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không bố như thế khí tức trong nháy mắt để ở đây các đệ tử khác, quỳ bái đại sư huynh Ngụy Vũ. Không hổ là đại sư huynh a, quá mạnh. Đại sư huynh là ta trưởng sinh cung cái thứ nhất đạo hoàng đệ tử đi. Khủng bố như vậy a. Đây chính là thân là đại sư huynh Tiêu Nạo, Thiên phú như thế không ai bằng. Bốn. Một đám các sư huynh đệ, nhao nhao bắt đầu đua ngựa, thổi phồng không thôi. Mà trong mắt của bọn hắn, cũng đều tràn đầy hâm mộ. Những nữ đệ tử kia, càng là toát ra tràn đầy sùng bái, còn có định luận. Dù sao, Tần Phong thân phận như vậy, tại trưởng sinh cung bên trong đây chính là hết sức quan trọng tồn tại. Tức thì bị ca tụng là trưởng sinh cung công nhận thánh tử chỉ cần là có thể cùng nhờ vào chút quan hệ, cho dù là vẹn vẹn chỉ có như vậy một tia. Các nàng tại trường sinh cung bên trong có thể hưởng thụ được đãi ngộ, cũng tuyệt đối có thể tăng trưởng rất nhiều đương nhiên, tần phong tầng này thân phận, vẫn là phải tại trấn trường sinh chưa đến trước đó đệ nhất phong chủ hay là trường sinh cung bên trong thực lực mạnh nhất người chủ sự. Vậy vậy, tần phong địa vị cũng tự nhiên là bị các đệ tử chỗ tôn sùng tồn tại. Nhưng là cho tới bây giờ, trấn trường sinh đã xuất hiện ở đây. Như vậy hắn thánh tử địa vị, cũng là chuyện đương nhiên không tồn tại nữa. Cũng chính bởi vì vậy, tần phong trận chiến này, cũng là vì chính mình mà chính danh một trận chiến. Trong mắt đã có chút chiến ý chương 1022 thánh tử rất đáng gầm sao chương 1022 thánh tử rất đáng gầm sao lúc này làm đã từng thánh tử thần phong tự nhiên cũng là tràn đầy tự tin tại vừa rồi nhìn xem lâm vũ thời điểm chiến đấu chính là sinh ra rất nhiều hứng thú sau đó có chút hăng hái nói ngươi rất không tệ thiên phú đáng giá tán thành nếu là đáp ứng làm bạn thánh tử đạo lữ tần phong lời còn chưa dứt chính là nghe được cười to một tiếng ha ha liền ngươi lâm vũ cười lạnh đầy mắt khinh thường phải biết Nàng thế nhưng là đạo tổ tri thế, một cái nho nhỏ đạo hoàng vậy mà dám can đảm có tranh giành quyền lợi ý nghĩ. Cái này tại Lâm Vũ nghe tới, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Đối mặt cho phúng, Thần Phong cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tại toàn bộ trường sinh trong cung, còn chưa bao giờ đụng phải như vậy ở trước mặt cử tuyệt. Nhất là bây giờ, thế nhưng là ngay trước các đệ tử mặt, thật sự là để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Thoáng chốc, Thần Phong trong tay chính là ngưng luyện một đạo hoàng quang. Lâm Vũ cũng không chút sơ suất, toàn thân khí tức tăng vọt. Thi đấu trận chiến cuối cùng, hết sức căng thẳng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phong dẫn đầu ra chiêu, một chưởng vung ra. Phảng phất có vô số dòng năng lượng tiếng vang triệt, vô cùng kinh khủng. Nhưng đối mặt bá đạo như vậy một chưởng, Lâm Vũ lại khí định toàn nhàn, trở tay đưa ra một chưởng. Hai người chưởng lực trong chốc lát đụng vào nhau phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài đều tại chấn động. Mà thân hình của hai người thì là riêng phần mình lui về sau hai bước. Nhìn thấy Lâm Vũ lại có thể đón lấy chính mình một chưởng, Tần Phong trong mắt vẻ hận thù càng sâu. Nhưng cùng lúc, cũng dâng lên càng thêm mãnh liệt chiến ý, thế muốn đem Lâm Vũ đánh bại diệt hổ chưởng. Sau một khắc, Từ Tần Phong trong lòng bàn tay tách ra càng cường thịnh hơn Hoàng Quang. Trong quân mang, đúng là tản mát ra đủ để trấn áp linh hồn lực lượng. Chính như cùng một trưởng này pháp danh tự bình thường, đủ để đối với người linh hồn tạo thành áp bách cực mạnh. Dưới đại, những đệ tử kia cũng đều là trong mắt tràn đầy sùng bái đó là đệ nhất phong chủ bí truyền công pháp. Lần trước thi đấu, Tần Phong sư minh chính là bằng vào một trường này, nghiền ép tất cả. Không bố như vậy, bực này trưởng lực, chỉ sợ Viễn Siêu Cửu Giày. Lần này, Lâm Vũ Đại sư tạ phải thua bốn. Có chút ý tứ. Cảm nhận được cái này diện hồn trưởng mang tới khí thế cường đại, Lâm Vũ ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vũ trực tiếp nên đón tiếp lấy, nhưng lại cũng không phải là lấy trưởng đối trưởng, mà là nhắm hai mắt lại ở trong chớp mắt, toàn thân bao vây lấy một tầng khí tức quỷ dị cái gì? Nàng vậy mà đem lực lượng linh hồn của mình chủ động phóng xuất ra. Biết rõ là đối với linh hồn có áp chế công pháp, vì sao còn muốn như vậy? 12 vị phong chủ tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn không rõ Lâm Vũ đến tụt cùng có mục đích gì. Mà đại nhất phong chủ cũng là tương đương Trần Trường, nội tâm thầm thần bất định không thôi. Phải biết, Lâm Vũ dù sao cũng là Trần Trường sinh đệ tử. Nếu là ở trên lôi đài bị đánh bại, thu chút da thịt nỗi khổ thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như linh hồn thụ thương, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu vi trưởng thành. Như vậy tìm đường chết hành vi, lại không quản Lâm Vũ có như thế nào mục đích, làm Tần Phong sư tôn. Hắn cũng tuyệt không thể để chuyện này phát sinh. Thế là, đệ nhất phong chủ chính là muốn muốn đứng dậy, xuất thủ ngăn cản trận chiến này tiếp tục nữa ngồi xuống đi. Chân chương sinh thanh âm tại lúc này truyền vào đệ nhất phong chủ trong đầu đồng thời, một cú cưỡng chế chèn ép lực lượng cũng là rơi vào trên người hắn. Cương đại uy áp, để đệ, đệ nhất phong chủ cũng không thể động đậy. Thừa nhận lớn như thế áp bách, đệ nhất phong chủ trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi. Khi hắn còn muốn giải thích thứ gì thời điểm, Trần Trường sinh lại là trực tiếp phất tay triệt hồi Hồng Mông lĩnh vực, cũng lạnh nhạt nói ra, đệ tử của ta, ta đều không nắm này, ngươi gấp cái gì? Ngay tại cái này trong lúc nói chuyện, trên lôi đài cũng đã có biến hóa mới. Lâm Vũ đem lực lượng linh hồn của mình chủ động phóng xuất ra, không chỉ có không có bị Tần Phong diện hồn trưởng gây thương tích, ngược lại là nương tựa theo cường đại lực lượng linh hồn, trực tiếp nghiền ép tiến lên. Qua trong giây lát thay đổi chiến cục, hai ngón tay thay mặt kiếm, tại Tần Phong trên thân lưu lại một đạo vết tích. Nhìn xem trước người một đạo vết máu, Tần Phong mãn nhãn không thể tin cái này sao có thể. Lực lượng linh hồn của ngươi, vậy mà cường đại như thế. Tần Phong tuyệt đối nghĩ không ra, trước mắt mình đứng đấy thế nhưng là một tôn nửa bước vạn đạo chi tổ chuyển thế. Giờ phút này, Lâm Vũ cũng đã không có ý định lại tiếp tục lãng phí thời gian đôi mắt đẹp lạnh lẽo, toàn thân khí tức chính là nhảy lên tới đỉnh điểm thật là khủng khiếp khí tràng. Đây quả thật là đạo vương cựu giai sao? Vậy mà so Tần Phong sư huynh còn muốn rủa người? Bốn. Giờ khắc này, cho dù là Tần Phong cũng triệt để sửng sốt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo hoàng cảnh giới, phảng phất tại Lâm Vũ trước mặt chẳng là cái thá gì. Cái này khiến Tần Phong sinh ra cực lớn mê mang, thậm chí không rõ, tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Hàn Công Vũ không muốn tiếp nhận kết quả như thế. Lúc này, đạo hoàng khí thế tiêu thăng, thậm chí viễn siêu đạo hoàng nhất giai nên có thực lực không tệ lắm, có thể bộc phát ra dạng khí thế này. Lâm Vũ trong mắt, ngược lại là bao nhiêu đối với Tần Phong có chút tán hạnh. Nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho nàng đối với Tần Phong có nửa điểm tình cảm. Ngược lại là nhìn về hướng Trần Trường Sinh bên cạnh vung đàng, nói ra, đáng tiếc, nếu là ta sư đệ bước vào đạo hoàng, nhất định phải so với ngươi còn mạnh hơn số rất lần. Ta không tin. Tần Phong mặt lộ sắc mặt giận dữ. Toàn thân lực lượng cùng không khí ma sát, phát ra trận trận âm bảo. Sau một khắc, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện tại Lâm Vũ sau lưng thời điểm, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý có thể một giây sau, Lâm Vũ đột nhiên quay đầu, lộ ra một vòng ý cười đảnh lén. "Ngươi không được." Phanh ba, nặng nề vô cùng một trượng, trực tiếp đem Tần Phong đánh cho miệng phun máu tươi. Sau đó, Lâm Vũ thừa thắng xông lên, lại là ngưng tụ lực lượng linh hồn một cái xoành. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Tần Phong tại chỗ trấn áp. Cho dù là lại dễ dỗi như thế nào, Tần Phong cũng căn bản không thoát khỏi được Lâm Vũ áp chế. Cực kỳ không cam lòng ngã xuống trên lôi đài, không hề có lực hoàn thủ đây là có chuyện gì. Tần Phong sư huynh cái này bại. Đường Đường đạo hoàng lại bị đạo vương áp chế, khủng bố như vậy, chẳng lẽ Tần Phong sư huynh cái này đạo hoàng là giả sao? Quá phế đi đi, nguyên lai chân chính phế vật là chúng ta a. 4. Lần này, đông đạo đệ tử hoàn toàn tỉnh lộ đối lại trước xem thường Lâm Vũ sự tình, cảm thấy vạn phần xấu hổ. Liền ngay cả bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sư huynh, đệ nhất phong thánh tử đều bại. Vậy bọn hắn cùng Lâm Vũ xô so ra, lại coi là cái gì? Nhìn thấy kết quả này, đệ nhất phong chủ cũng là trong nháy mắt quay mặt đi, cảm thấy rất là mất mặt. Mai chân trường sinh thì là một mặt lạnh nhạt, kết quả này đã sớm là trong dự liệu của hắn. Dù sao là vũ thế nhưng là hệ thống chấm điểm 95 siêu cấp đệ tử. Giống như vậy thiên tài, nếu là ngay cả một chút vượt cấp khiêu chiến đều làm không được, đây chẳng phải là uổng công. Sau đó, Trần Trường Sinh nhìn về hướng một bên xin đợi đã lâu trưởng lão có thể tuyên bố kết quả. Chương 1023 Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thế. Chương 1023 Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thế. Cùng lúc đó, bản nguyên đại lục chỗ. Trần Trường Sinh rời đi những ngày trong tuyết nguyệt, đúng là không có bình tĩnh quá lâu. Một cuốc mạch nước ngầm liền tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, rung động. Nguyên bản, tại Trần Trường Sinh rời đi về sau, Bản nguyên đại lục chính là tại Thiên đạo cùng Hồng Quân đám người dẫn dắt phía dưới, phát triển mười phần mạnh mẽ. Xét thể nhìn qua, nên là mười phần ổn định. Từng cái chủng tộc ở giữa, chung đụng cũng coi là phi thường hòa hợp, không còn lại xuất hiện cái gì phân tranh. Cho dù là một chút tiểu đả tiểu nháo tranh đoạt, cũng căn bản không tạo nổi sóng gió gì, sẽ không có người đi quản. Coi như làm là cho người phía dưới lịch luyện cơ hội. Mỗi một cái phương hướng đều tại làm từng bước phát triển, liền ngay cả trưởng sinh cũng mỗi người, cũng đều là cơ bản không có ra ngoài. Từng cái đang bế quan tu luyện, khát vọng có thể sớm hơn một chút tăng lên thực lực của mình. Nhất là Dương Tiện bọn người, đều muốn mau sớm đổi kịp sư tôn của mình, cho dù là bao gần một chút cũng tốt. Tuy nói hiện tại, bọn hắn cũng đều là có được đại đạo thực lực, có thể vẫn là muốn đạt tới có thể tiếp tục đi theo Trần Trường Sinh tiêu chuẩn. Bởi vì, mỗi một người bọn hắn đều tin tưởng vững chắc một cái tín niệm, đó chính là chỉ có tại Trần Trường Sinh bên người mới có thể nhìn càng thêm xa. Hiện tại Trần Trường Sinh rời đi địa giới này, mà bọn hắn còn không cách nào rời đi, cái này mang ý nghĩa bọn hắn rất lại phía sau thật sự là nhiều lắm. Mà đối với Dương Tiền đám người dạng này tu luyện, hơn quân mấy người cũng là phi thường đồng ý cũng liền tạm thời tiếp quản toàn bộ bản nguyên đại lục quyền hạn quản lý. Dù sao Đã từng cũng là Hồng Hoang Đại Lục người chưởng quản, Thiên Đạo Cung Hồng Quân tự nhiên là có được kinh nghiệm phong phú. Tại một phên quản lý phía dưới, nhìn như toàn bộ bản nguyên đại lục chỗ, cơ bản không tồn tại nguy cơ gì. Thế nhưng mà, đột nhiên có một ngày, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Đó là, tựa như là nguyên thủy vị trí, cỗ khí tức này rất không thích hợp. Giờ phút này, đang có một đạo quỷ dị chùm sáng từ trên bầu trời xuyên qua xuống. Lập tức, đạo chùm sáng này đúng là không ngừng mở rộng, cũng nhắc lên một trận hỗn loạn báo cáo. Khí tức kinh khủng, thậm chí làm cả bản nguyên đại lục cũng vì đó rung lên. Vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được. Cố khí tức này bên trong, mang theo kiểm chế cùng lực lượng hủy diệt. Một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có, lập tức tại trong lòng của mỗi người phát lên cuối cùng là chuyện gì sẽ ra. Cố khí tức này vì sao như vậy ta dị? Có chút quen thuộc, nhưng là lại hoàn toàn xa lạ khí tức, chẳng lẽ là có người ngoại xâm nhập bản nguyên đại lục? Ta cảm giác, khí tức này để cho ta vô cùng khó chịu, giống như là bị vật gì đó nắm mệnh mạch bình thường. Thật quỷ dị lực lượng, đến cùng là ai? Bốn. Trong lúc thoáng qua, nguyên bản còn tính là bình tĩnh bản nguyên đại lục phía trên, chính là nhấc lên một trận vỡ sóng. Trong tim của mỗi người đều sinh ra vạn phần nghi hoặc, càng là đối với cố khí tức này có mảnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Cái này rõ ràng là kẻ đến không tiện ký tức, để mỗi một cái trùng tộc cũng bắt đầu cảnh giới. Mà xem như trước mắt, toàn bộ bản nguyên đại lục tạm thời người quản lý. Thiên đạo cùng Hồng Quân liếc nhau đằng sau, chính là muốn muốn đi tìm tỏi hư thực. Lúc này, Dư Mi đạo nhân cũng là đúng lúc đi ngang qua, chính là nói ra, cố khí tức này tựa như là từ người đổ nhị kia chô phát ra. Hồng Quân nhẹ gật đầu, sắc mặt nặng nề nói hy vọng, hắn không có xệ ra chuyện. Nói đi, ba người chính là rất nhanh biến mất tại nơi chỗ, hướng phía cố khí tức kia phát ra phương hướng xuất phát. Rất nhanh, ba người chính là đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra thiết động phủ chỗ. Từ khi Trần Trường sinh rời đi đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một mực bế quan không ra, chưa từng có người từng thấy thân ảnh của hắn. Bản thân đối với điểm ấy, cũng sẽ không có người quá mức để ý, nhưng hôm nay tình huống, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều dự kiến không đến. Hồng Quân giờ phút này cũng lạ chau mày, nhìn về phía một bên thiên đạo xem giờ, sự tình muốn xa so với chúng ta suy nghĩ càng thêm phức tạp, không ổn. Ba người tại Nguyên Thủy động phủ trên không, thậm chí cũng không thể không ngưng tụ lực lượng nguyên thần, mới chặn lại khí tức quỷ dị kia xâm nhập đối mặt như vậy khí tức, ba người cũng đều không dám vấn lợi. Lúc này, Thiên đạo một vòng đôi mắt, lưu quang màu vàng chính là bám vào tại con người phía trên. Chỉ gặp một vẻ sáng xuyên thấu qua khí tức quỷ dị kia, hướng phía Nguyên Thủy trong động phủ nhìn lại ông ba. Cái gì? Trong một chớp mắt, Thiên đạo đúng là bị một nguồn lực lượng phản chấn, suýt nữa lão đạo bất ổn. Nhìn thấy như vậy tình huống, Hồng Quân cùng một bên Jeremy cũng đều là kinh ngạc không thôi. Phải biết, Thiên đạo thực lực hôm nay, tại bản Nguyên Đại Lục bên trong, thế nhưng là chưa gặp được đối thủ. Chỉ cần Trần Trường Sinh chưa trở về, như vậy Thiên đạo chính là toàn bộ bản Nguyên Đại Lục bên trong mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ thậm chí ngay cả khí tức quỷ dị kia cũng vô pháp nhìn đâu. Cái này không khỏi để Hồng Quân Nội Tâm sinh ra càng lớn lo lắng. Ba người sắc mặt cũng tại lúc này trở nên càng thêm ưng trọng lên. Thiên Đạo lắc đầu, thở dài nói, ta không cách nào thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng tồn tại cái gì, vừa rồi trong khí tức kia nhô ra một đạo đôi mắt, mười phần cùng bố. Nghe được liền ngay cả Thiên Đạo vậy mà đều nói như thế. Lập tức, Hồng Quân cùng Dương Mi liếc nhau, cũng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cùng lúc đó, trong động phủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong con mắt bỗng nhiên tách ra yêu dị huyết quang. Nguyên bản mái tóc dài màu trắng bạc, lại cũng biến thành màu đỏ sẫm, toàn thân đổi lại đạo bảo màu đỏ sẫm. Cả người nhìn qua đều vô cùng tà dị, hoàn toàn không phải đã từng bộ dáng. Ngay tại Hồng Quân ba người sắc mặt ngưng trọng tới khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chậm rãi đứng lên tư thế các ngươi tiểu bối, gặp bản tọa vì sao không hành lễ quy lại, như vậy qué dày có biết tội. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang vọng cả không, làm cho Hồng Quân ba người đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc Nguyên Thủy, ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Hồng Quân vẫn là muốn lấy sư tôn danh phận, chất vấn một phen. Nhưng rất nhanh, một đạo đỏ sẫm thân ảnh bắt đầu từ trong động phủ chậm rãi bước ra. Chỉ là, hắn mỗi một bước đều lộ ra không gì sánh được hư ảo, phản phất thực sự vô tận trong thời không đi tới. Tồn tại lại không ở chỗ này chỗ. Nhìn thấy biến hóa như thế Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân ba người lập tức sững số không đối. Ngươi không phải ta Đồ Nhi kia, ngươi đến tụt cùng là ai? Hồng Quân một chút chính là nhìn ra trong đó mấy quẻ. Chỉ vì, thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, tà ma chi khí thật sự là quá mức cường thịnh ha ha ha. Bản tắc chính là Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành bản tọa thể xác. Trong đáy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt sinh ra một chút biến hóa, trong mắt cũng tách ra quỷ dị lưu hỏa, chẳng cần biết ngươi là ai, dám chiếm cứ Đồ Nhi ta thân thể. Hồng Quân giờ phút này tức giận không thôi, Nguyên Thủy bản chính là hắn cực kỳ xem trọng đệ tử. Bây giờ, lại bị không hiệu chiếm cứ thân thể, mang ý nghĩa Nguyên Thủy linh hồn cùng ý chí đã tiêu vong. Bực này thù hận, hồng quân chỗ nào có thể tùy tiện buông xuống, lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chương 1024. Lực lượng ngang nhau, nguy cơ sinh ra. Chương 1024, lực lượng ngang nhau, nguy cơ sinh ra. Ngưu Xuân. Nguyên Thủy Thiên Ma gầm thét một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Hồng Quân cũng là không cam lòng yếu thế, phất tay phóng xuất ra một đạo hoàn quang. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Toàn bộ hư không đều sinh ra kinh khủng chấn động. Toàn bộ bản nguyên đại lục đều cảm nhận được khí tức kinh khủng kia va chạm, vô số sinh linh vì đó hoảng sợ đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ là đại đạo cường giả xung đột? Tại bực này lực lượng bộc phát đằng sau, cũng là trong nháy mắt đưa tới rất nhiều chủng tộc chú ý mà trưởng sinh cùng bên trong, cũng trong nháy mắt có phản ứng ba ba. Nguyên thủy thiên tôn chỗ, phát hiện gì trạng? Khởi bẩm đại sư huynh, tựa hồ có ngoại địch xâm lấn, đánh nhau. Bốn. Khi biết được tin tức đằng sau, Dương Tiễn cũng là lập tức khởi hành tiến về. Rất nhanh, chính là đi tới chiến trường chỗ. Chỉ gặp Hồng Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đã đánh đến khó phân thắng bại. Dương Mi cũng lạ thỉnh thoảng từ bên cạnh hiệp trợ, tình hình chiến đấu dị thường bị liệt. Song phương chiến đấu, trực tiếp làm cho cả bản Nguyên Đại Lục đều lâm vào trong khủng hoảng. Cho dù là Dương Tiện giờ phút này đến, cũng có thể cảm nhận được, cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma trên thân phóng thích ra lực lượng vô cùng kinh khủng anh. Theo một đạo hồng quang lập lòe, Hồng Quân trực tiếp bị đánh rơi hư không. Dương Mi trong nháy mắt vọt tay, đuôi bằng hóa thành một đạo thác nước ngân hà, nhanh chóng đem Hồng Quân bao phủ tiếp được đứng vững lại Hồng Quân, cũng là lúc này trở về trên hư không ngươi thế nào? Dương Mi hỏi. Hồng Quân lắc đầu, cũng không lo ngại, chỉ là Tại vừa rồi đọ sức bên trong, đã có thể rõ ràng cảm nhận được song phương thực lực chiến lệnh. Nếu là lại tiếp tục đơn đả độc đấu xuống dưới, không thắng chỉ bại. Biết được điểm này Huyền Quân, cũng là lập tức nhìn về hướng Thiên đạo, còn có vừa mới đến Dương Tiễn Nguyên Thủy đã bị người này xâm chiếm thể xác, chúng ta tất yếu đem nó chém giết. Nếu không, để nó trưởng thành đứng lên, hậu hoạn vô tận. Nghe đến lời này, Thiên đạo cùng Dương Tiễn cũng là nhao nhao gật đầu, biết được bây giờ tình huống nguy cấp. Mà cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma, khi nhìn đến nhiệm vụ như vậy đại đạo cảnh giới đến đây vây quét, nhưng cũng là không chút nào hoảng, ngược lại cười to ha ha ha. Bất quá đều là một bẩy kiến hôi. Bản tọa chính là vô thượng tồn tại. Bây giờ, một đạo nho nhỏ phân thân, liền đủ để đem các ngươi nghiền ép. Nghe được lời nói này, Hồng Quân mấy người càng là biết được tuyệt đối không có khả năng lại kéo dài thêm. Nếu là vẹn vẹn một đạo phân thân, đều có thể cường đại như thế lời nói, như vậy để nó tìm đến chân thân giáng lâm chi pháp, chẳng phải là sinh linh đồ thán. Bản nguyên đại lục là bọn hắn thật vất vả có thể an định lại địa phương, càng là Trần trưởng sinh cố ý để bọn hắn chăm sóc tốt đại bản doanh. Tuyệt đối không cho phép có bậc này kẻ xâm nhập tồn tại. Sư tôn trước khi rời đi, đem nơi này giao cho ta các loại, định không thể để cho hắn thất vọng. Nói đi Dương Tiễn cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng, gia nhập trong chiến đấu. Toàn thân kim quang nở rộ, lúc này liền là đưa ra đạo đạo thần quang, tham dò tiêu diệt trước mắt Nguyên Thủy Thiên Ma Vô Tri. Ngô Xuân, Nguyên Thủy Thiên Ma bỗng nhiên tách ra một đạo vô cùng u ám lực lượng, đúng là như là che khuất bầu trời màn trời bình thường, làm cả hư không đều giống như tối xuống. Cả vùng không gian đều trở nên không cách nào thấy rõ, thậm chí liền thân trước một bước cũng căn bản nhìn không rõ. Đương nhiên, Dương Tiễn cảm giác được, có một cỗ quỷ dị ý lạnh tại sau lưng tới gần. Vô ý thức, chính là trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Lúc này, một đạo sát khí chính là chạm mặt tới. Hóa thành một đạo kinh khủng ma trảo không tốt, Dương Tiễn nhanh chóng né tránh, nhưng cùng lúc nhưng lại làn đón càng nhiều thế công. Trong chốc lát, lại gặp một đạo hoàng quang tại cách đó không xa chớp động. Chỉ chốc lát sau, mấy người chính là tại hắc ám này trong không gian gặp nhau thế nào? Hồng Quân có chút vội vàng hỏi. Dương Tiễn thì là lúc đầu, đối với tình huống trước mắt cũng là có chút khó mà đoán trước, mà Tiên Đạo thì là sắc mặt ngưng trọng nhìn về hướng một cái phương hướng. Đương nhiên, phía trước cấp tốc phóng tới một đạo hắc khí phanh. Cũng may, Thiên Đạo phản ứng kịp thời, trực tiếp xây lên một đạo kết giới, đem nó đón đỡ ở bên ngoài. Những bốn phương tám hướng lại độ truyền đến càng nhiều quỷ dị hắc khí. Hư Quân, Dương Mi, Dương Tiện ba người cũng là phân biệt phóng xuất ra kết giới, ngăn cản được những hắc khí này. Nhưng cùng lúc đó, bốn người cũng bị những hắc khí này trô phong tỏa, bị ép trấn áp tại vùng không gian này bên trong ha ha ha. Các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi." Nguyên Thủy Thiên Ma không khỏi cười lạnh, sau đó ở trong hắc ám hiện lộ ra một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Thấy cảnh này, Dương Tiện lập tức triển khai Thiên Nhãn, một đạo thánh quang từ đó động ra. Thánh quang chiếu rọi phía dưới, trực tiếp mở ra một đầu thông đạo. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma cũng là trong nháy mắt xuất thủ trấn áp, ý đồ đem thông đạo này hủy diệt. Lúc này, Thiên đạo rốt cục xuất thủ. Mở. Theo một chữ phun ra, liền giống như vô số đại đạo di âm bình hưởng, đem thánh quang thông đạo không ngừng phát triển. Cho dù là cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng, cũng bị phản chế. Tại Thiên đạo dẫn dắt phía dưới, mấy người rốt cục thoát ly cái kia một mảnh lờ mờ không gì sánh được không gian. Nhưng là, khi sau khi đi ra, cũng đã không còn là nguyên lai like chỗ phương vị. Cẩn thận quan sát một lát, mới phát hiện đã đi tới bản Nguyên Đại Lục một chỗ khác hắn ở nơi đó. Giờ phút này, Dương Tiễn cũng là trong nháy mắt nhìn thấy, Trường Sinh cũng vậy mà ngay tại động phải Nguyên Thủy Thiên Ma sông hạ. Trường Sinh cũng thế, nhưng là Trần Trường Sinh lưu lại căn cơ, bây giờ lại gặp nhận phá hư đây tuyệt đối là Dương Tiện không cách nào dễ dàng tha thứ. Trong chốc lát, Dương Tiện chính là trực tiếp giết trở về là đại sư Vinh trở về. Khi nhìn đến Dương Tiện, còn có Thiên Đạo mấy người đằng sau, Trường Sinh cùng các đệ tử, cũng trong nháy mắt lộ ra nét mặt hưng phấn. Trần Trường Sinh không có ở đây thời điểm, Dương Tiện cùng Thiên Đạo bọn người chính là chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần bọn hắn còn tại, bất luận gặp được sự tình gì, đều như cũng có được hy vọng a. Vậy mà nhanh như vậy liền tránh thoát ta thế giới hắc ám, thú vị. Nguyên Thủy Thiên Ma có chút hăng hái cười cười, lúc này vung tay lên lại làm một đạo bóng tối bao trùm xuống, lần này, đúng là muốn đem toàn bộ trưởng sinh cung đều nuốt chửng lấy một chết. Dương Tiễn tức giận không thôi, trực tiếp nên đón tiếp lấy đông đảo các đệ tử, nhìn thấy Dương Tiễn phát lực, cũng đều trong nháy mắt phóng xuất ra toàn bộ lực lượng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đối kháng. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin Nguyên Thủy Thiên Ma, đang chịu đựng lớn lao phản kích đằng sau, cũng là rất cảm thấy áp lực. Song phương một trận đại chiến, kéo dài hồi lâu đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt thấy tiêu hao khủng lồ như thế, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đều có chút do dự. Dù sao, hắn đến đây nơi đây, không phải là vì hoang phí hết lực lượng. Song Vương cũng đều là không làm gì được đối phương, miễn cưỡng đấu cái ngang tay. Mắt thấy tạm thời không có thu hoạch, Nguyên Thủy Thiên Ma chính là trong nháy mắt thu hồi lực lượng hư. Coi như các ngươi có chút bản sự, đợi bản tọa chân thân giáng lâm, nhất định phải các ngươi hôi phi yên diệt. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Ma mở rộng một đạo không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng bởi vậy lưu lại vẻ lo lắng tại bản nguyên đại lục trong lòng của mỗi người. Tràng nguy cơ này, từ hiện tại vừa mới bắt đầu, chương 1025, thiên tông người tới, trường sinh cung xếp hạng đúng là tại cái này. Chương 1025, thiên tông người tới. Trưởng sinh cung xếp hạng đúng là tại cái này. Cùng lúc đó, tại Trần Trường Sinh bên này cũng không hiểu biết bản nguyên đại lục xảy ra chuyện gì. Tại tông môn thi đấu sau khi kết thúc, đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, chủ phong có thể nói là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử đều tranh nhau đến đây thăm viếng, hy vọng có thể bị Trần Trường Sinh chọn trúng. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, những ai muốn gia nhập chủ phong đệ tử, tất cả cũng không có một cái cơ cách. Bởi vậy, Trần Trường Sinh cũng lợi phản ứng, trực tiếp để Lâm Vũ cùng vương đẳng đem bọn hắn đuổi đi. Dù sao, hắn Trần Trường Sinh đúng vậy thu tư chất kém đệ tử. Những đệ tử này liền lưu cái Trường Sinh cung bên trong, mà Khác Phong chủ đi dạy bảo như vậy đủ rồi. Cũng liền vào lúc này, trên không bỗng nhiên rơi xuống một bóng người xa lạ. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Trần Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Mà Khác 12 vị phong chủ cũng là cảm ứng được khí tức không giống bình thường, trong nháy mắt hướng phía chủ phong tụ đến. Mà cái này đến thân ảnh thì là đem ánh mắt ngưng tụ tại Trần Trường Sinh trên thân, thở hệt liếc qua. Sau đó, rất là khinh thường cười nói, ngươi chính là Trường Sinh cung tân nhiệm trưởng môn. Hừ hừ, các ngươi Trường Sinh cung còn tại rất là cô đơn vậy mà để một cái đạo hoàng làm trưởng môn trong lời nói, người này không gì sánh được lộ ra đối với Trần Trường Sinh khinh thường, cùng đối với trưởng sinh cung nghệ thị. Mà trên thân nó thả ra khí tức, cũng là đạo đế không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì như vậy, đối phó mới có thể như vậy xem thường Trần Trường Sinh một cái đạo hoàng cảnh giới hử. Đối mặt người đến bất kính, Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Trong ngay mắt, trực tiếp phóng xuất ra hồng ngông lĩnh vực, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào đánh ba. Uy áp kinh khủng, như là màn trời rơi xuống. Căn bản không nói đạo lý lực lượng, trực tiếp gắt gao đem người này trấn áp. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, người này đạo đế thực lực căn bản liền không chịu nổi một kích cái gì, cái này sao có thể Tại cảm nhận được cú này trấn áp lực lượng đằng sau, người này đậy mắt không thể tin. Thậm chí tham dò muốn tránh thoát trói buộc, nhưng lại càng phát cảm giác được sợ hãi. Bởi vì hắn toàn thân lực lượng đều đã bị trấn áp không còn, triệt để biến thành một cái như là phàm nhân một dạng một lệ. Giờ khắc này, nguyên bản hắn căn bản xem thường Trần Trường Sinh, phản phất biến thành tới từ địa ngục ác ma đối với hắn tạo thành lớn la uy hiếp, làm hắn toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Thấy cảnh này, cảm độ được khủng bố như thế bị áp. 12 phong chủ bọn họ nhao nhao lắc đầu, trong lòng cũng không khỏi run lên. Phải biết, bọn hắn lúc trước thế nhưng là cũng chịu đựng qua như vậy đã kích Cho dù là qua nhiều như vậy thời gian, cũng như cũng rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nhìn lấy người khác tới náo sự, vị Trần Trường Sinh trấn áp, trong lòng cũng là có chút cảm giác thoải mái, mà người này cũng là đầy mắt sợ hãi, nhưng vẫn cố cố dạ bộ trấn định. Giờ phút này, Trần Trường Sinh thì là từng bước một đi ra phía trước, ngược lại là nghĩ kỹ ngăm ngẫm cẩn thận, cái này đột nhiên đến gây chuyện đến cùng là mặt hàng gì. Nhìn xem Trần Trường Sinh từng bước một tới gần, người này nội tâm cũng là khẩn trương không thôi, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép trấn tĩnh, rất là bất mãn nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Tông phái tới người, ngươi còn không mau mau thả ta ra?" Nếu không Thiên Tông người ở phía trên biết được, định cùng đồng tha người. Còn chưa mở miệng hỏi, đối phương liền nói ra lai lịch của mình đây cũng là để Trần Trường Sinh không nghi tới. Nhưng cùng lúc, đối với người này trong miệng Tiên Tông, nhưng cũng sinh ra hiếu kỳ. Nhìn về phía một bên nghi hoặc hỏi, hôm nay Tông lại là cái gì? Đứng bên cạnh đệ nhất phong phong chủ, lập tức tiến lên cho Trần Trường Sinh giải thích tại Bắc Cương chi địa, Thiên Tông đó là đệ nhất thế lực, thực lực vô cùng hùng hậu. Nó người sáng lập chính là một vị vạn đạo chi tổ, tùy tiện không được trêu chọc. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh cũng coi là sơ bộ đối với cái này tiên tông có hiểu rõ. Bất quá Cái gì vạn đạo chi tổ, Trần Trường Sinh nhưng lại không để ý dù sao, chính mình cũng không phải chưa thấy qua, vương đẳng trong đầu chẳng phải tồn tại một vị. Mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng này cũng là hàng thật giá thật vạn đạo chi tổ. Thế là, liền nhìn về hướng quỷ trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi người kia nói đi, ngươi đến ta trưởng sinh cùng, cần làm chuyện gì a? Trong lời nói, Trần Trường Sinh trong ánh mắt phóng xuất ra một đạo tinh tử lực. Chỉ cần đối phương nói dối, liền sẽ trong nháy mắt độ phải kinh khủng tinh thần đàn mọn, thậm chí có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Tại tiến một bước cảm nhận được cường đại như thế áp lực đằng sau, người này cũng là rốt cục ý thức được Trần Trường Sinh không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù mặt ngoài nhìn chỉ là một tôn đạo hoàng cảnh giới, có thể chỗ thi triển ra thủ đoạn, lại ngay cả hắn tôn này đạo đế cũng vô pháp tiếp nhận. Thậm chí, để hắn lẫn ẩn, ẩn cảm giác được, Trần Trường Sinh thực lực còn không chỉ như thế. Hôm nay, là hắn nhìn lầm, mới ăn lớn như vậy một cái thiệt tỏi đối mặt Trần Trường Sinh hỏi thăm, hắn cũng là không còn dám lãnh đạm, sợ sơ ý một chút chọc giận Trần Trường Sinh, luật vào háng hại. Dù sao, nơi này chính là Trường Sinh cung địa bàn. Nếu là hắn không có bị hạn chế lại thì cũng thôi đi, tự do đến như tự nhiên biện pháp. Nhưng hôm nay, tự thân một chút lực lượng đều điều động không được như là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chân khẩu khí đằng sau chính là vì Trần Trường Sinh làm ra dạ đáp lần này đến đây, chính là vì Sếp hạng chi chiến chuyên tới để bảo báo. Nghe được cái bài danh này chi chiến, Trần Trường Sinh cũng lập tức hứng thú, thế là ra hiệu người này nói tiếp Sếp hạng chi chiến sẽ tại sau 1 tháng chính thức mở ra. Chính là toàn bộ Bắc Cương thế lực tẩy lễ một cơ hội. Đây là một cái hỗn độn kỳ nguyên liền sẽ mở ra một lần chiến đấu, cơ hội vô cùng có được. Chỉ cần là đạo tổ cảnh giới phía dưới thêu tu giả, đều có thể tham gia. Nếu là ở Sếp hạng chi chiến bên trong, lấy được danh từ càng cao Như vậy thế lực nó xếp hạng cũng liền càng đến gần, có thể thu hoạch được càng nhiều bản thượng, đồng thời địa vị cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất lớn. 4. Nghe người này đem kỳ cảnh tin tức 1 năm 10 giới thiệu đi ra, Trưởng sinh trong mắt cũng là dần dần tách ra sáng ngời, đối với cái bài danh này chi chiến, đặc biệt lưu ý dù sao, muốn phát triển trưởng sinh cung, thanh danh vang dội đó là tự nhiên muốn. Mà trước đó còn không có một biện pháp rất tốt. Cái này về với bụi đất chi địa thật sự là quá mức khổng lồ, trưởng sinh cung chiếm cứ địa bàn cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bây giờ, cơ hội tốt như vậy liền bày ở trước mắt, tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Cùng lúc đó Trần Trường Sinh cũng đối Trường Sinh Cung trước mặt chỗ xếp hạng, cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Lập tức, chính là nhìn về hướng bên cạnh đệ nhất phong chủ người biết, chúng ta Trường Sinh Cung tại toàn bộ Bắc Cương trong thế lực, có thể xếp hạng thứ mấy sao? Nói, Trần Trường Sinh nội tâm cũng có được suy đoán. Cảm giác, Trường Sinh Cung nói thế nào, cũng coi là nhất lưu thế lực, nên sẽ không quá thấp, ít nhất là trước 30 tả hữu tồn tại. Nhưng khi Trần Trường Sinh còn tại phòng đoán lấy thời điểm, một bên lại truyền đến một cái làm hắn không thể tin được đáp án khởi bẩm chuyên môn, gia Trường Sinh Cung trước mắt tại Bắc Cương một đời trong thế lực xếp hạng 100. Chương 1026. Tiến về Thiên Tông. 1026, tiến về Thiên Tông. Nghe tới trưởng sinh cung vậy mà tại Bắc Cương một đời, xếp hạng 100 đây chính là quả thực để Trần Trường Sinh hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút xem thường liền cái này. Mẹ nó, bắt đầu còn nói với ta cái gì nhất lưu thế lực, tình cảm hay là cái rác rưởi a? Tựa hồ là đã nhận ra Trần Trường Sinh cảm xúc biến hóa, một bên đệ nhất phong chủ lập tức đứng ra giải thích trường môn, cái bài danh này là thật lâu trước đó tham gia thi đấu quyết định, khi đó ta trưởng sinh cung vừa lập, chưa phát triển lớn mạnh. Bây giờ mặc dù đời trước trưởng môn không tại, nhưng chúng ta tất nhiên không chỉ như vậy. Nghe được lời nói này, Trần Trường Sinh cũng là khẽ gật đầu. Nghĩ đến Trường Sinh cũng ở thế giới này tồn tại thời gian, hoàn toàn chính xác hẳn là còn chưa đủ dài. Dù sao, là hắn cái kia tiện nghi sư phụ sáng lập, xem chừng cũng chính là khai thác một mảnh địa bàn, liền trực tiếp rời đi. Còn lại mấy cái này phong chủ bọn họ chính mình phát triển, có thể tới hôm nay tình trạng như vậy, cũng đã xem như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là không tiếp tục tiếp tục xoắn suất trong vấn đề này, mà là đem ánh mắt rơi vào ngày đó Tông Đạo Đế trên thân, trong mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Cảm nhận được khủng bố như thế sát khí, ngày đó Tông Đạo Đế trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cũng vẫn là gắng chống đỡ lấy, nhắc nhở Ngươi, các ngươi không có khả năng giết ta, ta thế nhưng là Tiên tông người. Nếu là giết ta, chính là đánh Tiên tông màn mũi, Tiên tông là tuyệt đối sẽ không vòng qua các ngươi. Bốn. Nghe người này bô bô nói một tràng, Trần Trường Sinh đều cảm thấy mệt mỏi. Lúc này quát lạnh một tiếng lăn. Một tháng sau, chúng ta trưởng sinh cùng tất nhiên đến. Đối mặt Trần Trường Sinh như vậy đe dọa, để Tiên tông tôn này đạo đế trong lòng không gì sánh được sinh khí. Hắn dù sao thế nhưng là đại biểu cho Bắc cương một đời, đệ nhất tông môn Tiên tông đến đây làm việc người. Nhưng hôm nay, lại bị một cái xếp hạng 100 trưởng sinh cung như vậy đối đãi, nội tâm tự nhiên là khá là khó chịu. Đến đến chỗ này trước đó, trong con mắt của hắn Trưởng Sinh cung cũng bất quá chính là một cái trăm tên cuối cùng tông môn thôi. Không chỉ có không có nghĩ qua chính mình sẽ phải gánh chịu đến đối đãi như vậy, vốn nghĩ hay là Trưởng Sinh cung hội tận khả năng nên nói. Nói không chính xác, tại lần này xuất hành bên trong, còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ đối mặt với Trần Trưởng Sinh, cho dù là bị như vậy trấn áp, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, Trần Trưởng Sinh trên người cố khí thế này, thật sự là quá mức cường đại, thậm chí làm hắn ngay cả một chút ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Loại này uy thế kinh khủng, cho dù là tại đạo thánh trên thân, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua. Bởi vậy, nội tâm bắt đầu đối với Trần Trường Sinh có cực lớn hiếu kỳ, cũng hoài nghi có phải là hay không Trần Trường Sinh sử dụng một loại bí thuật. Nhưng bất luận là loại nào khả năng, hắn hiện tại đều không thể đi làm mặt phòng đoán, chỉ muốn có thể rất nhanh trút rời đi. Nhìn xem người này đã có chút nhận sợ hãi đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là không có tiếp tục hiếu căm phu. Phất tay, những cái kia áp chế lực lượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Tông Đạo Đế trong nháy mắt liền đứng dậy, hoạt động một chút thân thể đằng sau, không có chút nào lưu lại, trực tiếp rời đi hử, đạo gì đế, chính là một kẻ hèn nhát thôi. Đi theo Trần Trường Sinh bên cạnh lâm vũ. Nhìn thấy Tôn kia đạo đế như vậy xám xịt vội vàng rời đi, liền nhịn không được đẩu đen rau muống đứng lên. Còn lại phong chủ nhìn thấy tình hình như thế, cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao, Lâm Vũ tại tông môn thi đấu thời điểm, thế nhưng là cho thấy cực mạnh tiên phú. Hiện tại mặc dù nàng chỉ là nói vương cửu giai, nhưng không chừng ngày nào, nàng liền muốn tiến vào đạo đế cảnh giới. Thậm chí tại đạo hoàng cảnh giới có thể ngăn chặn đạo đế, cũng không phải là không thể được. Nếu như không phải Trần Trường Sinh xuất hiện, có lẽ những phong chủ này bọn họ không có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, từ khi Trần Trường Sinh đến đằng sau, Rất nhiều đã từng không thể tin được sự tình, liên tiếp phát sinh, bọn hắn cũng đều đã có chút quen thuộc. Cũng đều rất rõ ràng, nhà mình người trưởng môn này không có khả năng teo lẻ thưởng đến đối đãi. Bất quá, đối với lần này có thể cải biến tông môn địa vị thi đấu, tất cả phong chủ bọn họ cũng đều là đặc biệt coi trọng. Cái này không chỉ là liên quan đến danh danh vấn đề, càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ trưởng sinh cùng tương lai tình huống phát triển. Nếu là có thể tăng lên càng nhiều danh tự, đây cũng là mang ý nghĩa, bọn hắn có thể được đến tài nguyên càng nhiều. Càng mang ý nghĩa, đằng sau có thể tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Nguyên bản 12 vị phong chủ bên trong, chí ít có 3 vị hiện tại cũng hẳn là có thể đủ đạt chân đạo thánh cảnh giới. Chỉ tiếc tầng cao nhất tài nguyên hay là quá ít, lại vì duy trì trưởng sinh cung vận chuyển, cho nên mới dẫn đến bọn hắn không cách nào chân chính đột phá. Nhưng dưới mắt, cơ hội để đến, đến, bọn hắn tự nhiên là muốn vì trưởng sinh cung, cũng là vì chính mình phấn đấu một thành. Kết quả là, làm đại biểu đệ nhất phong chủ chính là tiến lên túi đầu trưởng môn, chúng ta lần này chuẩn bị bao nhiêu người tiến về? Đang khi nói chuyện, đệ nhất phong chủ cũng là một mực không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì Trần Trường Sinh vừa rồi chỗ bạo phát đi ra khí tức, thật sự là quá mức cường đại. Thậm chí là Muốn so bọn hắn tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, cảm nhận được mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn hiện tại, thậm chí không dám nhìn thẳng Trần Trường Sinh con mắt đối với cái này vừa tới không lâu trưởng môn, tất cả phong chủ trong lòng đều sinh ra một loại kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Mà nghe được đệ nhất phong chủ tra hỏi, Trần Trường Sinh lại là một mặt khinh thường ta mang theo hai cái đệ tử tiến về chính là, dù sao các ngươi cùng môn hạ đều là một đám rác rưởi. Nói đi, Trần Trường Sinh cũng không có lại nhiều nhìn một chút, mà là mang theo Lâm Vũ còn có Vương Đẳng trở về trong cung điện cái này. Đệ nhất phong chủ bị phơi ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng là Đối với Trần Trường Sinh lời nói, hắn lại không cách nào lạm giả phản bác. Nội tâm càng là không gì sánh được khẳng định Trần Trường Sinh lời nói hoàn toàn chính xác. Chúng ta thực lực hay là không coi là gì, môn hạ đệ tử càng là như vậy. Trưởng môn hai cái đệ tử, mới nhập môn bất quá 1 tháng, cũng đã khủng bố như thế, nếu là 1 tháng sau tiến về, như vậy ở trong lòng suy tư sau một lát, đệ nhất phong chủ chính là càng thêm vững tin, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có Trần Trường Sinh dẫn theo Lâm Vũ cùng Vương Đẳng tiến về, lần này nhất định có thể vì Trường Sinh cung mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bọn hắn những phong chủ này, chỉ cần an tâm vì trưởng sinh cung phát triển làm việc, liền có thể có vinh cùng vinh. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng lấy, ngày sau trưởng sinh cung tại Trần trưởng sinh dẫn đầu xuống, dần dần huy hoàng. Mà bọn hắn làm trưởng sinh cung sớm nhất thành lập một nhóm người, tự nhiên cũng có thể đi theo thu lợi. Ngày sau, chắc hẳn tất nhiên có thể nhanh chân tăng lên, trưởng thành đến bây giờ khó mà ngưỡng vọng độ cao. Nghĩ như vậy, 12 vị phong chủ nhìn nhau. Chính là cung kính hướng phía chủ phong cung điện thật sâu cúi đầu chúng ta xin đợi trưởng môn đắc thắng mà về. Sau đó, 12 vị phong chủ riêng phần mình trở lại trong môn, bắt đầu chỉnh đốn nội bộ. Mà chân trường sinh thì là tại trong cung điện, nghĩ đến một tháng này cũng không thể lãng phí. Thế là nhìn xem hai cái đệ tử, chính là nói ra, nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.